q một chương một liên bang lịch 1.9935 một i nghìn chín h trăm h h à n p t gian chín g mươi ba thật lâu lâm đ à o miệng bên trong toát ra một câu không có chút nào cớ lời nói lâm đ à o cũng không phải là cái thời không này người tại hắn trong trí nhớ cái cuối cùng hình ảnh là một trận nổ tung một trận đến từ cơ giáp nổ tung mà hắn tại trận này trong bạo tạng sớm bị nổ thịt nát s ư ơ n g tan đến chuyện gì xảy ra lâm đào không rõ ràng dưới loại tình huống này hạ tại sao lại xuất hiện ở thời điểm này hơn nữa còn là xuất hiện ở ngoài sáng x a tinh lâm đào đến từ hậu thế liên bang lịch 4537 n ă m là lúc ấy một tên cổ võ hệ chiến sĩ cơ giáp có được đã gặp qua là không quên được hắn đối với liên bang lịch năm 2000 khoảng t r ư ờ n g lịch sử có chút rõ ràng bởi vì lúc ấy phát sinh một kiện bị hậu thế xưng là bát hào môn sự tình truyện lớn liên bang lịch năm 1995, bắt đại hào môn tuyên cáo từ t i n h tế liên bang thoát ra từ đó dẫn phát phân tranh đại chiến như là chấm nhỏ chi hỏa một điểm tức đốt trận chiến tranh này trước sau trải qua mấy trăm năm về sau càng là do ở trận chiến tranh này dẫn tới một loại thần bí đ ị c h nhân đó là một loại ngoại hình như là côn trùng đồng dạng tinh không sinh vật loại này tinh không sinh vật chẳng những có thể trong tinh không sinh tồn hơn nữa còn có thể trong tinh không tiến hành cự ly ngắn nhẹ v ọ t trừ cái đó ra còn có được có thể sánh ngang đặc cấp sắt thép thể xác loại hung thú này một khi xuất hiện trộ đến tinh hủy n g u y ệ vong nhân loại như là hãm nhập địa ngục đến sau cùng nhân loại chỉ có thể c o đầu rút cổ tại khởi nguyên địa thái dương hệ tại lâm đảo chỗ tại cái thời không kia riêng lớn tinh tế liên bang hoàn toàn luôn là một cái tiểu tiểu tinh cầu liên bang mà l i ê n tại hắn đi tới nơi này mảnh thời không lúc thái dương hệ cuối cùng này phòng tuyến thiếu chút nữa cũng bị đột phá hậu thế vô số người m u ố n biết vì cái gì bắt đại hào môn hội tuyên cao thoát ra nếu không có bọn họ thoát ra đoán chừng cũng chưa chắc hội dẫn tới loại kia khủng bố tinh không sinh vật làm người hậu thế lâm đảo cũng tương tự muốn tìm ra chân tướng thậm chí nương tựa theo đã gặp qua là không quên được bản sự đem liên bang lịch năm hai n trước sau mấy trăm năm tư đáng trung thiết thủy vô pháp tìm pháp ra vô bởi ê liên n trong huyền bí. Bất quá, cũng chính là đoạn trải qua này khiến cho hắn đối liên bang lịch năm 2000 khoảng trường lịch sử, mười phần Bất trải biết. cho lịch lịch hiểu quả, qua bí. b là đối mời 2000 sử vì hậu thế khủng bố tinh không sinh vật xuất hiện minh v i ệ n tinh thủ đường sông thành là thứ nhất họ bị hủy diệt tinh cầu bởi vì khủng bố tinh không sinh vật lần đầu xuất hiện địa điểm chính chính là minh v i ệ n chống nhỏ hệ ba ngày lâm đào đi vào cái thời không này đã ba ngày ba ngày nay lâm đào một mực ở chỗ này cái trong căn phòng đi thuê nỗ lực muốn làm rõ xuất hiện tại liên bang lịch năm một n nguyên nhân ai lâm đào thở dài hai tay bỗng nhiên trên đầu một trận quấy loạn、Xoạn. đúng lúc này trong màn đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo tráng kiện t i ề m điện như là một thanh vô biên vô hạn cự đại trường đao đem đen nhánh thương không phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng tia sáng trói mắt chiếu sáng ngoài cửa sổ từng sàn cao vút trong mây nhà cao tầng tại vài tiếng ngột ngạt rầm rập lôi l ờ n g sau mưa to soạt một tiếng từ trên trời r i à n xuống rơi trên mặt đất cộc cộc tiếng vang lại là mưa rào có s â m chớp sao lâm đào hai mắt nhắm lại giống như cơ giáp nổ tung trước đó cũng là đồng dạng gặp được một trận bất chợt tới mưa rào có xâm chớp đem cơ giáp động cơ đánh hỏng từ đó gây nên nguồn năng lượng hệ thống nổ tung. kết cấu đã không giống với hiện giai đoạn cơ giáp liền liền nguồn năng lượng hệ thống cũng đã áp dụng sinh vật cấp nguồn năng lượng loại này nguồn năng lượng tuy nhiên ổn định chỉ khi nào phát sinh nổ tung thậm chí không thua một khỏa đạn hạt nhân lâm đào lại là một trận đống nhiên vào đầu cuối cùng quyết định từ bỏ ý nghĩ này bởi vì hắn đã đi tới liên bang lịch năm 1993, m ặ c dù tìm tới đi tới nơi này mảnh thời không nguyên nhân cũng chưa chắc có thể trở lại 4.357 n ă m năm húng chi coi như trở lại qua lại có thể thế nào hắn thân thể sớm đã tại bạo tạc bên trong không còn tồn tại xem như một cái chết đến mức không thể chết thêm người chết liên bang lịch năm 1993 sao đ ỗ n g nhiên ở giữa lâm đảo nhãn tình sáng lên sau đó nheo lại liên bang lịch năm 1993, c cách bát đại hào môn thoát ra tinh tế liên bang còn có hai năm đây quả thực là trời ban cơ hội hậu thế một mực không thể đoán được bát đại hào môn thoát ra nguyên nhân dưới mắt thời cơ lại là trực tiếp đặt tới lâm đảo trước mặt nếu như có thể tìm ra nguyên nhân cũng ngăn cản bát đại hào môn thoát ly có lẽ có thể tránh được này cuộc chiến tranh đây lâm đảo tay nâng cái cảm nếu không có trận chiến tranh này như thế nào lại dẫn tới loại kia khủng bố tinh không sinh vật mà lại ở đời sau thời điểm lâm đào song thân cũng là táng thân tại cùng tình không sinh vật trong chiến đấu bất quá nếu như vậy làm sẽ cùng tại cải biến hậu thế lịch sử lâm đào nhữ mày lại đóng cải biến lịch sử hạ tràng lâm đào mặc dù không rõ ràng thế nhưng đại khái có thể đoán được một số cơ thể nổ tung này một lần ta lâm đào đã là một người chết đã thượng tiên cho ta một cơ hội vẹn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn địa sống sót lại có ý gì một trận chấm n g â m về sau lâm đào trong lòng đã có chỗ quyết định ông ông đúng lúc này lâm đào cảm thụ cổ tay truyền đến một trận chấn động t u i đầu xem xét nguyên lai、like、là bộ nơi cổ tay một cái đồng hồ đang phát ra chấn động đây là truyền tin đồng hồ liên bang lịch 2.000 n ă m khoảng t r ư ờ n g khoa học kỹ thuật có chút phát đ ạ t một cái nho nhỏ đồng hồ chẳng những tự mang siêu viễn cự li truyền tin công năng còn có thể làm thành cỡ nhỏ máy tính đến đối cơ giáp tiến hành khống chế ở sau đó 2.000 n ă m bên trong nhân loại vẫn dùng đến đồng dạng tính năng đồng hồ thậm chí còn dùng để thay thế chứng minh nhân dân tồn tại bởi vì chiến tranh xuất hiện cùng khủng bố tinh không sinh vật bất kích khiến cho nhân loại khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển một mức hướng phía chiến tranh phương diện bất lực tại sinh hoạt khoa học kỹ thuật cho nên đồng hồ tính năng cũng không lớn hơn tiến bộ nhưng làm chứng minh nhân dân sử dụng một điểm lại là một mực không có thay đổi mà lại hậu thế bởi vì á không gian kỹ thuật phát hiện lâm đ ả o chỗ thời đại đồng hồ còn khai phát ra dự trữ cơ giáp bản thể công năng lâm đ ả o cổ tay cái này truyền tin đồng hồ chất lượng so sánh cũ thuộc về hàng x ì cổ tản lâm đ ả o hậu thế đã từng s i ê u tầm qua mấy khoản truyền tin đồng hồ liếc một chút nhận ra đây là thuộc về tương đối sớm kỳ tiến hình điện tử đồng hồ chẳng những bị tiến cỡ nhỏ máy tính công năng mà lại truyền tin năng lực cũng so với yếu chỉ có thể ở tinh cầu bên trong sử dụng ừ n xem ra cái này truyền tin hẳn là đến từ minh viết tinh lâm đào đưa tay ấn mở truyền tin khóa lâm đào sao đồng hồ bên trong truyền đến một thanh mang theo nghi hoặc ôn hòa giọng nữ thanh âm này có chút thêm hay mà lại lấy lâm đào kinh nghiệm có thể từ thanh âm bên trong đánh giá ra đối phương t u ổ i t á c tuyệt không vượt qua hai mươi lăm hẳn là một m cái mỹ nữ đi người là ai lâm đào hỏi lại mới đến hắn cũng sẽ không nhận biết người nào lâm đào không nói lời nào có tốt lời kia vừa thốt ra đối phương n g ố c một hồi thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống đến như là trong tủ lạnh đầu băng khối đồng dạng lâm đào ngươi đã trốn học ba ngày buổi sáng hôm nay mười điểm trước lại không gặp được người như vậy ngươi tại bản giáo hết thể thành tích đều là hội hết hiệu lực đương nhiên nếu như ngươi về sau chỉ muốn khi một cái trên xã hội lưu manh vậy coi như ta tìm nhầm người không đợi lâm đào lên tiếng lần nữa đối phương sau khi nói xong đơn phương cưỡng ép cắt đức chuyển tin chuyện này là sao nữa lâm đào nghe ra đối phương trong giọng nói tức giận tâm cảm thấy rất ngờ vực đông nhiên lâm đào vô hót một cái đi vào thời đại này giống như hắn đều một mực đang suy tư chính mình xuất hiện nguyên nhân cũng không có đôi thân thể này chủ nhân tiến hành hiểu biết xem ra Vẫn không nghĩ mới Rất n a a n liên h u tới thế mà cùng ta cùng tên lâm đạo mắt lộ ra kinh ngạc bất quá mười bảy tuổi tương đối hắn cái này đến từ hậu thế hai mươi tám tuổi chiến sĩ cơ giáp tới nói vẫn tương đối tuổi trẻ tại phong tín t ử học viện tấn tu cơ giáp bảo hành kỹ thuật sao cơ giáp hai chữ lập tức để lâm đảo một trận độc dung lâm đảo đến từ hậu thế là một tên cổ võ hệ chiến sĩ cơ giáp bởi vì đã gặp qua là không quên được bản sự trừ cái nghề nghiệp này bên ngoài hắn còn tu có nhiều loại cùng cơ giáp tương quan nghề phụ những này nghề phụ bao quát cơ giáp bảo hành cơ giáp thiết kế cơ giáp lắp g i á p mặc dù không cách nào từng cái làm đến đại sư cấp bậc có thể bao nhiêu còn tính là h i ể u sơ m ư ờ hai húng chi bởi vì chiến tranh t i n h tế liên bang cơ hồ sở h ư u khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển đều hướng về cơ g i á p cùng chiến hạm phương hướng nghiêng khiến cho hai phương diện này đều có chất đề b ạ n cơ g i á p biến hóa càng rõ ràng hơn sớm đã từ so sánh ban đầu thuần cơ giới kết cấu hướng đi thần kinh nguyên mỗi đủ lệ kết cấu thậm chí ngay cả cơ g i á p bảo hành cũng vẹn vẹn chỉ là trực tiếp m ỗ đủ lệ thay thế nói một cách khác dù là một cái không có bất luận cái gì cơ sở cơ g i á p thợ sửa chữa chỉ cần có thể nhận ra m ỗ đủ lệ linh kiện vị trí cùng m ỗ đủ lệ linh kiện tác dụng cũng là có thể tùy tiện tiến hành thay thế tại lâm sao có thể như vậy lâm đào nghĩ hoặc muốn cha tìm ra bát hảo môn sự kiện trần tướng không có thực lực không thể được mà lâm đ ả o hàng hiệu nhất trừ cổ võ hệ chiến sĩ cơ giáp bên ngoài chính là cơ giáp thao tác kỹ thuật xem ra vẫn phải trước đi một chuyến phong tín tử học viện mới được lâm đào nhắm lại hai con người đông nhiên lâm đào cảm giác cổ h ọ n g một trận ngưng ấy liền khục vài tiếng về sau tại chỗ ho ra một miệng lớn tinh hồng hết u y dịch cái này lâm đào đồng tử cọ r ụ t lại rất nhanh một đoạn liên quan tới thân thể này nguyên chủ nhân trí nhớ lại lần nữa tại náo hải hiện hiện phiến phức lớn xem một chút đoạn này trí nhớ về sau lâm đào đông nhiên v a hót một cái chỉ kém tại chỗ chửi ấm lên thân thể này vậy mà một bộ ấm ức bệnh thể lại sớm đã bệnh nguy kịch thậm chí là tại hắn đi vào cái thời không này trước kia thân thể ban đầu chủ nhân đã bệnh chết rồi dạng nay bệnh thể lâm ạ Lại tại i như thế nào luyện như nào trong cường động thế thể thế thể tu tác? làm có cổ có cơ đầu siêu l võ? ra giáp độ đào những mày, một y Quy tâm Lâm buồn rầu. đào một đêm không ngủ sắc trời sáng lên liền ra phòng cho thuê bên ngoài là một đầu hơn mười m rộng rãi đường lớn hai bên mới trồng thẳng tắp cao lớn cây c ố i đường xá này rơi vào lâm đào trong mắt hắn lắc đầu liên tục hậu thế vì có thể làm cho cơ giáp tùy thời lên đường một đầu phổ thông đường lớn có ít nhất ba mươi m trở lên độ rộng bất quá dưới mắt thế nhưng là liên bang lịch năm một nghìn chín trăm chín mươi ba Cơ c giáp bất quá c dụng đều lâm à ù đảo chú ý lực sớm bị xe bay oanh minh tiếng động cơ hấp dẫn thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy những ngày lão cổ đồng cấu tạo xe bay nghe được xe bay đi qua lúc gào thép vang lên cơ giới tiếng động cơ âm lâm đảo ánh mắt tỏa sáng Vô luận cái nào nhiên cái đại, xe bởi a bay cao y thủy cấu cùng cơ mặc nhất nhất trung hậu thuật tạo trí trí, thế đạt tới tiền bảo nhưng định, nhưng h giáp dù xe kỹ đã độ vì những n à y cơ giới cấu tạo xe bay tốc độ không cao dù là tốc độ cao nhất phía dưới lấy chiến sĩ cơ giáp nhục thân cường độ cũng có thể tại không có bất kỳ cái gì đổ phòng ngự tiền đề dựa vào thân thể tiếp nhận đến từ tốc độ trùng kích lực b ư ớ c này lấy thân thể tiếp nhận mạnh đại trùng kích lực hào s ả n chính là chiến sĩ cơ giáp nhóm truy cầu liên liên lâm đạo cũng ưa thích thỉnh thoảng mở ra đi đến vài vòng bất quá Cảm giác được huống, hiện tại bộ này thân thể tình này bộ lâm, lâm đào nói ra hậu thế chiến sĩ cơ giáp phân hai cái loại hình một là cổ võ chiến sĩ hệ một cái khác thì là gen chiến sĩ hệ cái gọi là cổ võ chiến sĩ hệ từ nhỏ tu tập cổ võ lợi dụng cổ võ lực lượng đến đối cơ giáp tiến hành thao tác cổ võ chiến sĩ hệ có thể làm cho cơ giáp làm ra mười phần linh hoạt cơ động thậm chí còn có thể á n lấy tu tập cổ võ thói quen đối cơ thể làm ra nhất định cải biến đánh ra cùng loại với t r á n h thức võ giảm một dạng phương thức công kích bất quá cổ võ chiến sĩ hệ cần nhất định cổ võ thiên phú cùng siêu cấp năng lực phản ứng cũng không phải là mỗi người đều thích hợp đạo này mà gen chiến sĩ hệ bọn họ tuy nhiên trời sinh không thích hợp trở thành cổ võ chiến sĩ nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng c h i m hồng mệnh lệnh đến tiến hành độ khó cao động tác vì thế bọn họ phục dụng thuốc biến đổi gen đối n ụ c thân cường độ tiến hành gia tăng dùng cái này đến thích hợp độ khó cao động tác đối thân thể mang đến Gen nhưng chiến sinh chiến bọn hắn cổ có hệ hệ, thể trời tại lại yếu sĩ sĩ võ đương ạ i l ợ hợp lượng n sản phần chiến tranh, nếu không có loại này chiến sĩ đại lượng xuất hiện, thế nhân loại cũng chưa chắc có thể giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. g giữ sĩ xuất, xuất hậu cuối thích thời thế thể một mười chưa ư loại đại loại chắc có có kỳ đạo đ nhiên thuốc biến đổi gen đối cổ võ chiến sĩ hệ cũng có được nhất định phụ trợ tác dụng chỉ bất quá thuốc biến đổi gen không thích hợp quá độ sử dụng nếu không sẽ mang đến tự đại tác dụng phụ từ đó đem người từ trên tinh thần cho hoàn toàn hủy đi lâm đ ả o trừ tại cơ giác bên trên nghiên tập qua các loại nghề phụ đồng dạng cũng tại thuốc biến đổi gen một đạo cũng dưới một chút công phu không có cách ai bảo hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực trên cơ bản chỉ cần không có ý định xâm nhập nghiên cứu một số thư tịch bên trên đồ vật đã đầy đủ lâm đ ả o hiệu sơ một hai bộ này thân thể tuy nhiên bệnh nguy kịch nhìn như không có thuốc chữa nhưng chỉ cần lâm đ ả o chế biến ra một phần thuốc biến đổi gen liền có thể tại gen t ầ n g thứ hoàn toàn giải quyết vấn đề này cái này đúng là hắn tới d ư ợ c tại thị trường nguyên nhân dưới xe bay về sau lâm đ ả o nhưng lại tại chỗ s ư ớ n g sở s ư ớ n g sở điện tử đồng hồ trừ truyền tin công năng chứng minh nhân dân công năng cùng bị dầu cầm hụ tợ công năng bên ngoài còn có thể trói chặt tài khoản ngân hàng cho xe bay sư phụ vẽ trướng thời điểm lâm đào mới phát hiện tại khoản ngân hàng bên trong chỉ còn lại có một mươi hai năm trăm linh t ệ tại lâm đào não hải hiện hiện trong trí nhớ thậm chí ngay cả phong tín tử học viện một cái học kỳ học phí đều không đủ không chỉ như vậy vẹn vẹn này giá rẻ phòng cho thuê mỗi tháng liền cần nộp lên ba t i n h tệ cái này còn không bao gồm thức ăn cùng nó p h í dụ tên kia đến là thế nào sống sót lâm đào thở dài một hơi nao nể hắn đều không hiểu bộ này thân thể nguyên chủ nhân tưởng tới là như thế nào sinh hoạt chẳng lẽ lại đông dưng lâm đào trong lòng hơi động bởi vì bộ này thân thể nguyên chủ nhân giống như hiểu được cơ g i á p bảo hành hoặc do chính là phần này người phụ thay hắn kéo tới nhất định thu nhập đi đáng tiếc những kiến thức này tại hắn tiến vào bộ này thân thể lúc sớm đã biến mất mà lại lâm đào thậm chí không biết như thế nào đi đón tờ đơn không bao lâu lâm đào từ dược tại thị trường đi ra s ắ c mặt hắt như nổi hơi chút hỏi ý kiến giá lâm đào phát hiện hắn muốn hợp thành này phần thuốc biến đổi gen dù là rẻ nhất tài liệu cũng vượt xa khỏi đồng hồ ngân hàng tài khoản số lượng mà cái này còn không bao gồm cần thiết máy móc phí dụng phiên phức xem ra vẫn phải trước chuyển chút tiền trở về mới được lâm đào bồn giơ tay lên nhìn nhìn thời gian sắp đến mười điểm lâm đào một trận chấm ngâm về sau quyết định vẫn là đi trước phong tín tử học viện một chuyến có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới thứ gì đi lại lần nữa đưa tới một cỗ xe bay lúc này ngồi xe bay bên trong lâm đào sớm không có ngay từ đầu loại kia hương phân kình đậy trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào c h u y ể n chút tiền trở về bộ này thân thể tàn phế bệnh một ngày không giải quyết hắn một ngày không được ă n bình phong tín tử học viện an chính thành phố lớn nhất một chỗ cơ g i á p học viện mà lại cũng là toàn bộ minh viễn tinh tương đối có danh tiếng mấy cái chỗ cơ g i á p học viện một trong vẹn vẹn khải hoàn môn thức cửa trường liền cực kỳ khí thế lâm đào tâm không ở chỗ này hắn quét mắt một vòng cửa trường về sau liền từ một bên môn hình máy quét đi qua đích một tiếng lập tức liền quét ra hắn học sinh thân phận gia hòa này trễ như vậy mới đến chẳng lẽ không biết còn có một tiết khóa liền tàn học sao không quan tâm à lao có loại này không đem việc học coi ra gì học sinh chờ bọn họ lớn tuổi mới hội thấy hối hận trường học cửa bên cạnh hai tên cao tuổi bảo an nhìn lấy lâm đào thân ảnh một trận lắc đầu p h o n g sánh mới cơ giác bảo hành, hành ệ、so、chẳng những học phí khá thấp mà lại kỹ thuật tốt thợ sửa chữa càng là các đại cơ giác bảo hành điểm cạnh tranh tranh chấp cấp người mới rất nhanh liền có thể thu hồi mấy năm học phí cũng chính nguyên nhân này phong tin từ học viện bảo hành hệ cùng sở hữu một trăm linh cái ban cơ hội một cái tầng lầu một lớp viễn siêu ra hãn hệ lâm đảo châu ban là thứ chín mươi bảy ban đừng tưởng rằng chín mươi bảy ban liền có thể tại chín mươi bảy tầng có thể ở phía trên lớp học đều là đỉnh cấp học sinh khá giỏi cho nên chín mươi bảy bàn chỉ ở lộ bảy miễn cưỡng so đằng sau mấy cái lớp học tốt hơn một số đến c ử a lớp học lúc này chính là đường khóa trong lúc đó phòng học bên trong chỉ có mười mấy người có lẽ bảo hành hệ học sinh rất trẻ mang lẫn nhau chào hỏi hay là thân thể này người rất ít người cùng hắn học sinh tiếp xúc lâm đảo sau khi tiến vào cũng không một người chào hỏi hắn lâm đảo xem thường đi vào phòng học sau tùy tiện tìm chỗ ngồi thời đại này bạn học cùng hậu thế một dạng đều t h v à o lấy m ộ tiến tiếng đ à c h chuông vang lên các học sinh cũng không biết từ chỗ nào chút nơi hẻo lánh lần lượt xuất hiện sau đó như là sóng chiều đồng dạng cấp tốc trở lại phòng học a là lâm đào t i ể u tử kia Giá hỏa này làm sao còn dám trở về đúng lúc này hai tên nhuộm đầu tóc vàng kim giống xã hội vô lại đồng dạng học sinh khi tiến vào phòng học sau trong lúc vô tình nhìn thấy lâm đào không khỏi khẽ giật mình sau đó sắc mặt biến đến cháy lớp ba ngày không gặp người bọn họ còn tưởng rằng lâm đào sợ hãi không dám trở về không nghĩ tới lúc này mới ba ngày thời gian liền lại nên ngang trở lại học viện ừ để cho chúng ta đắc tội lưu thiếu còn dám trở về đi học nói rõ cũng là không đem chúng ta đưa vào mắt bên trong một tên mọc da mắt tam giác tóc vàng học sinh ánh mắt tựa như muốn đem lâm đào nuốt đúng lưu thiếu không phải mới mở một nhà trong cơ giáp tâm sao đợi lát nữa chúng ta dẫn hắn cùng nhau qua lấy trước hắn soát hơn mấy đêm một người k h á c con ngươi chuyển mấy lần x i n lòng c h ú ý chỉ chính phi người ngốc nha lưu thiếu mở nhà kia trong cơ giáp tâm rất cao cấp một giờ liền muốn hơn vạn tinh tệ ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu c a hán xù gọi em mở vì soát hắn mấy cái đáng ra không mắt tam giác tóc vàng học sinh khẽ giật mình h hát, hát được xưng là chỉ chính phi học sinh em hiểm cười nhẹ vài tiếng chính là phàm ngươi sẽ không phải bị lưu thiếu dọa sợ chúng ta dẫn hắn đi b ấ t quá g i a o cái tiền đặc cọc chờ s o á t qua hắn mấy cái lại đem hắn h ả o liên vào đến đổ đấu trong vùng đầu để hắn đần độn một dạng đánh cược mấy cái chờ thiếu hơn vài chục hơn trăm vạn nhìn hắn còn thế nào tiếp tục nhảy nhót chỉ chính phi thật là có ngươi cứ như vậy đoán chừng hắn liền lưu thiếu trong cơ giáp tâm đều đi ra không được đâu ha ha ha ha được xưng là chính là phạm tóc vàng học sinh đồng dạng thấp giọng cười quá dị không bao lâu các học sinh hầu như đều trở lại chỗ ngồi về sau một tên ước chừng hai mươi tuổi thân mang đồng phục màu trắng đầu sau ghim cái đôi ngựa biện diện mục thanh tú nữ tử trong tay bưng lấy một cái đ nàng m a t g tâm trầm n h ữ n l ạ i đẹp mắt liêu mi lang liệt đôi mắt đẹp đầu tiên là đang dạy trên đài điện tử danh sách quét mắt một vòng điện tử danh sách bên trên biểu hiện ra mỗi một tên đệ tử ngồi vào vị trí tình huống tựa hồ phát giác được cái gì nàng đẫu nhiên ngẩng đầu sọ bốn phía dò xét khi nhìn đến lâm đào thân ảnh về sau n h ữ n l ạ i như là loan nguyện đại mi cái này mới chậm rãi bung ra tới Tốt, hiện tại chúng ta cái này một tiết khóa giảng thuật là liên quan tới then chốt hiện chúng khóa cái giảng liên giáp này quan cơ là đây chỉ là đối đồng dạng học sinh mà nói lớp này bên trên đại bộ phận học sinh đặc biệt là nam sinh càng lúc trước này hai tên tóc vàng học sinh ánh mắt đều như là n g ạ quỷ đều là đồng loạt rơi vào nàng này có lồi có lom dáng người phía trên đặc biệt là trước ngực l â m đ à o từ đó nữ sau khi tiến vào cũng đồng dạng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn liếc một chút là nàng q một chương ba lưu t u y ế t thánh o chương ba lưu t u y ế t thánh o liên bang lịch năm 2000 trước kia cơ g i á p vẫn luôn ở vào thuần cơ giới kết cấu hình thức cho đến năm hai n một tên thiên tài đưa ra một cái lớn mật tưởng tượng đây chính là hậu thế được xưng là thần kinh nguyên mố đủ lệ ban đầu hình thức liên n h k i mồ đủ h bang Cái là l n lịch năm hai nghìn lẻ năm chính vào thời kỳ chiến tranh loại mô thức này bởi vì dễ dàng cho cơ giáp lắp ráp cùng bảo hành đạt được t i n h tế liên bang đại lực phổ biến thậm chí ở sau đó mấy cái trăm năm về sau càng là phát triển ra thần kinh nguyên m ù đủ lệ mới hình thức tương đối năm hai nghìn khoảng trưng lịch sử có ký càng đọc qua lâm đạo cơ hồ liếc một chút liền có thể nhận ra đứng đang dạy trên đài nữ tử tuy nhiên tướng mạo tuổi trẻ nhưng lại chính chính là tên kia đưa ra linh kiện mổ đ ủ lệ hóa tưởng tượng tiên tài lưu tuyết oánh thật không nghĩ tới mới mới vừa tiến vào phong tín tử học viện liền thấy một tên hậu thế bị coi là đại sư cấp bậc nhân vật lâm đào tâm trấn kinh t r ấ m đã đ n g nhiên lâm đào đồng tử rụt lại một hồi tại hắn trong trí nhớ cái này lưu tuyết oánh tựa hồ xuất thân tinh tế liên bang thứ nhất học viện cũng không phải là dưới mắt cái này phong tín tử học viện thậm chí là liền phong tín tử học viện tên cũng không có nói tới cái này đến là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tư liệu lịch sử ở trong còn có cái gì ẩn tình liền tại lâm đào trấn kinh thời điểm lưu tuyết ánh đã bắt đầu giảng bài nghe được nàng thanh âm lâm đào lập tức minh bạch nàng này chính là lúc ấy dùng truyền tin đồng hồ thúc giục hắn về học viện người kia nghĩ lại tới nàng này trước đó mấy lời nói lâm đào âm thầm g ậ t đầu xem ra dứt bỏ thiên tài tết i tuổi cái này lưu tuyết ánh hẳn là một cái mặt lạnh tim nóng tốt giảng sư chỉ là tiếp xuống lưu tuyết ánh giảng bài thanh âm cùng ngữ khí lại là khiến lâm đào hơi hơi n h ữ mày thanh âm băng lãnh ngữ khí chầm chạp phảng phất dấu bút máy móc một chữ không thay đổi đem sách vợ tư liệu giảng thuật đi ra tỏa ra bốn phía liếp một chút lâm đào đ ố ồ ồ ồ ồ ồ cũng không biết qua bao lâu nhất tâm dở lấy tư liệu lâm đào đột ngột nhìn thấy b à n học màn ảnh máy vi tính lóe ra hường quang cùng lúc càng là phát ra gấp rút âu âu kêu to tâm hắn giật mình bỗng nhiên ngẩng đầu đến lại là nhìn thấy cơ hồ toàn bộ đám người bao quát dạy trên đài đạo sư lưu tuyết oánh ánh mắt đều rơi ở trên người hắn chuyện gì xảy ra lâm đào không hiểu những mày lâm đào người đến giải thích một chút liên quan tới cơ giáp khớp xương bảo hành chỗ khó dạy trên đài lưu tuyết oánh sụ mặt loại băng hàn đôi mắt đẹp gấp c h ầ m chằm ở trên người hắn ngự khí băng lánh hỏi lâm đào lập tức hiểu được đây là đang trên lớp học đặt câu hỏi đến hắn cái này nô、no, cái này lâm đào một mặt quân t ư ờ n g đứng lên hắn tuy nhiên tại giờ lấy tư liệu nhưng lại còn không nhìn thấy cái này bộ phận trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào đáp lâm đạo bộ dáng lập tức gây nên lớp học người một trận cười vang đặc hậu thế thuần n h phi g hấp cơ giới kết cấu cơ giáp bình thường chỉ là cho cụ võ hệ chiến sĩ cơ giáp siêu tầm sử dụng bởi vì thao tác những ngày cơ thể có lẽ có thể làm cho bọn họ giải tỏa không là rác nộ mộ ra một số toàn động tác mới đối với năm hai nghìn trước sau cơ giáp khớp xương bảo hành lâm đào tuy nhiên không thông thạo nhưng nhiều lần thao tác hắn đối với những n à y khớp xương tính năng lại có mấy cái như vậy danh điểm lập tức lâm đào liền có cách đối phó cũng không vội mà ngồi trở lại qua liên quan tới khớp xương chúng ta đều biết khớp xương là mười phần trọng yếu chuyển hướng hệ thống có thể để cơ giáp tiến hành nhiều mặt hướng chuyển hướng từ đó làm ra khác biệt động tác lâm đào lớn tiếng nói lâm đào lời nói trong sách sớm có ghi chép chỉ là nghe được hắn như thế mới mở miệng dạy trên đài lưu tuyết bánh h ầ nghi liếc hắn một cái liền liền những cái tia chuyên tâm nghe giảng bài học sinh ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn đương nhiên về phần trì chính phi hách p h à m b ọ n người thì là tại chỗ đ i ể môi bọn họ tựa hồ đối với lâm đào thực lực lòng dạ biết rõ liên quan tới tuần h cơ giới không cẩn thận lâm đào kém chút nói lộ ra miệng bởi vì cái này thời đại còn không c ó t h u ầ n cơ giới kết cấu một x ư ơ n g hắn vội vàng n ộ i r ộ n g đóng ở hiện tại cơ giáp vì có thể khống chế tinh chuẩn đến đốt ngón tay những này bộ vị cho nên nội bộ tràn ngập đại lượng tuyến đường những t u y ế n lộ này tồn tại khiến cho khớp xương hoạt động tính năng diện rộng hạ thấp thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều có châu nga xuống sau đó lâm đào mở ra manh liệt đậu đen rau m u ố n hình thức không thể không nói so sánh hậu thế cơ gi lâm đ à o tại đối chỗ siêu tầm cơ giới kết cấu cơ giáp tháo rỡ nhiều lần về sau lập tức minh bạch bởi vì đại lượng tuyến đường tồn tại cũng không có chút nào trường tiết xen k ẽ sử dụng liền liền khớp xương bộ vị cũng không thể không đưa ra để tuyến đường thông qua không gian cái này khiến cơ thể năng lực phản ứng tương đối cứng gắc muốn phải nhanh chóng tinh chuẩn làm ra động tác cần nhất định lúc trước tính toán nói một cách khác những này vì lúc trước tính toán cần thiết dự đưa linh kiện khiến cho cơ giáp trở nên càng thêm cầm kệm từ đó cơ thể tính cơ động có thể càng thêm sơ cứng cái này thì tương đương với hình thành một cái ác tính tuần hoàn loại này thiết kế không i nhiều, lại khi phải dãi mới tiếp hợp hình thức, chẳng những có thể khiến cho cơ giáp đi lại giảm ế tuyến đến thế. Nếu đến n hành khăn tăng cũng toàn hỏng lần nữa như chúng muốn hình chẳng những nhẹ định lượng, mà lại cũng giảm mạnh bảo hành cho cơ cắt cơ chậm có thức, có cho cơ thể khó thể tháo thay thể hợp thể khó khăn. bảo bảo một vướt một ta một bộ mà mà độ đem lộ độ k dây ra, rỡ ra, ra ra số bao lâu lâm đ à o liền đ ầ u đen rau muốn một đống lớn liên quan tới cơ giáp gấp xương d á n h điểm Ừm. bỗng nhiên lâm đ à o phát giác toàn bộ lớp học đống nhiên lâm vào đột ngột i ê n tĩnh hắn dừng lại bốn phía quét mắt chỉ gặp đạo sư lưu tuyết bánh mẹo đầu sọ lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn qua hắn liền liền bốn phía những học sinh kia cũng đều mắt t r ợ t trắng h o à n g bét lâm đ à o lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng nơi này chính là cơ g i á p bảo hành hệ hắn lần này đối cơ giác khớp xương đậu đen r a muống nếu như xuất hiện tại cơ g i á p thiết kế hệ có lẽ có thể gây nên mọi người chấn kinh nhưng nơi này học sinh làm sao để ý tới những này bọn họ sẽ chỉ đơn thuần n g h ĩ đến như thế nào chữa trị cơ giáp đúng lúc này lớp học một bên chuyển đến hai thanh giếu cận thanh âm ha ha lâm ngươi nói những này chỉ có thể qua tìm thiết kế hệ mới được một thanh â m dương quái khí thanh â m từ lớp học một bên v a n g lên mở miệng người chính là tên kia giống xã hội vô lại một dạng trì chính phi không sai không sai một tên khác kim mao hết phảm cũng làm nghĩa mai âm thanh liên tục lâm đảo thật không nghĩ tới chạy bốc cháy xe tới ngươi cũng có thể bay lên trời nếu như thật là có bản lĩnh lại thế nào liền xe bay cũng vô pháp cải tiến lúc đầu nghe được trì chính phi lời nói không ít học sinh đã che miệng cười trộm giờ phút này nghe được lâm đảo liền xe bay cải tiến cũng làm không được càng là khi trận cười vang một cái liền xe bay cũng vô pháp cải tiến người lại còn dám ở trên lớp học huyết đại tử đem thiết kế hệ đồ vật cũng cho ném đi ra thật khi bọn hắn chín mươi bảy ban không ai chuyên tâm nghe giảng bài sao phải biết những cái kia chuyên tâm nghe giảng bài bảo hành hệ học sinh đừng nói cải tiến xe bay cũng là cơ giắc cũng giống vậy có thể cải biến lâm đ à o khe nhữ mày nỗ lực tại não hải muốn cùng hai người này tương quan trí nhớ đến lập tức liên quan tới hai người này trí nhớ lập tức ở não hải hiện hiện hai người này một cái gọi trì chính phi một người khác tên là hách phạm bốn ngày trước cũng chính là lâm đảo đến cái thời không này một ngày trước hai người hẹn nhau bộ này thân thể nguyên chủ nhân tiến đến giúp một cái tên là lưu chính uy người cải tiến xe bay thật không nghĩ đến lúc ấy lâm đào b ệ n h phát không cẩn thận liền đem động cơ cho đổi bạo chết đến mức ba người tại chỗ bị lưu chính uy tay chân cho đánh ra tới m à c h ỉ chính phi cùng hách phàm hai người tựa hồ vốn định nhờ vào đó định n o ạ t lưu chính uy bị lâm đào như thế vừa ra tại chỗ liền tuyệt thời cơ hai người tại chỗ đối bộ này thân thể nguyên chủ nhân ra tay đánh nhau đến mức thể nội một mực tích lũy bệnh sớm bạo phát cái này mới đưa đến nửa đêm chết bởi phòng cho thuê nguyên lai、like、là hai người này lâm đào sắc mặt chấm xuống hắn hiện tại dù sao cũng là bộ này thân thể chủ nhân với yến tĩnh lưu tuyết bánh gặp lớp học loạn đứng lên không khỏi lớn tiếng quát một tiếng lưu tuyết bánh tuy nhiên tuổi còn trẻ có thể trên đầu tốt xấu cũng đỉnh lấy một đỉnh đạo sư cái mũ một tiếng g ầ m t h é t phía dưới liền liền chỉ chính phi cùng hách phàm hai người cũng không thể không ngậm miệng lại nàng đối xử lạnh nhạt c h ầ m c h ầ m chỉ chính phi cùng hách phàm hai người về sau gặp trên lớp học không ít chuyên tâm tại học tập học sinh cũng bị hai người này mang động trên mặt nụ cười dần dần biến mất lâm đào nâng lên tri thức tuy nhiên cùng thiết kế hệ có quan hệ nhưng chúng ta bảo hành hệ tác dụng không chỉ có riêng chỉ là vì bảo hành cơ giáp lưu tuyết đánh sụ mặt l ạ n h giọng nói ra các ngươi có biết hay không nếu như không có chúng ta bảo hành hệ đối cơ giáp khuyết điểm phản hồi thiết kế hệ người lại như thế nào căn cứ những nội dung này đối tiếp theo cái cơ giáp tiến hành hoàn toàn mới thiết kế tốt tránh đi những khuyết điểm này nói đến đây lưu tuyết đánh lạnh lùng quét mắt một vòng chỉ chính phi hai người l ạ n h leo ánh mắt để cho hai người tự dưng đánh cái rung động cấp tốc túi đầu xuống không dám nhìn nhau đương nhiên lúc này hai người tâm lại là đối lâm đào thống m ạ liên tục nếu như không phải lâm đào bọn họ cũng không trở thành bị mỹ nữ đạo sư mắng thành cái dạng này tuyết đánh nếu có phần này tiền vốn chúng ta còn không bằng trực tiếp nhập thiết kế hệ làm gì đến đây bảo hành hệ đây đúng nha chúng ta bất quá đều là chút cùng học sinh làm sao có thể đi học tập thiết kế hệ đồ vật trên lớp học tại chỗ liền có mấy cái tên học sinh đưa ra ý kiến phản đối bảo hành hệ học phí so với thiết kế hệ cũng không phải tiện nghi một con trai nửa điểm lưu tuyết á n h ha h ố c mồm nhìn lấy bọn hắn tâm thở dài một tiếng trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì chẳng lẽ các ngươi liền nhận vì cả đời mình đều không có tiền đồ sao đông nhiên lớp học cửa đi vào một cái chữ lấy dâu dê diện mục gầy gò láo giả hệ chủ nhiệm cổ lôi hệ chủ nhiệm một đám học sinh quay đầu nhất thời kêu sợ hãi q u y một chương bốn đạo sư thẻ đề cử cổ lôi đạo sư ngài làm sao cũng tới giáo trên đài lưu tuyết ánh nhìn thấy người đến hàn băng vậy khuôn mặt nhất thời tăng ra lộ ra hoa vậy nụ cười vội và chạy xuống giáo đài tiến lên liên tiếp cổ lôi đạo sư cười vỗ về dâu dê liên tục xua tay tiểu tuyết ánh ngươi là giảng sư ngươi liền ở tại bên trên đi lưu tuyết ánh ngượng ngùng cười cười được ngay ở trước mặt một đám học sinh nộp lên tiểu tuyết á n cái này nụ danh trên mặt nàng nụ cười nhất thời trở nên khó coi tuy nhiên không có c á c nào dù sao cổ lôi chẳng những là hệ chủ nhiệm vẫn là nàng đạo sư ta đến rồi một quãng thời gian cũng nghe các ngươi khóa nói tới chỗ này cổ lôi đạo sư cười h i ế p mắt nhìn qua còn không ngồi trở lại đi lâm đạo vị này đồng học ngươi tên là gì lâm đạo khẽ to mày lâm đạo xem tình hình cái này c ổ lôi hệ chủ nhiệm giống như là l ư u tuyết bánh đạo sư lâm đạo ý nghĩ bắt đầu cực lực tìm tòi đáng tiếc trước sau không cách nào tìm tòi ra liên quan với cái này c ổ lôi đạo sư dấu vết nào xem ra người này cũng không phải hậu thế nghe tên người việc này cũng có chút kỳ quái dù sao danh nhân đạo sư bình thường đều sẽ được đề cập đến danh tự hỏi lâm đào danh tự hậu cổ lôi đưa tay vớt ve dâu d ề lần nữa cười nói có thể thấy được mọi người nhập học chúng ta cơ giáp duy tu hệ đại thể đều là gia cảnh vấn đề l ờ i ấy lập tức gây nên một ít học sinh cộng hưởng chẳng qua là khi cổ lôi cái hệ này chủ nhiệm trước mặt đám người cũng không dám dễ dàng nhả ra chỉ sợ ngày sau được mặc vào tiểu hải bất quá các ngươi có biết lúc trước ta cũng là giống các ngươi như thế bởi vì gia cảnh vấn đề lúc này mới không thể không lựa chọn cơ giáp duy tu hệ cổ lôi cười h í p mắt hoàn quét một vòng hậu lại là cười nói có thể các ngươi biết rõ tại sao ta có thể đứng ở nơi này cái vị trí một đám học sinh lắc đầu liên tục nghe vậy giáo trên đài lưu tuyết oánh nhất thời c h e lên miệng nhỏ k h ẽ cười lên bởi vì ta tại duy tu hệ sau khi tốt nghiệp tìm công việc đem tiền lương tích góp xuống sau đó lại báo cơ giáp thiết kế hệ cổ lôi tựa hồi tưởng lại năm đó nụ cười trên mặt càng thịnh cuối cùng bởi liên tục phản hồi không ít cơ g i á p quyết điểm để những kia thiết kế hệ ra hỏa thiết kế ra vài khoản máy mới thể cho nên học viện liền đem ta gọi trở về tới cho các người làm hệ chủ nhiệm các người tuyết oánh đạo sư nói không sai nếu như các người muốn tại đây đi càng chạy càng xa phải tất cả đi liên hệ tốt đem cơ giác quyết điểm từng cái góp ý cứ như vậy dù cho các ngươi không phải thiết kế hệ thành viên chỉ cần đem các loại khuyết điểm báo lên hay là liền có thể lần tiếp theo thiết kế máy mới t h ể lúc có thể tránh khỏi vấn đề tương tự đồng thời cũng có thể giảm bớt hậu nhân duy tu thượng chỗ khó sau này ta đây vị trí nha nói không chừng chính là các ngươi bên trong trong đó người kia cổ lôi lời nói một trận thổn thức tuy nhiên để ở tòa các học sinh như thể hồ quán đ ỉ n h thì ra là như vậy ta còn vẫn cho là chúng ta duy tu hệ chỉ cần chuyên tâm ở cơ giáp duy tu đây này đúng nha nếu như đem cơ giáp duy tu độ khó hạ thấp xuống đến không nói giảm bớt duy tu thượng chỗ khó cũng có thể khiến cơ giáp càng có thực lực xem ra ta dùng tiền ý nghĩ thật sự sai rồi cổ lôi lại là hướng lâm đào đi tới lâm đào xem ra ngươi tại cơ g i á p khớp x ư ơ n g thượng cũng rất có kiến thiết đây là của ta danh thiếp ngày sau hay là tại báo thiết kế hệ lúc có thể dùng tới nó đ â y này nói xong cổ lôi theo túi láo trên móc ra một tấm màu vàng tiểu tạp phiến đưa cho lâm đào lâm đào đấy lòng nghĩ hoặc hắn không rõ ràng tại đây điện tử đồng hồ có thể thay thế chứng minh nhân dân thời đại như nào đây sẽ có người mặt khác chế tác danh thiếp hơn nữa nhìn lên hay là dùng hoàng kim đến chế luyện danh thiếp ngắm nhìn cười híp mắt cổ lôi hậu lâm đào vẫn là hai tay nhận lấy cổ lôi mười tám tạp phiến chỉ có một mặt in vài chữ Xoạc. không biết nhìn thấy cổ lôi đưa cho lâm đảo màu vàng tiểu tạp phiến hầu như toàn bộ chín mươi bảy ban học sinh ánh mắt đều là đã rơi vào tấm này nhìn như khinh phiêu phiêu tiểu tạp phiến thượng ánh mắt không che giấu được cơ cao đó là cổ lôi đạo sư đề cử thể trời ơi chỉ cần có tấm này đề cử thể toàn bộ phong tín tử học viện bất luận thiết kế hệ hay là cơ giáp sư hệ đều có thể miễn phí báo đọc đâu chỉ phong tín tử học viện coi như là minh viễn tinh mấy chỗ học viện tại báo đọc thời điểm đều có thể miễn trừ tám thành trở lên học phí sớm biết ta cũng chuyên môn đi nghiên cứu một chút cơ giáp khớp xướng khuy ta làm sao đần như vậy đây này không được không được các loại sau khi tan học ta cũng được bỏ chút thời gian đối chỗ duy tu qua cơ giáp tiến hành nhiều phương diện nghiên cứu mới được một đám các học sinh r ồ n dập kinh thanh t i ê gạo chỉ chính v h i cùng hách phàm nhìn nhau một mắt đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy trần trùi đố kỵ bọn hắn đối thiết kế hệ không có hứng thú nhưng trở thành cơ giáp sư ý nghĩ lại là một mực quanh quẩn trong đầu nếu như nắm giữ tấm thẻ này bọn hắn là có thể miễn đi học phí trở thành cơ giáp sư hệ học sinh giáo trên đài lưu tuyết đánh thấy cảnh này đầu tiên là ngần ra sau đó nhìn qua lâm đạo khỏe miệm dâng lên lộ ra nụ cười cổ quái nghe được lớp học n u ô n luật cổ lôi trên mặt mì mì nụ cười càng tăng lên hắn gật gật đầu hậu tay giơ lên để mọi người im lặng xuống bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không đúng giờ địa đến mỗi cái ban đi lại nếu như trong các ngươi cái nào đưa ra tương tự lâm đào đồng học như thế quý báo quan điểm ta liền sẽ cho tại chỗ đưa ra một tấm đồng dạng tạp phiến để cho các ngươi bên trong xuất sắc người thật là ít đi điểm đường vòng con này l a o hồ ly giờ k h ắ c này lâm đào tại chỗ h i ể u được này lao đầu nguyên lai、like、dự định mượn hắn tay muốn để những tia chuyên tâm học nghiệp học sinh có thể ra sức tiến thủ thật là có một bộ bất quá đối với mình tùy ý một ít nổ nước bọn lại la đổi về một tấm thẻ vàng lâm đào cảm giác vẫn rất đăng giá ân tấm thẻ này cũng không biết có thể hay không qua tay bán đi lâm đào nhìn xem trong tay tạp phiến ánh mắt một trận nhanh chóng chuyển tương đối với báo đ ộ n hệ khác lâm đào càng hy vọng có thể có được một bút tài chính tốt trước tiên giải quyết trên thân thể vấn đề thân thể mới là tiền vốn len k e n len k e n linh tiếng trung tan học vang lên lưu tuyết bánh tuyên cáo sau khi ta n lớp cùng cổ lôi cùng rời đi tuy rằng nghỉ việc nhưng một đám học sinh hiển nhiên vẫn không co theo cổ lôi tặng thẻ trong cử động khôi phục như cũ mỗi một người đều tại trở về chỗ thậm chí hồ có một ít học sinh đều không có rời đi phòng học tại chỗ mở ra trên bàn học máy tính dự định trước tiên làm tốt trên lý thuyết chuẩn bị đợi thật lâu buổi chiều đi vào thực cơ nghiên cứu lâm đảo liền ở lâm đảo vừa muốn rời đi lúc chỉ chính phi cùng hách phàm đi tới hai người ánh mắt tham lam nhìn chăm chú mắt màu vàng tạp phiến sau đó rời ánh mắt bọn hắn đáy lòng tin tưởng loại này tạp phiến được cổ lôi hệ chủ nhiệm đưa ra hậu cũng sẽ ở học viện có chỗ báo cáo chuẩn bị trừ phi bản thân sử dụng bằng không dù cho đi gấp qua cũng không hề bất luận cái gì tác dụng sớm biết miệng đầy chạy một chút xe lửa liền có thể đạt được như thế một tấm tạp phiến bọn hắn xuyên khoảng không đầu góc cũng phải chạy lên một ít đáng tiếc cơ hội này hai người đều là đáy lòng một trận thở dài ân lâm đ ả o nhữ mày tuy rằng bộ này thân thể chủ nhân không còn là cùng một người nhưng hắn với trước mắt hai người bây giờ không có bất kỳ hào cảm lâm đ ả o ba người chúng ta vẫn luôn là bạn tốt đây này chỉ chính vi cười nói bạn tốt bạn tốt cái dám nha lâm đ ả o hầu như tại chỗ lục lọi ra một cái lên mắt thật tốt bằng hữu sẽ đối với này thân thể nguyên chủ nhân ra tay đánh nhau huống hồ trước đó tại trong lớp làm cho tối hoan vẫn là hai người này ừ lâm đào đấy lòng não rên một tiếng bạn tốt t h ể không phải là dễ dàng như vậy p h ả i ra lâm đào lưu thiếu tại học viện phụ cận mở ra một gian cơ giáp trung tâm chúng ta dự định đi phùng t r à n g ngươi muốn hay không cùng đi qua khách phạm vội vã tiếp nhận miệng cơ giáp trung tâm lâm đào hiếp lại cả mắt cảm giác lâm đào tựa hồ có chút ý động chỉ chính phi vội vã cười nói lâm đào lưu thiếu mới mở gian phòng này cơ giáp trung tâm không chỉ trang sức xa hoa hơn nữa còn có rất nhiều mô phỏng cơ giáp k h a n g nghe nói những này mô phỏng cơ giáp k h a n g đạt đến hầu như trăm phần trăm phòng chế tới ngồi lên hầu như dường như chân chính ngồi ở cơ giáp buồng điều khiển như thế không sai mà này lưu thiếu quan hệ thông tin h ê hắn cơ giáp trung tâm nhưng là siêu tập không ít kiểu mới cơ giáp h á c h phàm gật đầu lâm đảo quả thật có chút ý động bởi vì hắn cũng rất muốn cái thời đại này cơ giáp tiến hành một phen tiếp xúc chỉ là trước mắt thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một gã học sinh dù cho tại phong tín tử học viện đoán chừng cũng chỉ có báo động cơ giáp sư ban mới có cơ hội này trước mắt nghe được hai người đề cập cơ giáp trung tâm nhất thời hứng thú hậu thế c lâm đào nhanh chóng nhìn lướt qua trước mặt hai người trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ chính phi vừa thấy cho rằng lâm đào còn tại ghi hận hai người bọn họ đối với hắn đánh đập trên mặt vội vã chất lên nụ cười lâm đào chúng ta nhưng là bạn tốt đây này lúc trước cải trang lưu thiếu xe bay sự tình ta biết mọi người cũng không muốn đúng vậy đúng vậy h á c h phạm gật đầu liên tục cho nên chúng ta muốn mời ngươi đi lưu thiếu mới cơ giáp trung tâm này thượng một cái mọi người buông lỏng một chút chậm rãi quan hệ này lưu thiếu mới cơ giáp trung tâm tuy rằng mỗi giờ muốn mười ngàn tinh tệ bất quá số tiền kia chúng ta ra chỉ chính phi bỗng nhiên v ô ngực bảo đảm mỗi giờ mười ngàn tinh tệ cái này hai gia hỏa sẽ không phải dự định hố ta một cái đi nghĩ đến điện tử đồng hồ bên trong hơn một vạn tinh tệ lâm đ à o nhịu n h ũ n mày ngờ v ự c quét hai người một mắt lâm đ à o ngươi bây giờ có cổ lôi hệ chủ nhiệm đạo sư để cư thể kế tiếp đều có thể miễn phí báo cơ giáp sư các hệ không bằng trước tiên theo chúng ta cùng đi xem hiểu biết nhận thức đi h á c h phạm cực lực mời được rồi đi xem một chút cũng tốt lâm đ à o vẫn là không nhịn được đối thời đại này cơ giáp hứng thú chẳng qua cái này hai g i a hỏa chạy đơn hắn liền đem đạo sư để cử thẻ lấy ra nhìn xem có thể hay không chống đỡ số lượng trong lòng hắn tất đạo thấy lâm đ à o gật đầu đáp ứng chỉ chính phi cùng h á c h phạm hai người nhìn nhau một mắt lộ ra một vệ không dễ dàng phát giáp ánh mắt tuy nói chỉ chính phi hai người vỗ n g ự bảo đảm cơ giáp trung tâm liền ở phong tín tử học viện p ụ cận có thể ba người vẫn là đánh cái xe bay bỏ ra gần mười phút mới đến vừa xuống xe chỉ chính phi liền cấp hoa trướng lâm đào hơi nhịu n h u mày cũng không nói chuyện cơ giáp trung tâm bề ngoài trang sức t r ắ n g lệ phảng phất nhân gian thiên đường bình thường chính nguy cơ giáp trung tâm vài cái chữ to tại cửa chính không ngừng mà lấp lánh tương tự loại này bề ngoài hoa lệ cơ giáp trung tâm lâm đào hậu thế đi qua không ít bởi cụ võ hệ cơ giáp chiến sĩ thân phận không ít cơ giáp trung tâm số tiền lớn mời hắn đi qua tiến hành một ít biểu diễn hình thức thi đấu nói cách khác lâm đào bình thường tiến vào những chỗ này đều có thể thu được không ít lệ phí di chuyển q một chương năm lưu gia lưu chính thần tiến vào cơ giáp trung tâm từng đợt đèn nghe ông đỏ quang bàn tới chiếu lên lâm đạo không mở ra được cặp mắt chỉ thấy cơ giáp trung tâm bên trong để từng hàng giường như trứng gà ngoại hình mô phỏng khoang lâm đạo không khỏi hiếu kỳ nhiều nhìn vài lần bất luận cái thời đại này hay là hậu thế cơ giáp trung tâm giá rẻ mô phỏng khoang đa số áp dụng đồng dạng ngoại hình đương nhiên cũng sẽ có một ít đặc biệt đặt làm loại hội chọn dùng kỳ kỳ quái quái s ắ c ngoài nhưng tổng thể cũng chính là bề ngoài không giống bên trong bên trong đều là đồng nhất bộ khuôn mẫu lâm đạo nhanh nhẹn giống chưa từng va chạm xã hội bộ dáng chỉ chính phi đáy lòng liên tục cười nạo không thành vấn đề không đợi lâm đạo mở miệng h á c h phàm đã là gật đầu đáp ứng thừa dịp h á c h phàm kéo lâm đạo chỉ chính phi rút lui khai mở chân nhanh chóng chạy đến quầy phục vụ tại hỏi thăm sau một lúc lâu từ đối phương trong tay nhận lấy một cái điện tử bản mới hướng về lâm đạo hai người vây tay các ngươi nhanh lên một chút lại đây đăng ký một cái lâm đạo cười không nói hắn sớm đã làm xong hai người muốn chạy đưa nước nguyện ban đầu dù sao cái kia trương đạo sư để cực thể bản thân cũng là dùng vàng chế tác tính toán không thể hối đoái cũng có thể dùng để đặt cọc chẳng qua ngày sau chuyển đến tiền lại thu hồi lại nơi này nơi này còn nơi này đều cần đăng ký chỉ chính phi cầm trong tay điện tử bản lung lay chỉ vào mấy cái địa phương đăng ký lâm đào đ ấ y lòng nghi ngờ có thể tưởng tượng đến hậu thế cơ giáp trung tâm cũng đồng dạng yêu cầu đến đăng ký cũng không nghi có trò lựa bất quá hắn vẫn là nhận lấy đại thể coi trọng vài lần điện tử bản lộ ra bày ra chính là một phần văn k i ệ n nơi này chính là lưu thiếu mới mở cơ giáp trung tâm không ngừng n g ư ờ i ta cùng h á c h phạm đều giống nhau yêu cầu đăng ký chỉ chính phi thấy lâm đào cẩn thận dáng vẻ những nhữ mày vội vàng hướng h á c h phạm nháy mắt ra dấu đến ta đi tới đăng ký h á c h phạm hiểu ý đoạt lấy điện tử bản sáng lên điện tử đồng hồ ở phía trên quét hình mấy lần rơi xuống đại danh sát theo đó chị chính phi cũng đồng dạng nhanh chóng dùng điện tử đồng hồ quét nhìn mấy lần nhìn thấy hai người đều rơi xuống đại danh lâm đào liền cũng không cho rằng ý ấn lại chỉ chính phi chỉ t ừ n g cái dùng điện tử đồng hồ quét nhìn xuống được rồi hách phạm ngươi trước đem lâm đào mang tới một trăm m ư ơ i bốn số phòng ngăn thấy lâm đào quét hình xong chị chính phi lập tức cầm lại điện tử b à n là lớn phòng ngăn khách phạm sợ hết ổn chị chính phi phòng ngăn giá cả có thể không tiện nghi nha đây coi là được rồi cái gì nếu chúng ta muốn cùng lâm đào hinh đệ giảng hòa đẳng cấp đương nhiên phải cao một chút Chỉ chính phi cười ha ha liên tục v ô ngực được rồi các ngươi trước tiên đi đi khách p h à m ánh mắt và vực có thể vừa nghĩ tới chỉ chính phi là cái sẽ không tùy tiện người chịu thua thiệt lúc này mới trước một bước đem lâm đảo mang rời khỏi phòng ngăn ư lâm đảo ánh mắt một trận nhanh chóng chuyển lại là không có mở miệng đối với phòng ngăn tồn tại hậu thế trải qua lâm đảo cũng coi như hiểu rõ cơ giáp trung tâm lầu một chính trung ương chỗ bảy ra mô phòng khoang bình thường được gọi là đại sảnh loại này tính là khoang phổ t h ư n g vị tính giá so hơi cao mà lên phòng ngăn giá cả kết nhưng là nói ra không chỉ gấp đôi bởi vì phòng ngăn đều làm cách â m thiết chí có thể miễn đi bên ngoài ồn ào khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình chuyên môn tiến hành cơ g i á p mô p h ò n g thao tác bình thường yêu thích luyện kỹ thuật cơ g i á p sư đều sẽ lựa chọn loại này gian phòng tại loại này liền đại s ả n h cũng cần mười n g h n tinh tệ mỗi giờ địa phương bao bao một cái phòng đây là lâm đảo cũng không nghĩ đến sự tình xem ra sau đó không ấn xuống đạo sư để cử thẻ là không được lâm đảo thân là hậu thế cơ g i á p sư lần này đến đây đã sớm ôm trải nghiệm cái thời đại này tính khiết máy móc thao tác hình thức ý nghĩ cho nên cũng là không có ý định lại đi tính toán một trăm mười bốn phòng ngăn tại lầu một hướng tây bắc lâm đảo đi theo hết phàm mới vừa đi tới chỗ rẽ đ ỗ n g nhiên cửa một trận ồn ào chỉ thấy không ít cơ giáp trung tâm phục vụ viên đều tiến lên liên tiếp lâm đào đáy lòng còn nghi vấn h á c h phàm sớm r ô i dài cổ liền ngay cả m u ố n quầy phục vụ chỉ chính phi cũng dừng tay lại thượng động tác muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không lâu lắm thời gian lâm đào liền nhìn thấy hai tên khí vũ hiên ngang thiếu niên được cơ giáp trung tâm phục vụ viên giống chúng tinh p h ủ n g nguyện bình thường nên tiến vào cơ giáp trung tâm hai người này lúc đầu một người mày kiếm mắt sáng cử chỉ tao nhã như là trong phim ảnh đầu bị thiếu niên bình thường hai tay hắn con ở sau thắt lưng từ từ đi hướng lầu hai cầu thang là lưu thiếu khách phạm nhìn thấy cái kia hai tên thiếu niên hậu kinh hô một tiếng là hắn lâm đào đồng dạng cũng là đáy lòng ngạc nhiên lưu thiếu tức là lưu chính uy cũng chính là lâm đ à o vì đó cải trang xe bay thất bại người kia tại lâm đ à o trong ký ức mơ hồ còn có thể nhớ rõ diện mạo của hắn bất quá lúc này lâm đ à o ánh mắt cũng không tại lưu thiếu trên người mà là đã rơi vào kiếm kia lông mảy mắt tinh trên người thiếu niên thiếu niên này tuy rằng tuổi trẻ nhưng người tướng mạo tổng sẽ không thay đổi lâm đảo từng ở lịch sử trong tài liệu gặp thiếu niên này bức ảnh bắt đại hào môn bên trong lưu gia thiên tài cơ giác sư lưu chính thần Bác thật o không nghĩ tới vừa tới minh viết tinh liền nhìn thấy hậu thế nổi danh lưu gia thiên tài cơ giáp sư lâm nào khỏe miệng dâng lên lộ ra một vệ nụ cười cổ quái tương đối so với lưu tuyết thánh lâm nào với trước mắt lưu chính thần càng cảm thấy hứng thú bởi vì hắn đồng dạng cũng là một tên cơ giáp sư ở đời sau 4.357 n ă m n h â n loại vẫn cứ cùng tình không sinh vật tiến hành chiến đấu mà lâm đảo chính là nên thời đại bên trong mạnh nhất cổ võ hệ cơ giáp sư cơ giáp sư cùng cơ giáp sư trong lúc đó nhất định sẽ có một hồi quyết đấu có thể nói cơ giáp sư ở giữa tình nghĩa thậm chí còn là dựa vào chiến đấu đến tiến hành duy trì lưu chính thần lưu chính nguy hai người tại bước lên lầu hai sau liền tại cửa thang lầu dừng bước sau đó càng là có người phục vụ đã lấy tới một cái mặt đầu các vị đang ngồi cơ giáp sư môn lưu chính u y đầu tiên mở miệng trên mặt tràn chế xuất không che giấu được hưng phấn biểu hiện hôm nay chúng ta chính nguy cơ giáp trung tâm mời tới một thiên tài cơ giáp sư minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư hệ thiên tài cơ giáp sư lưu chính thần lưu chính nguy hương phấn la lớn minh viễn tinh nắm giữ nhiều chỗ cơ giáp học viện phong tín t ử học viện tuy rằng cũng đang trong đó nhưng luận thực lực xếp hạng toàn bộ minh viễn tinh chỉ có một cái học viện d á m xưng đệ nhất cái kia chính là đệ nhất cơ giáp học viện nay chỗ học viện chiêu người cũng không nhiều thậm chí ngay cả duy tu hệ cũng chỉ có mấy cái lớp bởi vì đệ nhất cơ giáp học viện chỗ chiêu học sinh đều là tại toàn bộ minh viễn tinh có thể x ư n g tụng nhân vật thiên tài dù cho duy tu hệ học sinh cũng giống vậy lâm đạo ý nghĩ tinh tường nhớ rõ cái này minh viễn tinh đệ nhất học viện đã từng vì lưu ra tại lịch sử bên trong để lại nặng nề một bút lưu chính uy tiếng nói vừa dứt nhất thời toàn bộ cơ giáp trung tâm người bên trong liền ngay cả những kia còn đang mô phỏng khoang tắt chiến người cũng ngừng chiến đấu theo mô phỏng khoang đi ra từng cái khiếp sợ nhìn qua lầu hai cửa thang lầu m ị thiếu niên hắn chính là cái kia trong truyền thuyết tương lai thiên tài cơ giáp sư lưu chính thần ta từng nghe nói cái này lưu chính thần từng ở một lần trong cuộc thi lấy một nhân tri lực tại xa luân chiến trung liên tục chém giết hơn hai mươi tên đồng dạng đến từ đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư thiên tài Tại n g h e đồn bên trong thậm chí tại đệ nhất cơ giáp học viện cũng không có người có thể ngang hàng thiên tài cơ giáp sư học viên ta còn nghe nói liền ngay cả quân đội một ít đặc cấp cơ giáp sư đã từng t ạ i internet mộ danh đi vào khiêu chiến kết quả cũng là thất bại thảm hại đám người khiếp sợ rất nhanh sẽ biến thành hưng phấn bởi vì mọi người đều rõ ràng này chính nguy cơ giáp trung tâm c ó thể mời được lưu chính thần tuyệt đối cũng sẽ để cho hắn kết cục đến cùng đám người giao giao thủ có thể cùng tương lai thiên tài cơ giáp sư giao thủ dù cho thua cũng là một cái có thể ở bên ngoài trang trận tuyên dương sự tỉnh Tự h đường hắn nay ca h ngươi cũng tới nói lên vài câu đi thừa dịp tình thế này lưu chính huy đem mạch đầu đưa về phía lưu chính thần đường ca nghe được chính nguy cơ giáp trung tâm lão bản cùng lưu chính thần quan hệ hầu như tất cả mọi người ánh mắt sáng lên đáy lòng thanh minh xem ra này chính nguy cơ giáp trung tâm lai lịch không nhỏ nhìn thấy thân sắc của bọn họ lưu chính huy đáy lòng rất đắc ý đây chính là hắn mong muốn hiệu quả lưu chính thần nhận lấy m ạ c h đầu trên mặt hiện lên nụ cười mỉm cười nói hôm nay may mắn đi tới chính nguy cơ cơ giáp trung tâm ta cũng sẽ kết cục cùng mọi người cùng đánh tới mấy trận quả thế đám người nghe được lời của hán hậu lập tức một trận hoan hô lưu chính thần khẽ to mày mắt thần minh hiện ra có chút không vui thấy hắn dáng vẻ lưu chính n g u y nhanh chóng nhận lấy câu chuyện mọi người yên lặng một chút ta đây có mấy câu nói muốn nói đám người yên t ĩ n h lại ta đường ca thực lực mọi người đều rõ ràng giải nếu như dùng thì ra là số thực sự rất dễ dàng nhận ra cho nên ta chỗ này có cái đề nghị cái kia chính là để cho ta đường ca một lần nữa đ ă n g ký một cái mới số cũng ở tại đánh cực khu để tránh khỏi thực lực không bằng người tùy ý khiêu chiến lãng phí mọi người thời gian hơn nữa cứ như vậy ở đây người có thực lực cũng có thể đăng ký cái mới số nói không chắc có thể kiếm được một ít tiền tiêu v ặ t đây này liệu chính huy cười nói đám người vừa nghe đều là lòng có hiểu ngầm cười cười liệu chính huy nói tới chỗ này len len liếc một mắt liêu chính thần thấy kỳ diện s á t chuyển biến tốt lúc này mới tiếp tục cười nói đương nhiên ta đường ca đăng ký cái này mới số liền ngay cả ta cũng sẽ không đi hỏi d ò cho nên sau đó ta cũng như thế sẽ ở đánh cực khu hướng về hắn khiêu chiến là một phương hào thiếu lưu chính nguy cũng có không ít bạn tốt mấy lời nói này chính là dự định tuyệt bọn hắn đi cửa sau ý nghĩ lâm đảo khe to mày lắc lắc đầu cái gì thay mới số ở tại đánh cực khu đơn giản chính là thay đổi biện pháp muốn kiếm chút đ ồ kim lại không nghĩ để những người nghèo kia khiêu chiến lý do mà thôi lâm đảo ngươi giao động cái gì đầu nha hắn nhưng là minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện thiên tài cơ giáp sư h á c h phàm nhìn thấy lập tức thấp giọng quát khiển trách bất quá sau đó tự h ồ nghĩ tới điều gì cũng là đồng dạng âm thầm lắc lắc đầu ai đáng tiếc hắn chỉ ở tại đánh cực khu đoán chừng hôm nay chúng ta là không cách nào khi hắn đối thủ lực rồi h á c h phạm cùng chỉ chính phi tuy rằng n ố c muốn cơ giáp duy tu hệ nhưng bọn họ trung tâm nhưng vẫn hướng tới cơ giáp sư hệ đi thôi chúng ta đi trước phòng ngăn h á c h phạm thổn thức hậu kéo lâm đào hướng về một trăm m ư ơ i bốn phòng ngăn đi qua q một chương sáu qt lc một trăm m ư ơ i bốn phòng ngăn phòng ngăn không lớn chỉ có ba máy mô p h ò n g hoàng bốn phía bày ra cũng tương đối phổ thông thậm chí ngay cả phòng ngăn người phục vụ cũng không có chỉ có một bên tiệc đứng uống cơ xem ra loại này phòng ngăn cũng vẹn vẹn chỉ là kinh tế loại phòng ngăn lâm đào nhìn lướt qua hậu đáy lòng lập tức có phán đoán lâm đào ngươi đây là lần đầu tiên tới đi h á c h phạm đem ba máy mô p h ỏ n g khoang từng cái khởi động máy quay đầu hỏi lâm đào gật đầu không nói thân thể này nguyên chủ nhân liền ngay cả hắn vừa tới đến cái này thời không cũng đúng là lần thứ nhất thấy nhận thức những này tinh khiết máy móc thao tác hình thức cơ giáp mô p h ỏ n g khoang tới tới tới ngươi trước ngồi trên đến ta tới giúp ngươi đăng ký một cái số đi h á c h phạm những môi mở ra cơ khí hậu vội vã để lâm đào ngồi lên sau đó lại để cho lâm đào đem điện t ử đồng hồ q u é t xuống lâm đào cũng còn không phản ứng lại cũng đã trú sách một cái mới dây số danh tự liền từ ngươi đến mình đưa vào đi h á c h phạm đạo lâm đào suy nghĩ một chút tùy ý thâu nhập một cái anh văn tự mốc l l là lâm đảo hậu thế thường dùng internet danh hiệu là từ họ lâm thượng chỗ lấy mới vừa lấy xong danh tự cửa bao phòng liền bị đẩy ra chỉ thấy c h ỉ chính phi c ư ờ i hì hì đi vào ha ha ha, ha hôm a h nay vận khí không tệ không nghĩ tới thiên tài cơ giáp sư lưu chính thần xuất hiện vậy phục vụ người liền cho ta một cái giá ưu đãi năm mươi n g h n tinh tệ liền có thể bao xuống ba tiếng người bao hết ba tiếng khách p h à m xứ sở năm mươi n g h n tinh tệ nhưng là một cái không nhỏ bằng giá không có chuyện gì không phải năm mươi n g h n tinh tệ ư chỉ chính phi vỗ ngực ra vẻ mặc kệ hôm nay việc này thuật ý là chúng ta hướng về lâm đảo huynh đệ xin lỗi hy vọng hôm nay qua đi chúng ta vẫn là bạn tốt lâm đảo hơi nhịu n h u mày không có trả lời như thế nào lâm đảo huynh đệ đăng ký số ư chỉ chính phi đẩy ra đề tài mới vừa đăng ký tốt lâm đảo còn chưa mở miệng hách phạm đã tại một bên đồng ý tốt vậy chúng ta liền t r ư ớ c qua mấy cái tay nhìn xem chỉ chính phi nói xong bước nhanh lên trong đó một cái mô phẳng khoang đ ị c h đảo mắt công phu chỉ chính phi đã đăng nhập t i ế n internet internet danh tự từ khi xuất hiện sau vô luận là ở đâu cái thời đại từ đầu đến cuối không có biến hóa bất quá này chuyên môn cho cơ giáp sư cung cấp cơ giáp s ả n đấu lại có khác một cái tên tên là thiên võng danh tự này một mực theo t i n h tế liên bang toàn diện phổ biến cơ giáp sau một mực tiếp tục sử dụng đã đến hậu thế bốn nghìn ba trăm năm mươi bảy năm phòng ngăn nắm giữ ạ dễ n ệ vật lưới công năng ba người đăng nhập sau vẹn vẹn chỉ là ở vào ạ dễ n ệ vật trong lưới chỉ chính phi một mắt xem đã đến lâm đào số hắn trực tiếp một chút đánh khiêu chiến ta còn không có quen thuộc làm sao thao tác lâm đào ấn vào từ chối lâm đào huynh đệ đây cũng không phải thực cơ điều khiển ngươi chỉ cần đi tới một trận thao tác là được rồi chỉ chính phi lần nữa ấn vào k i ê u chiến không sai chúng ta đều là dáng dấp như vậy tới này cơ giáp chính là dùng để chiến đấu không đánh làm sao có thể sẽ quen thuộc thao tác một đ ầ u khác h á c h phàm cũng từ mô phỏng khoang đưa đầu ra ngoài kêu một tiếng lâm đảo khe to mày theo lời của hai người bên trong hắn có thể đủ nghe được suất hai người này tuy rằng tâm hướng về cơ giáp sư nhưng không có bị chuyên môn huấn luyện tính toán cũng chỉ là tại thiên vong thượng tướng cơ giáp chiến đấu xem là trò chơi tới chơi tỏ ra loại người như vậy bất quá tự phụ tồn tại hậu thế cơ giáp sư kinh nghiệm lâm đảo tại ứng chiến sau tùy ý chọn một chiếc cơ thể đây là một giá tên là thiên giáp thần tướng phỏng theo hình người cơ thể cũng là hậu thế lâm đ ả o vật s i ê u tập một người trong đó c h ỉ chính phi chọn làm ộ t chiếc động vật phản sinh cơ thể là một đầu y vũ sư tử loại cơ thể tên là màu đỏ thâm chiến sư chiến trường là một vùng thung lũng phụ cận còn có một tòa núi lửa đang hoạt động đây là một chương được gọi là núi lửa địa hình bản đồ chiến đấu sau khi bắt đầu c h ỉ chính phi thuần thục khống chế màu đỏ thâm chiến sư hướng về miệng núi lửa chạy gấp tới đồng thời cũng mượn máy theo dõi trở về liếc mắt một cái Sì.、Si. Cái nh nguyên nhân không gì khác bởi vì động vật phản sinh ngoại hình cơ thể không chỉ dễ dàng thao tác hơn nữa còn năng ấn lại động vật ngoại hình đối cơ thể tiến hành phòng ngự hoặc là công kích thượng tăng lên mà phòng theo hình người cơ thể đó chỉ là cao thủ mới dám chọn cơ thể bởi vì loại này cơ thể không cách nào làm được dường như động vật phản sinh loại cơ thể như thế có thể tựa như tăng cường công kích hoặc là phòng ngự thậm chí hồ ngoại trừ một ít uy lực cực nhỏ vũ khí ở ngoài muốn tăng thêm những k h ắ c cường lực vũ khí chỉ có lựa chọn bên ngoài đưa kiệu cầm trong tay vũ khí vậy thì dường như chân nhân bình thường thế nhưng tại thiên vong cơ giáp sư môn đại thể đều là tân thủ liền cơ giáp cơ bản động tác cũng chưa chắc có thể khống chế xong gặp phải tình huống như thế này còn muốn lại thông qua cơ thể thao khống bên ngoài đưa loại vũ khí không khác nào nói mơ giữa ban ngày cho nên tại thiên vong thượng lựa chọn phòng theo hình người cơ thể chỉ có hai loại người hoặc là lưu chính thần bình thường thiên tài cơ giáp sư hoặc là chính là giống lâm đ à o vậy tân thủ dù sao tại tân thủ trong mắt phòng theo hình người mới là lớn nhất hoàn mỹ cơ thể theo máy theo dõi bên trong nhìn thấy lâm nào cơ thể chính như đồng nhất tên sẽ không bước đi lại cưỡng bức đứng lên đi được cực kỳ không được tự nhiên bộ dáng c hầu ỉ c thế hắn cái tiêu t mấy chiếc cái gọi là tinh khiết máy móc hình thức vật sưu tập cùng trước mắt hắn chỗ thao tác bộ này thiên giáp thần tướng chênh lệch cũng không chỉ có một cấp bậc nếu quả thật muốn dùng làm tỉ dụ cái tiêu chính là liền da lông đều không năng mô phỏng đạt được hầu thế cái tiêu mấy chiếc vật sưu tập bất luận thao tác tính năng hay là thao tác phương thức nhìn như cùng trước mắt hắn chỗ thao tác bộ này thiên giáp thần tướng có phần rất giống nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là rất giống chân chính tinh khiết máy móc hình thức cơ thể k h ô n g chế lại không chỉ động tác cứng gắc liền ngay cả vững vàng tính giá cực kỳ khiếm khuyết tương đối so với dưới hắn gái kêu mấy c h i ế c vật s i ê u tập c h ọ n vẹn chính là xây dựng ở thần kinh nguyên thao tác hình thức bên trên mạnh mẽ tại loại này thao tác hình thức dưới hết sức điều thấp tính năng nhưng nghiên cứu căn bản vẫn cứ vẫn là thuộc về thần kinh nguyên thao tác hình thức nói cách khác hắn hậu thế đối với tinh khiết máy móc hình thức cơ thể thao tác kinh nghiệm thuần tí là số lâm đ ả o tốt xấu cũng là một tên hậu thế cổ võ hệ cơ giáp sư miễn miễn cưỡng cưỡng bên d ư ớ i còn có thể thuận lợi nắm giữ ở cơ thể vững vàng tính ô ô ô ô ô đúng lúc này mô phỏng trong khoang truyền đến một trận gấp gáp phong minh được theo dõi ư đây là bị địch phương v õ khí khóa chặt lúc nhắc nhở lâm đ ả o đ ố n g nhiên ngần đầu lập tức nhìn thấy hai viên đạn đạo hướng về hắn cơ thể nhanh chóng bay tới đạn đạo tốc độ nhìn như không nhanh lâm đ ả o đ ố n g nhiên đẩy một cái tay hãm cơ thể lập tức hướng về trên đất nhào đi xuống đáng tiếc hai miếng kia đạn đạo tựa hồ mang theo lần theo công năng dù cho lâm đạo nhất thời trá tiếp tục bay xuống xuống lâm đào nguyên bản đối này tinh khiết máy móc thao tác hình thức liền không quá thông thạo lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ thể được hai viên đạn đạo đánh trúng ẩm âm, âm một tiếng màn hình một mảnh vật trắng bên hai truyền đến từng trận xì xì hoa tuyết â m thanh ha ha ha ha nhìn thấy lâm đ à o cơ thể được dễ dàng oanh thành nát tan tra chi chính phi mô phỏng khoang phát ra một trận hài lòng c ư ờ i to rất nhanh hắn liền n ô đầu ra lại là làm ra một bộ thâm trầm rán g vẻ ai nha lâm đào huynh đệ ngươi lần đầu tiến tới đối cơ thể thao tác vẫn là không làm sao quen thuộc hay phàm trả ở tại a dê nệ cực trong lưới toàn bộ hành trình xem xong rồi chiến đấu sớm cười đến không túi xuống được e o đến liền hai viên chủ cột nhất lần theo đạn đạo cũng không thể giải quyết hết t r ả nhào chó g ặ m bùn quả thực chính là trong người mới người mới h á c h phà mạnh m mẽ nhịn cười âm thanh đồng dạng n ô đầu ra một mặt đáng tiếc không sai lâm đào huynh đệ ngươi đây là k huyết thiếu chiến đấu tới tới tới cuộc kế tiếp để cho ta tới giúp ngươi huấn luyện huấn luyện lâm đào ám cao mày cũng không có nói chút gì kế tiếp chỉ chính vì hai người bắt đầu đối lâm đào thiên giáp chiến thần bắt đầu toàn bộ hành trình hành hạ đến chết một đâu khác đường ca đây chính là ta khiến người ta cho ngươi thu thập đi ra ngoài cao cấp phòng ngăn lưu chính n g u y mang theo lưu chính thần tiến vào một cái trang sức xa hoa cách cục cao cấp cỡ lớn phòng ngăn phòng ngăn trung ương đều tề để năm cái phối chi cao cấp mô phàng khoang những này mô phàng khoang dù cho tại cơ giáp trung tâm d ư ớ i cũng là cực kỳ cao phối đ ư ờ n g c h ỉ ít yêu cầu một triệu tinh tệ một chiếc hầu như tương đương với cấp thấp cơ giáp buồng điều khiển được rồi lưu chính thần gật gật đầu không có người ngoài lưu chính thần sắc mặt cực kỳ â m lãnh cùng lúc trước cái kia khí vũ hiên ngang bộ dáng hầu như thiên địa kém đường ca vậy nếu không muốn lưu lại một chuyên gia người phục vụ lưu chính huy cẩn thận từng ly từng tý n ư ờ i theo cho đừng xem ở trong mắt người ngoài hai người vừa nói vừa cười nhưng thật muốn đơn độc ở chung lưu chính huy vẫn có tự mình biết mình đây chính là thiên tài cùng phạm nhân khác biệt không cần ngươi đã vừa nay tất cả nói để cho ta khai mở một cái tiểu hào vậy ta liền mở không người nào biết tiểu hào chơi lên mấy vòng đi lưu chính thần lạnh giọng nói ra hơn nữa n ă n g chơi bao lâu vậy còn phải xem tâm tình của ta lưu chính huy đại khí cũng không dám nhiều thấu một cái ưu h u đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vô đút, v cản s ù con gật đầu liên tục không dám nhiều lời hiển nhiên lấy lưu chính thần thực lực cũng không nguyện cùng thực lực quá yếu người so chiêu nếu như cảm giác nơi đây cao thủ quá ít liền ngay lập tức sẽ rời đi về phần cái nào mới là hắn tiểu hảo chỉ cần hắn không mở miệng sẽ không có bất luận người nào biết rõ lui ra phòng ngăn lưu chính huy tự mình phụ lên miễn quáy dày tấm b ả n g hậu lúc này mới than khẽ thở ra một hơi bất quá nghĩ đến lưu chính thần lời nói hắn sát mặt chìm xuống vội vã đi tới sát vách phòng ngăn đẩy cửa vào trong phòng t r u n g đầu như thế tồn tại năm chiếc mô phòng khoang cùng lúc chiếc cái tia đỉnh cấp phòng ngăn phối trí không kém bao nhiêu lúc này trong phòng chung đầu sớm tụ tập chừng mười người lưu thiếu, lưu thiếu. nhìn thấy lưu chính uy tiến vào trong phòng chung người vội va đứng lên cung kính nói được rồi lưu chính uy vung vung tay mặt tâm trầm hỏi đều chuẩn bị xong chưa lập tức một tên mang theo dâu cá chê trung niên hán tử đi rồi t i ế n lên lưu thiếu ta đã chuẩn bị xong tất cả nói xong hắn chỉ vào một bên nhân viên hiện tại cái này người bên trong đều là thiên vong bên trong c ó tên nhân vật tại toàn bộ minh viễn tinh thiên vong đều có thể làm cho nội danh số nói tới chỗ này dâu cá chê trung niên hán tử lại là dỗi tay chỉ vào một cái mô phòng trong khoang thuyền đã khai chiến nhìn như kiêu căng khó thuần cường tráng hán tử người này chính là thiên vong trên bảng xếp hạng ghi tên thứ chín mươi hồ sói n h à lưu chính n g u y nghe được hồ sói danh tự mà tâm trầm lúc này mới lộ ra nụ cười đây là hắn khiến người ta chuẩn bị hậu chiêu trước hết để cho những người kêu bồi tiếp đường ca lưu chính thần chơi lên mấy vòng nếu như có thể đưa hắn lưu lại vậy liền lưu lại nếu như không được vậy thì lặng lẽ đưa rời đi sau đó lại tìm một cường giả tốt trong bóng tối dùng cái mới số đến l ừ a gạt bên ngoài những cái được gọi là thiên vong cơ giáp sư chương tiết thiếu hụt sai lầm báo cáo chương bảy khu đồ chiến đảo mắt công u lâm đảo đã thua li từ mặt khác hai cái mô phỏng trong khoang thuyền truyền đến miệng mai tiếng cười lâm đào đã hiểu được hai gia hỏa này hiển nhiên liền là muốn thay phiên đến s u ấ t hắn định tìm vui vẻ tới lâm đào sắc mặt trầm xuống bất quá rất nhanh hắn liền lại đẻ xuống cái này vẻ tức giận bởi vì lần này tới cơ giáp trung tâm dù là bước lên bị hai người chạy đơn hạ tràng cũng vẹn vẹn chỉ là muốn thể nghiệm thời đại này thuần máy móc hình thức thao tác phương thức nếu không có như thế lâm đào đã sớm đổi thành động vật mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể song bạo hai người động vật mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể có hai loại hình thái trong đó một loại áp dụng chi tiết đi bộ nay chủng loại hình cùng cũng là cần luyện tập cân bằng mà đổi thành một loại hình thái thì l ạ i áp dụng sâu xa sản xe hành tàu hình thái loại này cơ thể không cần luyện tập cân bằng chỉ cần có được điều khiển xe bay kinh nghiệm liền có thể lấy lâm đào hậu thế cơ g i á p thao tác kinh nghiệm dù là đổi thừa sản xe hành tàu hình thái động vật mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể chỉ cần mấy cái đơn giản cơ g i á p động tác liền có thể tùy tiện ngược s á t chỉ chính phi hai người bất quá làm như vậy không có chút ý nghĩa nào dù sao hắn nhưng là hậu thế nổi danh cổ võ hệ cơ giác sư diễn sát kẻ yếu sớm không còn là theo đổi của hắn đối với một tên chân chính cơ giáp sư tới nói hắn lớn nhất truy cầu chỉ có một cái cái tiêu chính là gắn g đặt tới bình sinh chỗ địch đối thủ đối với động vật mô phỏng sinh vật hình cơ thể phản phát hình người cơ thể mới là tốt nhất phát huy cơ giáp sư thực lực cơ thể cái này ở đời sau tinh thần k h ô n g chế thao tác hình thức đã được đến thể hiện chỉ chính phi cùng hách phàm còn xa xa không đạt được để lâm đảo ra sát chiêu cấp độ ồ ồ ồ ồ ồ đúng lúc này chỉ chính phi điện tử đồng hồ đ ố n g nhiên vang lên chỉ gặp hắn tiếp một trận sau lập tức ở mô phỏng khoang thuyền một trận thao tác không bao lâu chỉ chính phi từ mô phỏng khoang thuyền trôi ra hách phàm thế nào h á c h phàm nghi hoặc chu g r a hắn chính ngược lâm đảo ngược đến đang sảng khoái bạn thân có cái bữa tiệc để cho ta mang ngươi cùng nhau đi qua chỉ chính phi nói đi đến lâm đảo mô phỏng khoang thuyền một mặt tại này vô vô cửa khoang lâm đảo lần này thật xin lỗi cái này bạn thân chúng ta cũng chỉ là quen không thể mang ngươi cùng nhau đi qua lần sau có cơ hội lại đem ngươi cũng giới thiệu cho hắn nhận b i ế ta t rốt cục muốn chạy đơn sao lâm đảo khe nhũ mày cũng không có mở miệng yên tâm đi lâm đảo ngươi thế nhưng là ta chỉ chính phi bảo bọc người mà lại tiền ta cũng đã thanh toán năm vạn tinh tệ b a giờ ngươi có thể ở chỗ này chơi đủ b a giờ không n ó n g n ả y chậm rãi chơi ta cùng hách phàm đi trước một bước chỉ chính phi hướng hách phàm v ấ y tay hai người cùng nhau rời đi hai gia hỏa này lại không giống chạy đơn dáng vẻ đến cùng là thế nào một chuyện lâm đ à o đáy lòng nghĩ hoặc bất quá hai người này rốt cục rời đi lâm đ à o cũng có súng túc người thời gian chậm rãi tìm tòi cơ thể thao tác đẻ xuống đáy lòng nghĩ hoặc lâm đ à o tùy ý lựa chọn một chương huấn luyện địa đồ gia cơ giáp trung tâm chỉ chính phi ngươi chuyện gì xảy ra vậy mà bọ được đánh bản cho lâm nào tên mù xuân kia hách phàm cơ hồ tại chỗ kêu thành tiếng năm ngón tay không ngừng lắc lư năm vạn tinh tệ nhà đây chính là năm vạn tinh tệ hắc hắc h á c h p h ạ m ngươi nhìn ta lại là choáng vắng người chỉ chính phi một mặt âm hiểm tiếu dung vừa bạn thân điện thoại đến đây ta đã đem lâm đ ả o tài khoản ngân hàng trói đến bọn hắn nơi đó đi chỉ cần không cao tại một trăm vạn tinh tệ bọn hắn nơi đó cũng dám mượn bất quá cái này vay mượn thời gian mà chỉ có hai mươi b ố giờ ngươi nói là h á c h p h ạ m đ ỗ n g nhiên một cái kia phần văn kiện chính là bằng vào chúng ta hai cái người bảo đảm thay lâm đạo tác hạ vay nặng lại chứng minh chỉ chính phi hử lạnh để cho chúng ta đắc tội lưu thiếu hắn còn nghĩ qua dựa vào đạo sư để c ử thể vượt qua sống yên ổn thời gian muốn đều khỏi phải nghĩ đến nếu như không phải thiên tài cơ giáp sư lưu chính thần xuất hiện ta cũng không dám lập tức hạ năm vạn tinh tệ tiền vốn chỉ chính phi lạnh giọng nói nếu như ta không có đoan sai muốn khiêu chiến lưu chính thần chí ít đều muốn hơn trăm vạn t à i hữu tinh tệ chỉ cần lâm đ à o đi khiêu chiến một lần cái kêu phần chứng minh lập tức liền có thể có hiệu lực đến lúc đó chúng ta chẳng những có thể từ đó đạt được mười vạn tinh tệ người bảo đảm phí thủ tục mà lại lâm nào còn chưa lên sẽ còn bị bắt đến những tinh cầu khác nào c ò đi ta dựa vào khó trách ngươi dám hạ năm vạn tinh tệ tiền vốn h á c h phạm liên thân ngón tay cái đột nhiên hắn toàn thân chấn động hỏng bét chúng ta còn không có đem lâm đào tiếp vào đến khu đ ổ chiến đâu ta đã từ bạn thân cầm trong tay đến một cái chương trình cái chương trình này thiết chí định thời gian tiếp nhập chỉ cần sau mười phút lâm đào hào liền sẽ tự động từ lò c ả n ạ dễ nệ được rời khỏi lại tự động liên tiếp đến khu đ ổ chiến đến lúc đó vô luận hắn tại sao thua cũng sẽ không có bất kỳ nhắc nhở hắc hác lấy lưu chính thần lớn như vậy mà mũi lâm đào gặp không có khả năng không đi khiêu chiến chỉ chính p h m ộ t mặt âm trầm một trăm mười bốn môn phòng ân chuyện gì xảy ra lâm đào tiến vào huấn luyện địa đồ thật vất vả tìm được một k i a cảm giác quen thuộc không nghĩ tới đảo mắt cũng là bị địa đồ đá đi ra định nhẵn xem xét chỉ thấy mình hào sớm bị đá ra kết thúc vực lưới tiếp vào đến một cái khác internet bên trong lâm đào chỉ nhìn lướt qua lập tức nhận ra cái này internet chính là chuyên môn dùng cho cơ giáp đối chiến thín i võng chẳng lẽ nơi này lọ cản a dễ nệ và có thời gian hạn chế lâm đào khe nhữ mày ở đời sau thời điểm một số cơ giáp trung tâm lọ c ả n ạ dễ nệ vật cũng là có thời gian hạn chế bởi vì tiếp nhập thiên vong cơ giáp trung tâm đều sẽ ngoài định mức thu nhập cho nên vì có thể làm cho thiên vong cơ giáp sư sớm tiếp nhập thiên vong đều sẽ có đồng dạng hạn chế tiếp nhập liền tiếp nhập a lâm đảo ngược lại là không có vấn đề chút nào dù sao hắn đã đối cơ thể có nhất định quen thuộc bất quá thiên vong mặc dù vẫn là cái kia thiên vong thế nhưng là giá rẻ mô phỏng khoang thuyền cũng không thể giả lập ra hoàn trình ba d hình ảnh chỉ có thể như là phổ thông màn hình dựa vào mô phỏng trong khoang thuyền bàn phím cùng đẩy cắn đến tiến hành thao tác lâm đảo vừa muốn chọn người không nghĩ tới, hắn còn không có chọn. liền đã có mấy cái người khiêu chiến tìm tới hắn n g ư y i lai lâm đảo cũng không có lưu ý ngay tại hắn l ờ n ít n ê m phía dưới còn có một cái rất nhỏ tiếng anh bẹt đặt cược mà ở cái này bẹt bên cạnh còn có một chuỗi chỉ số không nhiều không ít vừa vặn một trăm vạn lâm đảo còn không có tiếp nhập thiên vong trước tại lò cản ạ dễ nệ được liền bị chỉ chính phi hai người ngược hai mươi thanh cũng chính là không thắng hai mươi thua cái thành tích này trực tiếp bị đưa vào đến thiên vong bên trong mà chỉ chính phi sở thiết đưa phần mềm nhỏ thì đem lâm đảo hào cho kéo vào khu lộ chiến cũng chính là bè khu cái kêu một chuỗi chỉ số biểu hiện một trăm vạn đúng là hắn đánh cược tiền chắn nói một cách khác giờ phút này lâm đảo số tài khoản l chính treo một trăm vạn đánh cược tiền muốn tìm người đánh c ư c đâu một người mới đánh cược kim một trăm vạn vừa có không t h ắ n g hai mươi t ủ chiến tích đơn giản liền như là cướp đưa tiền một khối bánh trái thơm ngon đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g k h i trong trước mắt liên tục năm cái khiêu chiến chỉ lệnh tiếng vang tại lâm đảo xuất hiện trước mặt ân lâm đảo n g h i hoặc cũng may mỗi một cái người khiêu chiến bên cạnh đều có những người khiêu chiến này chiến tích tốt liền cái này a Lâm bảy mươi i vặn tám tháng ba thua、Cắt. không tháng hai mươi thua ra hỏa nói rõ liền là muốn cho lưu chính thần đưa tiền đi một trăm vạn tinh tệ một ván còn không bằng dứt khoát đưa ta một điểm bảy mươi tám tháng ba thua mô phỏng trong khoang thuyền là một tên mang theo viền vàng kính mắt người trẻ tuổi người này đã từng liền đọc qua phong tín từ cơ giáp sứ hệ lần tiếc cơ vì hệ này đến đây chính nguy cơ giáp trung tâm trong lúc vô tình gặp tương lai thiên tài cơ giáp sư lưu chính thần hắn cũng muốn nhìn xem năng lực của mình đến t ộ n cùng cùng chân chính cơ giáp thiên tài ở giữa đến cùng có bao nhiêu tranh lệch đáng tức là lưu chính thần dùng chính là mới hảo viên b a n g mắt bốn mắt lúc đầu muốn từ đông đảo mới hảo ở trong chậm rãi tìm kiếm ra lưu chính thần tiểu hảo không nghĩ tới lại là gặp được một cái không t h ắ n g hai mươi thua còn mang theo đánh cược kim một trăm vạn người mới hảo đây đưa đạn. quả chuỗi thực trần tiền hành Có tiền bắt hành không Có là lừa vương vi. lập tức nhấn xuống hướng tên này không thắng hai mươi thua người mới khiêu chiến khi nhìn thấy hồi phục chỉ lệnh viên vàng mắt bốn mắt có chút không dám tin tưởng đáp ứng sẽ không phải coi ta là thành lưu chính thần đi viên vàng mắt bốn mắt vươn tay nắm nắm v i ê n vàng kính mắt khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tốt ta đã ngươi đều dự định đưa tiền vậy ta liền dứt khoát thu nhận viên vàng mắt bốn mắt chọn lấy một khung lấy nhanh nhẹn làm chủ động vật mô p h ỏ n g sinh vật cơ thể được xưng là nhanh trong báo chiến đấu bắt đầu ha ha ha ha quả nhiên là người mới nhìn thấy đối diện chỗ chọn phản g p h ấ t hình người cơ thể thiên giáp thần tướng viên vàng mắt bốn mắt tại chỗ trận cười dữ dội tại thiên vong có căn đảm chọn lựa phản g p h ấ t hình người cơ thể người hoặc là cao thủ hoặc là liền là người mới bên trong người mới không thắng hai mươi thua đưa tiền hảo hiển nhiên không phía trước người thật sự là cảm tạ ngươi vì ta cung cấp kiến thức lưu chính thần tài chính viên vàng mắt bốn mắt đưa tay nắm nắm kính mắt sau hai tay một trận thao tác h ư u một chút nhanh chóng báo lập tức như là một đầu chân trình báo tứ chi có quy luật địa chạy hướng phía đối diện thiên giáp thần tướng nhanh chóng tiếp cận thế mà còn bất động đưa tiền đưa đến rõ ràng như vậy ta lại sẽ ngượng ngủng bằng viên vàng mắt bốn mắt đắc chí địa đem tay phải đẩy cán đẩy về phía trước lần nữa đem nhanh chóng báo tốc độ tăng lên đào mắt nhanh chóng báo đi tới thiên giáp thần tướng trước mặt cho ta đưa tiền a gặp thiên giáp thần tướng vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động viên vàng mắt bốn mắt hưng phấn không thôi thậm chí ngay cả cơ thể vũ khí cũng không có sử dụng trực tiếp để nhanh chóng báo từ kim loại miệng rộng phun ra một thanh lưới dao muốn một chút đem trước mắt cơ thể sẽ thành mảnh nhỏ nhanh chóng kết thúc chiến đấu hai tay của hắn một trận tung bay nhanh chóng báo hạ ra một phát thủ liền muốn phun ra lưới dao xuất đúng lúc này màn hình hoa một cái sau đó hóa thành m chuyện gì xảy ra viên vàng mắt bốn mắt xứng người chớp mắt mấy cái bên hai chuyển đến trận trận tư tư thanh âm q u y một chương tám điên r ồ i v i ê n vàng nhãn kính nan mô phỏng khoang thuyền màn hình tại một mảnh bạch mang sau đào mắt hóa thành một nhóm chữ đ ổ chiến thất bại ngài đã bị khấu trừ một trăm vạn tinh tệ cùng chữ viết cùng nhau xuất hiện còn có một thanh â m thai mỹ diệu giọng nữ thanh này thanh âm thế nhưng là từ thiên vong chuyên môn dùng nhiều tiền mời tới tinh tế liên bang nổi t ì hiện một đại minh tinh lục mộng thần thu thập ghi chép xuống tới bình thường nghe vào trong thai mười phần dễ nghe chỉ là giờ phút này viên vàng nhãn kính nam lốc nhìn qua trên màn hình chữ viết d u n g lên một hồi lâu trong lúc nhất thời vẫn không có thể kịp phản ứng sau một lát thua ta thua làm sao có thể ta làm sao lại thua không nên là đối phương bộ kia thiên giáp thần tướng bị hắn t ấ n báo sẽ thành mảnh nhỏ mới đúng không tại sao có thể như vậy viên vàng nhãn kính nam ngay cả rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng còn không có hiểu rõ cứ như vậy liền đã mất đi một trăm vạn tinh tệ t đây chính là một trăm vạn tinh tệ a đã nói xong đưa tiền đắc ý đâu viên vàng nhãn kính nam kém chút sụp đổ khi đúng lúc này đối phương lại bắn ra một đầu rớt chiến tin tức hai tên tham gia đồ chiến người vô luận thắng thua song phương đều có được ưu tiên tái chiến một trận cơ hội giờ phút này đối phương chính phát một đầu tin tức dự định mời hắn tái chiến một trận đối phương chiến tích đã biến thành một tháng hai mươi thua rất rõ ràng trận này thắng lợi chính là viền vàng nhãn kính nam hai tay nâng bên trên chiến tích đã nói xong người mới đâu viền vàng nhãn kính nam nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nếu như là một trận hưởng thụ chiến đấu hắn còn sẽ không đau lòng nhưng đây rốt cuộc kêu cái gì chuyện a cũng may hắn cũng là một tên công ty tinh anh cao quản rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn mặt tâm t r ư ờ vội vàng mở ra lối chiến thu hình lại mỗi một trận chiến đấu đều sẽ từ hệ thống tự động tiến hành thu hình lại sau đó xem trong chiến đấu cho đặc sắc hay không từ song phương quyết định phải t r a n g giữ lại đối chiến thu hình lại vừa mở ra xem hết đối chiến thu hình lại viên vàng nhãn kính nam sắc mặt âm chầm như là mây mưa chỉ gặp t ấ n báo ngẩng đầu s á t na vẫn đứng tại nguyên chỗ thiên giáp thần tướng vừa vặn rút ra một t h à n h kim loại t r ù y thủ như là một tên kinh nghiệm phong phú thích khách nhẹ nhàng đem t r ù y thủ hướng phía trước dối ra đem t ấ n báo đầu đem cắt xuống tần báo cơ thể máy giám thị ngay tại đầu đầu bị cắt tại chỗ bị phán vì thất bại con em ngươi thích khách con em ngươi kinh nghiệm phong phú viên b à n g nhãn kính nam cơ hồ chửi bầm lên nếu quả như thật kinh nghiệm phong phú gì đến mức không thắng hai mươi thua trùng hợp cái này nhất định là trùng hợp thối lui ra khỏi đối chiến thu hình lại sau thấy đối phương còn một mực chờ lấy hắn lần nữa t í ế n vào nhất thời giận dữ lại còn coi ta là ngu đạt tới coi là mỗi lần đều có thể trùng hợp thắng được đi ta còn thực sự không tin ta cái này trước kia phong tín tử cơ giáp sư học viện m ộ ư ơ i vị trí đầu cao thủ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần địa bại bởi một kẻ tay ngang viên b à n g nhãn kính nam lên cơn giận dữ hắn nhanh chóng dùng đồng hồ hướng thiên vong mạo xưng một trăm vạn tinh tệ sau đó điểm kích t h ớ n g chiến lần nữa tiến nhập đổ chiến trận ta muốn liên chiến hai thành để ngươi đem một ván trước tiền đều cho phun ra viên vàng nhãn kính nam nghiến răng n g h i ế n lợi bên kia kỳ quái lâm đ ả o tối cao mày theo đối thần u máy móc kết cấu cơ thể thao làm quen thuộc sau hắn dần dần tìm được một số phương pháp chỉ là đối phương cũng không tránh khỏi quá yếu a trực tiếp xông về phía trước lâm đ ả o còn tưởng rằng đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau đâu không nghĩ tới lại là trực tiếp chịu chết tới lâm đ ả o thẳng lắc đầu bất quá có thể tại thiên vong có được bảy mươi tám tháng ba thua thành tích có lẽ chỉ là máy móc mất linh a nhớ tới đối phương trực tiếp vọt tới trước thậm chí không có lựa chọn bất kỳ trốn tránh động tác lâm đ à o thầm nghĩ mô phỏng khoang thuyền không thể so với chân chính cơ g i á p khoang điều khiển làm cơ g i á p sư không có khả năng đối mô phỏng khoang thuyền tiến hành nhiều mặt khảo thí cho nên có đôi khi xuất hiện linh kiện mất linh cũng là chuyện thường xảy ra liền ngay cả lâm đ à o ở đời sau thời điểm được thỉnh mời tiến đến tham gia cơ g i á p trung tâm khai mạc nghi thức cũng sẽ xuất hiện đồng dạng xấu hổ tình huống nhất định là như vậy liền để ta nhìn ngươi chân thực bản sự a đối phương rất nhanh liền có chỗ đáp lại đảo mắt công phu song phương lần nữa tiến vào chiến trường lâm đạo y nguyên lựa chọn phản phát hình người cơ thể thiên giáp thần tướng mà đối phương tựa hồ đối với động vật mô phỏng sinh vật cơ thể tấn báo tình hữu độc trung chiến đấu bắt đầu tấn báo lựa chọn động trước veo một tiếng như là một đầu chân trình báo tứ chi nhảy nhót hướng về thiên giáp thần tướng nhanh chóng phi nước đại ta thế nhưng là đã từng phong tín tử cơ giáp sư học viện mười vị trí đầu cùng một lần khi tuyệt sẽ không lại điền hai lần mô phỏng trong khoang thuyền viên vàng nhãn kính nam g i lên mũi lưu chuyển ra một vòng loá mắt kim mang viền vàng tính mắt chỉ gặp hắn hai tay tại thao tắc trên bàn một trận tung bay hiu hiu h Tấn báo tại hắn thao t hắn báo á cùng phía giáp hỏa Hỏa kích chính chuyên học nhưng không cách ra tam qua dưới, sư lưu người mới, bước liên cái tiễn. tiễn liên là làm bắn môn năng, nào đến này. tục tục. túc cơ đặc cơ c bổ làm kỹ Đây sở lúc đó tấn báo càng là hướng phía thiên giáp thần tướng cấp tốc đánh tới v i ê n vàng nhãn kính nam đáy lòng đã quyết định hắn muốn tại đạo đạn đánh nghi binh phía dưới lựa chọn cùng bên trên một trận đồng dạng phương pháp chiến đấu r ử a sạch đ ụ c nhã chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn đã lấy ra trước kia tại cơ giáp sư học viện lúc toàn bộ thực lực một trăm m t ấ n báo cùng thiên giáp thần tướng khoảng cách đã rút ngắn đến một trăm m mà ba cái hỏa tiễn cũng đối thiên giáp thần tướng bên trái tiến hành phong tỏa còn bất động chẳng lẽ bị ta t ấ n báo tốc độ sợ choáng váng gặp thiên giáp thần tướng đứng tại chỗ không nhúc ních viên vàng nhãn kính nam nhắm lại lông mày đáy lòng nghi ngờ năm mươi m mặc kệ trước đem nơi g ư tất cả phương hướng bắt đầu phong tỏa sau đó lại sẽ thành mảnh nhỏ nghĩ đến bên trên một trận đối phương đụng xảo phe thắng lợi thức viên vàng nhãn kính nam cắn răng hận đường ngay phía trên cùng hậu phương đều cùng nhau phong tỏa 10 mét. lần này ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào viên vàng nhãn kính nam hai con ngươi lộ ra một tia đại ý tại hai tay của hắn như là bơm b ớ m bay múa cao tốc thao tác phía dưới tần b á o lây tốc độ lớn nhất hướng thiên giáp thần tướng vào tới ngay tại lúc này tại hai khung cơ thể sắp chạm vào nhau thời điểm viên vàng nhãn kính nam tìm được cơ hội trong mắt hiện ra tim mang hắn vội vàng kéo đ ờ y cắn lần nữa đem tần báo đầu nâng lên muốn lộ ra miệng bên trong kim loại lưới dao hung hăng đem trước mắt đáng giận cơ thể sẽ thành mạnh nhỏ xuất màn hình lần nữa phát ra mạnh mang ccc、si si si. trong khoảng thời gian ngắn đại minh tinh lục mộng thần động lòng người thanh em vang lên lần nữa đ ổ chiến thất bại ngài đã bị khấu trừ một trăm vạn tinh tệ chuyện gì xảy ra viên v a n g nhãn kính nam cặp mắt trợt tròn hắn còn giống như không có lựa chọn b ư ớ c kế tiếp hành động đâu làm sao lại lại thua viên v a n g nhãn kính nam cơ hồ phát điên may m à viên v a n g nhãn kính nam lần này tương đối bình tĩnh tỉnh táo một trăm vạn tinh tệ lần nữa bị khấu trừ sau hắn vội vàng ấn mở đối chiến thu hình lại chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy đối chiến thu hình lại nội dung viên vàng nhãn kính nam tại chỗ thanh hóa bởi vì, hắn vẫn là như là lần trước đem tấn báo đầu cho đưa đến thiên giáp thần tướng trong tay kim loại t r ủ y thủ bên trên hán thật là người mới viên vàng nhãn kính nam thể nội tích g i ấ u nhiều năm lao huyết kém chút một thanh phun gia yếu như vậy gia hỏa còn có thể bảy mươi tám tháng ba thua không đối hiện tại đã là bảy mươi tám tháng năm phụ lâm đào nghi hoặc nhìn lấy biểu hiện thắng lợi màn hình mày níu lại thành một đ o ạ n đối phương hỏa tiễn công kích quả thật có chút bản sự nhưng làm kinh nghiệm phong phú cơ giáp sư cho dù là hậu thế cơ giáp sư lâm đào cũng có thể cảm giác được nhưng cái kêu hỏa tiễn không có một viên là hướng phía hắn công kích tới nói một cách khác những n à y hỏa tiên chỉ là nổi lên phong tỏa phương hướng tác dụng chỉ cần không tùy tiện l u ậ t động liền sẽ không bị những n à y hỏa tiên đánh trúng cho nên lâm đào lựa chọn nguyên địa bất động chỉ bất quá liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đối phương thả nhiều như vậy hỏa tiên sau vậy mà lựa chọn phương thức giống nhau trực tiếp một đầu vọt lên đến đây mà lại phương thức giống nhau lại còn là đồng dạng kết cục có tiền kỳ nhiều như vậy chuẩn bị lại còn là không cách nào tránh né hắn công kích rất rõ ràng đây cũng không phải là đối phương mô phỏng khoang thuyền mất linh mà là căn bản không có bản sự thua thiệt còn có bảy mươi tám tháng ba thua thành tích yếu thật sự là yếu lâm đào một trận lắc đầu tại lâm đào m u ố n đến tại tuần h máy móc thao tác hình thức phía dưới dù là cần nhất định lúc trước tính toán nhưng đây chỉ là mô phỏng khoang thuyền căn bản không cần cân nhắc những tình huống này chỉ cần đem cơ thể thao tác quen thuộc một phen liền có thể tùy tiện làm ra bất kỳ cơ thể động tác nhưng dưới tình huống như vậy đối phương vậy mà đối với hắn công kích động tác không có chút nào phòng bị cái này không chỉ có chỉ là một cái yếu chữ có thể hình dung may mắn viền vàng nhãn kính nam cũng không biết lâm đào suy nghĩ nếu không tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ khi một mặt tức giận bất bình viền vàng nhãn kính nam lần nữa phát ra khiêu chiến còn tới lâm đào lắc đầu đã hiện tại đã sơ bộ nắm giữ thuần máy móc hình thức hạ thao tác hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở kẻ yếu trên người tốt xấu hắn cũng là hậu thế cơ giáp đại sư cự tuyệt qua đi lâm đào lại tại thiên vong thượng thiêu một tên thành tích không tệ đối thủ một trăm ba mươi sáu tháng năm thua đối thủ này nhìn cũng không tệ lắm lâm đào gật đầu nói thật tình không biết ngay tại lâm đào cự tuyệt tiếp tục khiêu chiến sau đầu kia viền vàng nhãn kính nam cơ hồ đang đứng lên muốn thoát ra mô phỏng khoang tuyển đem cái này dùng tên giả vì lờ người bắt tới không phải liền là dựa vào vận khí sao l ạ một, một, đi một, một trăm vạn đánh cửa kim cũng thua hai thành viên vàng nhãn kính nam cũng không kèm cái này mười vạn tinh tệ hắn vội vàng lần nữa mạo xưng năm mươi vạn tinh tệ sau tiến nhập lờ chiến trường bất quá Ngay tại hắn tại mới vừa tiến vào cấm h chiến i ế n trường, đ u biểu kết thúc trên chữ nhiên hiện dạng, lại là đông là ở à n ảnh. Phúc! Vừa cầm lấy một bình nước muốn làm t r ơ t nhất hầu viền vàng nhãn kính nam tại chỗ một thanh thanh thủy phun tại trên màn hình làm sao lại nhanh như vậy chẳng lẽ lại viền vàng nhãn kính nam một trận l ú n g cuống tay chân thả tay xuống bên trong bình nước cũng may mua thượng đế thị rất sau còn có thể nhìn thấy song phương đối chiến video điểm kích tiến vào ha ha quả nhiên là ngươi nhìn thấy chiến đấu kết quả viền vàng nhãn kính nam hai mắt tỏa sáng tựa hồ phát hiện cái gì một mực tắm ở đáy lòng cây gai kia lúc này mới triệt để thanh trừ đột nhiên hắn lại là một trận cười ngây ngô liền ngay cả tốn thất hai trăm vạn tính tệ cũng không có lại để trong lòng q một chương chín quất l quất lưu chính thần đây chính là một trăm ba mươi sáu tháng năm thua thực lực lấy được thắng lợi sau lâm đảo cũng không có cảm giác được mừng rỡ ngược lại n í u chặt lâm mày bởi vì thắng lợi tới thực sự quá dễ dàng đối phương chiến tích có một trăm ba mươi sáu trận thắng lợi nhưng lâm đảo vẹn vẹn chỉ là khống chế thiên giáp thần tướng làm ra một cái đơn giản động tác cơ động liền tùy tiện toàn thắng cái này động tác cơ động lâm đảo nhớ kỹ sớm tại bát đại hào môn chiến tranh sơ kỳ liền đã liên tiếp xuất hiện hậu thế tài liệu giảng dạy cũng là lấy từ này cái thời đại đối phương không có khả năng ngay cả đơn giản như vậy động tác cũng né tránh không được là đông dưng lâm đảo náo hải linh quang nói lên hắn làm động tác cơ động mặc dù ở đời sau cực kỳ đơn giản nhưng tại những động tác này lại là chỉ có phản p h ấ t hình người cơ thể mới có thể nắm giữ về phần động vật mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể cả hai động tác cơ động t r ê n l ệ n h rất xa bởi vì đơn giản là hậu thế theo thần kinh nguyên mộ đ ủ lệ xuất hiện cơ thể ngoại hình cơ hồ hướng phía phản p h ấ t hình người phát triển về phần động vật cơ thể ngoại trừ một số đặc thù tác chiến địa hình sớm bị quên đến lịch sử ngóc ngách bên trong liền ngay cả lâm đảo muốn qua một thanh nghiện cũng cần đi cơ g i á p công ty tiến hành đặc biệt đặt t r ư ớ c chế cũng chính là nơi này lâm đảo mới lấy nắm giữ một bộ phận động vật mô phỏng sinh vật cơ thể động tác cơ động ân xem ra tiếp xuống đối thủ phải tìm phản p h ấ t hình người cơ thể mới được lâm đảo gật gật đầu bắt đầu có mục đích tính địa chọn lựa đối thủ về phần những cái kia động vật mô phỏng sinh vật cơ thể không luận chiến tích như thế nào hết thầy không nhìn không bao lâu mà lâm đào rốt cục tại khiêu chiến người bên trong phát hiện một khung phản g phát hình người cơ thể bất quá bộ này cơ thể chiến tích tựa hồ hơi yếu năm mươi sáu tháng bốn mươi tám vua đây là một cái gần như chia năm năm chiến tích lâm đào nhìn c h ẳ m g c h ẳ n bộ này được xưng ơ thiên sứ oscar cơ thể lâm vào t r ầ m âm thời kỳ này phản g phát hình người cơ thể tính năng so sánh với động vật mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể yếu nhược rất nhiều người này có thể đánh thành chia năm năm nghĩ đến cũng là hạ không ít công phu nghĩ tới đây lâm đào không chút do dự điểm kích chứng chiến ngay tại lâm đào điểm kích ứng c h i ế n sau lập tức liền có một cái số tài khoản bằng nhanh nhất tốc độ nộp mười vạn tinh tệ lấy người đứng xem góc độ tiến vào bên trong chiến trường người này chính là viền vàng nhãn kính nam chiến đấu bắt đầu x o n g phương tiến nhập một t r ư ơ n g bình nguyên địa đồ địa đồ rộng lớn không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật đối phương tựa hồ khá là cẩn thận chiến đấu sau khi bắt đầu một mực nốc tại chỗ không n ú p đ í c h đã để cho ta tiên cơ vậy ta liền không k h á c h khí lâm đào gặp này hai tay một trận thao tác lập tức đem thiên giáp thần tướng tốc độ nhấc lên gào thét một tiếng hướng về đối phương thiên sứ oscar vào tới khoảng cách một chút xíu tiếp cận ngay tại song phương t r ê n lệnh chừng một trăm mét thiên sứ oscar phía sau phun ra một cỗ khí lãng đột một hướng giữa không trung nhảy lên thẳng nhảy lên trong tốc độ cao đây là lâm đảo nhãn t ỉ n h sáng lên khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười c ổ a quái đối phương cái này lên tay khiến cho hắn nhớ lại một cái hậu thế quen thuộc cơ thể động tác ngay tại lâm đảo não hải bỗng nhiên một cái giật mình lúc đối phương đã bắt đầu xuống một vòng thế công h ư u h ư u h ư u hưu, hư hư, đẩy trời hỏa tiễn từ thiên sứ oscar trên người không ngừng bắn ra phô thiên cái đ i ệ tán l ạ xuống quả nhiên lâm đảo khoe miệm dâng lên lập tức nợ nụ cười nhảy vọt đến giữa không trung lấy hỏa tiễn phụ trợ sau đó lựa chọn lao xuống thế công đây là một cái hậu thế bị dùng nát vô lại chiêu thức mà lại chỉ có thể thích hợp với thiên vong thi đấu tại thực chiến không hề có tác dụng bởi vì một chiêu này thức sử dụng hỏa tiễn cần duy nhất một lần t h a n h k h ô n g tại trong khi thực chiến ai sẽ duy nhất một lần đem cơ thể đạn dược t h a n h k h ô n g cái kia không thể nghi ngờ hành động tìm chết coi như như thế một chiêu thức theo người hậu thế tìm tòi chỗ áp dụng hỏa tiễn cũng từ truy tung hỏa tiễn thay thế vì bom bi tại hậu kỳ xuất hiện kích quang phản đạo sau một chiêu này thức sử dụng hỏa tiễn cũng tiến hóa làm chùm laser có thể nói theo phản chế hệ thống tăng lên một chiêu này sử dụng phụ trợ vũ khí cũng giống vậy đang không ngừng cải tiến cũng chính là như thế một chiêu thức tại thiên vong chiến đấu cực kỳ hữu hiệu một số thực lực phổ thông cơ giáp sư cũng không ít biệt khuất t u a ở chiêu này phía trên thuộc về hậu thế tiếng t â m lừng lấy lại chiêu l i ê n ngay cả lâm đ ả o tại vừa mới tiếp xúc cơ giáp sư lúc cũng từng đối với cái này chiêu tiến hành qua một số nghiên cứu đương nhiên tại hắn thành danh sau cái này cũng thành hắn duy nhất đen lịch sử bất quá có được như thế lại chiêu lại còn chỉ là chia năm năm xem ra đối thủ kỹ thuật vẫn là không quá đi nha lời mặc dù nói như vậy nhưng lâm đảo cảm xúc cũng bị trống lên bởi vì đang quen thuộc bộ này thiên giáp thần tướng cơ thể sau còn là lần đầu tiên gặp được có được chiêu thức cơ thể lấy người đứng xem góc độ quan chiến viên vàng nhãn kính nam khi nhìn đến thiên sứ oscar sử dụng đi ra một chiêu này thức sau quá sợ hãi thiên la địa võng hắn kinh hô một tiếng nếu không có bao hết một cái gian phòng đoán chừng cái này âm thanh kêu to đều sẽ ảnh hưởng đến còn lại người viên vàng nhãn kính nam bỗng nhiên quay đầu ngắm nhìn thiên sứ oscar số tài khoản đó là hai cái anh văn tự mẹ ts tiến sĩ thiên sứ ha ha viên vàng nhãn kính nam nhắm lại hai con người hơi có ngoài ý、muốn. Thật không nghĩ tới, ngay cả thiên ậ t k sứ thiên võng bài danh tám mươi bảy đang nghiên cứu ra thiên la địa võng một chiêu sau ngoại trừ một số bản thân chính là cơ giáp sư lại thực lực siêu cường đối thủ cơ hội vô địch khắp cả thiên võng một chiêu này xuất hiện giống như mở ra một cái lưu phái đưa tới không ít thiên vong cơ giáp sư học tập đ á n g tiếc bọn hắn không nói không có học được động tác coi như học được động tác cũng không thể học được một chiêu này tinh túy nghe nói người này vẫn là hắn tại phong tín tử cơ giáp học viện liên đệ chỉ là bởi vì rời đi phong tín tử cơ giáp sư học viện đã lâu vô duyên kiến thức người này thật sự là không nghĩ tới lưu chính thần xuất hiện để thiên sứ đều đổi tiểu hào lên viện vàng nhãn kính nam đưa tay n ắ m nắm m ũ i v i ề n vàng kính mắt bất quá vừa nghĩ tới lờ thân phận phía sau mắt kính của hắn con mắt nhưng lại là hiện lên một vòng tình quang nếu như là ngươi sẽ như thế nào phá một chiêu này đâu đối mặt thiên la địa vong thế công lâm đào cũng rốt c ụ c bắt đầu phản kích chiêu thức này hậu thế lâm đào không chỉ tiến hành qua nghiên cứu mà lại cũng sử dụng tới vô số lần đối với nó nhược điểm thế nhưng là mười phần hiểu rõ h ú chi tại cơ giáp sư kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định lúc loại này cái gọi là vô lại chiêu thức cũng đã lại không có cái gì tác dụng túi đầu quét mắt mô phỏng trong khoang thuyền thao t á t bản lâm đào tay phải đ ẩ y đem đẩy cắn đẩy lên đỉnh chân phải càng làm bỗng nhiên giẫm tại gia tốc trên bàn đạp siêu thiên giáp thần tướng sau lưng nổ bắn ra một cố cường đại khí lưu cũng nhanh chóng rời đi mặt đất lâm đ ấ o đối với thiên gi dưới mắt cũng giới hạn tại động tác đối với vũ khí một loại cũng không lành nghề xuất chiến thời điểm vẹn vẹn mang theo một thanh phù hợp kim loại truy thủ bất quá đây đối với lâm đ ả o mà nói đã đủ rồi đối mặt đầy trời hỏa tiễn thiên giáp thần tướng không chỉ có không tránh ngược lại nên đón tiếp lấy cái này một mực đang quan chiến v i ề n vàng nhãn kính nam nhìn thấy một màn này không khỏi quá sợ hãi hắn hắn đây là muốn muốn chết sao không đúng hắn nhưng là lưu chính thần làm sao lại muốn chết viện vàng nhãn kính nam đưa tay nắm nắm mũi viện vàng tính mắt lực chú ý đều tập trung vào thiên giáp thần tướng trên n g i hắn muốn nhìn thiên giáp thần tướng như thế nào phá giải thiên sứ oscar một chiêu này thiên là địa võng sau một khắc viên vàng nhãn kính nam kính mắt phía sau tròng mắt đều nhanh muốn trận lồi ra cái này cái này làm sao có thể chỉ gặp thiên giáp thần tướng nhanh chóng hướng về hướng một cái hỏa tiễn trong tay kim loại thủy thủ c à n g là bỗng nhiên nâng lên suy một chút hỏa tiễn bị tại chỗ phá vỡ thành hai đoạn hướng mặt đất rơi xuống phải biết thiên vong chiến đấu mặc dù chỉ là giả lập nhưng tại cường đại máy tính năng lực phía dưới cũng làm đến gần như trăm phần trăm mô phỏng cảm ứ n g trình độ nói một cách khác thiên vong bên trong chiến đấu cơ hội như là thực chiến đem hỏa tiễn mở ra mà không bạo tạc đây cũng không phải là chuyện không thể nào thế nhưng là chưa từng người có thể làm đến điểm này không đúng hẳn là chưa từng người dám làm đến điểm này trăm phần trăm mô phỏng cảm ứng một khi không có thể đem hỏa tiễn cắt ra mà là tạo thành bạo tạc như vậy ván này thì tương đương với bại nếu như thực chiến như vậy chẳng những cơ thể bạo tạc thậm chí ngay cả khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư cũng có khả năng bị nổ tung liên lụy tại chỗ tử vong mà lại đó cũng đều là mang theo truy tung tính năng truy tung hỏa tiễn có thể nghĩ loại bản lãnh này cần chẳng những là cơ giáp sư làm lượng ưu ưu đọc s ụ u vô cản sủ con càng là khảo nghiệm kỹ thuật thực lực khó trách có thể được xưng là tương lai thiên tài cơ giáp sư viên vàng nhãn kính nam rốt cuộc minh bạch mình cùng thực lực của đối phương c h a n h l ệ n h đã không chỉ tại kỹ thuật còn có các lượng ai đây mới là một tên thiên tài cơ giáp sư vốn có thực lực a ngay tại viên vàng nhãn kính nam nghĩ ngâm ở giữa thiên giáp thần tướng giống như là điện cuồng, chẳng những vọt vào nhóm đạn đạo bên trong mà lại thời gian n g á y mắt đã cắt đứt hơn mười mai h ỏ a tiễn hữu đúng lúc này một tiếng gào thét cấp tốc vang lên chỉ gặp không trung thiên sứ oscar một cái đột nhiên gia tốc hướng về thiên giáp thần tướng lấy tốc độ khủng khiếp lao xuống đây chính là thiên la địa vong đến tiếp sau chiêu thức lấy một cái cơ hồ khiến cơ giáp giải thể tốc độ nhanh chóng lướt qua đối phương sau đó trong nháy mắt phân ra thắng bại chỉ là tại kiến thức qua thiên giáp thần tướng thực lực về sau viên vàng nhãn kính nam không khỏi lắc đầu tại thiên tài cơ giáp sư trước mặt bài danh tám mươi bảy thiên sứ sao có thể thắng quả nhiên tại viên vàng nhãn kính nam não hải suy nghĩ hiện lên về sau thiên sứ oscar đang nhanh chóng lướt qua về sau ẩm vang một tiếng cơ thể bạo tạc、L. lưu chính thần quả nhiên cái này lờ liền là lưu chính thần chiến đấu kết thúc viên vàng nhãn kính nam cảm khái không thôi sao hưng phấn không thôi phản phất phát hiện một cái to lớn bí mật l chính là họ lưu ghép vân viết tắt cái này l tuyệt đối là lưu chính thần tiểu hảo không thắng hai mươi thua thậm chí ngay cả thua hai mươi đem mới bắt đầu phát lực cái này lưu chính thần làm tương lai thiên tài cơ giáp sư vậy mà bỏ được từ bỏ danh dự c ó được gián được thật là một cái nhân vật lợi hại viên vàng nhãn kính nam đấy l ò n g một trận thổn thức bất quá thổn thức về thổn thức là một cái phát hiện lưu chính thần tiểu hảo viên vàng nhãn kính nam lại là trở nên hưng phấn Ngươi muốn cùng trong khoảng thời gian ngắn viên vàng nhãn kính nam thậm chí không kịp tiếp tục gửi đi tin tức giống nhau đã bắt đầu nhận được rất nhiều hồi âm Ta cũng may t ư ơ giờ a phút này chính nguy cơ giáp trung tâm bên trong nhân vật có tiền không ít không bao lâu mà viên vàng nhãn kính nam điện tử đồng hồ tít tít tít mà vang lên không ngừng mỗi một lần tiến vang đều đại biểu cho có mười vạn tinh tệ vạch đến hắn số tài khoản bên trong nhìn thấy gửi đi tới sử d ụ n h s o a sau viên vàng nhãn kính nam đấy lòng đơn giản vui nở hoa cười đến miệng đều muốn căng g â n mặc dù có được c h ứ c cao nhưng hai trăm năm mươi vạn tinh tệ cũng đủ tâm hắn đau một lúc lâu hiện tại tốt bằng vào một tin tức hắn c h ọ n vẹn thu hồi cái này hai trăm năm mươi vạn tinh tệ hơn phân nửa muốn cùng tương lai thiên tài cơ giáp sư tranh tài một trận người cũng không ít mặc dù còn không có thu hồi hai trăm năm mươi vạn tinh tệ nhưng viên vàng nhãn kính nam cũng không cần thiết dù sao coi như hắn cũng chỉ hao tốn một số tiền nhỏ liền cùng lưu chính thần đại chiến hai trợ sau này ra ngoài, thế nhưng là khoe khoang vô liếng lưu chính thần đang khu đồ chiến l liền là hắn tiểu hào mỗi lần đánh cược kim là một trăm vạn tinh tệ hắn chỉ chọn phản phát hình người cơ thể đối chiến tiến đến khiêu chiến cơ thể tốt nhất mang theo nhất định chiến tích muốn đi nhanh chóng lấy tiền sau viên vàng nhãn kính nam tin tức vừa phát ra đi đánh cược khu trong nháy mắt nổ các loại tin tức vang lên không ngừng lưu chính thần tiểu hào là l cái này tiểu hào thế nhưng là thua liền hai mươi trận lấy hắn tương lai thiên tài cơ giáp sư tên tuổi làm sao có thể thả xuống được tư thái t mỗi trận một trăm vạn đánh cược kim cái này tựa hồ cũng quá là nhiều a một trăm vạn tinh tệ đánh c ự c kim vẹn vẹn quan chiến cũng phải mười vạn tinh tệ、Cắt. ngay cả trăm vạn tinh tệ đều ra không dạy nổi còn muốn cùng tương lai thiên tài cơ giáp sư đối chiến thật sự là nhàm chán liên là người ta thế nhưng là tương lai thiên tài cơ giáp sư một trăm vạn tinh tệ một trận cũng coi như ít tin tức chuyển ra tần số truyền tin lập tức một mảnh hò hét tầm ĩ viên b à n g nhãn kính nam chưa hồi phục hắn nhưng là từ đầu tới đôi u nhìn l ờ cùng thiên sứ một trận chiến et thực lực còn tại đó chất vấn người chỉ cần ra sân một trận chiến liền có thể biết chuyện gì xảy ra cho nên hắn cũng không cần giải thích hai hào m ơ n g n g lưu chính i u u m a huy n t nhiễu chặt lông mày không rên một tiếng lưu chính huy n cũng không có can đảm này tiến đến tìm hiểu cho nên chỉ bằng vào một cái lờ hắn cũng không thể xác nhận đối phương chính là đường ca lưu chính thần lấy hắn đối vị này đường ca nhận biết đừng nói hai mươi cục liền thua liền một ván chức cũng tuyệt đối không thể sẽ bông xuống tư thái nếu như không phải có được mạnh như thế lòng tự trọng há lại sẽ tấn thăng làm thiền tài cấp bậc cơ giáp sư để cho ta tới trước thử một thanh a ta quen thuộc lưu chính thần chiến thuật một bên xa hoa mô phỏng trong khoang thuyền đầu hồ lang kiệt ngạo bất tuần thanh âm truyền ra dâu cá chê trung niên hắn tử ngắm nhìn sắc mặt âm trầm lưu chính nguy sau vội vàng ứng tiếng hồ lang tiên sinh vậy làm thuyền nói chuyện đồng thời hắn cũng hướng khác một bên thủ hạ nháy mắt ra dấu ra hiệu đem mô phỏng khoang thuyền màn hình tiếp đi ra rất nhanh trong phòng chung nhiều hơn một mặt ba mét rộng bao nhiêu màn hình lớn vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ khiêu chín l hồ lan g tại chỗ tự móc tiền túi bỏ ra một trăm vạn đánh c c kim dù sao số tiền kia lưu chính nguy cũng sẽ đền bù tổn thất đi ra hồ lan g dùng cũng là t i ể u hào bởi vì bình thường thói quen hắn lựa chọn cũng là một khung phản phát hình người cơ thể cho nên cơ hở ổi trong lúc nhất thời liền bị lờ ứng chiến chỉ bất quá chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh cả trang chiến đấu thời gian duy trì ngay cả ba phút cũng chưa tới hồ lan g từ mô phỏng khoang thuyền chui ra trên người cái kia cố kiệt ngạo bất tuần thần sắc sớm đã biến mất lấy chim mà đến làm ộ t bộ sắc mặt tái n h u ậ đối phương rất mạnh không cần hắn mở miệng trong phòng chung đám người sớm gây ra như p h n g bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng tại màn hình lớn bên trong xem hết cả t r à n g chiến đấu từ chiến đấu bắt đầu l thiên giáp thần tướng chỉ dùng một thanh kim loại truy thủ liền đem hồ lan g cơ thể cho đùa bỡn xoay quanh mà lại từ đối phương công kích động tác đến xem tựa hồ chỉ là muốn luyện tập đối kim loại truy thủ vận dụng thiên v h n g bài danh tám mươi bảy hồ lan g ra sân vậy mà biến thành đống cát biến thành bội luyện đây đối với hồ lan tôi nói đơn giản như là xỉ n h ụ nhưng là nghĩ đến song phương thực lực trên lệnh hồ lan thở dài đáy lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất lực là hắn sao lưu chính nguy bất động thanh sắc k h ô n g qua xác định cái này lờ phương thức chiến đấu không hề giống lưu chính thần phong cách chiến đấu hồ lang trên mặt xấu hổ bất quá lấy lờ thực lực tuyệt đối là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người et l chiến thuật cùng lưu chính thần một trời một vực nhưng là hồ lang tuyệt không hoài nghi thực lực của đối phương thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cần tại thiên vong bảng xếp hạng lấy được một chiến tích sau đó bảo trì nguyên một năm mới có thể tấn thăng trong đó thiên vong cơ giáp sư không chỉ có riêng nghiệp dư cơ giáp sư liền ngay cả trong quân đội chân chính cơ giáp sư cũng sẽ tham dự trong đó muốn ở bên trong đoạt được thiên vong đứng hàng thứ nhất cũng tiếp tục bảo trì một năm có thể nói khó chi lại khó mà lại phong i n n g i n xếp hạng cách h ó lạch, một không i c giống nhưng giờ phút này chính nguy cơ giáp trung tâm cũng chỉ có lưu chính thần một người có thể có được thiên ngoại thiên bảng xếp hạng thực lực xem ra ta cái này đường ca dùng không chỉ có chỉ là thiểu hảo liền ngay cả chiến đấu phong cách cũng cùng nhau đổi tới khó trách nửa giờ đi qua đều không có thể tìm tới tung tích của hắn lưu chính huy bừng tỉnh đại ngộ còn lại người cũng đồng dạng gật đầu dâu cá chê trung niên hắn tử mở miệng hỏi thăm lưu thiếu vậy chúng ta bây giờ đường ca lần này lâm thời khởi ý tới ta còn chưa kịp hiệp thương cho hắn xuất trả phí lưu chính huy một trận trầm âm nói ra vậy chúng ta dứt khoát lợi dụng trận này đánh cực cho hắn đưa lên một số a lưu chính huy tại chỗ hoạch xuất ra hai ngàn vạn đi ra phân phát cho muốn ra sân năm người để bọn hắn thay phiên tiến đến khiêu chiến đưa tiền về phần hồ lang tại được chứng kiến lờ thực lực sau sớm mất tiếp tục tiến đến chọn lo lắng đàm dù sao h ắ n cái bài danh này thiên vong tám mươi bảy người vẫn là muốn lưu chút mặt mũi không muốn thua q u á không hợp t h ó i thưởng có lưu chính nguyên người cùng chính nguy cơ g i á p trung tâm co tiền chủ lâm đ à o tiếp xuống nhiều hơn không ít phảng phất hình người cơ thể đối thủ cùng lúc đó an chính thị một đầu phồn hoa đường đi phía sau đứng sừng sững hai tầng cao kiến trúc bên trong dưới mặt đất lầu ba một cái sửa sang xa hoa gian phòng một tên gia thị bắt tích t u ổ i tác ước chừng hai mươi tuổi thanh niên bình yên ngồi tại chuyển động ghế sofa trên ghế ở ngoài sáng dưới ánh đèn dùng móng tay đao tu cắt thon dài móng tay một bên đứng đấy hai tên cường tráng hã tử t r số tiền này thế nhưng là từ thiên vong số tài khoản quay tới nếu như không có nhất định thực lực làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ kiếm lấy quá ngàn vạn da thịt bạch tích thanh niên dừng lại tu bổ móng tay động tác hừ lạnh một tiếng chị ca lúc ấy c h ỉ chính phi nói là muốn cho một cái đồng học an bài một chút ta thật không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào hẹn mọi người trung niên cơ hồ muốn khóc lên hán chính là c h ỉ chính phi miệng bên trong b ạ n thân cũng là cùng c h ỉ chính phi cùng nhau vì lâm đạo không ràng buộc mượn giao một trăm vạn tinh tệ như bất lực hoàn lại liền sẽ bán mình đến quặng mỏ đào có người nếu như chỉ là bình thường người ta cũng sẽ không tìm người đến da thịt bạch tích thanh niên sắp mặt chìm xuống dưới hắn thả tay xuống bên trên dao cắt m ó t chìm xuống d tay hai tên toàn thân tản ra nguy hiểm cường tráng hán tử lập tức liền có một người đi ra đem một cái bút điện tử nhớ bạn đưa tới ra thịt bạch tích thanh niên sau khi nhận lấy tại bút điện tử nhớ bản bên trên một trận phủ đi sau đó vứt cho trên mặt đất quỳ h è n mọi người trung niên chính ngươi xem đi h è n mọi người trung niên sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua lập tức đồng tử co r ụ t lại phía sau càng là đã xuất thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm vớt sau lưng quần áo cách vận dụng hắn a n bài một trăm vạn tinh tệ lên hai lần từ thiên võng số tài khoản quay tới tiền chỉ cách xa không đủ ba mươi giây ba lần không đủ hai phút đồng hồ bốn lần mặc dù thời gian dài chút nhưng thời gian kế tiếp đ o lúc cơ hồ mỗi hai ba phút liền sẽ quay tới một lần người ó i một cách á h k này g b n đến cùng có được bực nào cơ giáp sư thực lực hẹn mọi người trung niên kịp phản ứng sau sắc mặt cực kỳ khó coi hắn ra nan nuốt nước miếng một cái t h í n h ka cái này cái này hừ dạng này người coi như thật bị chúng ta mạnh kéo đến quận mỏ nếu như bị hắn cướp đi một khung quận mỏ cơ thể giết trở lại đến vậy ngươi cho là chúng ta sẽ có kết cục gì t r ì n h c a bạch tích ra thịt lộ ra một vòng ngần đỏ đó là bởi vì sinh khí mà hình thành quạt mỏ cũng có cơ thể có hộ vệ hình có quật mỏ hình nhưng lấy đối phương tại thiên vong phát huy được thực lực dù là chỉ là cướp đi một k h u n g không có gì năng lực chiến đấu quật mỏ cơ thể cũng tuyệt đối có thể đem chọn cái quạt mỏ phá vỡ tới chương mười một suất trang phí h è n bọn trung niên hán tử quỳ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin ngươi theo ta nhiều năm như vậy sự tình lần này coi như xong lần sau lại phát sinh chuyện giống vậy chớ trách ta không lưu tình phân chính ta ngồi trở lại ghế sofa trên g ế Cầm c lên dao ắ t móng t a y Tận khả năng tối đa nhất tìm ra tên này thiên vong cơ giáp sư hạ lạc ta đối với hắn cũng có chút hứng thú chị ca bắt đầu tù bổ lên m ó n g tay một tên thực lực hung hãn g cơ giáp sư chẳng những các phương tranh thủ liền ngay cả thịnh hành cơ giáp đánh cược dưới mặt đất thế lực cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú tạ chị ca tạ chị ca h è n bọn trung niên hắn t ử khóc tang mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp dừng một chút sau lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi c h ca những số tiền kia chỉ chính vì lấy lâm đạo danh nghĩa vay mượn một trăm vạn tinh tệ dẫn đến lâm đạo đằng sau đánh cược chỗ thắng tiền chỉ có thể hướng bọn hắn nơi này tài khoản đánh vào đến. không có trực tiếp tiến vào lâm đ ả o tài khoản lâm đ ả o thắng liền hơn mười thanh khấu trừ thiên vong đánh cược cao tới ba mươi phần trăm thủ tục phí sau còn có hơn một nghìn vạn mặc dù lâm đ ả o một mực thắng liền nhưng lại chưa từng xuống một điểm bản số tiền này bọn hắn có thể một điểm không cho đã làm qua vay mượn vậy chúng ta vẫn là muốn thu chút phí thủ tục về phần phía sau những số tiền kia cùng chúng ta không quan hệ vẫn là quay lại người kia trong tài khoản a chỉnh ca n h ạ tâm thanh phân phó chỉ chính p h i nơi đó nên cho vẫn là muốn cho miễn cho trên đường người biết hỏng thanh danh của chúng ta chính nguy cơ giáp trung tâm một trăm mười bốn mân phòng lâm đào cũng không biết vì sao tại cùng cái kia ts một trận chiến sau đống nhiên ở giữa liền có vô số khiêu chiến đặt tới trước mặt mặc dù lớn đều là một ít hào nhưng đối phương không có chỗ nào mà không phải là sử dụng phản phát hình người cơ thể cái này chính hấp dẫn lâm đào hào hứng đáng tiếc là lâm đào liên tiếp ứng chiến hơn mười người lại là phát hiện thực lực của những người này lại là một cái so một cái yếu đến cuối cùng lại còn xuất hiện một số mang theo lờ tiền tố s i n h s i n h đứng tại chỗ chờ hắn tiến đến thu hoạch chiến tích số tài khoản những người này đến cùng là thế nào một chuyện lâm đào cảm thấy không thú vị lúc này ngừng chiến đấu mắt nhìn chiến tích mười lăm tháng hai mươi thua hơn nửa giờ Lâm đông à o l i dưng lâm đào linh quang nói lên hậu thế chỗ ghi lại tư liệu phần lớn là nhằm vào ngay lúc đó cường giả mà nói giống như là trầm chính thần một loại có thể ở đời sau nổi tiếng gia hỏa trầm chính thần tới là tới nhưng gia hỏa này tựa hồ ở tại đánh cơ khu đoán chừng lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng không có mấy chục hơn trăm vạn tinh tệ đúng ề u khó k h có lúc này điện tử đồng hồ một trận chấn động lâm đào quay đầu nhìn lại lập tức lấy làm kinh hãi chỉ gặp điện tử đồng hồ chấn động qua đi vậy mà phát ra hơn mười cái tin tôn kính thiên vong cơ giáp sư ngài đang đánh cược đấu khu chiến thắng t đồng dạng tin tức cùng sở hữu hơn mười đầu đánh cược khu lâm đào khẽ giật mình hắn lúc nào tiến vào đánh cược khu mà lại toàn thân hắn cũng liền hơn một vạn tinh tệ lại thế nào khả năng tham gia hơn trăm vạn tinh tệ đánh cược lâm đào đáy lòng h ầ nghi vội vàng mở ra điện tử đồng hồ tài khoản ngân hàng lật ra ghi chép ngoại trợ một bút đi vào kim ngạch chỉ có năm mươi vạn t i n h tệ cái khác đều là bảy mươi vạn tiến t r ư ớ n g tin tức mà điện tử đồng hồ càng là lập tức nhiều hơn một nghìn ba mươi vạn t i n h tệ tin tức không nhiều hết thể mười lăm đầu chẳng lẽ ta hiện tại đã tiến nhập đánh cược khu lâm đ ả o vội vàng nhìn về phía mô phỏng khoang thuyền màn hình lần này lâm đ ả o mới phát hiện mình số tài khoản l ờ bên cạnh có một cái nho nhỏ bẹt ba chữ mẹ đây chính là đánh cược khu tiêu chí kỳ quái ta làm sao tiến nhập đánh cược khu lâm đào nhữ mày còn có cái này một trăm vạn đánh cược kim lại là chuyện gì xảy ra có hậu thế thiên vong kinh nghiệm lâm đào tại minh bạch tiến vào đánh cược k h u sau cũng tự nhiên minh bạch dưới mắt hắn số tài khoản lờ phía dưới chỗ treo một trăm vạn tinh tệ đánh cược kim thiên vong thủ tục phí là ba mươi phần trăm lâm đảo không rõ ràng vì xạ ô một đầu tin tức chỉ quay lại năm mươi vạn tinh tệ nhưng đằng sau lại là một phần không thiếu mỗi trận đều quay lại bảy mươi vạn tinh tệ mà lại đều xác thực đi vào đến điện tử đồng hồ tài khoản ngân hàng bên trong nói một cách khác số tiền này đều xác thực đến lâm đảo trong tay là chỉ chính phi bọn hắn sao đột nhiên lâm đảo nhớ tới chỉ chính phi hai người rời đi lúc quái dị biểu lộ lại thêm vì lưu thiếu đổi xe bay một chuyện hắn sắc mặt l lâm đ à o không biết hai người có thể ở trong này kiếm được bao nhiêu nhưng vẹn vẹn từ đối phương bỏ được đánh năm vạn tinh tệ tiền vốn lại thêm có thể lấy trăm vạn tinh tệ tiến vào đánh cửa khu muốn đến toan tính cũng không phải là một hai chục vạn đơn giản như vậy chỉ chính phi hách phàm khoản nợ này lần sau lại cùng các người tính lâm đ à o hiểu được sau đấy l ò n g một trận tức giận đương đương k h i mô phỏng khoan g thuyền trên màn hình đ ỗ n g nhiên nhiều hơn mấy tên người khiêu chiến những người này lâm đ à o hai con người nhắm lại trong màn hình những này mới tới người khiêu chiến thuần một sắc lấy lờ vì tiền tố cũng chính là trước đó xinh xinh đứng tại chỗ chờ đợi hắn tiến đến thu hoạch chiến tích số tài khoản đối với đối phương ba ba địa đưa tiền hành vi lâm đào đáy lòng cực kỳ không hiểu bất quá đã đối phương hận không thể đem tiền trên người đều mạnh nhét vào trên người hắn lâm đào tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt hồi sinh sau thân thể này là một bộ bệnh thể lâm đào tới lúc gấp rút suy nghĩ muốn chơi đủ chút tiền trở về dễ bán chút dược liệu trở về hợp thành gen dược tệ lâm đào đến đây cơ giác trung tâm lúc đầu chỉ tính toán làm quen một chút thuần máy móc kết cấu hình thức cơ thể dưới mắt hắn cũng đã mò được không sai bị lắm mặc dù những này cơ thể không cách nào làm một số hậu thế độ khó cao động tác nhưng cũng có thể làm ra đơn giản một chút động tác cơ động nương tựa theo những n à y đơn giản động tác lâm đạo tại tất cả người khiêu chiến bên trong đã đứng ở thế bất bại dù sao lại ứng chiến cũng có chút nhàm chán vậy ta liền dứt khoát trực tiếp một số chuyên môn chọn những n à y đưa tiền số tài khoản đến ứng chiến a dù sao mỗi lần tiến vào cơ g i á p trung tâm ta đều có thể thu một bút xuất tràng phí lập tức lâm đạo làm ra quyết định lưu thiếu sách lược của ngươi quả nhiên hữu dụng nhìn thấy lờ ở sau đó chuyên môn chọn những cái kia mang theo lờ tiền tố cơ thể ứng chiến dâu cá chê trung niên hắn tử liên thanh định đ o t lưu chính uy tuy nói phương pháp này là hắn nghĩ ra được nhưng hắn cũng không dám tranh công đã lờ liền là đường ca lại thêm những ngày hào chẳng những dùng lờ tiền tố mà lại tiến vào chiến đấu sau đều đứng tại chỗ chờ chết hắn tự nhiên sẽ minh bạch ta một phen khổ tâm lưu chính huy hai tay ôm ngực xem thường nói ra lời tuy như thế nhưng hắn trong lòng đắc ý ai nói thiên tài liền không cần tiền cái này tương lai thiên tài cơ giáp sư còn không phải chuyên môn chọn hắn đưa tiền hào đến ứng chiến quả nhiên lần này xem như thành công chỉ chốc lát sau thay nhau đưa tiền số tài khoản đều đã bị lờ từng cái chọn lấy mấy lần lưu chính huy không chút nghĩ ngợi tại chỗ lại hoạch xuất ra hai ngàn vạn đi ra nhìn đường ca tình huống tựa hô cần một khoản tiền h á n tự n h i ê n c ũ n g h i này bị chở khách nào l ba dê mô phỏng cảm ứng h a thống xa hoa mô phòng khoan thuyền cùng nhau khởi động những này bị chở khách ba dê mô phỏng cảm ứng hệ thống xa hoa mô phòng khoan thuyền mỗi đài giá trị gần trăm vạn tính tệ nhưng không bên ngoài những cái kia phổ thông mô phòng khoan có thể sánh được Thật ông ông này xa hoa một trận đồng hồ chấn động đem nửa ngủ trạng thái lưu chính thần tỉnh lại tới đã nghỉ ngơi hơn một cách giờ lưu chính thần đưa tay nhu nhu thái dương h u ệ n tuy nói đáp ứng lưu chính uy nhưng toàn bộ an chính trị thậm chí bao gồm phong tín từ học viện đều chưa hẳn có thể có hợp lại tri thủ cho nên lưu chính thần tiến vào mướn phòng sau đầu tiên là ngủ một trận chỉ là không nghĩ tới cái này một hưu hơi thở lại nghỉ ngơi hơn một giờ vẫn là mình điều khiển xe bay tương đối dễ chịu lưu chính thần một phen mở rộng tay chân sau tùy ý chui vào một cái mô phỏng khoang thuyền năm cái mô phỏng khoang thuyền lưu chính thần đều cắt thân thỉnh một cái tiểu hảo để cho ta dùng mới hảo sao lưu chính thần nhắm lại hai con ngươi tranh chuyển ra một vòng hạn ý cùng là lưu gia tự đệ hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được lưu chính uy phía sau động tác nếu không có lần này tại lưu gia cần bọn hắn lưu chính uy một nhà ủng hộ lưu chính thần tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này cái chính uy cơ giáp trung tâm mấy người việc này xong lại tính toán nợ lần lưu chính thần hừ lạnh một tiếng cũng không biết tương lai của ta thiên tài cơ giáp sư tên tuổi tại cái này an chính thị sẽ khiến bao nhiêu người khiêu chiến lưu chính thần mặc dù xem thường an chính thị cơ giáp sư thực lực nhưng hắn vẫn là rất quan tâm tên tuổi của mình sau khi lên hết hắn thẳng đến thiên vóng nói chuyện phiếm thất bất quá khi lưu chính thần nhìn thấy thiên vóng nói chuyện phiếm thất nội dung cơ hổ mộng đi qua chương mười hai nổi giận lưu chính thân thật không nghĩ tới lưu chính thần mang một cái tương lai thiên tài cơ giáp sư danh hảo kỳ thật thực chất bên trong cũng là tham tiền g i a hỏa đúng nha ta còn muốn cùng hắn qua một trận không nghĩ tới hắn chuyên môn chọn những cái kia đưa tiền tiểu hảo. còn chưa tới thiên tài cơ giáp sư ta nhổ vào tuy nói lưu chính thần là lưu ra người nhưng người nào không có khó xử đâu nói không chừng lưu chính thần hiện tại đang cần tiền đâu rất có thể nếu không lấy tính tình của hắn như thế nào lại đi vào an chính thị như thế một cái nho nhỏ cơ giáp trung tâm khó trách lưu chính thần sẽ thay cái tiểu hào còn thua liền hai mươi đem muốn đến hẳn là muốn lựa chút người tiến đến đưa tiền còn dự định làm thần không biết quỷ không hay muốn m a n thiên quá hải tới ha ha nhìn lấy thiên vong nói chuyện phiếm thất ngôn luận lưu chính thần sắp tức nổ tung hắn tham tiền hắn tham tiền gì hắn nhưng là lưu ra tương lai thiên tài cơ giáp sư lại tham cũng sẽ không tham thiên vong đánh cược những cái kia một điểm nhỏ tiền lẻ là ai đến cùng là ai lưu chính thần mười phần quan tâm thanh danh hắn toàn thân run r u dày gương mặt trẻ tuổi tràn đầy che lấp hận không thể đem xa hoa mô phỏng khoang thuyền đều cho cùng nhau đập nát tiến vào một hào môn ư phòng bất quá ngủ một hồi vậy mà liền có người giả mạo tên tuổi của hắn còn bốn phía lừa dối tiền tài có hại hắn tương lai thiên tài cơ giáp sư tên tuổi lưu chính thần mặt tâm trầm tìm kiếm lấy thiên vong nói chuyện p h ế thất nói chuyện p h ế ghi chép chỉ trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra、L. lưu chính thần ai nói cái này lờ liền là hắn tiểu Ngũ phỏng trong khoang tuyển, đài xa hoa mô lưu chính thần chưa tức ừ n n giận không thôi một quyền nện vào mô phòng khoang thuyền trên màn hình giờ phút này l vừa mới điểm kích t h ứ n g chiến sắp tiến hành một trận chiến đấu mới liền để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì trình độ cũng dám đến giả mạo ta tồn tại lưu chính thần giận hận cắn răng bỏ ra mười vạn tinh tệ tiến vào bên trong chiến trường nhìn thấy lờ cơ thể lại là một khung phản g phất hình người thiên giáp thần tướng lưu chính thần khe giật mình hiện tại cơ giáp là lưu hành nhất chính là động vật mô phỏng sinh vật hình thường thường chiến đấu bắt đầu đều sẽ căn cứ khác biệt địa hình xuất động khác biệt cơ thể nhưng cứ như vậy chiến hạm muốn mang theo cơ thể số lượng sẽ tăng nhiều đối với không gian có hạn chiến hạm đây là một loại cực không sáng suốt lựa chọn vì thế Cơ giáp nhưng g ư ờ i của t i ế kế t bắt bắt bộ đầu đ ầ h i c là phản phát hình người linh hoạt cơ độc tính mang tới lại là một cái khác đặc biệt được điểm dọn ra hoàn toàn phản phát hình người cơ thể cực kỳ i ọ n ra nếu như cưỡng ép tăng cường phòng ngự cơ thể lại sẽ trở nên cồng kềnh vận động tính năng thậm chí không bằng động vật mô phỏng sinh vật hình cũng chính là những nguyên nhân này đưa đến rất ít cơ giáp sư chọn phảng phất hình người cơ thể bởi vì thao tác phảng phất hình người cơ thể thực sự quá cần cơ giáp sư quá cứng thực lực cái này lờ chẳng lẽ lại cũng là cơ giáp sư cao thủ nếu là như vậy lưu chính thần cũng khó trách sẽ có người giả mạo tên tuổi của hắn đến lừa dối dù sao có thể sử dụng tốt phảng phất hình người cơ thể cơ giáp sư bây giờ vẫn một số ít nếu không có quân bộ cao tầng cố ý phát ra thông chi đoán chừng đều không cái nào cơ giáp sư chọn loại hình này cơ thể bất quá tuy là như thế lưu chính thần cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dám can đảm giả mạo hắn lừa đảo chiến đấu bắt đầu cái này lưu chính thần sắc mặt đỏ bừng lên đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi cả trang chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh nhanh không dám tưởng tượng cũng không dám đi tin tưởng chỉ gặp lờ cơ thể vậy mà tại chiến đấu bắt đầu sau tăng tốc độ trực tiếp v ọ t tới tại v ọ t tới đối phương cơ thể trước mặt nhẹ nhàng huy động một chút trong tay kim loại truy thủ liền đem đối phương nhất kích tất sát toàn bộ quá trình không đủ hai mươi giây sau khi chiến đấu kết thúc một trăm vạn tinh tệ đã rơi vào lở túi phanh cái n g u mật là cái gì chiến đấu lưu chính thần kịp phản ứng sau sắc mặt đ ỗ n g nhiên b i ế n hóa liền liền thân bên trên một mực duy trì quý tộc thất rủ r y ê u nhã cũng hết thể vứt xuống dạ vạn nước đi hắn hung hăng một q u y ề n đập vào mô phỏng khoang thuyền trên màn hình phát ra một tiếng văn g vọng k é m chút đem màn ảnh ném ra từng đầu vết rách đít mất rủ rè đít mất y ê u nhã đít mất khí chất lưu chính thần phẫn nộ đan sen phía dưới đang địa chui ra mô phỏng khoang thuyền d ơ chân lên liền hướng mô phỏng khoang thuyền hung hăng giấm đạp xuống dưới không chút nào để ý tới đó là một cái giá trị gần trăm vạn tinh tệ xa hoa hoa mô phỏ nếu như đối phương là một tên có được nhất định thực lực ra hỏa như vậy lưu chính thần sẽ còn nhận hứa đối phương giả mạo một chút tên tuổi của hắn nhưng cái nghịch mật kêu cái gì chiến đấu một cái như là đồ n g ó c sông lên phía trước chém người một cái k h á c c à n g lại như là đồ đần đứng tại chỗ mấy người chặt cái này đều để làm cái gì chiến đấu lưu chính thần giận dữ phía dưới kém chút phun ra một n g ũ máu hôn trướng hôn trướng hôn trướng vậy mà như thế chửi bới ta lưu chính thần tên tuổi không cần cho ta biết ngươi là ai nếu không ta tuyệt đối đưa ngươi chém thành môn mảnh lưu chính thần mắt lộ ra hôm quang nam chặt nam đấm lộ ra từng cái từng cái gân xanh phanh phanh vang vọng chuyến đến sát vách hai hào mưu phòng lưu thiếu người đường ca đây là nghe được tiếng vang dâu cá chê trung niên hán tử cảm thấy rất ngờ vực đám người cũng là lộ ra h ầ nghi ánh mắt lưu chính huy nhắm lại hai mắt tuy nói đường ca ngay tại sát vách nhưng hắn bây giờ không có đảm lượng tiến đến hỏi thăm dù sao cái này đường ca ở trước mặt người ngoài nhìn như cử chỉ y ê u nhã nhưng cùng vì lưu ra người lại là minh bạch nó ẩn tàng bên trong ngang ngược không c ẩ n thận chọc giận hắn dù là cùng là lưu ra người cũng tuyệt đối sẽ âm thầm hạ từ thủ lưu chính u y ngay sau khi cảm giác được tiếng vang biến mất hắn than khẽ một hơi nhìn qua dâu cá chê trung niên hán、tử. suy đoán nói có thể hay không chúng ta tặng tiền vừa mới đủ hắn dùng cho nên thật hưng phân đến g h y gớm cái này dâu cá chê trung niên hắn t ử khỏe mắt có q u ắ t một trận nhưng hắn đối lưu chính thần thực sự không hiểu rõ lắm lại không cách nào đưa ra hữu hiệu hơn ý kiến chỉ có thể hàng hồ có lẽ là chuyện như thế à hồ lang n h í u nhữ mày không sai khẳng định là như thế này lưu chính uy gật gật đầu sau đó phân phó t ố t đã đường ca đã đủ tiền chúng ta cũng liền thu tay lại à bốn ngàn vạn tinh tệ đối với toàn bộ lưu gia tới nói thực sự tính không được cái gì nhưng lưu chính uy nhiều ít vẫn là có chút đau lòng đều đưa nhiều như vậy đưa đến thỏa mãn trình độ cái này đường ca hẳn là cũng biết làm người a lưu chính nguy nháy nháy mắt đáy lòng thì thầm a tại sao không có những cái kia đưa tiền tiểu hào tới khiêu chiến vừa mới đánh xong một trận đánh cực những cái kia mang theo lờ tiền tố tiểu hào lại là đột nhiên biến mất không còn một mảnh phảng phất hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái này khiến lâm đào rất là không hiểu hắn đưa tay mắt nhìn điện tử đồng hồ tài khoản ngân hàng lại nhiều một nàng g vạn không tệ hẳn là đủ đi mua một số d ự tê lâm đào rất là hài lòng khi đúng lúc này lại có một cái người khiêu chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn lz -G. làm sao hôm nay người khiêu chiến tất cả đều là chút thuần chữ cái tiểu hảo nhìn thấy đối phương số tài khoản lâm đào khẽ nhữ mày ta muốn để cao đánh cược kim mỗi cục một ngàn vạn tinh tệ lâm đào còn chưa kịp phản ứng đối phương lại là phát tới một đầu tin tức g i a hỏa này có chút ý tứ nhìn thấy đối phương tin tức lâm đào khoe miệng d ư n g lên lộ ra ý cười cũng may đối phương cũng có được lờ tiền tố có thể nghĩ lại là đến đây đưa tiền tiểu hảo rốt cuộc là ai vậy mà một m à tiếp lại mà tam đ ị a cho ta đưa tiền lâm đào đáy lòng mặc dù nghĩ h o ặ nhưng lại không chút nào m ậ mờ lúc này đem đánh cược kim để đi lên có tiền không lừa Coi là trong h ậ t l chốc á lát lâm đào liền hiệu được cái này tất nhiên là chỉ chính phi hai người vụ trộm chỗ dựa trò quỷ lần nữa tiến hành khóa lại sau lâm đào hướng thiên vong tài khoản lờ đi vào một ngàn vạn tài chính thật tình không biết theo lâm nào tăng lên đánh cờ kim bên ngoài thiên vong nói chuyện phiếm thất cũng một trơ h ò a chuyện gì xảy ra cái này lưu chính thần tại sao lại để đánh cờ kim chẳng lẽ hắn còn ngại kiếm được quá ít giống như khiêu chiến hắn cũng là một cái mang theo lờ tiền tố hảo đến cùng là cái gì phú hảo vậy mà dự định bao nuôi lên cái này tương lai thiên tài cơ giáp sư đúng nha lưu ra không phải có tiền sao vì sao lưu chính thần có thể như vậy biểu hiện có lẽ là một phân tiền làm khó anh hùng hán lưu chính thần trong khoảng thời gian này hẳn là thiếu tiền dùng a lờ g ế t cờ chính là lưu chính thần bản tôn nếu không bị một cái khác đài mô phỏng khoang thuyền đăng ký hắn cũng sẽ không dùng cái số này cũng tốt tại hắn lúc này tới lúc gấp rút tại khiêu chiến l không có chú ý tới thiên vong nói chuyện phiếm thất ngôn luận nếu không tuyệt đối lại sẽ lại lần nữa lâm vào đến cuồng thừa dịp l ờ ngưng chiến thời điểm lưu chính thần đưa ra khiêu chiến cũng đề nghị đem đánh cược kim tăng lên gấp mười lần một giờ liền lừa hơn hai ngàn vạn nếu như không cho ngươi phun ra ta lưu chính thần tên tuổi còn có thể dùng sao xa hoa mô phỏng trong khoang thuyền lưu chính thần tức giận hử hắn quyết định xuất thủ hảo hào giáo hấn một chút cái này không biết mụi vì l để nó thân bại danh liệt đồng thời chương ũ n g m kiến thức mười ộ t chút ê ba ai mới là lưu chính thần l q n g l z k chiến đấu còn chưa có bắt đầu đã có không ít người tràn vào nhập chiến trường đối với đánh cược kim ngạch khá lớn đánh đ ư ợ c thiên vong sẽ tạm thời trì hoãn vài phút đợi thật lâu một số người đứng xem tiến vào chiến trường thu lấy một số quan chiến phí tổn đây cũng là thiên vong thu nhập một trong mà lại những này đứng ngoài quan sát phí tổn thiên vong cũng sẽ cho hai tên đánh cược cơ giáp sư c h i a lãi một số cái nguyên giúp rốt cuộc là ai vậy mà chọn lấy lưu chính thần chuyên dụng thái dương thần hạ bộ lộ lzg cái này không phải liền là lưu chính thần viết sao cái nguyên giúp đến cùng người nào chẳng lẽ hắn không biết l mới thật sự là lưu chính thần sao k i ê u chiến qua lờ thiên vong cơ giáp sư một mặt hồ nghi chẳng lẽ lại là lý quỷ gặp được lý quỷ đương nhiên Cũng có mọi ộ t chút chút có người đều biết thái dương thần hạ v ổ lộn là lưu chính thần chuyên dụng cơ thể tuy nói để lên tiên võng cũng không ít cơ giáp sư chọn t h ú n g bộ này cơ thể nhưng cũng giới hạn tại tại tiên h vong sử dụng về phần chân chính cơ thể chỉ có lưu chính thần mới có thể có được cho nên sẽ chọn cái này cơ thể đều là một số người mới hoặc là xuất phát từ giải trí tính chất cao cấp cơ g i á p sư nhưng là lzk cái này số tài khoản thật đúng là không có mấy người dám dùng bởi vì thực lực mạnh mẽ cơ g i á p sư đều sẽ có một ít kiếm kỵ để tránh có người áp dụng mình hài âm đến lừa dối cho nên tại nhìn thấy cùng mình danh tự tương cận số tài khoản đều sẽ tự mình xuất thủ hung hăng giáo hơn một lần giống như là lưu chính thần cùng lois u lzk hoặc là có được cái này ba cái viết số tài khoản cơ h ồ đều bị hắn ngược qua một lần cũng không có mấy người dám sử dụng những này tương tự số tài khoản Có được LZK số t à i k h o ả nếu lại lựa chọn c như thái n thần g lzg mới thật sự là lưu chính thần bản tôn cái này nhưng có trò hay nhìn đúng nha nói không chừng thật sự chính là lý quỷ gặp được lý quỷ thật giả lưu chính thần thật sự là thiên vong một lấy làm kỳ sự tình mặc kệ ai mới là chân chính lưu chính thần cái kia hàng giả khẳng định đến bị vào chỗ chết ngược những lời này cũng không có cái nào còn dám đặt ở nói chuyện phiếm trong phòng dù sao ai cũng không dám nhận định cái nào mới thật sự là lưu chính thần một khi không cẩn thận đắc tội với người đoán chừng lại ở sau đó bị cuồng loạn một phen chính n u y cơ giáp trung tâm hai hào mân ư phòng thiên vong nói chuyện phiếm thất nội dung lưu chính huy bọn người đồng dạng nhìn thấy từ ngực dâu cá chê trung niên hán tử nuốt nước miếng một cái trong mắt dư quan cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn lưu c h í n huy lúc này lưu chính quy sắc mặt cực kỳ khó coi đóng chặt miệng không nói lời nào một đầu khác hồ lan nhìn thấy những nhữ mày sau đông nhiên mở miệng lưu thiếu cái này lp tuyệt đối là đến từ chúng ta chính nguy cơ giáp trung tâm mà lại thực lực của hắn cũng tuyệt đối thuộc về thiên ngoại thiên bản g xếp hạng nghe được lời này lưu chính quy sắc mặt mới tốt vòng vo vò một số dù sao hắn đã tại l trên thân bỏ ra hơn ba vạn t i n h tệ nếu như lz c ờ mới thật sự là lưu chính thần vậy hắn thật muốn bắt gốc đây chính là hơn ba vạn tính tệ cũng không phải ba lượng ngàn dâu cá chê trung niên hắn tử bỗng nhiên nhãn tình sáng lên liên thanh thúc g ụ c các người nhanh đi điều tra thêm cái này lz cờ đi địa chỉ lưu chính n g u y hồ lan g bọn người n g h e xong lập tức nhìn phía điều tra lz cờ y địa chỉ người lưu thiếu đối phương tự a hồ có được chút thiên vong kỹ thuật đẹp bị địa chỉ cho che giấu không cách nào điều tra ra che giở địa chỉ lưu chính n g u y n g h e xong không hiểu đấy lòng thở dài một hơi bởi vì cho đến bây giờ s l vẫn vẫn là đến từ chính n g u y trung tâm thiên vong vài phút trì hoãn lại thêm lz cờ cùng thái dương thần hạ bộ lộ cơ thể xuất hiện tuy nói đánh cược kim cao tới ngàn vạn tính tệ thế nhưng hấp dẫn hơn mấy trăm người con chiến có thể thấy được lưu chính thần tên tuổi tại thiên vong vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng thiên vong đánh cược trận quan chiến cần thu lấy đánh cược kim một phần mười ngàn vạn tinh tệ đánh cược kim lại thêm vài trăm người vẹn vẹn quan chiến kim kim n lạch đều đạt đến mấy cái ư ớ c chia đều xuống tới dù là thua người kia chẳng những sẽ không thua thiệt ngược lại còn sẽ có chút lợi nhuận thế mà còn tiêu phí ta phan hâm mộ thấy cảnh này lưu chính thần càng là tức giận không cần xem xét hắn cũng minh mạch những cái kia người quan chiến tuyệt đối đại đa số đều là hàn p a n hâm mộ đừng để ta tìm ra tung tích của ngươi lưu chính thần hàm răng cắn chặt may m à hắn cũng biết loại này quan chiến giới hạn thoái một trận một khi minh bạch đến song phương thực lực c h a n h lệch cũng liền không có mấy người sẽ tiến đến quan chiến chỉ cần bức bách đối phương tranh tài mấy trận vẫn là rất dễ dàng đem đối phương móc sạch sẽ rốt c ụ c chiến đấu bắt đầu lưu chính thần không kịp chờ đợi hắn chờ liền là giờ khác này theo chiến đấu bắt đầu số ghi biến mất soát một chút thái dương thần ạ bổ lộ cơ thể trong nháy mắt hóa thành bụi mủ biến mất nguyên điện loại tốc độ này loại này đối cơ thể thao tác thực lực chẳng lẽ l z c mới là thật lưu chính thần bản tôn nhìn thấy chiến đấu bắt đầu sau lz cờ cơ ờ c thể khoa trương tốc độ di chuyển một đám quan chiến nhân viên đều là kinh hãi liền ngay cả ngay từ đầu tùng hạ tâm tới lưu chính nguy cũng thần t r ư ờ n g sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên dâu cá chê trung niên hán tử cùng hồ lang tương vọng một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng đặc biệt là chính miệng xác nhận l thân phận hồ lang sắc mặt chìm xuống dưới lz cờ tuyệt đối là lưu chính thần có thể đem thái dương thần ạ bộ lộ không chế đến loại tình trạng này ngoại trừ lưu chính thần thật đúng là không có cái nào cơ giáp sư có thể làm đến cái kia có được hai mươi thua chiến tích lờ rốt cuộc là ai vậy mà chọc tới lưu chính thần cái này nhưng có trò hay n h ì thái dương thần hạ bộ lộ bộc phát ra tốc độ khủng khiếp sau thiên vong nói chuyện phiếm thất lập tức nghị luận ở mỹ thảo luận nội dung cơ hồ xính thiên về một bên lại không có người xem trọng l ờ a bên kia nhìn thấy đối phương cơ thể tốc độ lâm đào k h ẽ giật mình sau đó khỏe miệng dâng lên g i a hỏa này đến cùng là ai làm sao có thực lực như thế bất quá cũng chỉ có loại thực lực này mới có thể làm hắn kích thích đấu trí không thể không nói thái dương thần hạ bộ lộ cơ thể tại lz cờ không chế hạ tốc độ kinh người đảo mắt công phu đã nhào tới thiên giáp thần tướng trước mặt lại dám giảo ta lừa gạt tiền lưu chính thần hai mắt một mảnh v à bừng thơ máu bạo hiện siết chặt đẩy c á n tay cũng thiếu chút đem đẩy c á n cho nắm đoạn trước cho ta đoạn đi tứ chi a lưu chính thần mặc dù bề ngoài nhẹ nhàng thực chất bên trong lại là cực kỳ tàn bạo cái này từ hắn ngược người mới phương thức đủ để nhìn ra thậm chí hồ hắn còn tận lực nghiên cứu một bộ đối phó người mới chiêu thức giờ phút này lưu chính thần chính cần loại phương thức này đến t u y ê n cáo hắn mới thật sự là lưu chính thần hưu một tiếng chỉ gặp thái dương thần ạ bộ lộ trong tay xuất hiện một thanh kim loại liêm nào cũng dơ cao khỏi đầu chuẩn bị hung hăng bổ về phía thiên giáp thần tướng hai tay quá nhanh cái này thái dương thần loại tốc độ này chỉ có lưu chính thần mới có thể phát huy đi ra cái kia l ờ thảm rồi thế mà bị lưu chính thần theo dõi ai không tìm đường chết là thật sẽ không chết cái này l ờ khẳng định đắc tội lưu chính thần kim loại liêm đao còn không có chặt đi xuống người quan chiến đã tại chiến trường nói chuyện phiếm thất đạt thành nhất chi ý kiến đều đã nhận định lz ờ cờ mới thật sự là lưu chính thần tại chính thức cơ giáp cường giả trước mặt m ú a búa trước cửa l ỗ ban cái này l ờ xác thực cả gan làm loạn đối mặt thái dương thần ạ bộ lộ cực kỳ nhanh chóng độ lâm nào không chút hoang mang tại mô phỏng khoang thuyền một trận thao tác chỉ gặp thiên giáp thần tướng chậm rãi g i lên kim loại trù đỡ được kim loại liêm nào sau đó lấy một cái cực kỳ quỷ dị nguyên địa quanh người lại là đem kim loại thủy thủ thuận cự liêm trượt hướng về phía thái dương thần ạ bộ lộ cánh tay phải c h a n h một tiếng vang d ò n kim loại thủy thủ lập tức đem thái dương thần ạ bộ lộ cánh tay phải cho cắt xuống một màn quỷ dị toàn bộ chiến trường nói chuyện phiếm thất đều tĩnh lặng lại mô phỏng trong k h o a n thuyền lưu chính thần cặp mắt t r ậ n tròn một mặt không thể tin được t h ầ n sắc một kích thành công sau lâm đào lại là chậm rãi đẩy một cái đầy cán thiên giáp thần tướng nguyên địa nhoáng một cái lắp đến đối phương cơ thể sau lưng cùng lúc cấp tốc cơ thể lắc lư trong tay kim loại trụy thủ cũng thuận kim đồng hồ khoanh một vòng tròn vừa lúc lập tức vẽ tại thái dương thần hạ bộ lộ tứ chi đem tứ chi cho triệt để giải xuống dưới độ cao mô phỏng cảm ứng thiên võng đem cơ thể tứ chi rơi xuống mặt đất thanh âm cũng đều mô phỏng đi ra thậm chí r ơ i lên trận trận bụi bặm bộ này động tác bộ này động tác là hình cung bước quan chiến đám người lập tức ngấp trệ a giá hỏa này làm sao không tránh lâm đ à o k h ẽ giật mình chiến đấu bắt đầu sau lấy đối phương chỗ bạo phát đi ra tốc độ muốn tránh đi động tác này công kích cực kỳ đơn giản bởi vì lâm đ à o chỗ áp dụng cơ thể động tác ở thời đại này sớm xuất hiện qua động tác này tên là hình cung ước ở đời sau sách giáo khoa ở trong tương đương nổi danh hơn nữa còn là thời đại này bắt đại hào môn bên trong lưu ra lưu chính thần cầm điện thoại động động làm mà lại lâm đ à o động tác này dùng tại thuần máy móc kết cấu cơ thể bên trên còn có chút lạnh nhạt như lấy đối phương thực lực hẳn là rất dễ dàng tránh đi mới đối là hình cung ước đó là lưu chính thần chuyên môn ngược người mới c h u nghiên cứu ra hình cung ước thật không nghĩ tới ta còn tưởng rằng lz mới là lưu chính thần không nghĩ tới cái này l mới thật sự là lưu chính thần bản tôn thế mà tại chính thức lưu chính thần bản tôn trước mặt sử dụng lz cờ số tài khoản còn tận lực chọn lấy thái dương thần hạ bộ lộ cái này lz cờ thật không biết tốt xấu m u a b ữ a trước cửa l ỗ ban tại chính thức thiên tài cơ giáp sư trước mặt c u ờ n g phải bị lưu chính thần hung hăng giáo hấn một lần thiên giáp thần tướng hình cung bước vừa ra chiến trường nói chuyện phiếm thất dư luận lập tức tới cái một trăm tám mươi độ xoay chuyển từng cái sửa lại ý chăm miệng một lời cùng nhau thảo phạt lên lz cờ quả nhiên l mới là ta đường ca nhìn thấy thiên giáp thần tướng hình cung đi ra khỏi hiện lưu chính u y nhắc lên tâm cũng rốt c u c chân chính mới lỏng không chỉ là hắn liền ngay cả dâu cá chê trung niên hán tử c ù n g h ồ làng cũng tại nhìn nhau một chút sau thang khẽ đáy lòng nhẫn nhịn thật lâu một thanh trọc khí q u y một chương mười bốn khôi phục tỉnh tạo lưu chính thần cơ thể tứ chi bị cởi xuống còn không có đạt tới thiên vong phán xử thất bại cấp độ thái dương thần ạ b ỗ lộ nằm trên mặt đất mô phỏng khoang t h u y ề n màn hình biểu hiện ra một mảnh trời xanh mây trắng trận chiến đấu này vì có thể tốt hơn phát huy thực lực càng làm cho hơn đám người nhìn thấy như thế nào ngược sắt lở lưu chính thần phiền một bức bình nguyên địa hình lam lam bầu trời màu trắng đám mây chuyện gì xảy ra Lưu Chính thần hoàn toàn không thể kịp phản ứng, trong h ầ n thể khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại hãn vội vàng mở ra thao tác bản hai tay một trận tung bay điều ra cơ thể bị hao tổn trạng thái cơ thể tứ chi nghiêm trọng bị thương đã mất đi sáu mươi p t hành động lực tại sao có thể như vậy lưu chính thần đằng đứng lên cái này vốn nên là thiên giáp thần tướng hạ tràng tại sao lại rơi vào thái dương thần ạ bộ lộ trên thân lưu chính thần tức hổn hển lúc này lựa chọn đầu hàng loại tình huống này hắn không có lựa chọn nào khác rơi khỏi chiến đấu sau lưu chính thần gấp không thể chờ mở ra chiến đấu thu hình lại nhìn thấy thái dương thần ạ bộ lộ xông lên trước sau thiên giáp thần tướng thi triển một bộ quỷ dị động tác sau liền ngay tại chỗ bị tháo xuống tứ chi bộ này động tác là hình cung bước lưu chính thần n ẹ n bỏ mặt hình cung bước là hắn thành danh tiệ chiêu cũng là hắn chiêu bài động tác sớm nhưng tại ngực tự nhiên một chút nhận ra nhưng vấn đề là vì cái gì cái này l sẽ sử dụng bộ này động tác mà lại nó thuần thục trình độ so nghiên cứu phát minh bộ này động tác hắn còn thuần thục hơn cái này cái này đến cùng ai mới là bộ này động tác nghiên cứu phát minh người lưu chính thần sắc mặt một trận thanh hồng đan sen gần như sắp muốn lâm vào điên cuồng biên giới đối phương bị nộ nhận là mình còn sử dụng ra hắn tuyệt k ỹ thành danh hơn nữa còn cực kỳ thuần thục thi triển tại hắn thái dương thần hạ bộ lộ trên người có thể nghĩ đây đối với những cái kia quan chiến phan hâm mộ tới nói đến cùng đại biểu cho cái gì lưu chính thần thậm chí không cần đi chiến trường nói chuyện phiếm thất cũng biết lúc này chiến trường nói chuyện phiếm thất đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì lưu chính thần dùng lz cờ số tài khoản còn cần thái dương thần ả m bộ lộ cơ thể nhưng lại bị đối phương dùng hình cung bước cho tại chỗ giải quyết h i ệ n nhiên cái này l tuyệt đối sẽ bị cho rằng là lưu chính thần bản tôn còn hắn thì cái kia giả mạo lưu chính thần bất nhập lưu thiên vong cơ giáp sư ta ta mới thật sự là lưu chính thần nửa ngày lưu chính thần trong lòng mới biển xuất một câu ngươi đến cùng là ai đến cùng là ai làm sao một lần lại một lần giả mạo ta lưu chính thần、A3 lưu chính thần cơ hồ gầm thét đi ra đang l i ề u mạng cắn môi sau lúc này mới sinh sinh dừng lại xuống tới khả tâm thái có thể ngừng nhưng thân thể vẫn cần một phen phát tiết hắn đ ẳ n g địa chui ra mô phòng khoang thuyền lại là hướng về gần trăm vạn xa hoa mô phòng khoang thuyền một trận đá mạnh phanh phanh phanh tiếng vang lại một lần chuyển đến hai hào m ư u n phòng nghe được tiếng vang trong phòng chung đám người sắc mặt một trận cổ quái lưu thiếu ngươi cái này đường ca thật đúng là có chút đặc thù yêu thích dâu cá chê trung niên hắn tử nghẹn họng nhìn chân chối đ ư n g quản nhiều như vậy lưu chính u y sắc mặt chầm xuống hét lại lời của hắn sau đó lại là ngẩng đầu lên nhìn l ư ớ t qua trong phòng chung đám người ta không hy vọng tại bên ngoài nghe được bất luận cái gì có hại ta đường ca lời nói nếu không hắn g ầ n giọng hừ lạnh vài tiếng dâu cá chê trung niên hắn tử toàn thân một trận run r u dậy kinh ngạc nói lưu thiếu ta hiểu được đám người đều là đồng dạng gật đầu liền ngay cả hồ lang cũng là không nói lời nào yên lặng nhẹ gật đầu lưu chính nguy lời tuy nói như vậy nhưng lòng dạ lại kém chút cười điên rồi đi qua thật không nghĩ tới cái này bề ngoài dối trá bên trong ngang ngược đường ca lại có như thế không muốn người biết một mặt chẳng phải tâm lý đạt được thỏa mãn về phân đập loạn, loạn đả lớn như vậy động tác sao lưu chính uy vụng trộm giữ môi đôi cái này đường ca một trận xem thường L, ngươi đến cùng là ai một lần nữa ngồi trở lại xa hoa mô phòng khoang thuyền lưu chính thần r ă n g đều nhanh muốn cắn băng rơi mất hắn mặt tâm trầm cố n é n đ o á hắn giận điểm kích tái chiến một lần đánh cược song phương có được lần nữa một trận chiến quyền ưu tiên thua không minh bạch lưu chính thần sao lại cứ thế từ bỏ bên kia thấy đối phương tái chiến một lần tuyển hàng sau lâm đào n h í u chặt lông mày ra hỏa này chuyện gì xảy ra đối phương ngay từ đầu bạo phát đi ra kinh khủng cơ thể tốc độ lâm đào cũng coi là cái nền tiền tố Z é p cờ là cao thủ thật không nghĩ đến ngay tại hắn đón đỡ cự liêm sau đối phương cơ thể k h ư ớ p như đồng đầu gỗ xử ngay tại chỗ cũng bị tùy tiện tháo xuống cơ thể tứ chi cái này đã khiến lâm đào thất vọng tại cơ thể tứ chi bị r ỡ xuống sau vậy mà lập tức lựa chọn đầu hàng thối lui ra khỏi chiến đấu đây càng để lâm đào xem thường làm cơ giáp sư đặc biệt là một tên kỹ thuật cao siêu cơ giáp sư vô luận thân ở loại nào thế yếu cũng phải có lây làm cơ giáp sư tôn nghiêm chiến liền phải chiến đến cuối cùng một màn cơ thể tứ chi bị gỡ c ông ông đúng lúc này điện tử đồng hồ lại là một trận rung động không tệ lại kiếm bảy trăm vạn lâm đào gật gật đầu t h ắ n g được đánh cược khấu trừ phí thủ tục sau bảy trăm vạn tinh tệ đánh tới xong nợ hộ số dư còn lại a đột nhiên lâm đào giống như là minh bạch cái này rét cờ đến tột cùng là ai từ khi đi tới chính nguy cơ giáp trung tâm sau đông nhiên xuất hiện rất nhiều mang theo lờ tiền tố đưa tiền tiểu hào cái này z cờ vô cùng có khả năng liền là nó phía sau kim chủ bởi vì theo lờ tiền tố tiểu hào biến mất cái này lờ z cờ mới chính thức xuất hiện nghĩ tới đây lâm đ à o mắt nhìn điện tử đồng hồ tài khoản ngân hàng 17312500 l ạ i thêm khóa lại tại thiên võng một vạn lâm đ à o ở chỗ này đã bằng bạch đạt được hơn hai mươi bảy triệu hơn hai mươi bảy triệu đã đầy đủ hắn đến dược liệu thị trường mua về dược liệu cần thiết cùng t ư ơ n g quan thuốc bảo chế thiết bị lâm đ à o cũng không phải một cái lòng tham n g i đã tiền cũng đủ hắn không nhìn đối phương tái chiến yêu cầu dù sao một trận chiến đấu nhưng phải một ngàn vạn t i n h tệ mặc dù không biết ngươi vì cái gì nhất định phải cho ta đưa tiền nhưng là ngươi lây tiền cũng không phải gió lớn thổi tới vẫn là lưu lại cho ngươi một điểm a lâm đ à o nói xong thối lui ra khỏi thiên vong số tài khoản đương nhiên rời khỏi trước đó lâm đ à o vẫn là phát một câu rét cờ cảm tạ tiền của ngươi đối với kim chủ lâm đ à o xưa nay sẽ không keo kiệt lời nói thúng chi trên người h ắ n tiền đều là cái này lờ tiền tố kim chủ đưa tới không cảm tạ một phen cũng nói bất quá đi đối chỉ chính phi giống như bao hết ba giờ mơ phòng hiện tại mới qua cá biệt giờ cũng không biết có hay không lui năm vạn tinh tệ đối với hiện tại được số tiền lớn lâm đào tới nói tương đương với chín châu mất sợi l ô n g nhưng lâm đào tại trở thành cơ giáp sư trước kia cũng là một tên t i ể u tử nghèo cho nên đối tiền sử dụng tương đối có quy hoạch năm vạn tinh tệ hẳn là còn có thể lui một nửa a lâm đào nghĩ đến đem tất cả mô phỏng khoang thuyền đều quan b ế sau thối lui ra khỏi một trăm mười bốn mân phòng z g c ả m tạ tiền của ngươi tới lúc gấp rút cắt chờ đợi tái chiến một lần lưu chính thần màn hình l ó e lên l ó e ra một đầu đến từ lờ tin tức sau đó càng là phát hiện lờ ảnh chân dung đã biến thành màu xám ta ta nhìn lấy cái tin tức này lưu chính thần đỏ lên mặt cặp mắt t r ò n tròn thể nội một cỗ tích xúc đã lâu lao huyết chỉ kém tại chỗ phương ra ta cảm tạ em gái ngươi ta là lưu chính thần cũng không phải ý cái này lờ chẳng những giả mạo tên tuổi của hắn bại hoại thanh danh của hắn hơn nữa còn trong chiến đấu dùng hắn am hiểu nhất chiêu thức tại thắng nổi một trận sau còn nói cái gì cảm tạ tiền của ngươi liền họ phờ liền mà đi cái nuyết g mật có ý tứ gì lưu chính thần một hơi không có đi lên sắp mất đi l n g ư ơ i đến cùng là ai lưu chính thần giữ tợn như mặt ngu quan và mẹo bông dưng dường như nghĩ tới điều gì lưu chính thần bỗng nhiên đứng lên ngay tại hắn vừa chui ra mộ phỏng khoang t h í a lúc đ ỗ n g nhiên lại là muốn khẽ giật mình cả người tỉnh táo lại không nói an chính t h ị thậm chí ở ngoài sáng xa tìm một cơ giáp học viện có thể tại cơ giáp kỹ thuật phương diện đánh bại hắn người cũng không có mấy cái một cái bàn tay liền có thể đến được lt ngay tại chính nguy cơ giáp trung tâm nói một cách khác đối phương một mực gần thân tại chính nguy cơ giáp trung tâm bên trong là n g ư ờ i sao lưu chính thần trong đầu đột m ộ t hiện lên một đạo làm hắn vừa giận vừa hận thân ảnh cho tới bây giờ đến chính nguy cơ giáp trung tâm sau đó lại là l xuất hiện giả mạo hắn lưu chính thần tên tuổi Cùng tại cơ giáp đánh cược bên trong lấy một chiêu hình cung bức dỡ xuống thái dương thần ạ bộ lộ t ứ chi đây hết thảy thực sự quá q u ỷ dị căn bản không giống như là t r ù n g hợp húng chi hình cung bức cũng không phải bình thường cơ giáp sư có thể nắm giữ chiêu thức bởi vì đây là một chiêu chỉ có phản p h ấ t hình người cơ thể mới có thể nắm giữ k ỹ xảo là nhất định là hắn nhất định là cái kia tên đáng chết là muốn người n ạ o ta còn muốn nhờ vào đó đem ta từ cái kia kế hoạch bên trong soát xuống tới lưu chính thần h i mắt lưu ra tương lai thiên tài cơ giáp sư cũng không chỉ lưu chính thần một người trong khoảng thời gian này lưu gia lấy tay một cái siêu cấp lớn kế hoạch cần tại nội bộ đảo móc một tên siêu cấp thiên tài cấp bậc cơ giáp sư mà lưu chính thần chỉ là bên trong một cái nhân tuyển người kia chẳng những có được siêu cường cơ giáp sư thực lực mà lại cũng cực thiện trường bắt t r ư ớ c người khác cơ thể động tác có thể đem hình cung bức làm ra so với hắn càng thêm xuất sắc cơ giáp sư không phải người kia không ai có thể hơn nhất định là ngươi nhất định chính là ngươi một trận nghiến răng nghiến lợi sau lưu chính thần đ ỗ n g nhiên đứng lên sắc mặt càng phát ra ấm lãnh nhớ tới lưu c h í n huy cường lực mời hắn đến đây một màn lưu chính uy không nghĩ tới ngươi thế mà cùng hắn cùng nhau thiết lập ván cục để hãm hại ta khoản nợ này ta lưu chính thần nhớ kỹ sau khi nghĩ thông suốt lưu chính thần không muốn tiếp tục lưu tại chính nguy cơ giáp trung tâm cũng không muốn tiếp tục đi dây dưa lở sự tỉnh thậm chí thiên vong nói chuyện phim thất đều không muốn đặt chân lên đi tiến hành giải thích bởi vì giải thích loại chuyện này càng là giải thích lộ ra càng là che giấu húng chi người kia ngay tại chính nguy cơ giáp trung tâm bên trong lưu chính thần tin tưởng dù là hắn hiện thân tại thiên vong nói chuyện phim thất cũng tuyệt đối sẽ có một đám bình x ị đến nên hắn lưu chính thần cũng không nguyện tiếp tục bị đối phương nhục nhã xu dưới nhìn thấy ngũ đài mô phỏng khoang thuyền lấp lánh lấy q u a n mang lưu chính thần đoán khí càng nặng trong ánh mắt lõe lên một vòng hạ à quang còn nói cái gì mở tiểu hào rõ ràng chính là muốn bày ta một đạo hiểu được sau lưu chính thần sắc mặt che lấp tiến lên đem tất cả mô phỏng khoang thuyền tiểu hào lui đi ra lúc này mới rời đi một hào m ư ơ n phòng chương mười lăm dược tại thị trường chương mười lăm dược tại thị trường thiên võng đặc biệt là đến từ chính nguy cơ giáp trung tâm thiên võng người điều khiển bọn họ đều một mực đang chú ý l cùng lzc hai cái này số tài khoản lúc này nhìn thấy cái này hai số tài khoản một trước một sau họ phờ lìn rời đi chuyện gì xảy ra cái này cũng không giống như lưu chính thần phong cách đúng nha dưới tình huống bình thường lưu chính thần hẳn là sẽ một mực ngược giết cái kia hẳn giả hôm nay chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lưu chính thần cảm thấy khinh thường tại đánh với đối phương một trận vẫn là có khác màn đen không phải vậy làm sao nhất chiến sau liền lập tức gọn p h ở lìn cũng có khả năng này các ngươi không thấy được à? khi lưu chính thần sử dụng ra hình cung bước về sau cái kia lzc tại chỗ liền n ố c tại chỗ thua thiệt ngay từ đầu còn b ộ phát ra loại kia tốc độ kinh khủng ta đều kém chút lấy vì cái này lzc mới là thật lưu chính thần đúng thế loại kia tốc độ lại há là người bình thường có thể thi triển đi ra nói không chừng cái này lzc là cùng lưu chính thần cùng một cấp bậc cơ g i á p sư hai người giao chiến về sau nói không chừng đã quyết định tự mình giải quyết đương nhiên cái này cũng dẫn tới một vấn đề khác cái này lzc đến là ai lưu chính thần thế nhưng là bài danh thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người có thể cùng hắn tương đương trừ cùng là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ g i á p sư đoán chừng cũng không có người nào đúng đúng đúng cùng là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người thỉnh thoảng đều sẽ mở một ít trò đùa Tiểu cố ý dùng lzc số tài khoản còn cố ý dùng thái dương thần hạ bộ lộ cơ thể nếu thật là cùng là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người cái này trò đùa có thể hay không mở quá lớn làm sao có thể nếu như lưu chính thần thật muốn níu lấy không thả như thế nào lại trước tiên nọ p h ở lìn thiên vong nói chuyện p h í m thất nghị luận ở mỹ l số tài khoản vừa lui ra thiên v o n g số hai gian phòng lưu chính nguy liền nhận được tin tức vội vàng mở ra gian phòng môn đi tới t r u n g hợp mới vừa đi ra số một gian phòng lưu chính thần ánh mắt chính nhìn về phía số hai gian phòng giờ phút này nhìn thấy đối phương trong phòng chung lóe ra mô phòng khoang thuyền con mang tuy nhiên trên mặt còn duy trì như thường thân s ắ c nhưng đôi mắt đã bắn ra một vòng tức giận người kia vô cùng có khả năng liền tại số hai gian phòng thậm chí là liền tại phía sau cửa một mực đang chờ hắn số mặt nghĩ tới đây lưu chính thần quyền đầu s i ế t thành nhất quyền nhìn qua lưu chính nguy ánh mắt cơ hồ muốn đem hắn ăn sống n u ố t tươi đường ca ngươi cảm giác được vị này đường ca ánh mắt lưu chính nguy sinh sinh đánh cái rung động rất tốt lưu chính nguy ngươi rất không tệ lưu chính thần hung ác t i n ó i tuy nhiên đường ca n ữ khí ngon lệ nhưng bỗng nhiên từ trong miệng hắn nghe được tán thưởng lưu chính u y tâm nhất thời sinh động nói như thế nào đây lưu chính quy tốt xấu cũng làm cho người cho vị này đường ca đưa đi hơn ba nghìn vạn tinh tệ thiên vong đổ đấu muốn khấu trừ nhất định thủ tục phí hơn ba nghìn vạn tinh tệ chỉ có thể đạt được bảy thành có thể lại thêm trận kia một n g h n vạn đổ đấu mang đến ngoài định mức đứng ngoài quan sát thu nhập đoán chừng cái này đường ca cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát lại thêm lần này hắn cũng không chỉ cho đường ca đưa lên đầy đủ tiền còn ngoài ý muốn được biết đối phương bí mật nhỏ chỉ cần trong lúc lơ đẳng đem cái này bí mật nhỏ chuyển đến đường ca bên hai lại thêm vỗ n g ư c a đoan sẽ không ngoại chuyển nói không chừng cái này đường ca liền sẽ đem hắn coi như tâm phúc đây nghĩ tới đây lưu chính huy toàn thân không hề run r u dậy giọng nói cũng kích động lên ánh mắt càng là tranh mà lộ ra lên đường ca ta ta thật biểu hiện rất không tệ người nhìn thấy lưu chính huy bộ dáng lưu chính thần nắm chặt quyền đầu nếu không có nghĩ đến người kia vô cùng có khả năng liền tại số hai gian phòng l ấ y hắn tính khí sớm bạo phát đi ra người rất tốt thật rất không tệ lưu chính thần sắc mặt trầm tĩnh cố nén tâm nộ khí đường ca ta để cho người ta chuẩn bị cho người xe bay gặp lưu chính thần muốn đi lưu chính u y tranh thủ thời gian cười làm lạnh nói ta muốn tại an chính thành phố lưu mấy ngày người không cần theo tới không đợi lưu chính n g u y nói xong lưu chính thần nặng nề mà hư một tiếng bước nhanh rời đi chính nguy cơ giáp trung tâm lưu chính n g u y nụ cười ngưng trệ nếu không có nghĩ đến liền muốn cùng vị này đường ca chính thức nối tiếp hắn đều không rõ ràng cái này đường ca đến phát cái gì hỏa có lẽ đây chính là bệnh hình d á n g thiên chi tiêu từ tâm tính đi lưu chính n g u y nhún núi b a i quậy phục vụ lâm đ ả o so lưu chính thần còn sớm một bước đi ra chính hướng quậy phục vụ người tư vấn có thể hay không nuôi khoản nhìn thấy lưu chính thần về sau hắn khẽ nhũ mày đáng tiếc nếu như lần này không phải vì kiếm lấy mang theo l tiền tố những cái tia số tài khoản tiền có lẽ ta còn có thể đổ đấu khu bên trên tìm tới lưu chính thần đánh với hắn một trận lâm đào tâm thở dài hắn đối thời kỳ này cơ giáp cao thủ đều hết sức cảm thấy hứng thú bất quá trước đó vẫn là trước phải đem bộ này bệnh thể tình huống giải quyết mặc dù chỉ là mô phỏng khoang thuyền t i ê n vong chiến đấu có thể hơn một giờ xuống tới vẫn còn có chút thở h ư n hẹn như lấy loại trạng thái này tiến vào tránh thức cơ thể có lẽ không đủ hai mươi phút liền có thể bệnh phát đã có thể đi vào liên bang lịch năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lâm đào có là thời gian cũng không kém cái này nhất thời lưu chính thần sau khi rời đi lưu chính uy vừa nghĩ tới lịnh ngọn vị này đường ca tâm tình coi như không tệ quay đầu lại là nhìn thấy quầy phục vụ trước lâm đạo hắn nhắm lại mi đầu sau ra hỏa này giống như có chút quen thuộc lâm đạo đem hắn xe bay động cơ cho đổi b ả o chết có thể hai người thân phận cách xa lưu chính nguy lại này có thời gian rảnh rỗi nhớ kỹ lâm đạo diện mạo lại thêm lúc này lại lấy được lưu chính thần tán động trong lòng của hắn chính cao hơn g lấy chỉ quét mắt một vòng liền chật qua thân thể lần nữa trở về số hai gian phòng một trăm mười bốn gian phòng là chỉ chính phi bao xuống vẫn là sử dụng tên hắn lâm đạo vô pháp xin lui khoản chỉ có thể đem thời gian trèo lên nhớ kỹ còn thừa thời gian đem tại ngày sau lần nữa khi đi tới sử dụng hết thể sẵn sàng lâm đào cũng rời đi chính nguy cơ giáp trung tâm ra đại môn lâm đào ngóc gọi một khung xe bay thẳng đến dược t à i thị trường tại chính nguy cơ giáp trung tâm hao phí một chút thời gian đã gần đến trạm vào tối dược t à i thị trường lui tới người đã thiếu không ít lâm đào đi vào về sau bay thẳng buổi sáng đã tư vấn qua giá cả một cái k i a đường khẩu may mắn căn này tên là thần tinh dược t à i cửa hàng đường khẩu còn mở môn sau khi tiến bảo dược phô chỉ có lẹ ta lẹ kẻ mấy người còn có thiên tinh thảo sao lâm đào hướng một tên hai mươi tuổi thanh xuân nữ tự hỏi cái này thanh xuân nữ từ diện mạo mỹ lệ lâm đảo chỉ nghe sau lương lúc truyền đến một thanh như chôn bạc tốt nghe thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên ăn mặc màu trắng của não lao động mỹ mạo nữ tử cùng nhau đến đây lúc này mở miệng chính là tên kia mỹ mạo nữ tử lâm đảo tại trên thân hai người quét qua khi nhìn đến âu phục nam tử trước ngược chỗ khác huy chương về sau hai con ngươi nhất thời sáng lên huy chương phía trên có một cái cơ giáp dấu chạm nổi vừa bên trên còn có một cái a chữ cái đây chính là một mực tiếp tục sử dụng đến hậu thế chính thức cơ giáp sư huy t r ư ơ n g chỉ là hậu thế cơ giáp sư phân cấp về sau cùng dưới mắt thời đại phân cấp cũng l ư ợ c có sự khác biệt tại liên bang lịch năm hai nghìn quảng trường cho đến kiểu mới cơ giáp xuất hiện thời khắc cơ giáp sư phân cấp chung chín cái cấp bậc phân biệt là fld bà s mà hậu thế thì là trực tiếp áp dụng sổ tự phương thức lại tại cái này chín cấp bậc phía trên lại thêm ba cái mới đẳng cấp âu phục nam từ trước n ư ợ c chỗ khác huy chương chính đại biểu vì thời đại này chính thức cấp a cơ giáp sư chính thức cơ g i á p sư nhưng khác biệt với thiên internet cơ g i á p sư bọn họ tại quân bộ có thể có được quân hàm nói một cách khác xem như có được tiền lương chính thức chức nghiệp không nghĩ tới đến đây d ư ợ c tại thị trường lại còn có thể nhìn thấy một tên chính thức cơ g i á p sư lập tức lâm đào tâm liền hiện lên muốn đánh với đối phương một trận suy nghĩ bất quá nghĩ đến thân thể của mình tình huống ý nghĩ này rất nhanh liền bị r ứ t bỏ mà mỹ mạo nữ t ử quần áo lao động bên trên đồng dạng cũng t e o lên một cái dấu hiệu tây á dược tế thất tây á dược tế thất cái tên này có chút quen thuộc lâm đào trong lúc nhất thời không thể nhờ tới gặp lâm đào trông lại mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng chỉ là cùng đi tại bên người nàng tên kia âu phục cơ giáp sư lại n h ư mày có xin hỏi hai vị cần bao nhiêu tuyệt đẹp nhân viên cửa hàng dò xét liếc một chút mỹ mạo nữ tử về sau ánh mắt sáng lên t h ư ợ n h ư là trước tiên ta hỏi a lâm đào quay đầu lại lạnh giọng hỏi thiên tinh thảo lâm hạt hoa lâm đào đồng dạng cần mà lại này mỹ mạo nữ tử nếu là dược tề thất người đ o á n chừng nhập hàng lượng không ít lâm đào sợ đối phương tiến s o n g hàng có thể tới tay dược tài liền sẽ không đủ lượng vậy coi như phiền phức Thật vất vả đạt được một khoản tiền khoản vả được lớn, l âu m m Đào tự nhiên ố n gian ngắn nhất giải quyết thân lấy quyết thời thể giải phục i ề n phức. p h Ừm. Âu nam tử nghe được lâm đào lời nói đại cao mày lộ ra cực kỳ không thích thân sắc nay tuyệt đẹp nhân viên cửa hàng thấy một lần vội vàng hướng lâm đào thấp giọng có nói người người này thật đúng là phiền phức người ta thế nhưng là đặc biệt tới đại lượng mua x ă m thí nghiệm thất nhân viên thuộc về cao cấp khách hàng chúng ta tự nhiên ưu tiên chiêu đãi một cái không có tiền học sinh còn có thể mua bao nhiêu thiên tính cỏ nói nàng nhỏ giọng trách móc một câu lâm đào sớm tiến lên đấy lúc vẫn là nàng tiếp đãi ngược lại hỏi không ít cao cấp d ư tài Đáng tiếc lại là m ộ Ô phục nam tử nghe vậy nhất thời không thích tân á chúng ta đã đi mấy cái dược tại cửa hàng nếu như ở chỗ này cũng không có mua đủ cũng chỉ có thể đợi thêm một ngày nói đến đây Hắn hướng lại là hướng tuyệt đẹp nhân viên cửa hàng lạnh hư vội vàng ở bên thai một trận thấp giải thích rõ dược tài cửa hàng giám đốc một bên nghe một bên tại lâm đảo trên thân một trận gió xét lúc này lâm đảo trên thân còn ăn mặc một thân phong tín từ học viện đồng phục hơn nữa còn là đến từ bảo hành hệ đồng phục mà một bên khác mỹ mạo trên người nữ tử chẳng những ăn mặc dược để thất quần áo lao động mà lại này âu phục nam tử còn cài lấy chính thức cơ giáp sư huy chương hai đem so sánh dược tại cửa hàng giám đốc lập tức tâm lý có q một chương mười sáu dược tề sư tân á thượng chương mười sáu dược tề sư tân á thượng dược tại cửa hàng giám đốc đầu tiên là hướng tây trang nam tử một trận b ồ i tội sau đó mới nhìn hướng lâm đ ả o vị này phong tín tử học viện đồng học chúng ta thần tinh dược tại chủ cửa hàng muốn làm bán buôn sinh ý bình thường tiểu sinh ý cũng sẽ không hỏi đến nếu như ngươi muốn chút ít mua sắm đi ra ngoài c h u y ể n trái có một cái đô duy dược tại cửa hàng bọn họ vô luận cái gì sinh ý đều sẽ làm dược tại cửa hàng giám đốc diện mục mang theo mị, mị nụ cười nhưng thần sau ắ c chút đã đ kèm lưng truyền đến à o cho đổi r âu, nên... âu phục nam tử lời nói lâm nào âm thầm tông mày liền tại vừa muốn rời khỏi thần tinh dược tại cửa hàng lúc hắn trượt địa trong lòng hơi đậu thuốc biến đổi gen ở phía sau thế liên bang lịch hai mươi năm mười hai năm bị nghiên cứu ra đến cách bây giờ còn có sáu trăm năm khoảng t r ư ờ n g nhưng là liên quan tới thuốc biến đổi gen còn có k h á c một cái tin đồn sớm tại năm hai nghìn khoảng t r ư ờ n g có một cái tên là tân á dược tề sư đã đưa ra liên quan tới thuốc biến đổi gen lý luận đáng tiếc là người này không biết bởi vì nguyên nhân gì đột ngột biến mất tại trong lịch sử cho đến hai nghìn năm mươi năm khoảng t r ư ờ n g hậu nhân căn cứ nàng một bản b ả n chép tay cái này mới chính thức nghiên cứu chế tạo mà thành thuốc biến đổi gen cũng khiến cho nhân loại xuất hiện cường hóa gen chiến sĩ căn cứ hậu thế đ i chép cái này vì tân á dược tề sư nếu như không có tan biến tại lịch sử rất có thể sẽ để thuốc biến đổi gen sớm xuất hiện tây á dược tề thất tân á lâm đào hậu thế chỗ xem tư liệu bên trong cái này trong truyền thuyết cái thứ nhất đưa ra thuốc biến đổi gen dược tề sư tân á tựa hồ cũng con dòng chính tại tây á dược tề thất chẳng lẽ cái này tân á chính là cái kia tân á lâm đào hầu nghi quay đầu liếc mắt một cái này được xưng là tân á mỹ mạo nữ tử đáng tiếc bởi vì cái này tân á mất tích hậu thế cũng không nàng bất luận cái gì hình vẽ lâm đào rất lợi hại muốn làm rõ cái này tân á lai lịch bất quá nghĩ lại A đây, đây không phải lâm đào sao người tại sao tới đây lâm đào mới tiến vào đô duy dược tại cửa hàng liền nghe được một thanh thanh âm kêu to ngần g đầu nhìn lên chỉ gặp một tên đồng dạng người mặc phong tín tử cơ giáp học viện bảo hành hệ đồng phục thiếu niên chính cười mỉm nhìn qua hắn chỉ quét mắt một vòng lâm đào cường đại ký ức lực lập tức biết cái này nhân thân p h ậ n đỗ t h ủ y minh cùng là phong tín tử cơ giáp học viện bảo hành hệ chín mươi bảy ban đường học chỉ là bởi vì thân thể này lâm đào bình thường tương đối lặng y ê n ít nói cho nên song phương cũng không quá nhiều liên hệ đỗ t h ủ y minh ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm đào kinh ngạc đây chính là trong nhà của ta cửa hàng tan học bị buộc lấy đối diện xem cửa hàng đỗ t h ủ y minh cười khổ đông nhiên hắn giống là nhớ tới cái gì không khỏi lại là cười hỏi lâm đào ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra bình thường cũng không thấy ngươi mở miệng hôm nay mới mở miệng liền từ cổ lôi đạo sư trong tay đạt được một chương đạo sư để cử thể vận khí a lâm đào nhún n h ú n b a i nói thật lâm đào sao sẽ biết cổ lôi đạo sư sẽ đi nghe dàn g bài mà lại ra hỏa này cho ra đạo sư để cử thể cũng bất quá muốn kích phát những tốt đó học một ít sinh vận khí vậy ngươi không bằng đem vận khí này cho ta đi đỗ thụy minh mặt mũi tràn đầy đố kỵ liên thanh a i tháng ta sớm muốn lại tu cơ giáp thiết kế hệ đáng tiếc lao đầu từ nhà ta không cho thời cơ không phải vậy ta đều có thể cùng ta tìm m dạng t i ế n cơ giáp thiết kế hệ bồi dưỡng ồ lâm đào cảm thấy ngoài ý muốn lâm đào người đã đối cơ giáp then chốt cũng có cao siêu tạo nghệ làm sao cải tràng xe bay hội thất bại tại lớp học nghe được chỉ chính phi lời nói đỗ thụy minh đối với cái này có chút hoài nghi không khỏi hỏi ra thân thể không được lâm đ à o không để bụng nói ra thì ra là thế vậy là ngươi tới kiếm thuốc đỗ thụy minh mắt nhìn lâm đ à o yếu đuối thân thể nhất thời lộ ra một bộ nhưng t h ầ n sắc sau đó một v ô ngực lâm đ à o nói đi cần gì dự tài ta có thể cho ngươi miễn phí ồ lâm đ à o khe giật mình lộ ra nụ cười cổ quái ngươi thật đánh tính toán làm chủ cho ta miễn phí lâm nào chuyến này cần thiết dự tài trí ít hơn mấy trăm vạn giá cả. chỉ là một chút dược tài vấn đề không lớn đỗ thụy minh nói tiểu chạy đến xích lại gần lâm đảo bên hai thấp giọng nói lâm đảo ta đem ngươi hôm nay nâng lên liên quan tới cơ giáp then chốt một chuyện nói cho ta biết chị gái nàng đối ngươi chỗ đưa ra lý luận cũng so sánh cảm thấy hứng thú nàng nói chỉ cần ngươi có thể nhín chút thời gian chuyên môn giảng giải một chút liên quan tới cơ giáp thiết kế bên trên một vài vấn đề nàng có thể mỗi ngày cho ngươi số này giảng bài phí đỗ thụy minh r ố i ra ba cái đầu ngón tay lắc lắc đương nhiên nếu như ngươi cần thường xuyên đến kiếm thuốc ta còn có thể cho ngươi miễn một số dược tài ví dụ Từ h cần cần ồ đỗ thụy minh hầu nghi u biết một lâm đúng à o t lúc này gọi là tân áo mỹ mạo nữ tử tại âu phục nam tử cũng đi cũng đi vào căn này đô duy dược tại cửa hàng nhìn thấy lâm đảo âu phục nam tử khinh miệt hừ một tiếng Tân Á ngược Á lâm ạ i là l ấy náy theo đảo gật gật Tiệm t đầu. u h ố còn b chưa ó nói xong đỗ thị minh phản g phất gặp quỷ mượn dạng nghẹn nào kêu lên cái gì ba cân thiên tinh thảo hai cân lâm hạt hoa lâm đảo người đây là tới kiếm thuốc vẫn là đoạn thuốc phải biết thiên tinh thảo lâm hạt hoa các loại dược tài thế nhưng là mười phần quý giá dù là tiệm thuốc có bán cũng là theo tiền để bán liền như là thiên tinh thảo mỗi tiền liền cần hai tinh tệ mà lâm hạt hoa càng là đắt đỏ đạt tới mỗi tiền năm tinh tệ m ở miệng liền muốn hai ba cân vẹn vẹn hai thứ này dược tài ấn lấy số lượng đã đạt tới một trăm sáu mươi vạn tinh tệ giá cả miễn phí t đỗ thụy minh hít sâu một hơi hắn nào dám nhắc lại miễn phí một chuyện thật muốn miễn phí đoan chừng lao đầu từ ban đêm hội của hắn mà lại nhiều như vậy lượng dược tài bình thường trừ bán hơn hoặc là một số dược tế thất chỉ sợ thật đúng là không có mấy người sau đó dạng này tờ đơn đỗ thụy minh thanh â m rất lớn tại chỗ liền đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng bên trong ánh mắt đều hấp dẫn tới từng cái nhìn qua lâm đảo ánh mắt c h ấ n kinh không thôi tân á có chút giật mình nhìn qua lâm đảo liền liền âu phục nam tử cũng cảm thấy ngoài ý mớn bất quá nhìn thấy lâm đảo một thân đồng phục âu phục nam tử bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống ngươi một một học sinh nghèo nói cái gì muốn ba cân thiên tinh thảo hai cân lâm hạt hoa sẽ không phải là mượn cớ muốn bởi tìm chúng ta tân á khẽ giật mình nhìn qua lâm đảo ánh mắt nhất thời có chút ph hai người bọn họ chính cần muốn mua những dược liệu này nàng coi là lâm đạo tại thần tinh dược tại cửa hàng thụ trong tiệm người ước hiếp liên đối buồn bực bên trên các nàng định dùng lời nói kích đi hai người cái này vừa nói những cái kia nhân viên cửa hàng nhìn lấy lâm đạo ánh mắt nhất thời biến hóa xem ở đỗ thụy minh giống như nhận biết lâm đạo phân thượng cái này mới không có lắm lời nói cái gì lâm đạo ngươi nghe được câu phục nam tử lời nói đỗ thụy minh lập tức nhớ tới lâm đạo tình huống không khỏi một trận hồ nghi đỗ thụy minh ta thật cần lượng rất lớn giật tài nếu như các ngươi vô pháp cung ứng vậy ta chỉ có thể qua nhà tiếp theo lâm đạo cười nói Hướng về phía đỗ thụy minh như tuy â Lâm m tiệm m là rất lợi Đào đẩy trong vẫn vọng này rất thể tại trong tiệm này thúc hại hy có a sao sắm, hắn dù lần n à c ầ nhiên t ế t tài, dự lượng hồ nghi nhưng gặp lâm đảo một mặt tự tin hắn sờ mũi một cái sau lâm đảo ngươi trước chờ một chút ta gọi lao đầu t ử đi ra số lượng lớn như vậy ta còn thực sự làm không người bất quá sau đó hắn lại là hạ giọng lâm đảo ngươi thật có nhiều tiền như vậy lâm đảo gật gật đầu cười không nói vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã đỗ thụy minh vội vàng chạy về nội đường ha ha một một học sinh nghèo thế mà cũng dám có quan hệ tốt mấy cần t i ê n tinh thảo lâm hạt hoa ta ngược lại muốn xem xem ngươi kết thúc như thế nào âu phục nam tử k h o á t k h o á tay để tiệm thuốc nhân viên bán hàng trước tiên lùi qua một bên t ầ n á hơi n h í u đại mi đứng ở một bên không có lên tiếng chỉ chốc lát sau giữa tay chủ cửa hàng đỗ duy đi tới đây là người t u ổ i tác tại hơn bốn mươi trung niên hán tử dáng người khôi ngô thần s ắ c cổ trọng cũng là n g ư ờ i muốn mua sắm ba cân thiên tinh thảo hai cân lâm hạt hoa hắn nhìn mắt lâm đào về sau lộ ra vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc sớm tại ra trước khi đến hắn liền từ đỗ thụy minh miệng bên trong biết được lâm đào tình huống đây là người cô nhi bình thường sinh hoạt t ú n quẫn căn bản không giống có thể tùy tiện xuất ra hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tinh tệ người mà lại lâm đào trên thân còn ăn mặc một thân phong tín tử cơ giáp học viện bảo hành hệ đồng phục bất luận nhìn thế nào đều không giống một tên kẻ có tiền lâm đào gật đầu ta cũng không chỉ muốn những n à y đại khái cần hơn mười dạng dược tài đi vậy ngươi nói một chút đỗ duy nhìn một chút tân á hai người về sau hơi hơi nhũ mày lấy hắn lịch duyệt tự nhiên năng với nhìn ra lâm đào cùng đối phương ở giữa tựa hồ có mâu thuẫn hắn cũng không hy vọng lâm đào chỉ là vì xả giận cố ý muốn lái như vậy miệng đến đuổi hắn đi khách nhân dù sao lâm đảo chỗ cần dược liệu chẳng những số lượng nhiều mà lại giá cả đắt đỏ không phải người bình thường có thể gánh vắt lên húng chi lâm đảo chỉ là một tên cơ giáp học viện học sinh muốn nhiều như vậy dược tài có thể có chỗ lợi gì ngược lại tân á đến từ dược tế thất nhược nhiên cần cần dược liệu tuyệt đối sẽ không một con trai nửa điểm xem như một cái khách hàng lớn nếu thật như suy nghĩ vậy hắn sẽ đ ố i đứa con trai này đồng học vô cùng thất vọng mà lại đố i duy cũng tuyệt không con trai của hy vọng sẽ có dạng này bằng hưu thiên tinh thảo ba cân lâm hạt hoa hai cân phiêu vụ có năm cân trong chốc lát lâm đảo đã nói ra tầm m ư ơ i loại dược liệu cùng số lượng nghe được lâm đào lời nói đ ỗ duy sắc mặt càng phát ra c h ấ n kinh không nói là hắn liền liền một bên đỗ thụy minh cùng những cái kia nhân viên cửa hàng cũng từng cái kinh ngạc đến ngây người hai mắt bởi vì lâm đào chỗ báo dự tài mỗi một loại đều giá cả không thấp toàn bộ cộng lại đã nhanh muốn tiếp cận ngàn vạn tinh tệ số lượng không nói những dược liệu này giá trị cùng công dụng vẹn vẹn mua sắm nhiều như vậy dự tài đến dùng tới làm cái gì huống chi lâm đào chỉ là một tên cơ giáp học viện bảo hành hệ học sinh Qu n g h e xong lâm đ ả o chỗ báo dược tài tên tân á nhất thời rất là thất sắc mọi người đều là quay đầu nhìn về nàng l i ê n l i ê n âu phục nam tử cũng là ánh mắt nghi hoặc đông nhiên hắn sắc mặt cũng là một trận biến ảo dường như nghĩ đến cái gì đông nhiên quay đầu nhìn về lâm đ ả o nghiêm nghị q u á c hỏi người đến là ai lâm đ ả o không để ý đến âu phục nam tử hắn nhìn thấy tân á t h ầ n sắc tâm nhất thời minh bạch cái này tân á vô cùng có khả năng cũng là hậu thế tư liệu ở trong chỗ ghi chép cái kia tân á tuy nhiên không biết người này vì sao mất tích nhưng bây giờ đối phương rất có thể đang nghiên cứu thuốc biến đổi gen bởi vì lâm đạo chỗ báo dược tề bên trong đại bộ phận đều là rút ra thuốc biến đổi gen bên trong dược liệu trọng yếu bất quá lâm đào chỗ báo dược tề trừ chế tác phổ thông thuốc biến đổi gen sử dụng còn bao gồm trị liệu thân thể bệnh hoạn sử dụng cho nên so với đối phương chỗ giải dược tài số lượng nhiều r a không ít đương nhiên nếu như cái này tân á đang tiến hành phổ thông thuốc biến đổi gen nghiên cứu giờ phút này hẳn là còn không có tìm được chính xác hợp thành phương thức dù sao hậu nhân vẫn phải căn cứ tay nào nhớ cái khác nghiên cứu lúc này mới thuận lợi chế biến ra tới đại âu phục nam tử nghe vậy nhất thời mặt tâm trầm trầm giọng quát hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không một mực đi theo chúng ta đằng sau mới biết được chúng ta cần những dược liệu này lâm nào không nhìn thẳng hai người hướng đô duy hỏi Ta báo n h ữ đô duy n à c tăng háng một cái ngăn lại đô thị minh lời nói chen ép đối thủ sự tình không nói dược tế thất liền liền dược tại thị trường cũng thường xuyên có thể nhìn thấy bên trong hung hiểm đô duy tinh lịch không ít lấy lâm đào tình huống rất có thể bị người làm vũ khí sử dụng hắn không hy vọng con trai mình cũng liên lụy bên trong gặp lâm đào cố ý không để ý tới âu phục nam t ử sắc mặt cực kỳ khó coi hắn lần nữa thượng hạ dò xét lâm đào liếc một chút đông nhiên cười lạnh vài tiếng tiểu tử ta không biết ngươi là ai nhưng là ngươi bây giờ báo ra dược tài số lượng chí ít cần gần ngàn vạn ngươi thật có thể cầm được ra số tiền kia cũng thế những dược liệu này số lượng chí ít tiếp cận ngàn vạn t i n h tệ cái này lâm đào thật có thể đem ra được đô duy nhữ mày đỗ t h ụ minh cũng là một mặt hoảng sợ đối với lâm đào tình huống hắn hiểu biết không ít dù sao đây chính là ngàn vạn tinh tệ. cũng k h Ô n g phục ả i hơi biến một mấy mặt, vạn ngàn. hàng duy Gặp p chủ cửa sắc h đố Âu、phục、nam tử lại là chậm q ra ngựa khí, vẻ nhẹ nhõm nói ra tân áo mím chặt đôi môi không rên một tiếng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm đạo giống như muốn từ trên người lâm đạo nhìn ra cái gì đáng tiếc là lâm đào thủy trung t h ầ n sắc bất biến thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn các nàng liếc một chút gặp lâm đào thủy trung một mực không để ý đến âu phục nam tử sắc mặt lần nữa chìm xuống hắn suy nghĩ một chút trực tiếp quay đầu nhìn về chủ cửa hàng đô duy ngươi chính là nhà này dược t à i chủ tiệm đô duy đô duy gật đầu hắn nói tới những dược liệu này nếu như các ngươi có thể cầm ra được ta lấy cao hơn giá thị trường hai thành đến thu mua âu phục nam tử nói xong lại là quay đầu nhìn qua lâm đạo ngươi là phong tín tử học viện học sinh đi lâm đào không cho phủ nhận trên người hắn mặc đồng phục cũng là tốt nhất chứng minh âu phục nam tử nheo lại hai con ngươi ta cũng là xuất thân phong tín tử học viện cơ giáp sư nếu như ngươi thức thời ta còn có thể giúp ngươi lấy tới một t r ư ờ n g đạo sư để c ử thể nói không chừng ngươi còn có thể ở trong học viện đầu lại chọn một phần việc học đã ngươi cũng tại phong tín tử học viện tự nhiên cũng đã được nghe nói đạo sư để c ử thể thẻ này đơn thuần có quan hệ cũng chưa chắc có thể cầm tới mà lại có được tấm thẻ này ngươi liền có thể miễn phí tiến vào tùy ý một cái học viện bồi dưỡng bao quát sang quý nhất cơ giáp sư học viện nói xong âu phục nam tử một mặt nào ý hai tay ôm ở trước ngực tại âu phục nam tử xem ra hắn đã liên tiếp mở ra hai cái không cho cự tuyệt điều kiện lại chỉ ra phong tín tử trong học viện đầu hắn y nguyên có nhất định quan hệ gần r ồ sóng không thất thời tuyệt đối sẽ lợi dụng cái tầng quan hệ này tiến hành c h ặ n ép nghe được đạo sư đề cử t h ể đỗ thụy minh sắc mặt một trận cổ cái lâm đào đối xử lạnh nhạt quét mắt âu phục nam tử có hậu thế kinh nghiệm lâm đào như thế nào không hiểu tây trang này nam tử nào hả i ý nghĩ bên ngoài là cho cho hỗ trợ nhưng lại âm thầm ý hiếp nói rõ khi dễ hắn vẫn là học sinh nhập thế kinh nghiệm không đủ âu phục nam tử hai tay âu ngực nhận định lâm đào tuyệt đối sẽ đem hậu trường kẻ sai khi ngươi nói đạo sư để cử thể thế nhưng là loại này thể lâm đào bất động thanh sắc móc ra một chương thẻ màu vàng kim tạ một mặt có cổ lôi mười tám chữ đây là đây là chỉ liếc một chút âu phục nam tử liền nhận ra đây chính là một chương đạo sư để cử thể hơn nữa còn là cổ lôi đạo sư để cử thể hán đồng tử bỗng dưng có vào hai mắt p h ồ n g đến như là mắt kim ngư một dạng nghẹn ngào kêu to ngươi ngươi tại sao có thể có đạo sư để cử thể đỗ duy cũng là bị kinh ngạc nhìn qua lâm đào ánh mắt có chút ngoại ý mới tiểu từ này đến lai lịch ra sao thật đúng là rời lên cục gạch nệ chân nếu như sớm biết lâm đào có được đạo sư để cử thẻ âu phục nam tử tuyệt đối sẽ không nhắc lên cái này góc dạng. hắn s á c mặt một trận khó coi bất quá nghĩ lại lại là lệnh hừ một tiếng có được đạo sư để cử thẻ lại có thể thế nào hắn tại phong tín tử học viện thế nhưng là có được đạo sư quan hệ hắn có thể không tin lâm đào còn có thể cùng cổ lôi có càng sâu một t ầ n g trực thuộc các người đô duy dược tại cửa hàng cũng giống s á t vách thần tinh dược tại cửa hàng một dạng người nào nhiều tiền liền bán người nào không đợi âu phục nam tử mở miệng lâm đào thu hồi đạo sư để cử thẻ về sau hỏi hướng đô d u lâm đạo Chúng ta thế nhưng là cái này d ư ợ c tại thị trường lao điếm làm sao lại làm loại chuyện này đỗ thụy minh vội vàng vì phụ thân giải thích đã ngươi mở miệng trước chỉ cần cầm được s u ấ t tiền chúng ta tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn ngươi đỗ duy cũng là gật gật đầu n g ư ơ i tên tiểu t ử nghèo này lâm đ à o một mực không nhìn âu phục nam t ử sắc mặt cực kỳ khó coi lộ ra nhưng đã ở vào nổi g i ậ n biên giới đông nhiên hắn sắc mặt khôi phục như thường neo lại đôi mắt một trận cười lạnh thử đã không nghe quý bảo vậy ta cũng không nhiều lời bất quá người cái này một học sinh nghèo trên thân thật có đầy đủ tiền đây cũng không phải là một vạn mấy ngàn tính tệ dù là lâm đảo phía sau có người sai s ử nhưng đối phương làm sao lại đem như thế một số tiền lớn giao cho một tên cùng học sinh âu phục nam tử tin tưởng đổi lại là hắn cũng đồng dạng làm không được chỉ là một tên bảo hành hệ cùng học sinh không nói một ngàn vạn dù là có thể xuất ra một trăm vạn hắn cũng lập tức quay đầu rời đi nghĩ tới đây hắn cười lạnh vài tiếng hai tay lần nữa ôm ở trước ngực muốn nhìn một chút lâm đảo đến hợp liên hệ người nào âu phục nam tử tin tưởng chỉ cần tìm ra hậu trường kẻ sai khiến vô luận là ai đều sẽ ở sau đó thời gian bên trong nhận hắn điên cùng trả thù vị bạn học này nếu như muốn mua sắm dự tài chúng ta cần thu lấy nhất định tiền đặt cọc đỗ duy chất lên vẻ mặt vui cười nói ra đỗ thụy minh cũng là lo lắng nhìn qua lâm đào dù sao hắn đôi lâm đào thế nhưng là biết rõ căn biết rõ lâm đào cũng không nói lời nào ra hiệu bọn họ chuẩn bị kỹ càng quét hình mã sau đó tại chỗ vạch ra một trăm vạn t i n h tệ đích một thanh â m vang lên về sau đỗ duy tài khoản ngân hàng thêm ra một trăm vạn t i n h tệ cái này âu phục nam t ử kinh ngạc đến n gây người nguyên địa một mặt không thể tin được thân sắc một bên tấn á đỗ thụy minh cũng là kinh ngạc không thôi đây là tiền đặt cọc chỉ cần đem toàn bộ dược tài chuẩn bị kỹ cảng còn lại cùng một chỗ kết toán lâm đào nhạt vừa nói nói thu đến tiền về sau đỗ duy có chút ngoài ý m u ố n nhưng tiền đã đến trướng liền lập tức phân phó thụy minh ngươi đi nhà kho kiểm kê một chút ta đi trước cùng hắn chủ cửa hàng chào hỏi ngươi chờ chút đem thiếu dược tài cùng số lượng phát cái tin tức cho ta ta biết đỗ thụy minh hầu nghi nhìn mắt lâm đào về sau đi vào nội đường tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi âu phục nam t ử sắc mặt xanh đỏ đan sen tân á chúng ta đi hắn đã quyết định chờ sau khi rời đi lập tức để cho người ta đến hoạt động cha một chút cái này tiểu tử nghèo nhìn xem đến có lai lịch ra sao cũng dám ngay trước mặt đục nhã với hắn đồng thời hắn cũng đối lâm đào người sau lưng càng phát ra thống hận bất quá ú u đọc sách vạn ú u ca án s ù n g ọ i em m ở tân á không có dậy bước mà chính là nhìn qua lâm đào một mặt chờ đợi bộ dáng vị bạn học này có thể hay không nói cho ta biết ngươi mua sắm nhiều như vậy dự t ả i đến là dùng tới làm cái gì lâm đào liếc nhìn nàng một cái hắn có thể cảm giác được dùng cái này nữ tính tình nếu không có âu phục nam tự ở đây có lẽ bọn họ có thể liền thuốc biến đổi gen hào hào trò chuyện một đoạn thời gian đáng tiếc cơ hội này bất quá tân á nếu là thuốc biến đổi gen lý luận nhấc lên người lâm đào trầm ngâm một chút về sau vẫn là thành thật trả lời thuốc biến đổi gen thuốc biến đổi gen bốn chữ vừa ra tân á sắc mặt soát biến hóa không chỉ là nàng liền liền âu phục nam t ử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi giơ chân lên cũng b g n g ra đ g ừ n g tại n g u y ê n chỗ có thể nói cho ta biết đến l à n à y một nhà dược thể công tác thất tân á khuôn mặt nhỏ tái nhuận đây là nàng lo lắng nhất kết quả dù sao thuốc biến đổi gen thế nhưng là nàng một mình nghiên cứu nhiều năm thành quả không có nhà ai dược t h thất lâm đào lắc đầu gặp tân á sắc mặt càng phát ra khó coi h ắ n khẽ nhữ mày về sau lại là đột một câu hỏi có hay không truyền tin hảo có lẽ chúng ta có thể tương thông một chút tin tức tân á gặp tân á thật định cho ra truyền tin hảo âu phục nam tử một bộ giận không kèm được giận nhìn lâm đảo chấm dõi quát tiểu tử ngươi cái gì giáp tâm chẳng lẽ lại muốn ngay mặt ta đào người đào người lâm đảo quét m ắ t âu phục nam tử hắn ẩ n ẩ n có loại cảm giác trong lịch sử tân á mất tích có lẽ cùng người trước mắt này có quan hệ nghĩ tới đây hắn càng muốn có được tân á truyền tin hảo không nói lời gì lâm đảo trước đem chính mình truyền tin hảo phát ra tới tân á mắt nhìn âu phục nam tử về sau thở dài tiếp thu tới c ũ nhân g tại c ỗ bấm, cho l m Đào c ũ g lưu l viên chạy hàng môn đỗ duy trước tiên liền nghĩ đến sắt vách thần tinh dược tại cửa hàng từ lâm đảo trong lời nói đỗ d u nghe ra đứa con trai này đồng học tựa hồ cùng thần tinh dược tại cửa hàng có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng cái này cũng không hề tính là gì chỉ cần có thể nhanh chóng điều hàng tới v ậ n hắn lại không nói ra hàng hóa nơi phát ra không có người biết chuyện gì xảy ra nên kiếm tiền một cái tử cũng sẽ không thiếu tiền đặt cọc trực tiếp cho một trăm vạn người này thật đúng là không nhìn tướng mạo tuy nói cái này lâm đảo phía sau tất nhiên đứng đấy một cái thế lực to lớn nhưng thời đại này ai sẽ theo tiền không qua được có tiền có thể kiếm lời cũng liền không sai bị lắm giám đốc ngươi nhìn ta phát hiện cái gì cước bộ vừa tới đố duy cách xa liền nghe đến một thanh mang theo hưng ơ p h ấ n x i n h đẹp thanh â m chuyện gì xảy ra đây là đố duy người quen cũng là tên kia đuổi đi lâm đảo tiệm thuốc giám đốc đ ồ n g nhiên đỗ duy nghe được hắn kinh h ạ i ồ một tiếng người này người này lại là cái kia họ thật sự là không nghĩ tới cái họ này người đều đi vào chúng ta minh viết tinh giám đốc hai người kia tại chúng ta nơi này xử lý một nhóm hàng còn muốn cầu chúng ta đưa qua nếu như có thể mượn cơ hội này cùng hắn tạo mối quan hệ ngươi nói chúng ta thần tinh dược tại cửa hàng có không thể nào dính vào một phần ánh sáng tiếng cười xinh đẹp nữ chủ nhân chính là tên kia tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng ừng ngươi nói không tệ tuy nhiên chỉ định đem dược tài đưa đến một cái không nổi danh dược tế thất nhưng từ hai người kia quan hệ đến xem tất nhiên không tầm thường tiệm thuốc giám đốc gật đầu nói kỳ giám đốc ngươi nói ta phát hiện người kia tình huống tiệm thuốc có thể hay không cho chút khen thưởng tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng hai mắt phát sáng ha ha ha ha tiệm thuốc giám đốc cười to không có vấn đề vô luận có thể hay không dựng được đầu này quan hệ dây ta đều sẽ giúp ngươi hướng cấp trên xin cho ngươi một phần không tệ tiền thưởng nói tiệm thuốc giám đốc không che giấu chút nào s ắ c h i ế p h i ế p mắt thần tại tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng trước ngực đống nhiên nhìn mắt anh tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng thẹn thùng đốt anh một tiếng giả bộ không nhìn thấy đố duy âm thầm lắc đầu nhưng giờ phút này có lẽ có việc cầu người hắn đành phải chưa không nhìn thấy sau đó ho khán dưới không hai vị gặp được cái gì thật đáng mừng sự tình có thể hay không cùng ta cũng nói bên trên một tiếng nha tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng gương mặt từng hồng chạy đi qua a đồ điếm trưởng làm sao có dành tới tiệm thuốc giám đốc cũng không có bị phát hiện xấu hổ ngược lại cười lớn tiến lên đón đây không phải có khách đến cửa trong tiệm dược t à i không đủ tính toán đợi bên k i a báo lên số lượng liền tại các ngôi nơi này tiến một điểm c h ứ sao đố duy trong lòng nhưng con hàng này đang chọn lo lắng nữ nhân viên cửa hàng sự tình bên trên tuyệt không chỉ một lần nửa lần tiệm thuốc giám đốc trong mắt nhất thể hiện lên một vòng đấu kỹ thân sắc tại dược tại thị trường lâu người nào chưa từng gặp qua dạng này sự t ì n h bất quá có thể làm cho một gian đại cửa hàng đều không bỏ ra nổi số lượng tuyệt đối là một cái siêu cấp khách hàng lớn thật sự là vì cái gì cái này siêu cấp khách hàng lớn không tới trước bọn họ thần tinh dược tại cửa hàng đâu hai nhà dược t à i cửa hàng so sánh bọn họ thần tinh dược tại cửa hàng vô luận bề ngoài sửa sang trong tiệm phong cách đều so đỗ duy dược tại cửa hàng cao hơn vô số lần đáng tiếc thật sự là quá đáng tiếc tiệm thuốc giám đốc tâm một trận acid dù sao Hắn mặc dù chỉ mặc m dù là ộ tiệm tên t thúc u siêu thuê ố đốc, chống c được cấp khách hàng lớn, chỉ cần một cái, tiền thuê có khi cũng c giám gặp hàng lương. tiền khi tiền Ai một một năm nửa năm đủ để đỡ đến thật thật nha, h là lớn, lên là sự nửa m ừ n giám đồ đ m điểm kém Tiệm trưởng, biết trưởng tài. thuốc dược không còn nhiêu g bao i đồ đốc tuy nhiên mặt mũi tràn đầy kèm thông có thể loại chuyện này không có đến phiên trên đầu cũng là không có cách nào sự t ì n h dù sao dược t à i thị trường cứ như vậy lớn hôm nay không giúp đỡ ngày mai người ta cũng đồng dạng sẽ không giúp bọn hắn đến lúc đó thần tinh điếm trưởng tuyệt đối sẽ gọi hắn nghe tiểu nói này tiệm thúc giám đốc đánh giá đến lượng cũng không nhỏ không khỏi tâm tính thiện lương kỳ vụ trộm đến cửa tiệm hướng phía đô duy cửa hàng xem xét trong tiệm chỉ có hai nhóm người tân á hai người cùng bị hắn chỗ đuổi đi lâm đảo đương nhiên đối với lâm đảo hắn tự nhiên chỉ liếc một chút liền v i ế t mở trong mắt là bọn họ làm sao đều không tại tiệm chúng ta bên trong mua sắm tiệm thuốc giám đốc tâm đoán thầm không thôi bất quá tiệm thuốc giám đốc cũng là minh bạch có chút dược tề thất để tránh bị người tiết lộ bí mật cũng sẽ không tại cùng một trong tiệm tiến hành đại lượng mua sắm hai người này thật không tử tế tiệm thuốc giám đốc tâm lý nghĩ n g i nói để đó đại sinh ý không cho bọn hắn l ạ phải chạ Cái coi tinh này không khó coi bọn họ thần khó họ đỗ duy Trưởng, hầu ậ t tới, không nghĩ tới. chúng ta vừa nhắc họ lên người này, bọn họ liền chạy các người ta vừa chạy đi làm ăn lớn. Ồ. Duy hổ nghi hắn nhưng là nghe thần tinh hai người này n h ắ c lên đây chính là kia là cái gì cái gì họ tới lâm đ à o họ lâm thật nổi danh như vậy tại dược tài dược tề một hàng hắn có thể chưa từng nghe qua cái nào họ lâm đại công ty khác không phải lầm đi chậm đã bọn họ đông dưng đỗ d u hơi động lòng bước nhanh chạy đến hai người lúc trước đoàn chiếc máy vi tính t cái này xem xét đỗ duy tại chỗ trận tròn hai mắt màn ảnh máy vi tính trước ảnh trụ rõ ràng cũng là cùng đi tại tân á bên người tên kia trước ngực cải lấy cơ giáp sư huy trường tên kia âu phục nam tử đái duy tư đỗ sâm ảnh trụ bên cạnh có âu phục nam tử tên n h ư ợ c nhiên không nhìn phía trước đái duy tư ba chữ đỗ duy còn tưởng rằng đối phương cùng hắn cùng họ đây cái kia họ đái duy tư trong một chớp mắt đỗ duy phía sau xuất thân mùa hôi lạnh đái duy tư chẳng lẽ là bắt đại hào môn cái kia đái d u tư đỗ duy têu sợ hãi tiêm thuốc giám đốc thở dài gật, gật đầu Chứ bọn họ còn có thể có nào cái đái duy tư đây lúc trước này tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng sớm điều tra ra được tuy nhiên không biết nàng tại sao lại qua điều tra nhưng cái này đái duy tư đỗ x â m h i ệ n nhiên chính là liên bang bắt đại hảo môn một t r o n g mang duy tư ra tổng người không tốt đỗ duy dường như nghĩ đến cái gì khuôn mặt đ ố n g nhiên tái nhật nhưng vào lúc này hắn thủ đoạn bên trong điện tử đồng hồ vang lên ấn mở tiếp nhận lao đầu tử trong kho hàng đầu t i ê n t i n h hảo lâm hạt hoa số lượng vẫn được nó i những đại đó khái mỗi dạng chỉ có nửa cân khoảng trừng người đến mỗi loại theo lâm đào đưa cho số lượng chỉ ít đ ề u một nửa tới điện tử đồng hồ bên trong đỗ thùy minh nhâm thanh vang lên tới lâm đảo t i ệ m thuốc giám đốc ngưng ơ ác đỗ hiếm trưởng chẳng lẽ cái này đại l ư ợ n g mua sắm người không phải cái kia đái duy tư đỗ sâm cùng hắn tây á dược tế thất đỗ duy dường như nghĩ đến cái gì sắp mặt tái n h ậ t như tờ giấy căn bản không dành bận tâm đỗ thùy minh lời nói thứ lâm đảo cùng cái kia đái duy tư đỗ sâm trong lời nói hắn có thể nghe ra cái này hai nhóm người h i ệ n nhiên là tại dược tại thị trường đoạt cần dược liệu cái này còn không phải cực kỳ trọng yếu sự tình vậy vì đỗ duy có thể cảm giác được lâm đảo phía sau tuyệt đối cũng đứng đấy một nhà khác dược tế thất n h ư đối thủ của hắn chỉ là bình thường người đỗ duy ngược lại là vui thấy thành vừa đến lâm đ à o là con của hắn đồng học thứ hai vô luận này một nhóm người hoàn thành mua sắm bọn họ đô duy dược tại cửa hàng đều sẽ không lỗ nhưng bây giờ sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết bởi vì cái kêu âu phục nam tử là mang duy tư gia tộc người liên bang bát đại hảo môn đái duy tư cũng là bên trong một trong minh viễn tinh là cùng là bát đại hảo môn một trong lưu g i a địa bàn mang duy tư gia tộc người tuy nói không quản được nơi này nhưng bình thường công ty lớn thật đúng là không có mấy cái dám chọc bọn hắn trừ phi lâm đảo sau l ư n g dược tề thất có cùng là bắt đại hào môn bối cảnh nếu không cái này còn không phải bình thường phiền phức tên kia tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng tựa hồ một mực chú ý đồ này lúc này nàng cũng đi tới kinh hái hỏi đồ điểm trưởng mua dược tài không phải mang duy tư gia tộc người là cái k i a gọi lâm đảo học sinh tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng buổi sáng tại lâm đảo hỏi thốt lúc đã từng vô ý hỏi qua lâm đảo tên là hắn tiệm thuốc giám đốc đồng tử đ ỗ n g nhiên qua vào không thể tin được nhìn mắt đứng tại đố duy dược tài trong tiệm đầu ăn mặc phong tín từ học viện đồng phục lâm đảo dứt bỏ mang duy tư gia tộc phía sau xác định vững chắc cũng có được một nhà khác dược tể thất tồn tại không phải nói người này là một học sinh nghèo trên thân không có tiền sao tiếp t h u ố c giám đốc tối hối quét mắt tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt hơi khó coi xuất tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt biển biến đỗ i ế u trưởng ngươi sẽ không phải là bị người lừa gạt đi ta buổi sáng đã nghe qua hắn cũng là một một học sinh nghèo trên thân có thể không bao nhiêu tiền liền một hai ngày tình cỏ cũng mua không nổi tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng há nhìn không ra giám đốc ánh mắt vội vàng bồi dối nói đỗ duy tối cao mày không nói gì tâm chính tại phân tích cả chuyện tiệm thuốc giám đốc mắt nhìn đố duy sắp mặt n à y vẫn không rõ chuyện gì xảy ra cái này đố duy tuyệt đối đã thu lâm đạo tiền đặt cọc nếu không như thế nào lại tìm tới bọn họ thần tinh d ư ợ c tại cửa hàng trực tiếp muốn hàng sớm biết tiểu tử kia đứng sau lưng một nhà dược t ê thất hắn nghĩ hết biện pháp cũng phải lưu lại chỉ đợi hai người kia rời đi khoản này tiền thuê liền sẽ đến hắn trong túi lần này tốt bị hắn đuổi đi còn quay đầu liền đến đố duy trong tiệm đầu trực tiếp dưới đơn đặt hàng lớn đây chính là một số lớn tiền thuê tiệm thuốc giám đốc lòng đang dì máu nghĩ lại tuy nhiên tâm đối này tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng có chút bẩn t h i u nhưng làm tuyệt i t h ố đốc tự nhiên cũng không muốn c cũng giám không nhiên tự t nhìn h ấ Đô duy ngồi thu đại lợi nhuận. Hắn trong mắt đi Đô điểm trưởng, tiểu tử kia sau lưng có lẽ đứng đấy một nhà thất, người, Duy dạo, dược Duy thu nhuận. tiểu sau này y ngồi Hắn trong trưởng, lưng nhà nhưng người, nhưng mang người. lợi kia mắt tử một tề thất, thế tư tộc t cự có lẽ là ra đẹp nữ nhân viên cửa hàng nghe xong cũng liền bận bịu ở một bên nói đúng nha đồ điểm trưởng ta đã điều tra người kia thế nhưng là mang duy tư ra tộc người hơn nữa còn là đời thứ ba lệ thuộc trực tiếp đời sau đô duy không nói gì đỗ hiếu trưởng tiểu tử kia tuy nhiên có thể cho cái tiền đặt cọc nhưng cuối cùng đơn đặt hàng không cũng cần sau lưng của hắn dược tề thất ra mặt nếu như dược tề này thất không có, có nhất định bối cảnh tuyệt đối sẽ hoàn toàn đắc tội đái duy tư người đắc tội người kia đoán chừng liền các ngươi dược tại cửa hàng cũng sẽ nhận liên lụy tiệm thuốc giám đốc nhìn thấy đỗ duy s á t mặt tâm cười hắc hắc đồng thời lại lại thêm một mồi lửa đỗ duy quét mắt hai người lại quay đầu nhìn mắt mang duy tư ra tụi người sau cùng ánh mắt rơi vào lâm đào trên thân giao hữu vô ý tuyệt đối giao hữu vô ý đỗ duy quyết định việc này một tất nhiên muốn đem đỗ t h ù minh hung ác mắng một trận. Nghĩ tới đây. hắn bước chân liền dược tài sự tỉnh cũng cho ném đến sau đầu trực tiếp hướng trong tiệm trở về thần tinh dược tại cửa hàng giám đốc cùng này tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng nhìn nhau sau đồng dạng theo ở phía sau q u y một chương m ộ ư ơ i chín kết khoản chương m ộ ư ơ i chín kết khoản đỗ duy dược tại cửa hàng đạt được tân á truyền tin hào về sau lâm đào đứng tại chỗ một mực không nói lời gì nữa âu phục nam tử đái duy tư đỗ sâm lúc này ngược lại không đội mà rời đi hắn giận nhìn qua lâm đào một bên thầm mắng tân á làm việc không trải qua đại não đến là cái nào không có mắt ra hỏa thế mà chọc tới chúng ta đái duy tư gia tộc trên đầu đỗ á i Duy Tư. đ sâm tâm thầm h ậ n hiện nhiên lâm đảo chính là định lợi dụng thuốc biến đổi gen làm mồi muốn câu đi cô nàng ngốc này mà một đầu chui vào đến đối với thuốc biến đổi gen nghiên cứu ở trong tân á chỉ cần lâm đảo nhắc lại hơn mấy câu quan trọng thật là có khả năng đem cô nàng ngốc này từ tây á dược tề thất cho ngọc chạy loại chuyện này không nói đ á i duy tư đỗ sâm sẽ không đồng ý t i ê u liền phía sau hắn đái duy tư gia tộc cũng đồng d ạ n g sẽ không đồng ý bởi vì đối với thuốc biến đổi gen đệ bụng là toàn bộ đái duy tư gia tộc mà không phải vẹn vẹn một mình hắn thậm chí là tự liền minh viễn tinh chủ người bắt đại hào môn một trong lưu gia khi biết thuốc biến đổi gen một chuyện về sau cũng không dám nhúng tay bên trong nói một cách khác tên tiểu tử nghèo này phía sau tuyệt không phải lưu ra xuất thủ rất tốt ta tựu i lưu tại nơi này nhìn thấy là cái nào dược tề thất đến đây đoạn kết khoản g đ á i duy tư đỗ sâm mặt tâm trầm thậm chí ngay cả người đều dám ngay ở mặt đoạn cái này hoán niệm xem như kết lớn đ á i duy tư đỗ sâm quyết định một khi biết được đối phương thế lực sau lưng tuyệt đối phải đem bọn hắn một đám toàn bộ quét ra minh v i ê t tinh chỉ chốc lát sau đỗ duy sải bước trở lại hiệu thuốc theo sát phía sau hắn chính là thần tinh dược tại cửa hàng hai người xin hỏi ngươi thế nhưng là đái duy tư người nhà đỗ duy đi vào đái duy tư đỗ sâm trước mặt tất cung tất kính hỏi tuy nhiên từ thần tinh dược tại cửa hàng được biết này người thân phận nhưng hắn dù sao cũng phải tự mình xác nhận ồ đái duy tư đỗ sâm hai mắt nhau lại ngươi điều tra q u a ta hắn cũng không có thừa nhận có thể sắc mặt t i ê u căng đã lộ ra khẳng định đáp án đỗ duy đồng tử bỗng nhiên có vào bắt đại hào môn một trong đái duy tư ra tộc người lâm đào tâm khẽ giật mình hắn quét mắt đái d u tư đỗ sâm trước ngực cơ giáp sư huy trương hơi hơi cau mày một cái về sau liền g a ra hậu thế tư liệu bên trong lâm đ à o chưa từng thấy người này có thể thấy người này cũng không phải gì đó trọng yếu nhân vật thần tinh d ư ợ c tại cửa hàng hai người nghe xong đái duy tư đỗ sâm lời nói lập tức gương mặt chất lên nụ cười đặc biệt là tên kia tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng càng là chạy chậm tiến lên bồi tiếp x ỉ m cho đái duy tư đỗ sâm tiên sinh lúc trước không thể nhận ra n g ư ờ i đến thật không có ý tứ còn mời thông cảm nhiều hơn lúc nói chuyện nàng còn làm bộ lơ đãng tại trên người đối phương cỏ dưới động tác này khiến cho thần tinh tiệm thuốc giám đốc đại p h o mày dù sao nàng này lúc trước còn ngầm thừa nhận hắn tồn tại giờ phút này lại là không đem hắn coi thành chuyện gì to t á c tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng đương nhiên nhìn thấy thần sắc hắn có thể thì phải làm thế nào đây trước mắt âu phục nam tử thế nhưng là bắt đại hào môn một trong đái duy tư gia tộc người chỉ cần bị đối phương nhìn chúng dù là vẹn vẹn chỉ là trở thành tình nhân địa vị cũng sẽ khác biệt về phần thần tinh d ư ợ c tại cửa hàng thật đến một bước kia nàng lại làm sao lại về cái kia tiềm nát nghĩ tới đây tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng cọ đến càng thêm dùng lực chỉ kém trực tiếp mở miệng nàng có được ba mươi sáu c gặp đái d u tư đỗ sâm không có lui ra phía sau nàng ánh mắt sáng lên liền vội vàng mở miệng đ á i duy tư đỗ sâm tiên sinh cái này một học sinh nghèo sáng nay từng tới tiệm chúng ta vẫn ăn mấy thứ d ư ợ c tài đ á n g tiếc liền một lượng tiền tinh thảo tiền đều không có thể móc ra ta đoán chừng trên người hắn chắc chắn sẽ không có quá nhiều tiền đến mua sắm d ư ợ c tài thực lời này cũng không cần lối ra dù sao t i ự u liền thần tinh dược tại cửa hàng giám đốc cũng có thể nhìn ra lâm nào phía sau hẳn là đứng đấy một cái dược tế thất đ á i duy tư người nhà lại có thể nhìn không ra mà lại n g ư ợ nhiên nàng thật đối với cái này đệ bụng s ố n từ đỗ duy i ế m trưởng cùng giám đốc miệm trong được biết bên trong nội tình bởi vậy có thể thấy được nàng n à y trí lực đáng lo đ á i duy tư đỗ sâm nhắm lại mi đầu lui ra phía sau một bước tránh đi cái này vô nào nữ quay đầu nhìn về đô duy đồ điểm trưởng ngươi định làm như thế nào đỗ duy nếu biết thân phận của hắn lại quay đầu lại tuyệt đối là có ý định khác khi biết người trước mắt vì đái duy tư gia tộc người về sau đỗ duy tâm khẽ thở dài nói với lâm đ ả o lâm đ ả o tiểu hữu ngươi bây giờ nếu như các ngươi đô duy dược tại cửa hàng không nói cầu tín dự những dược liệu kia có thể tùy n g ư ơ i bán cho người nào lâm đào nhún bay lâm đ à o cũng không nghĩ tới âu phục nam tử lại là bát đại hào môn đái duy tư gia tộc người dạng này người một khi cường thế xuất thủ đừng nói chỉ là một cái dược t à i cửa hàng đoán chừng cũng là phong tín tử học viện cũng không dám lưu hắn đương nhiên nhược nhiên có thể có được dược tài hắn là tuyệt đối sẽ không tung tay cái này có thể liên quan đến trong cơ thể hắn bệnh hoạn cùng ngày sau đạt được cơ giáp về sau có thể hay không hoàn toàn phát huy ra cơ giáp thực lực cái này độ duy sắc mặt tăng đỏ b ừ n g hắn vốn định cho lâm đ à o một cái bậc thang không nghĩ tới lâm đạo lại là nửa phần mặt mũi cũng không cho cái này khiến hắn mười phần k ó xử đỗ sâm lạnh h ư một tiếng đỗ điếm trưởng cũng không cần khó xử muốn bán người nào liền bán người nào chúng ta đái duy tư gia tộc có thể sẽ không làm khó các ngươi mà lại ta cũng muốn biết đến là ai sẽ đến giao số dư thì là ai đến lấy hàng đái duy tư đỗ sâm trên mặt hiện hiện âm u đỗ sâm một bên tân á thực sự nhìn không được không khỏi mở miệng tân á đừng quên đây chính là ngươi một mực thành quả nghiên cứu chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến là ai muốn nhằm vào ngươi sao đái duy tư đỗ sâm trầm giọng nói tân á nghe vậy nhất thời ngậm miệng lại đ ỗ điếm trưởng đã hắn muốn mua ngươi lập tức để hắn cho đủ số dư đi tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng rốt cục dài chút nao tử nghe ra chuyện gì xảy ra liên thanh thúc rủ thứ một cái tiểu t ử nghèo cũng dám tại đái duy tư gia tộc mặt người trước khoe khoang ta ngược lại muốn xem xem hắn kết thúc như thế nào tuy nhiên không có bị đái duy tư đỗ sâm nhìn chúng có thể nàng này cũng minh bạch nhược nhiên lúc này có thể đập tới đối phương n ô n ngựa có lẽ cũng là khác một cái cơ hội đỗ duy nhữ mày đối xử lạnh nhạt quét mắt nàng lúc này mới hướng lâm đ à o nói lâm đ à o tiểu hữu ngươi chỗ báo d ư tài đại khái cần hơn chín trăm tám mươi vạn hiện tại ta xóa đi số lẻ chỉ lấy ngươi chín trăm tám mươi vạn còn lại tám trăm tám mươi vạn số dư n g ư ờ i nhìn lâm đào cũng không ra ra hiệu hắn mở ra quét hình mã đỗ duy tuy nhiên n g h i hoặc nhưng vẫn là từ điện tử đồng hồ mở ra quét hình mã đích ngay tài khoản thu đến tám trăm tám mươi vạn ngân hàng hoa trướng đỗ duy điện tử đồng hồ c h u y ể n ra một thanh mỹ rượu giọng nữ tĩnh toàn bộ đ ỗ duy dược tại cửa hàng người lâm vào một mảnh không nói gì yên tĩnh bởi vì vì tất cả mọi người cho rằng lâm đào bất quá chỉ là bị xem như thương đến làm muốn kết cái này số dư thiết yếu muốn đem phía sau dư t h t y t h ấ t k ê đến chẳng ai ngờ rằng lâm đào trên thân vậy mà thật có một ngàn vạn tính tệ tại trận đem số dư cho kết Cả đ á một các một một bên c đái duy tư đỗ sâm đỏ lên mặt nghẹn một mặt huyết khí huyết hồng huyết hồng chỉ kém chạy ra mặt tân á lựa chọn đẹp mắt mi đầu giật mình không thôi thần tinh dược tại cửa hàng giám đốc miệng há thành hình tròn gần như có thể để vào một khỏa quyền đầu lâm nào không để ý đến này vô nào nữ hướng đô duy hỏi đồ điểm trưởng ngươi nhìn lúc nào có thể đem hàng kiếm tốt Ta! Ta! đỗ duy ngốc đứng nguyên đ ị a hắn há hốc mồm nhìn mắt đái duy tư đỗ sâm trong lúc nhất thời lên tiếng không được đái duy tư đỗ sâm sắc mặt cực kỳ khó coi hư lệnh hung hăng c h ầ m c h ầ m lâm đào liếc một chút t ố t một cái dược tế thất cũng dám đem một ngàn vạn tinh tệ giao cho một con cờ đái duy tư đỗ sâm trùng điệp hư một tiếng về sau kéo một cái tân á hướng ngoài tiệm rời đi nếu ngươi không đi đoan chừng hắn hội tại chỗ bị tức hột máu rời đi đỗ duy dược tại cửa hàng về sau hắn giống như nhớ tới cái gì lại là một thanh nắm lấy tân á tay từ điện tử đồng hồ bên trong lật ra lâm đào truyền tin hảo nhớ k mới đem xóa bỏ gặp tân á sắc mặt không vui đ á i duy tư đỗ sâm lạnh giọng nói ra tân á đừng quên chúng ta ở trên thân thể ngươi đầu quân bao nhiêu tiền không có chúng ta đái duy tư gia tộc ngươi bây giờ đừng nói nghiên cứu thuốc biến đổi gen tự liền tây á dược tề thất cũng không có khả năng tồn tại tân á nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống không nói lời nào theo tại phía sau đ á i duy tư đỗ sâm hai người rời đi đỗ duy nhất lên tâm rốt c ụ c bông ra h ư ớ thần tinh dược tại cửa hàng giám đốc nhìn lại ta ta cái này phải ngươi điều hàng thần tinh dược tại cửa hàng giám đốc gặp đái d u tư gia tộc người buông tay không để ý tới có thể tới tay lợi nhuận tự nhiên không có khả năng từ bỏ huống chi dạng này sự tỉnh phụ cận lao điếm đều sẽ chủ động xuất thủ tương trợ về phần về sau hội chuyện gì phát sinh người nào còn đây giám đốc ta tới giúp ngươi tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng thanh tú động lòng người thanh âm lại lần nữa vang lên không cần giám đốc sắc mặt chầm xuống k h o á t k h o á t tay chờ một chút ngươi đi kết xuống tiền lương ngày mai không dùng để đi làm giám đốc ta tuyệt đẹp nữ nhân viên cửa hàng ngốc tại chỗ cái này vô nào nữ thật coi hắn nhìn không ra trước đó tiểu động tác trong n h y mắt cái này giám đốc đối nàng sát tâm đã đại giảm huống hồ nếu không có nàng này chuyện xấu đoán c h ừ n g khoản này một vạn mua sắm tiền thuê cơ hồ toàn bộ nhập hạt túi hai hai so sánh dưới cái này giám đốc tự nhiên minh bạch làm thế nào tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng chỉ cần qua chiêu bò lớn là cũng không kém như thế một cái bị chơi h ỏ n g người đ à o mắt công phu đ ô duy dược tại cửa hàng người chỉ còn lại có nhân viên cửa hàng cùng đô duy h ò a lâm sóng lâm đảo tiểu hữu hiện tại không ai có thể nói cho ta biết phía sau ngươi dược t ế thất sao đô duy mắt nhìn lâm đảo thấp giọng hỏi cái gì dược tề thất lâm đảo không nghĩ ra này những dược liệu này đô duy khẽ giật mình đô nhiễm trưởng những thuốc này đều là chính ta dùng lâm đào cười nói có dự tài chỉ cần rút ra da, da tinh thụy liền có thể phối chế thuốc biến đổi gen đến lúc đó chẳng những có thể giải quyết trên thân bệnh hơn nữa còn có thể đem cường hóa thân thể lâm đào tâm tình một mảnh rất tốt lâm đào tiểu hữu ngươi ai đỗ duy thở dài ngươi có biết ngươi bây giờ đã đắc tội bắt đại hào muôn người không có việc gì lâm đào cũng không yên lòng bên trên chỉ cần cường hóa thân thể đứng lên dù là không thể đạt được cơ giáp hắn đồng dạng không đem đối phương để vào mắt hậu thế gen chiến sĩ đều là lấy một địch trăm khủng bố ra hỏa q một chương hai mươi đỗ thụy minh khiếp sợ gặp lâm đ à o không thèm quan tâm dáng vẻ đỗ duy cũng không tiện nhiều lời chỉ có thể lắc đầu thời gian không dài dược liệu chuẩn bị hoàn tất chín trăm tám mươi vạn tinh tệ dược liệu bởi vì đơn giá quá cao cho nên lượng cũng không nhiều tuy là như thế nhưng cũng có lấy nhất định trọng lượng lâm đ à o chỉ là một tên đệ tử cũng không có chuyến đặc biệt tới đỗ duy hơi trầm n g â m qua đi liền gọi đỗ thụy minh để hắn đem lâm đ à o đưa trở về món dược liệu này giá cả không ít nếu như lâm đảo chân chức vừa rời đi dược liệu thị trường liền bị người đọt đi không nói lâm đảo liền là bọn hắn đô duy dược liệu cửa hàng cũng sẽ mất h ngày sau còn có không ai dám tiếp tục tại đố duy dược liệu cửa hàng nhập hàng cũng thành vấn đề đi ra dược liệu thị trường đỗ thụy minh sớm lái xe xe bay tới đem tất cả dược liệu đều nhét vào xe bay phía sau xe dương sau lâm đào lúc này mới lên xe lâm đào đưa đến chỗ nào xuyên qua kính chiếu hậu đỗ thụy minh ngắm nhìn lâm đào hỏi lúc này đỗ thụy minh sớm mất vừa mới bắt đầu cười cợt cảm giác ngược lại nhiều tầng một kiên kỵ không nói lâm đào có can đảm đắc tội bắt đại hào muôn một chuyện liền ngay cả chín trăm tám mươi vạn cũng có thể không chút nào t r ớ c mắt cầm đi ra cái này cùng hắn hiểu biết cái kia lâm đào một trời một vực đỗ thụy minh đ nói chừng lâm đ à o tuyệt đối gia nhập cái nào đó g h ê gớm thế lực hắn cũng không muốn tham gia trong đó nhìn thấy đỗ thụy minh t h ầ n sắc lâm đ à o đáy lòng thanh minh không khỏi cười khẽ đỗ thụy minh ta có đáng sợ sao như vậy đỗ thụy minh ách một tiếng lâm đ à o chỗ nào đáng sợ cùng một học viện cùng một hệ hơn nữa còn là gần hai năm đ ồ n g học như thế nào đi nữa cũng có thể duy trì bình thường quan hệ nhưng bây giờ lâm đ à o chẳng những đắc tội bắt đại hào môn lại phía sau còn có một cái ẩn tàng thần bí thế lực nếu không có như thế hắn làm sao có thể giữ một khoảng cách lâm nào nhà tâm thanh cười một tiếng lơ đ á n báo phòng trợ địa chỉ đỗ thụy minh rõ ràng ngơ đây là một cái khu dân nghèo địa chỉ lâm đ à o món dược liệu này sẽ không phải đưa đến người chỗ ở a đỗ thùy minh bỗng nhiên trong lòng hơi động khuôn mặt trở nên cổ quái đối lâm đ à o không ít g i ả i đỗ thùy minh tự nhiên cũng rõ ràng lâm đ à o chỗ ở trong lòng hắn muốn đến món dược liệu này hẳn là sẽ trực tiếp đưa đến cái kia thần bí thế l ự c chỗ lâm đ à o gật gật đầu đỗ thùy minh nhớ mày cái này lâm đ à o tựa hồ cũng không tính bại lộ sau l ư n g thế lực bất quá cái này cũng v ừ a vặn dù sao hắn cũng không có ý định lẫn vào trong đó thùy minh lúc này còn có thể hay không mua được phân phái kỵ cùng túy luật kỵ lâm đạo đột nhiên hỏi xử lý dược li c đỗ thụy t i ế n h à khẽ giật đó mình chẳng lẽ lâm đảo phía sau đại biểu thế lực ngay cả cơ bản xử lý dược liệu máy móc đều không có sao nhưng nghĩ lại nghĩ đến lâm đảo không chút do dự chuyển ra chín trăm á m mươi vạn tinh tệ dáng vẻ lập tức đem cái này suy nghĩ ném ra khỏi đầu chín trăm tám mươi vạn tinh tệ cơ hồ tiếp cận một nạn vạn lấy lâm đảo tình hình tuyệt đối không thể một mình móc ra khổng lồn như vậy khoản tiền chắc chắn hạn phía sau tất nhiên có thần bí thế lực nhưng vì sao lâm đảo dự định lại mua phấn toái kỵ cùng túy l u y ệ n kỵ chẳng lẽ lại đỗ thụy minh đ ấ y lòng tự dưng run rẩy đông nhiên ngầm đầu lâm đảo ngươi chẳng lẽ muốn đen ăn đen hẳn thấy chín trăm tám mươi vạn tinh tệ dược liệu mặc dù giá trị cực cao ự c c nhưng bởi vì đơn giá không thấp món dược liệu này nhiều lắm là cũng liền ba mươi cân tả hữu loại này lượng vô luận cái nào thế lực đều có thể tùy tiện tinh luyện mà lâm đảo muốn mặt khác mua sắm phấn toái kỵ cùng túy luật kỵ chỉ có một khả năng đen ăn đen cái này lâm đảo muốn một mình đem món dược liệu này từ cái kêu thần bí thế lực trong tay ăn đến. chẳng lẽ đây mới là lâm đ à o dám lấy chọn lo lắng bắt đại h ả o môn một trong đái duy tư gia tộc nguyên nhân bất quá lâm đ à o nếu thực như thế vì sao không trực tiếp đem cái kia một ngàn vạn tinh tệ cho một mình mất mất làm gì còn muốn mua sắm dược liệu vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra trong chốc lát đỗ thụy minh não hải hiện lên ngàn vạn suy nghĩ cái gì đen ăn đen, đen lâm đ à o khe nhữ mày lâm đ à o ngươi tiền này đến cùng là thế nào tới rốt cục đỗ thụy minh nhịn không được đặt câu hỏi làm đ ồ n g học hắn cũng không muốn nhìn thấy lâm đảo n ộ nhập kỳ đồ húng chi lâm đảo tại cơ giáp linh kiện bên trên cũng có không kém tạo nghệ nếu như xuống lần nữa chút tâm tư. lại thêm thượng c ổ lôi đạo sư để c ử thể tất nhiên có thể tại cơ giáp thiết kế hệ trở nên nổi b ậ n b ă n g vào phần này mới có thể đến lúc đó chưa đủ lớn đem cơ giáp công ty tranh nhau chưa mời làm gì vì trước mắt chỉ là một ngàn vạn t i n h tệ mà tự hủy tương lai tại cơ giáp đánh cược thắng trở về lâm đào lơ đến nói cái gì đỗ thụy minh giật n ả y cả mình cơ giáp đánh cược cái này sao có thể lâm đào ngươi nào có dư thừa tiền đi thiên võ luyện tập một cái mô phỏng khoan g thuyền chỉ ít cần mấy chục hơn trăm vạn lui một bước tới nói dù là đi rẻ nhất cơ giáp trung tâm cũng phải không ít tốn hao cơ giáp chiến đấu cái đồ chơi này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể đem kỹ thuật luyện đi lên tại cơ giáp đánh cược bên trong thắng tiền trừ phi có được siêu cường kỹ thuật nếu không đơn giản như là tiến sòng bật một đầu nhập tiền liền vang cũng không thể nghe được một cái húng chi lâm đào thắng cũng không phải một n g à n mấy vạn mà là tiếp cận một n g à n vạn tinh tệ dù là có được chính thức bảng số cơ giáp sư cũng không dám nói tại cơ giáp đánh cược bên trong thắng được quá ngàn vạn tinh tệ mà lại đỗ thụy minh không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ lâm đào thế nhưng biết đại khái một số tình huống lấy lâm đào tình huống tuyệt đối không cách nào lập tức xuất ra mười mấy vạn tinh tệ là chi chính vi bọn hắn mang ta tới lâm đào cười cười không nghĩ tới nơi đó lại có thể có người chết cho ta mệnh đưa tiền ta đều thu hơn hai ngàn vạn nếu như không phải xem ở tiền này tới cũng thực sự không dễ dàng đoán chừng muốn thắng cái ba bốn ngàn vạn vẫn là có khả năng lâm đào một trận thổ thức lz cờ cuối cùng còn dự định tái chiến một thanh nếu như ứng chiến một trận xuống tới khấu trừ thiên vong phí thủ tục đều có thể lại tiến t r ư ớ n g bảy trăm vạn ba ba bốn ngàn vạn đỗ thụy minh n g ẹ n họng nhìn chân chối nhưng vừa nghĩ tới lâm đào ngay cả chín trăm tám mươi vạn cũng có thể tùy tiện móc ra không khỏi lựa chọn tin tưởng nửa ngày hắn mới hầu nghi nói lâm đào sẽ không phải đối phương tính sai người a a lâm đ à o cũng cảm thấy kỳ quái nghĩ lại hắn lúc này mới nhớ tới những cái kia đưa tiền số tài khoản cả đám đều mang theo l tiền tố l, l. l. lưu l chính thần lâm đ à o khẽ giật mình chẳng lẽ lại bọn hắn đưa tiền đối tượng là cái kia lưu chính thần thì ra là thế nghĩ tới đây lâm đ à o cũng coi như hiểu được tất nhiên là những người kia đứng vững nguyên địa bất động m ặ hắn tiến đến thu hoạch chiến tích thu hoạch đánh tập kim chỉ là cứ như vậy như vậy cuối cùng xuất hiện cái kia lz cờ là ai đầu sẽ không phải chính là lưu chính thần bản nhân a lâm đào đấy lòng cảm thấy rất ngờ vực nhưng vừa nghĩ tới đối phương cơ thể đánh chung sau vậy mà không có chút nào phản kháng không khỏi lại là hai mắt gấp hít mắt lẽ ra lưu chính thần cũng là một tên bị ghi vào hậu thế nổi danh cơ giáp sư làm sao đối mặt công kích ngay cả một điểm phản kháng dấu hiệu đều không có mà lại đối phương tại cơ thể còn có thể lại cử động tình huống dưới vậy mà như là tân thủ trực tiếp lựa chọn rời khỏi loại này gây nên căn bản không giống như là một tên thiên tài cấp bậc cơ giáp sư nếu như lưu chính thần giờ phút này biết lâm đào não hải suy nghĩ tất nhiên muốn phun máu ba lần bởi vì hắn cũng không nghĩ tới một mực đang thu gặt lấy đánh cược kim l lại có kinh khủng cơ giáp tốc độ phản ứng nếu không hắn cũng sẽ không chủ quan về phần lựa chọn rời khỏi hắn chỉ muốn hảo hảo một lần nữa lại nghiêm túc đánh nhau một trận bất quá đối lâm đ à o tới nói dù sao tiền đã tới tay còn có thể sớm giải quyết thân thể bệnh hoạn vô luận đối phương phải trang hiệu lầm hắn là lưu chính thần đã không quan hệ quan trọng thùy minh giúp ta nhìn xem lúc này còn có thể hay không tìm tới phấn t h i kỵ cùng túy luật kỵ lâm nào lại là hỏi một tiếng đỗ thụy minh đưa tay nhìn đồng hồ đều nhanh mu dược liệu trong chợ mấy cái kia chuyên môn tiêu thụ dược liệu máy móc cửa hàng đã sớm quan môn cũng may là một cái tại dược liệu thị trường lăn lộn thời gian dài người đi đường đỗ thụy minh vẫn là có biện pháp hắn nghĩ nghĩ lâm đào ngươi lần này mua dược liệu cũng không nhiều tiểu hình dược liệu máy móc chấp nhận lấy còn có thể sử dụng tiệm chúng ta bên trong vừa đào thải một nhóm công cụ mặc dù loại tương đối có khoản nhưng xử lý món dược liệu này vẫn là có thể đi lâm đào gật gật đầu chỉ cần có thể tiến hành tưới luyện vấn đề lại là không lớn đỗ thụy minh rời đi không đến một hồi thời gian ôm hai cái dương gỗ trở về hắn ở phía sau chỗ đầu b ô n xuống lâm đào Phía sau xe d ư ơ ngay không có tại chỉ c lâm đảo vừa đi ra dược liệu thị trường cách đó không xa ven đường ngừng lại một cỗ xe bay trong xe chính là đái duy tư đỗ sâm cùng một mực túi đầu thần sắc rõ ràng xa suốt tân á lộ ra cửa sổ xe đái duy tư đỗ sâm mặt tâm trầm một mực nhìn chằm c r ằ m lâm đảo chỗ cỗ xe gặp đỗ thụy minh ôm hai cái dương gỗ xuất hiện hắn gấp hiếp mắt hai mắt lập tức bắn ra hai đạo lệ mang chẳng lẽ lại đỗ duy dược liệu cửa hàng người đi đường cũng cùng tên tiểu tử nghèo kia sau l ư n g thế lực có quan hệ chờ đỗ thụy minh lái xe rời đi hắn cũng mau để cho phía trước lái xe theo sát phía sau đỗ sâm ngươi nói chúng ta ghen dược tề nghiên cứu có phải hay không đã bị ngoại nhân đánh cắp tin tức đỗ sâm ánh mắt phát lệnh tân á chấu nghiên cứu ghen dược tề là toàn bộ đái duy tư gia tộc đều đang chăm chú một hạng trọng yếu khoa học kỹ thuật nếu như có thể thuận lợi nghiên cứu ra đến loại này gen dược tề sẽ đối với nhân loại nục thân tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa cứ như vậy bọn hắn đái duy tư gia tộc sẽ có được cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn siêu cấp chiến sĩ tại toàn bộ t i n h tế liên bang đối loại này gen dược tề nghiên cứu không vượt qua ba cái dược tề thất mà tân á lại là cái này ba cái dược tề trong phòng đi phía trước xuôi theo sắp tiếp cận thành công một người cũng chính là nguyên nhân này bọn hắn đái duy tư gia tộc tại biết được tin tức sau mới có thể đầu tư món tiền khổ đối nó tiến hành đầu tư nếu như tân á nơi này thành quả nghiên cứu bị khắc dược t h thất đánh cắp đ á i duy tư đỗ x â m không dám tưởng tượng đây đối với toàn bộ đ á i duy tư gia tộc sẽ là như thế nào đ ặ kích nhưng đ á i duy tư đỗ x â m tin tưởng nếu như t r a được đối phương phía sau thế lực đ á i duy tư gia tộc tuyệt đối sẽ tiến hành không cách nào tưởng tượng to lớn trả thù đích đích đúng lúc này đ á i duy tư đỗ x â m đồng hồ phát ra trận trận gấp rút đích m ì n h đ á i duy tư đỗ x â m nghi hoặc ấn mở thông tin đỗ sâm tới hồng lâm khách sạn tạ ở chỗ này chờ ngươi một thanh sâm nhiên bên trong mang theo chán nạn thanh âm từ đồng hồ truyền ra nghe được thanh này thanh âm đ á i duy tư đầu tiên là xương sở sau đó nhíu chặt lông mày lưu chính thần ngươi làm sao cũng tới an chính thị thông tin bên kia chính là rời đi chính nguy cơ giáp trung tâm tốt một đoạn thời gian lưu chính thần vừa dứt lời đ á i duy tư đỗ sâm bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn trước phương lâm sóng chỗ cỗ xe sắc mặt có chút biến hóa cái này lưu chính thần xuất hiện thời cơ cũng quá mức đột n ộ t nghĩ tới đây đ á i duy tư đỗ sâm cân nhắc một lát sau để lái xe rơi mất cái phương hướng, hướng hồng lâm khách sạn tiến đến đương nhiên hắn cũng đem lâm đảo h n h chụp gửi đi trở về để cho thủ hạ tiến hành điều tra chương hai mươi mốt p h ố chế lâm đào sớm phát hiện một mực theo ở phía sau xe bay chỉ là đối phương theo một khoảng cách sau đông nhiên lại đổi hướng rời đi không khỏi đáy lòng hồng nghi nhưng đã đối phương rời đi không còn hành tung cũng giải quyết lâm đào đáy lòng một cây gai đối phương thế nhưng là bát đại h ả o muôn một trong đ á i duy tư gia tộc nếu như một khi làm mạnh lấy hắn chưa cường hóa nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản cái kia hẳn là là đ á i duy tư người a đỗ thụy minh đồng dạng một mực đang kinh chiếu hậu chú ý đến đối phương cỗ xe lâm đào đóng chặt bờ môi không có lên tiếng xe bay lại đi trước mở tốt một khoảng cách xác định lại không ai theo dõi đỗ thụy minh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp trên đường đi phòng trò thuê phương hướng k ỹ thật u cũng không cần như thế bởi vì lâm đảo chỉ cần một đêm thời gian như vậy đủ rồi húng chi lâm đảo tình huống tại phong tín tử học viện cũng c o i đăng ký lấy đái duy tư thế lực chỉ cần một chút điều tra liền có thể tra ra chỗ ở của hắn đỗ thụy minh kỹ thuật lái xe không tệ không dài thời gian đã đến lâm đảo phòng trò thuê vị trí thụy minh ngươi cũng giúp đỡ chúng ta lâm đảo rời chuyển cái kia hai cái dương phát giác lấy hắn hiện tại thân thể căn bản không sử dụng ra được l ư ợ đến chỉ có thể gọi là tới đỗ t h ụ y minh đỗ t h ụ y minh liếc mắt lắc đầu một tay lấy hai cái cái dương ôm lấy cũng cố ý hở ra cánh tay ở giữa cơ bắp lâm đào nhìn lấy cánh tay ở giữa hai khối nâng lên cơ bắp không khỏi cười cười ngươi một mực ở chỗ này tiến vào phòng cho thuê bông xuống cái dương sau đỗ t h ụ y minh bốn phía dò xét nhữ mày lâm đào phòng cho thuê cũng không lớn chỉ có mười mấy bình phương một bên để đó một t r ư ờ n g hai tầng không sát dưỡng không nói phòng bếp liền ngay cả nhà vệ sinh đều không có loại này diện tích địa phương đối đỗ thùy minh tới nói thậm chí không bằng trong nhà hắn lạp dạ đỏ đồ vật trực tiếp thả dưới mặt đất ta lâm đào ra hiệu vung xuống cái dương sau đỗ t h ụ y minh lại ra bên ngoài mặt đi hắn không quá yên tâm sau xe dương quý giá dược liệu lần nữa tiến vào phòng cho thuê lâm đào sớm đem hai cái dương gỗ mở ra cũng đem bên trong máy móc lấy ra ngoài ngươi không phải không khí l ự c sao đỗ t h ụ y minh u ngươi xuống d ợ c liệu Minh, sau, mắt trắng. trở Thụy n g ư ngày mai có hay không chuyện t h ậ n yếu lâm đào không nhìn lời của hắn đổi chủ đề ngày mai ngày mai muốn lên học nha đỗ thụy minh đường đến trường lâm đào đáy lỏng có phần lơ đễm ở đời sau thời điểm hắn lương tựa theo đã gặp qua là không quên được bản sự cơ bản bên trên đều là lấy một năm nửa năm thời gian liền e m người khác bốn năm năm cơ giáp học viện sinh hoạt đều lập tức qua hết cho nên học viện sinh hoạt với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao dưới mắt bởi vì cơ giáp cấu tạo cùng hậu thế có cực lớn khác biệt nhưng lâm đảo tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian có thể nhanh chóng nắm giữ thời kỳ này hết thệ cơ giáp c h i thức về phần đỗ thụy minh việc học chỉ cần lâm đảo h ưa thích ngẫu nhiên chuyển thụ một chút điểm kinh nghiệm cũng đầy đủ nổi lên được người hôm nay ban đêm lưu tại nơi này hỗ trợ a lâm đào đường hỗ trợ đỗ thụy minh k h sau đó lần nữa dò xét một chút phòng cho thuê sau ánh mắt rơi vào dược liệu bên trên lâm đào sẽ không phải muốn ta giúp ngươi xử lý những dược liệu này à? ân lâm đào gật đầu bằng vào ta một người năng lực xem chừng một đêm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn xử lý xong lâm đào thời gian tương đối gấp hắn cần tại đái duy tư gia tộc người cha được chỗ ở trước trước tiên đem lục thân cường hóa nếu không liền sẽ như là một cái biếng ngắm căn bản không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt mà lại đối với đỗ t h ủ minh người này lâm đào tương đối hài lòng cũng không để ý hiện tại liền dẫn hắn một thanh chừng hai năm nữa t i n h tế liên bang liền sẽ phát sinh bắt đại hào môn sự kiện đến lúc đó sẽ khiêu khích một trận đại chiến nếu như không có quá cứng thực lực khi đó liền ngay cả tính mạng cũng là khó đảm bảo cái này đỗ thụy minh nhất thời mắt t r n tròn ngốc tại chỗ lâm đảo không có chờ hắn trả lời chắc chắn lập tức liền kéo ra dược liệu p h â n thoái kỵ đem một năm lớn giá cả không ít thiên tinh thảo nhét đi vào lâm đảo người đây cũng quá lãng phí a đỗ thụy minh thấy một lần lập tức la hoảng lên thiên tinh thảo một tiền cũng phải hai nghìn tinh tệ mà lâm đảo cái kia một thanh trí ít có hơn phân nửa cất lượng nói một cách khác lâm đảo một thanh nhét vào dược liệu phấn thoá giá trị ít nhất hơn mười vạn xử lý dược liệu cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí một năm một năm xử lý đỗ thụy minh khỏe mắt t r ừ n g ngày người sẽ tinh luyện sao lâm đ à o lơ đễm muốn tinh luyện liền thiết yếu đem dược liệu tiến hành vỡ nát mà lại lấy hiện tại máy móc xem chừng lấy ra sách túy dịch khối lượng sẽ còn giảm mạnh kém xa lý luận tính toán ra tới kết quả đương nhiên nếu như có được nhất định kỹ thuật cùng chuyên nghiệp thủ pháp có lẽ còn có thể thuận lợi rút ra khá nhiều sách túy dịch đi ra đây chính là phối chế gen dược tề cơ sở đỗ thụy minh lắc đầu liên tục, hắn mặc dù một mực ở tại dược liệu cửa hàng có không bao lâu mà giá trị ba mươi vạn tinh tệ thiên tinh thảo liền tại đỗ thụy mình trong tay biến thành một phấn nhìn qua cái này trồng giá trị kinh người một phấn đỗ thụy minh một trận trong lòng rún sợ đồng thời cũng là hiện lên không hiểu hướng phấn bởi vì trong nhà tuy nói mở ra dược liệu cửa hàng trong chốc lát đỗ thụy minh nuốt nước miếng một cái một đêm tiêu hao giá trị gần ngàn vạn tinh tệ dược liệu cái này nhưng so sánh trực tiếp đi hặt đem tiền lãng phí ở những cái tia tiểu nữ trên người càng thêm kích thích trong chốc lát đỗ thụy minh ạ dện lìm bộc phát nhất thời hưng phấn lên hắn một tay cầm lên bó lớn lâm hạ hoa nhét vào phấn thoái kỹ bên trong v ề phần trước khi ra cửa lúc lao đầu tử liên tục căn dặn để hắn ít cùng lâm đ à o lui tới lời nói cho sớm quên đến sau đầu e o kết quỷ muốn học tập cơ giáp thiết kế hệ tiền cũng không muốn thêm ra một phần đỗ thụy minh vụn trộm nhất miệng an chính thị hồng lâm khách sạn quán rượu này là đái duy tư gia tộc thiết lập ở minh viễn tinh một cái điểm liên lạc bình thường cũng chuyên môn vì nơi đó phú hào làm tiệc rượu sử dụng lúc này trong kiểu điếm đèn đuốc s á n g trưng bố cục cực kỳ lịch sự tao nhã trong hành lang chỉ có một chương hào hoa to lớn cái bản cái bản một bên chính là một mực vùi đầu h ư n g vào rượu lưu chính thần đái d u tư độ xâm dẫn tân á đi vào sau. một bên tân á cũng là liếc nhìn giống như đối lưu chính thần có chỗ bất mãn dọc theo con đường này tại tiếp vào lưu chính thần thông tin sau nàng cũng không chỉ một lần phỏng đoán lâm đảo bối cảnh dù sao lâm đảo một tên phong tín từ học viện học sinh sao có thể có thể lập tức cầm được ra gần ngàn vạn tinh tệ cái này phía sau nhất định có cái khổng lồ thế lực mà lại cái này thế lực cứ có thể cùng lưu ra có quan hệ cho nên tân á nhìn qua lưu chính thần ánh mắt cũng không có tốt ánh mắt cảm giác hai người lời nói cùng ánh mắt bên trong bất mãn lưu chính thần sức sở các ngươi chuyện gì xảy ra lưu chính thần sự tình hôm nay ngươi giải thích thế nào đ á i duy tư đỗ sâm nghiêm nghị b á t hỏi giải thích lưu chính thần cười khổ một tiếng hắn hôm nay tại chính nguy cơ giáp trung tâm thế nhưng là bị người hung hăng soát một trận giải thích hẳn là hắn tìm người giải thích mới đối mà lại lúc này tìm đến đ á i duy tư đỗ sâm lưu chính thần chỉ vì một việc cái t i ê chính là muốn biết người kia đến cùng lúc nào đi vào an chính thị đỗ sâm n g ư ờ i tại an chính thị cũng ở một đoạn thời gian nói cho ta biết lưu chính lâm là lúc nào đến an chính thị lưu chính thần nghiến răng nghiến lợi thẳng minh ý đ ổ đến lưu chính lâm cũng tới đ á i duy tư đỗ sâm khẽ giật mình sắp mặt lập tức phát sinh biến hóa lưu ra tam đại cơ giáp sư thiên tài lưu chính thần lưu chính lâm cùng lưu chính hy trong đó lấy lưu chính thần nhất là cường thế nhưng là đơn độc tại cơ giáp thao tác phương diện thì lại lấy lưu chính lâm kinh khủng nhất Bởi vì, cái này lưu chính lâm chẳng những thực lực bản thân hơn người lại năng lực lĩnh ngộ đồng dạng kinh người có thể trong thời gian ngắn học được đối thủ cơ thể động tác thậm chí thi triển đi ra so sáng tác nên cơ thể động tác sáng tác người càng thêm thành thạo nếu như người này trưởng thành đoán chừng toàn bộ đái duy tư gia tộc cũng không thể tìm ra một cái có thể tới tương đ ư ơ n g cơ g i á p sư gia hỏa này lúc nào cũng tới đến an chính thị đỗ á i Duy Tư. đ sâm ánh mắt chân kinh làm sao ngay cả ngươi cũng không biết việc này lưu chính thần hai mắt lập tức lòe ra một vòng lanh mang đỗ sâm lắc đầu lưu chính thần nếu như lưu chính lâm đi tới an chính thị Ta bao n h i ê u cũng có thể thu đến một số phong thanh Phang. lưu chính thần hung hăng đập hạ cái bản ngay cả đái duy tư ra người cũng không thể thu đến phong thanh có thể nghĩ cái này lưu chính lâm động tác có đủ ẩn nấp cái này âm tản ra hỏa s chẳng những là lưu ghép vần thủ chữ hơn nữa còn là lâm ghép vần thủ chữ đơn độc một cái l lại thêm đem hình cung bước sử dụng lô hỏa thuần thanh dựa vào điểm này lưu chính thần có thể khẳng định tại chính nguy cơ giáp trung tâm bên trong cái kia l tuyệt đối liền là lưu chính lâm làm sao đái duy tư độ xâm hỏi lại hô thở dài ra một hơi sau lưu chính thần một mặt bếp khuất đem chính nguy cơ giáp trung tâm sự t ì n h nhất nhất tuy nói hắn là lưu ra người nhưng ở chiến lược bên trên lưu chính thần cùng đái duy tư ra tộc thế nhưng là đứng tại cùng một trận tuyến bởi vì cả hai đều không muốn nhìn thấy lưu chính lâm c u ộ t h ở i nói như vậy hôm nay dược liệu thị trường sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi đái duy tư độ xâm hai con ngươi h í p mắt gấp gặp lưu chính thần nghi hoặc hắn liền lại đem hôm nay dược liệu thị trường gặp được sự tình nói thẳng ra chẳng lẽ tên kia sau lưng chỗ dựa vào thế lực là lưu chính lâm một mực không lên tiếng tân á sau khi nghe xong không khỏi nhăn lại đẹp mắt lông m ạ c quan hỏi nghe vậy lưu chính thần một thanh đem trong chén liệt tiểu u ố n g xong tân á người đi về trước đi ta cùng chính thần còn có chút sự t ì n h thương lượng đái duy tư đỗ sâm nhìn nàng một chút đ ố n g nhiên mỉm cười nói tân á thầm thờ giải đái duy tư đỗ sâm đem nàng mang đến gặp lưu chính thần đã coi như là không cẩn thận tiết lộ đái duy tư ra cơ mật sự t ì n h phía sau lại thế nào khả năng để cho nàng tham dự vào bởi vì tân á chỉ là làm đái duy tư ra một cái thụ tư p h ư ơ n g cũng không phải là đái d u tư ra tộc người chương hai mươi hai nhục thân cường hóa chơi đùa hơn nửa đêm toàn thân hữu khi vô lực đỗ thùy minh rốt cục đem tất cả dược liệu hóa thành b ộ t phấn nhìn qua bị lâm đảo một c h ậ u tiếp lấy một c h ậ u chứa vào b ộ t phấn hắn cũng không dám tin tưởng trước m ộ t k h ắ c những này bột phấn vẫn là giá trị ngàn vạn quý giá dược liệu đương nhiên hóa thành bột phấn sau vẫn là rất quý giá hô đỗ thụy minh thật sâu thấu khẩu khí hơn phân nửa ban đêm liền đem ngàn vạn tinh tệ cho tiêu xài rơi mất hơn nữa còn là lấy một loại không cách nào tưởng tượng phương thức đỗ thụy minh cảm giác trái tim đều nhanh muốn đụ tới công việc trên tay rút xong đỗ thụy minh đi tới lâm đảo bên người lâm đảo còn có hay không cần hỗ trợ nhìn qua đang lấy ra tinh hoa lâm đảo đỗ thụy minh hai mắt tỏa ánh sáng tàn phá tàn phá đem n g à n vạn tinh tệ dược liệu hoàn toàn tàn phá đây quả thực là một môn nghệ thuật giờ này k h ắ c này đỗ thụy minh toàn thân kích động thậm chí não hải đều đang nghĩ lấy như thế nào tiếp tục tàn phá những này có giá trị không nhỏ bực phấn ngâm nước bên trong ném sông tuân ra pha trả uống hết trong chốc lát đỗ thụy minh loẽ lên vô số phương án đi ngươi sẽ không lấy ra tinh hoa trước nghỉ một lát ta lâm nào lời nói giống như là một chậu nước lạnh tới tắt đỗ thụy minh lòng nhiệt huyết trong nháy mắt để đỗ thụy minh trở nên mất tinh thần ách lâm đảo lấy ra tinh hoa tốc độ cũng không nhanh dù sao lấy ra tinh hoa cơ cực kỳ kiểu cũ lại lâm đảo kỹ thuật tương đối lạnh nhạt ai bảo hắn sẽ chỉ nhớ kỹ sách vợ tri thức đối với thực tế thao tác ngoại trừ cơ giáp điều khiển thật đúng là chỉ là đều ở vào t â n thủ tiêu chuẩn thiên tinh thảo hóa thành bột phân sau trọng lượng nhẹ thật nhiều nhưng cũng tiếp cận hai cân nhiều lượng nhưng tại lâm đảo trong tay những n à y thiên tinh thảo bột phân cuối cùng chỉ nhắc tới tinh hoa ra không đến nửa bắt lấy ra tinh hoa dịch lâm đảo cũng không có chuẩn bị ống nghiệm tri vật chỉ có thể tạm thời sử dụng bên trong phòng mướn bồn bình mình, cùng bắt chén dĩa có thể nói lần này dược liệu xử lý cực kỳ kém. kém không Lâm đến đành đây, Đảo đối đại Nếu thế lòng nhìn thẳng.、Nếu、như Tân nhìn như những thấy Á ở cũng á giá i kia liệu, tuyệt đối sẽ hối hận không thể tại đi liệu rơi. không quý tuyệt bằng dược dược chỗ cấp đi món dược liệu này, bằng bạch để lâm đảo cho c Lâm thể trà này, để Đảo đập sẽ hận món liền đỗ thụy minh cái ý nghĩ này muốn thử một chút bại gia cử động ra hỏa mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận bởi vì lâm đảo thân thể này trước chủ nhân là một tên cực độ tiết kiệm người bên trong phòng mấn đồ vật cũng không nhiều lâm đảo chỉ có thể mang tính lựa chọn địa trước lấy ra tinh hoa một bộ phận dược liệu lấy ra tinh hoa hoàn tất tiếp xuống một cái khác trình tự bắt đầu tiến hành phối tề lúc này tỉnh táo lại đỗ thụy minh lúc này mới phát hiện lâm đào tại phối tề bên trên mặc dù thủ pháp lạnh ạ n nhưng động tác lại cực kỳ quen thuộc phản phất không chỉ một lần n ử a lần tiến hành phối tề thế nhưng là phối tề loại chuyện lặt vật này chỉ có chuyên môn nghiên cứu dược tề nhân viên mới có thể nắm giữ cái này lâm đào lúc nào vụ trộm đi học những n à y tiên môn kỹ thuật mà lại lâm đào lấy tiền ở đâu đi học tập đỗ thụy minh đáy lòng nghi hoặc cũng không biết trải qua bao lâu thời gian chỉ gặp lâm đào chế biến ra một phần màu nâu đậm chạch rực dịch bởi vì chưa lấy ra tinh hoa sạch sẽ dược dịch bên trong còn có chút ít cặp bã tại trong tô thỉnh thoảng chìm nổi không thể không nói lâm đảo có thể lợi dụng độ tinh khiết cực kém lấy ra tinh hoa dịch phối tề thành công quyết định bởi với hắn có được đại lượng hậu thế kinh nghiệm nếu không đều khó có khả năng thành công cả bắt dược dịch liền như là cống ngầm bên trong vớt đi ra dầu một cực kỳ buồn nôn đây chính là ngươi phối xuất ra dược tề đỗ thụy minh hai mắt tròn vo gặp lâm đảo thật đúng là định đem dược tề uống vào miệng bên trong hắn không khỏi kêu lên sợ hãi lâm đảo ngươi thật muốn uống nha loại nước thuốc này đỗi minh thể với trời dù là ngược lại trong khe ngược lại sông tuân ra bên trong hắn cũng tuyệt đối sẽ không uống đến miệng bên trong lâm đảo không có trả lời từ n g ư vài、tiếng. đem trong chén dược dịch toàn uống đến miệng bên trong hương vị có chút khó chịu đây cũng là chuyện không có cách nào khác vô luận lấy ra tinh hoa hoặc l à phối chế bản thân đều khiếm khuyết cao cấp máy móc lâm đào chọn lựa là tương đối nguyên thủy phối chế dược t ề phương thức loại phương thức này chỗ chế biến ra tới dược dịch gần như cống danh bên trong nước nếu không có lâm đào biết được dược dịch hiệu dụng cũng sẽ không uống hết cái này một phần dược dịch nhằm vào chính là thể nội nguyên nhân bệnh mặc dù không thể triệt để khu trừ nhưng cũng có thể hữu hiệu kích phát thể nội gen tạm thời đem bệnh tế bào tập trung cùng một chỗ chờ cường hóa dược tể chế biến ra đến sau một khi ăn vào liền có thể mượn cơ hội duy nhất một lần đem bệnh tế b à o khu trục ra bên trong thân thể giải quyết triệt để vấn đề này lần này lâm đào chỗ phối chế chính là hậu thế mới xuất hiện cường hóa loại gen dược tề kỳ thật tại đọc thuộc lòng hậu thế tư liệu sau lâm đào đã từng hoài nghi loại này dược tề hẳn là sớm bị tân á cho nghiên cứu ra được chỉ là bị người tận lực tiếp tặng lúc này mới khiến cho xuất hiện thời gian bị kéo kéo dài mấy chục năm mà lại người hậu thế đối với phần này dược tề cường hóa cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào lấy ban sơ cái tiêu phần nguyên liệu tiến hành cải tiến số bảy cường hóa gen dược tề lâm đào nhìn lướt qua còn lại lấy ra tinh hoa dịch sau đỗ thùy minh nước. Nước đáy lòng buồn bã hô đồng thời lần nữa thể với trời dù là loại vật này đổ rác thủng ngã xuống đất hạ câu hắn cũng tuyệt đối sẽ không uống dù là một thanh bưng dược dịch lâm nào cũng không có lập tức uống hết hắn đầu tiên là tại não hải tính toán một phen thân thể tình huống đỗ ạ thụy minh giật mình lâm đào thật dự định uống hết không đợi đỗ thụy minh mở miệng lâm đào nâng lên trẻ lớn ngục lớn đem đen đậm như mực rực dịch nuốt đến miệng bên trong nuốt đến trong dạ giả dày cái này thật đúng là huống nha đỗ thụy minh nghẹn họng nhìn chân chối mẩn người tại chỗ lâm đào đem rực tê nuốt sau lập tức bàn ngồi lên không bao lâu chỉ gặp lâm đào toàn thân nổi lên một trận huyết quang phích lịch cách cách lâm đạo trên người vang lên một chuỗi pháo tiếng nổ vang âm tại đỗ thụy minh chấn kinh dưới con mắt lâm đạo toàn thân ra thị xuất hiện từng đầu vết dạng sau đó càng là vỡ ra bên trong sen lẫn huyết thủy xích hồng cơ bắp càng l ạ n như là chất lỏng một tan chảy ra cái này cái này trước mắt một màn đỗ thụy minh kém chút sụp đổ lâm đạo ngươi ngươi chỉ trong chốc lát cơ phu lâm đạo trên người chạy ra tới huyết thủy thấm ướp mặt đất hình thành một mảnh huyết hồng sắc chạch phảng phát huyết sắc hải dương những này huyết thủy bên trong chính là hình thành lâm đạo thể nội nguyên nhân bệnh những cái kia bệnh biến tế bào đỗ thụy minh thấy một trận kinh tâm đột nhiên Hắn giật mình tỉnh vàng giật lại, vội rôi ra đỗ ồ hồ, n liền muốn g gọi cứ t h ô n tin, bất quá nghĩ lại ở giữa, lại là nghĩ đến g giữa, bất lại lại quá là ở l â minh đào đó trước không ngừng lẽ, chế ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái đúng lúc này lâm đảo trên người đã tan chạy cơ bắp đống nhiên tụ lại như là đã c o i được sinh mạng một bắt đầu có tiết tấu nhúc ních không bao lâu ở giữa nhúc ních cơ bắp lại lần nữa thành hình lại là kề sát tại lâm đảo trên người khôi phục là nhân hình bề ngoài đỗ thụy minh chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô cơ bắp khẽ động nhúc ních sau trong khoảng thời gian ngắn mặt vị trí lại lần nữa hiện ra lâm đào khuôn mặt chỉ là gương mặt này rõ ràng so trước đó phúc hậu một chút giống như là một tên dinh dưỡng không đầy đủ người trong nháy mắt trở nên rắn chắc một cái này làm sao có thể đỗ thụy minh kinh ngạc đến gây người nguyên địa hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn cơ bắp lại là một trận nhúc nít sau đảo mắt công phu bắt đầu bình phục lại chỉ gặp một đoàn một đoàn cơ bắp trực tiếp xuất hiện tại lâm đào trên người những n à y cơ bắp còn không có mọc da da thịt phản phất từng khối rắn chắc khối thịt treo đầy lâm đào trên người cơ bắp định hình sau bề ngoài bắt đầu mọc ra tầng một non nớt da thịt trước sau không đến nửa giờ lâm đạo trên người đã phát sinh lòng trời lở đất biến hóa nguyên bản một tên có vẻ bệnh thon gầy người đảo mắt công phu lại là biến thành một tên lỗ hình hữu lực phản p h ấ t nhận qua vô số huấn luyện cường tráng chẳng hắn đỗ thụy minh trận mắt hốt mồm đợi đến toàn thân triệt để khôi phục lại sau d á n chắc lâm đạo thật dài hô m ộ t hơi l ụ c thân cường hóa quá trình lâm đạo toàn thân thế nhưng là đau nhức nhập t h ầ n tự nếu không có hậu thế từng nếm qua không ít đau khổ chỉ sợ ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống tới dù sao trước đó n ụ c thân thực sự có yếu lạch cạch chẳng biết lúc nào đỗ thụy minh đi tới lâm đạo trước、người. vươn tay vớt ve lấy lâm đào trên người bắp thịt dám chắc hầu kết một trận vô ý thức c ừng ngực ừng ngực tiếng vang lâm đào không có ngăn cản dù sao đây cũng quá qua dọa người tại cường hóa loại gen dược tề không có triệt để tại tinh tế liên bang mở rộng phổ cập trước đó đ o á n chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người dám tin tưởng trước mắt một màn cuối cùng lâm đào rốt cục nhịn không được đỗ thụy minh vớt ve lánh ra liếc mắt quét mắt đỗ thụy minh thụy minh sờ đủ không có nó nớt mọc ra cơ bắp bị người sờ vớt đến sờ soạn lâm đào toàn thân ngưng ấy cái này cái này đỗ thụy minh lúc này còn không có hồi phục lại dội ra tay vẫn đặt ở giữa không hắn ngơ ngác nhìn qua lâm đảo trên người cơ bắp gian nan lừng lượt một tiếng lâm đảo trên người n g ư ờ i cơ bắp đến cùng là bờ biển vẫn là lúc này lâm đảo phản phất một tên khỏe đẹp cân đối minh tinh toàn thân cao thấp đều là hiện ra khối trạng giám chắc cơ bắp khó trách đỗ thụy mình sẽ thất thần cái này nhưng hắn tha thiết ước mơ thân thể lâm đảo không nói gì hắn đi đến bên cạnh khung sắt trên giường hai tay nắm khung sắt giường có ngón tay cái thô đáng tin đông nhiên dùng s ứ c vang đáng tin tại chỗ bị vặt gãy sau đó lại là một trận rợi người kẹt kẹt tiếng vang đáng tin dần dần bị mạnh xoay thành chín mươi độ sừng cong nhìn qua như là ngón tay cái thô đáng tin bị lâm đảo công thành chín mươi độ góc r ô n g sau đỗ thụy minh hai mắt đ ă m đ ă m liền ngay cả bước chân cũng vô pháp dịch chuyển khỏi lâm đảo khẽ nhả một hơi sau hai tay lần nữa dùng sức thời gian nháy mắt đáng tin trở về hình dáng ban đầu đỗ thụy minh n g â y người một hồi lâu đông nhiên giật cả mình ánh mắt đột một sáng lên sau đó quay đầu nhìn qua cái kia một bắt còn lại sơn hát rực dịch cái gì đổ rắt thủng cái gì ngược lại sông tôn u ra cái gì ngã xuống đất hạ câu có lỗi với hắn lúc trước đều là khoác lát chỉ cần uống xong chén kia rực dịch liền có thể trở thành như là lâm đảo một bản mẫu dáng người đỗ thụy minh cơ hồ bay nào đi qua thụy minh trước không cần uống lâm đào t h ấ y thế vội vàng ngăn lại thế nhưng là đỗ thụy minh một tay lấy dược dịch ôm vào trước ngực sợ dược dịch thật ngã xuống đất bằng bạch lãng phí lấy thân thể n g ư ơ i cơ b ắ p lượng điểm ấy dược dịch không cách nào đưa đến tác dụng lâm đào giải thích đây là hậu thế mô đen mới nhất cường hóa dược tề còn không có nghiên cứu ra chính xác lượng thức chỉ có thể tạm thời nhằm vào một cá i nhân tình huống tiến hành phối hợp lấy đỗ thụy minh thân thể chí ít vẫn phải cần gấp đội lượng mới có thể phát sinh biến hóa nếu không còn không bằng không uống chỉ chính phi hay lâm đào gật gật đầu đỗ t h ụ y minh lập tức đem trong ngực hát sắc dược dịch ôm càng chặt hơn cũng lẽ lưới liếm liếm phát khô và môi lâm đào ngươi đã mạnh lên nhưng thuốc này dịch đối với ngươi cũng vô dụng đi lâm đào một trận một cười cái này đỗ t h ụ y minh lúc trước nhìn thấy dược dịch bộ dáng về sau một mặt xem thường đảo mắt công phu nhưng lại đoạt trong ngực sợ lãng phí hết vất quá đã gọi vào đỗ thùy minh hỗ trợ lâm đào cũng sớm có dịu dắt hắn suy nghĩ như vậy đi ta cho ngươi một khoản tiền ngày mai ngươi đến dược tại thị trường lại mua sắm một nhóm đồng dạng số lượng dược t à i ta tới giúp ngươi phối chế tân dược dịch lâm đào trên thân còn có hơn một vạn chữa cho tốt bệnh cũng cường hóa thân thể số tiền này với hắn mà nói đã tác dụng không lớn đỗ thụy minh nghe xong sắc mặt đông nhiên trở nên cổ quái sau đó khổ trông ngắm mặt lâm đào lấy ngươi hôm nay mua sắm lượng toàn bộ dược tải thị trường thiền tinh thảo chờ một chút dược tải ít nhất phải phải chờ tới ba tháng về sau mới có thể khôi phục tới sau ba tháng tài năng lần nữa mua sắm lâm đào khe giật mình đương nhiên ai sẽ một lần mua sắm số lượng lớn như vậy quý giá dự tài đỗ t h ụ y minh kêu g ê n không thôi mắt thấy vóc người kiện mỹ đang ở trước mắt có thể đụng tay đến nhưng lại còn phải đợi thêm bên trên ba tháng đỗ t h ụ y minh hai mắt dùng sức gạt ra hai điểm nước mắt ý tại lâm đào trước mặt giả trang đáng thương thần ca nơi này chính là lâm đào chỗ ở phương đội một bên ngoài truyền đến một thanh tiếng giống khiến cho người kỳ quái là thanh âm bên trong lại lộ ra một tia run lẩy bẩy ý vị thanh âm này có chút quen thuộc lâm đào suy nghĩ một chút lập tức nhận ra thanh này chủ nhân thanh âm chính là trì chính phi chỉ là lúc này chỉ chính phi ngự khí tựa hồ có chút e ngại đây là có chuyện gì lâm đ à o n g h i hoặc t h ầ n ca bên trong có ánh đèn khẳng định có người ở bên trong chỉ chính phi thanh âm lại lần nữa vang lên lần này lại lại dẫn đình lọt đem cửa mở ra theo chỉ chính phi thanh âm rơi xuống lập tức lại vang lên một thanh sắc bén thanh âm trong phòng lâm đ à o hai người hầu nghi tướng liếc mắt một cái ẩm ẩm ẩm liên tiếp vài tiếng phòng cho thuê môn giống như là bị thiết côn dùng lực g õ nện phát ra vang ẩm ẩm, ẩm thanh người nào khuyết k h á t đến còn có để hay không cho người ngủ đúng nha đều khuyết k h á t lại là đốt pháo lại là phá cửa có muốn hay không ta lập tức nói cho chủ nhà ngày mai đổi đi các ngươi trận trận tiếng vang nhất thời dẫn tới phụ cận khách chợ bất mãn huyết lang bang làm việc ai dám chuyện xấu cũng là cùng chúng ta huyết lang bang không qua được nghe được phụ cận khách chợ thanh â m cái kia thanh sắc bén thanh â m tại chỗ trầm giọng quát tháo huyết lang bang ba chữ vừa ra phụ cận sở hữu khách chợ ở mỹ bức tước lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi phảng phất không từng xuất hiện một dạng huyết lang bang đ ỗ thụy minh hãi nhiên lâm đạo huyết lang bang thế nhưng là an chính thành phố mạnh nhất thế lực ngầm một trong ngươi chừng nào thì đắc tội bọn họ huyết lang bang lâm đào đồng dạng tâm nghi hoặc không thôi cái gì huyết lang bang hắn lúc nào đã từng đắc tội qua huyết lang ba người n g loảng xoảng cửa bị nện đến bay tứ tung lộ ra ngoài cửa ba đạo thân ảnh người tới chính là chì chính phi hách phạm phía sau bọn họ đi theo một tên toàn thân cường tráng che kín b ắ p thị t t r ắ n g h á n đập ra phía sau cửa chì chính phi cùng hách phạm hai người liên tục đối với này toàn thân mạnh mẽ b ắ p thị t t r ắ n g h á n tất cung tất kính nói t ầ n ca bên trong có người ừ m toàn thân mạnh mẽ bắt thị chẳng hắn yêu căng đi vào phòng cho thuê người là ai tự tại hắn tiến vào phòng cho thuê về sau nhìn thấy đồng dạng đ ầ y người khủng bố bắp thịt lâm đạo cùng đầy đất chưa khô dòng máu về sau không khỏi d ừ n g bước lại kinh thanh quát hỏi chỉ chính phi hay phàm các ngươi tới làm gì đỗ thụy minh nhìn thấy chỉ chính phi hai người về sau s ư n g sở đồng dạng quát hỏi bởi vì hắn có thể không nghe nói hai người này qua huyết l a n g bang đỗ thụy minh chỉ chính phi như những mày nơi này chính là lâm đạo phòng cho thuê ngươi một cái dược tại cửa hàng đại thiếu gia nửa đêm chạy tới nơi này làm gì hắn vòng quét một vòng về sau lại là cung cung kính, kính hướng tần ca túi đầu không lưng tần ca nơi này tự giao cho ta đi tân ca gật đầu không nói ánh mắt một mực rơi vào lâm đào trên thân dù sao lâm đào trên thân bắp thịt tản ra một cỗ làm hắn cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm c h ỉ chính phi xoay đầu lại lập tức giận tái mặt chống lên e o cáo mượn o a i hổ quát hỏi lâm đào đâu lâm đào giấu đi đâu về phần bên trong phòng lớn tên kia toàn thân khủng bố bắp thịt lâm đào cũng là bị hắn tận lực loại bỏ rơi cái này cũng k h ó trách trước đó lâm đào một bộ ấm ức bệnh t h ể lại lại trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ làm sao lại trong thời gian thật ngắn biến thành bắp thịt cả người chẳng hắn nói chuyện thời điểm chì chính phi đồng dạng tận lực không nhìn trong căn phòng đi thuê đầy đất dòng máu, nhẹ đi vào lâm đảo trước mặt cũng đưa tay vô vô lâm đảo trên thân mất thăng bằng bắp t h ị nha còn rất giám chắc không tệ quay đầu ta giới thiệu ngươi tiến huyết lang b ă n g nói không chừng tần ca cao hứng liền đem ngươi thu đến bên trong tại chi chính phi trong mắt vô luận trước mắt tráng hán dáng dấp như thế nào cường tráng như thế nào khổng vũ hữu lực tại huyết lang b ă n g trước mặt hết thể đều là cặn bã không gặp lúc trước những cái kia hô hô uống một chút khách trợ nhóm vừa nghe đến huyết lang b ă n g tên lập tức liền rụt về lại tần ca nheo mắt lại xích chặt tối nhìn chằm chằm lâm đảo không nói lời nào gặp lâm đảo không phản ứng chút nào lúc này mới âm thầm thở phào. đập xong lâm đảo bắt thịt chỉ chính phi lại là đi vào đỗ t h ụ y minh trước mặt đỗ t h ụ y minh đã ngươi nửa đem đi vào lâm đảo phòng cho thuê có phải hay không là ngươi đem hắn g i ấ u đi đỗ t h ụ y minh nhịu n h u mày tâm bật cười lâm đảo đang ở trước mắt còn cần đến l ê n g i ấ u bất quá hắn cũng sẽ không cố ý nhắc nhở dù sao trước mắt còn có huyết lang ba người đây là cái gì chỉ chính phi nhìn thấy đỗ t h ụ y minh trong ngực che giấu một bát h ắ c dịch về sau không khỏi đại c a o mày ơ ác tâm như vậy đồ vật ngươi giữ lại làm gì nói chuyện thời điểm tay hắn bỗng nhiên vung lên tốc độ cực nhanh tại chỗ đem chén kia hát dịch vùng rơi xuống đất bên trên loảng、soảng. đại đoàn phân thành vài phiến h á c dịch tung toái lấy đất rất gần cùng dòng máu hỏa làm một thể lâm đ à o một mực lưu ý cửa tần ca trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chỉ chính phi cũng dám tại chỗ đầu thủ hắn quay đầu nhìn qua mắt mặt đất cùng dòng máu d u n g hợp cùng một chỗ đỏ chất lỏng màu đen không khỏi níu chặt lông mày ao chỉ chính phi n g ư ơ i n g ư ơ i đỗ thụy minh toàn thân run dày r ứ t bỏ chén này h á c dịch giá trị vẹn vẹn có thể thay đổi hình thể hiệu dụng liền đã là bảo vật vô giá t h ú n chi chén này dược dịch lâm nào đã gật đầu cho hắn mà lại muốn lại phối xuất ra ít nhất phải đợi đến ba tháng về sau nhược nhiên thu không đủ dự tài Còn、chưa ò n c nhất định có thể phối tốc lượng đây ta cái gì ta chỉ chính phi biểu m ô i mau đưa lâm đảo hạ lạc nói ra không phải vậy ngày mai huyết lang bang liền sẽ đến ngươi dược tài trong tiệm nào qua đỗ thụy minh hai mắt x o á t điệu một mảnh b à o bừng chỉ chính phi với lâm đảo rốt cục vẫn là nhìn không được n g ư ờ i là ai nha một mực không có lên tiếng hách p h à m d ư ơ n g mắt lạnh leo lâm đảo quái thanh quái khí q u á t hỏi các ngươi không phải muốn tìm ta sao ta ngay ở chỗ này lâm đảo nhạt vừa nói nói ngay vậy tân ca khuôn mặt trì trệ chỉ chính phi cùng h á c phạm xứng sở sau đó nhìn lâm đảo một hồi lâu cái này mới phát giác trước mắt tráng hán cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy qua lâm đ ả o thật là có chút tương tự hai người lẫn nhau liếc mắt một cái hai mặt nhìn nhau ta chính là lâm đ ả o lâm đ ả o nói xong đưa tay chỉ mặt đất đã cùng dòng máu hôn hòa cùng một chỗ đen nhánh dịch thể thứ này có giá trị không nhỏ bất quá xem ở các ngươi mang ta đi chính nguy cơ giáp trung tâm phân thượng ta có thể không so đo với các ngươi tuy nhiên không rõ ràng chỉ chính phi hai người dẫn hắn tiến đến chính nguy cơ giáp trung tâm trần tướng nhưng lâm đ ả o bằng này lại thu hoạch hơn hai ngàn vạn có thể tại tối nay giải quyết bệnh thể cùng cương hóa thể chất cũng coi là nhiều đến hai người cho nên cái này non nửa bắt rực dịch lâm đ ả o cũng không có ý định lại đi so đo ngươi ngươi là lâm đ ả o ngươi thật sự là lâm đ ả o nhắc lên chính nguy cơ giáp trung tâm sau đó hai người rốt cục biến sắc bởi vì bọn hắn cũng chính là nguyên nhân này mới có thể bị huyết lang băng người đổi u đến tìm kiếm lâm đ ả o ngươi chính là lâm đ ả o cửa tần ca đứng ra hắn nhìn từ trên xuống dưới lâm đ ả o toàn thân tràn ngập bạo phát cảm giác b ắ p thịt mi đầu vo thành một nắm hắn đã từng nhìn qua lâm đ ả o ả n h chụp có thể người trước mắt cùng ảnh chụp lại là phân biệt rõ ràng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng đến chuyện gì phát sinh thần ca nhắm lại hai mắt bất quá muốn với bản thân huyết lang băng bối cảnh về sau lại là thở nhẹ một hơi cá nhân cường đại có thể có làm được cái gì bọn họ phía sau thế nhưng là đứng đấy toàn bộ hết u y lam bang nghĩ tới đây tần ca bình tĩnh nhìn qua lâm đ ả o thật không nghĩ tới ngươi lại có dạng này hình thể không tệ không tệ quả nhiên là trời sinh cơ giáp sư tài liệu ta cho ngươi một cái cơ hội chúng ta hết u y lam bang trước đây sự tỉnh hết thể săn bằng tần ca ra vẻ nhẹ nhõm nói ra ồ lâm đ ả o nhịu nhữ như mày đột nhiên cũng đồng dạng c ư ờ i r ộ lên ngươi là cái gì tần ca đúng không ta muốn hỏi một tiếng ta lâm nào lúc nào đắc tội các ngươi hết lam bang không có, có đắc tội tần ca n h ú n núi h b a i nghe nói ngươi cơ giáp kỹ thuật không tệ tại ngắn ngủi hơn một giờ bên trong liền thu hoạch mấy ngàn vạn chúng ta huyết lang bang cần loại người như ngươi mới cho nên tính toán ngươi chúng ta huyết lang bang tần ca lời nói khiến cho đến đỗ thụy minh một trận biến sắc chỉ chính phi hai người tâm hoảng hốt liền lùi lại mấy bước gấp ngập ngược lại nhược nhiên sớm biết tần ca muốn lâm đ à o huyết lang bang bọn họ cũng sẽ không biểu hiện được kiêu ngạo như vậy đắc chí bất quá hai người bọn họ cũng không nghĩ tới trước mắt lâm đ à o thế mà lại có như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa đến là thế nào tình huống mới có thể để cho một cái ấm ức bệnh thể người biến thành một cái toàn thân mọc đầy bắp thịt t r ắ n g h á n hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng một suy nghĩ cái k i a chính là từ nay về sau theo lâm đào tạo mối quan hệ tốt đánh ra bên trong trận tướng dù sao có được một bộ mạnh mẽ thân thể thế nhưng là trời sinh nhất định vì cơ giáp sư người nói như vậy ta treo ở thiên vong dưới số tài khoản mặt một trăm vạn là các ngươi huyết lang bàn ra lâm đào kinh ngạc đương nhiên không phải vậy ngươi còn tưởng rằng người nào sẽ giúp ngươi ra một trăm vạn đồ đậu kim tần ca hai tay ôm ngực sớm đem lâm đào bắp thịt cả người phát ra cảm giác nguy hiểm ném đến sau đầu có huyết lang bang làm, làm hậu thuẫn hắn có thể không tin còn sẽ có người d á m công nhiên phản kháng thì ra là thế khó trách hủy bỏ này một trăm vạn đồ đấu kim trói chặt về sau những số tiền kia cũng đột nhiên biến mất lâm đ à o xem như h i ể u được chỉ là còn có một chút hắn chưa rõ ràng cái kia chính là đối phương vì sao muốn giúp hắn phủ lên nhiều như vậy đồ đấu kim tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới mà lại huyết lang bang thế nhưng là một cái dưới đất thế lực dạng này thế lực thực biết tùy ý vì người khác phủ lên một trăm vạn đồ đấu kim quy một chương hai mươi b ố cường hóa sau thực lực chương hai mươi b ố cường hóa sau thực lực hh tần ca cười lạnh vài tiếng ánh mắt hướng chỉ chính phi hai người đưa tới bọn họ đem ngươi treo ở chúng ta huyết lang bang đảo quang trong danh sách chỉ cần ngươi ở trên trời internet đem này một trăm vạn thua trợ liền sẽ bị chúng ta huyết lang bang trộm tới đảo quang vì chỉ ra giữa song phương ấ n đoán tần ca không ngần ngại chút nào đem chỉ chính phi hai người chuyển tay bán dù sao việc này cũng là hai người này trước gây ra lâm đảo a một tiếng ánh mắt trong nháy mắt chuyển l ệ n h tại trên thân hai người một trận d ò xét chỉ chính phi hai người sắc mặt trong chớp mắt biến hóa tái n h ậ n đến phảng phất vừa mới nhuộm dần mà thành giấy trắng bọn họ tựa hồ không nghĩ tới hội bị bán đứng đến như thế hoàn toàn lâm đảo chúng ta chúng ta lâm đào nếu như không phải chúng ta ngươi cũng không có khả năng ở trên trời internet thắng nhiều tiền như vậy đối mặt lâm đào lạnh lùng ánh mắt hai người sắc mặt khó coi bắt đầu hoảng không lựa lời lâm đào nghe vậy khoe miệng một phát c ư ờ i ra tiếng có thể ở trên trời internet thắng tiền đó là bởi vì hắn chính là hậu thế thực lực mạnh nhất c ủ a võ hệ cơ giáp đại sư nếu không có như thế đoán chừng thân thể này chủ nhân trước tuyệt đối sẽ bị trộm tới đào quáng không đúng thân thể này chủ nhân trước sớm bởi vì hai người một trận đánh đập trở thành đoan hồn nếu không hậu thế lâm đào lại có thể xuất hiện ở thời đại này hai người này lại còn coi hiện tại lâm đạo Còn lâm ú c trước cái kia l dễ dễ nào nhắm i a lại hai con ngươi điện xạ ra một vòng hàm mang ta lúc nào đáp ứng ngươi muôn huyết lang b ă n g không nói cơ giáp kỹ thuật vẹn vẹn hiện tại cường hóa nhục thân lâm đ ả o đã không đem người trước mắt để ở trong mắt về phần huyết lang bang trừ phi tân á đã hoàn toàn hoàn thành cường hóa số một thuốc biến đổi gen cùng sử dụng đến trên người bọn họ không phải vậy thật đúng là không đủ lúc này lâm nào xuất thủ lâm đào lời nói lúc này để tần ca sắc mặt chìm xuống chỉ chính vì hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đều là từ đối phương ánh mắt nhìn thấy hy vọng nếu như lâm đào thật huyết lang bang hai người bọn họ ngày sau tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua hiện tại khác biệt bởi vì lâm đào lựa chọn cự tuyệt huyết lang bang là địa phương nào đây chính là an chính thành phố có ít thế lực ngầm một trong cả cái thế lực thực lực thậm chí có thể tại an chính thành phố sắp xếp tiến lên ba chỉ là một cái lâm đào muốn cự tuyệt đơn giản si tầm vào tưởng lâm đào còn thật sự cho rằng trở nên trắng kiện t h ị bao dài mấy khối liền có thể có cự tuyệt thực lực đừng quên x o n g quyền n a n địch tứ thủ húng chi toàn bộ huyết lang bang cũng không chỉ hai người bốn tay đơn giản như vậy hai người có thể tưởng tượng được lựa chọn cự tuyệt lâm đ ả o sẽ đối mặt với như thế nào hậu quả nghĩ tới đây chỉ chính vi cười h á c h phàm cũng lộ ra nụ cười lâm đ ả o ngươi lặp lại lần nữa thần ca lạnh giọng nói lâm đ ả o chỉ chính vi quét mắt một vòng sắc mặt rất khó nhìn tần h ca vội vàng q u á t lớn đừng tưởng rằng trên thân nhiều mấy khối thịt cái eo bi n lớn tự có thể cự tuyệt huyết lang bang n g i không sai h á c h phàm tiếp lời đầu đã ngươi lựa chọn cự tuyệt tiếp xuống liền phải đứng trước toàn bộ huyết lang bang truy sát còn muốn trở thành cơ giác sư ta nhìn ngươi vẫn là đi đảo còn đi hai người kẻ s ư ớ n g người hoa một bên đỗ thụy minh sớm sắc mặt tái n h ậ t đứng lên tại dược tại thị trường ngốc thời gian tương đối dài hắn nhưng làm ư ờ i phần h i ể u biết huyết lang bang tình huống lâm đảo đỗ thụy minh kinh thanh teo to đỗ thụy minh còn chưa nói xong tần ca đã là lạnh hừ một tiếng lâm đảo đừng tưởng rằng ngươi hùng có không tệ cơ giáp kỹ thuật liền có thể ở trước mặt ta phép lối ta tại huyết lang bang cũng đã gặp qua không ít cậy t à i khinh người thiền tài cơ giáp sư ngươi cũng đã biết bọn họ kết quả như thế nào nói đến đây tần ca hắc hắc cười lạnh vài tiếng hiện tại bọn họ đều đã trở thành lòng đất một bộ hải q u t nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về xem ở ngươi có thể tùy tiện kiếm lời mấy ngàn vạn tinh tệ năng lực dưới ta còn có thể quản ngươi ăn ngon uống sướng không phải vậy thần ca chắp tay sau lưng lại là trùng điệp hừ một tiếng gặp thần ca vẫn là nhất tâm muốn kéo lũng lâm đạo chỉ chính phi hai người đành phải lần nữa ngậm miệng lại không nói một câu nếu như ta vẫn là cự t u y ệ t đâu lâm đạo không để bụng cười cười có thể trở lại liên bang lịch năm 1993 t h ờ i đại này đừng nói chỉ là một cái an chính thành phố huyết lam bang tự liền tinh tế liên bang bát đại hào môn lâm đạo cũng không có đưa vào mắt mà lại lâm đào còn định tìm ra b ắ t đại hào môn mưu phản tinh tế liên bang nguyên do đây xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào thần ca sắc mặt cực kỳ khó coi nghe được lâm đào lần nữa cự tuyệt chỉ chính phi hai người nhắc lên tâm lại lần nữa chậm xuống tới lâm đào xem ra ngươi dự định lấy cá nhân chi lực phản kháng toàn bộ huyết lang bang thật sự cho rằng có chút thực lực huyết lang bang thiệu không dám đối phó ngươi hai người như là hành cấp nhị tướng liên thanh quát tháo c ấ p ngươi hai cái cho ta yên tĩnh một điểm lâm đào hai mắt nhắm lại toàn thân cốt cách phát ra trận giáp giáp bạo hưởng trên thân bắt thịt càng là từng khối căng thẳng phảng phất mất thăng bằng tấm sắt hở ra tới nhìn thấy lâm đảo tình hình đỗ thụy minh ngừng ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt sau đó giống như là nhớ tới cái gì nhìn qua chỉ chính phi ánh mắt giống như ăn người chỉ chính phi hách phàm hai người đồng tử bỗng dưng co vào liên tiếp lui về phía sau muốn động thủ tần ca hử lạnh chân phải nâng lên hưu một chút thân hình như là tạ m ư ợ dạng nhanh chóng hướng về đục tới vậy ngươi t u cho ta nằm xuống đi không thể không nói lâm đảo trên thân bắc thịt cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm nhưng là đừng quên hắn nhưng là h u y ế t lang băng người tần ca cũng không tin còn có người dám can đảm đơn thân độc mã đối kháng toàn bộ huyết lang hắn cánh tay phải dơ cao hóa thành trường đao hung hăng đánh xuống lâm đào khỏe miệng một phát cười rộ lên hắn không tránh không né dựa vào cường hóa sau thân thể sinh sinh thụ một cách này ẩm thịt cùng thịt chạm vào nhau thanh n â m cực kỳ trói thai sau đó lại là chuyển đến một tiếng rắc cốt cách chật khớp thanh n â m cường hóa thuốc biến đổi gen thậm chí ngay cả thân thể phòng ngự cũng có thể cùng nhau cường hóa lúc này lâm đào thân thể giống như một khối tấm sát o a n ở phía trên phản phất đánh vào một khối mấy chục ly trên miếng sát tại chỗ để tần ca phát ra một tiếng kêu t r n cùng lúc đó lâm đào cũng động lâm đào phải dỗi tay ra nhanh chóng bắt l ấ y tần ca cổ tay phải tay trái một cấm bóp lại là một trận khách khách khách thanh âm tần ca cả cánh tay sở hữu then chốt hoàn toàn trợ khớp làm hậu thế cổ võ cơ giáp đại sư cổ võ mới là mạnh nhất một hạng thân thể này mặc dù không có nhận qua nửa phần cận chiến tu luyện nhưng lâm đào có cổ võ kinh nghiệm tu luyện lại thêm thân thể cường hóa về sau tốc độ cùng lực lượng so với có vẻ bệnh lúc sớm đã lật không biết gấp bao nhiêu lần cái này vừa ra tay không nói chỉ chính phi đỗ thủy minh mọi người cựu liền đ ủ có nhất định h ấ n luyện lúc dài tần ca cũng không thể bắt được lâm đào tốc độ xuất thủ muốn để cho ta nằm xuống sao lâm đào ánh mắt lạnh hai tay lại nhanh chóng đến đ â u rồi ra lại là từng đợt kèn kẹt tiếng vang tần ca tứ chi khớp xương hoàn toàn chất khớp cả người ngã sấp xuống lòng đất lại không l ự c đứng dậy cái này làm sao có thể đợi lấy lại tinh thần chỉ chính phi hách p h à m hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đơn giản không thể tin được trước mắt một màn đó là ai đây chính là tần ca dù là huyết lang bang cũng là có chút danh tiếng cách đấu cao thủ nhưng là bây giờ cái này có chút danh tiếng huyết lang bang cách đấu cao thủ lại nằm trên mặt đất lan qua lan lại đau đến mồ hôi lạnh lâm ly tiếng buồn bã liên tục không nói bọn họ tự liền đ ỗ t h ụ minh cũng há to mồn làm làm một cái có thể vươn vào quyền đầu mê người lỗ trọn xuất thủ qua đi lâm đào đứng vững nguyên địa nhắm lại hai mắt đem hai tay nhấc đến trước mặt cầm nằm mấy lần về phần nằm mặt đất t ầ n ca lại là khinh thường xem xét kỳ quái làm sao cường độ theo tư liệu không hợp lâm đào hầu nghi nhìn qua một đôi quyền đầu lấy lâm đào trong trí nhớ hậu thế tư liệu sử dụng số bảy cường hóa thuốc biến đổi gen lực lượng trí ít có thể tại ba mươi cm thép tấm bên trên lưu lại quyền ấn nhưng bây giờ hắn chỗ xử suất lực lượng thậm chí không bằng tu luyện cổ võ sau thân thể lâm đào ánh mắt trệ trì trệ sau đó nhanh chóng quét mắt trên mặt đất đã hôn hòa thành màu đỏ đen c h ạ c h rực dịch chẳng lẽ bởi vì phối chế dược tề tài liệu quá thấp kém cho nên vô pháp hợp với hoàn mỹ cường hóa thuốc biến đổi gen cũng chỉ có khả năng này thiếu khuyết cao cấp máy móc lại thêm lâm đảo thủ nghệ lạnh nhạt có thể sách túy đi ra mang cặn bã rực dịch đã là tối cao độ tinh khiết có thể cái này độ tinh khiết cùng tránh thức cao cấp máy móc có khả năng lấy ra trên lệch rất xa khó mà nói nghe loại phương thức này sách túy đi ra rực dịch còn có thể chế biến ra dược tề đến cũng coi là kỳ tích dù sao cái kia dược tề bộ dáng đỗ thụy minh nhìn một chút về sau cơ h ộ i tình nguyện đổ rác thủng ngược lại bờ sông tôn u ngã xuống đất dưới câu cũng không nghĩ tới uống đến miệng bên trong sau khi nghĩ thông suốt lâm đào lúc này mới bông u xuống hai tay ánh mắt rơi vào muốn vụng trộm rời đi chỉ chính phi trên thân hai người muốn đi lâm đào hư lạnh chỉ chính phi hai thân thể người ngốc trệ hai người chậm rãi xoay người lại một mặt muốn chết t h ầ n sắc lâm đào chúng ta chúng ta lâm đào chúng ta vô ý ngươi cũng ở trên trời internet cơ giáp đổ đấu thắng nhiều tiền như vậy tốt xấu cũng coi như có chúng ta một phần công lao xem ở phần này công lao bên trên có thể hay không để cho chúng ta rời đi hai người quỳ xuống đất như g i a tỏi không ngừng dập đầu chỉ chính phi lời này nói chưa dứt lời vừa nói ra khỏi miệng lâm đ à o sắc mặt nhất thời chìm xuống một trận đường học vậy mà muốn đem hắn vụn trộm bán được còn mỏ thua thiệt còn nói có công lao có ý tốt ta một bên đỗ thụy minh càng là bạch bạch bạch đạp m ấ y bước tiến lên r ộ i ra bàn tay hung hăng phiến tại chỉ chính phi mặt n g ư ơ i nha bồi ta dược tề đỗ thụy minh nghiến răng nghiến lời hẳn nói mặc dù đỗ thụy minh nghiến răng n g h i n l ờ hẳn nói mặc dù đỗ t h y minh nghiến răng nghiến lời hẳn nói mặc tất cả người đến cái nghiêng trời lệnh đất biến hóa không nói thân thể hình biến hóa. cũng là thực lực cùng tốc độ đề bạt thậm chí ngay cả huyết lang băng cao thủ cũng không phải là đối thủ có thể nghĩ n h ư ợ c nhiên bị chỉ chính phi vung rơi xuống đất bên trên những dược tề kia còn có thể lưu lại đỗ thụy minh tuyệt đối có thể trở thành kế tiếp lâm đảo chỉ là cơ hội này lại bị chỉ chính phi một bàn tay phiến không có giờ này khắc này đỗ thụy minh hận không thể đem chỉ chính phi cho phiến thành đầu h e o em gái ngươi đỗ thụy minh tâm kêu gen nhanh ngồi ta đặc biệt hát dược tề lâm đảo nhìn mắt đ ỗ thụy minh nhất thời lòng dạ biết rõ không k h i lắc đầu liên tục thân thể cường hóa là thân thể cường hóa có thể lâm đảo có được cổ võ chiến đấu kinh nghiệm dù là đỗ thụy minh phục dụng số bảy cường hóa thuốc biến đổi gen cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một tên gen chiến sĩ mà chiến đấu kinh nghiệm vẫn cần đi qua huấn luyện nếu không cũng không thể có thể phát huy ra như là lâm đào lúc trước thực lực lâm đào nguyện ý dịu dắt đỗ thụy minh thế nhưng vẹn vẹn chỉ muốn giúp hắn trở thành một tên gen chiến sĩ cũng không nghĩ tới truyền thụ của võ dù sao cổ võ ở đời sau mà nói vẫn phải lại trải qua thêm gần ngàn năm tài năng tự thành một bộ hệ thống lâm đào còn không nghĩ tới đem cổ võ đưa đến hiện nay thời đại này ngày sau ta còn sẽ giúp ngươi phối xuất ra nhìn thấy đỗ thụy minh trái một bàn tay phải một bàn tay phiến đến chỉ chính phi mặt mũi tràn đầy máu tươi lâm đảo không khỏi mở miệng ngăn lại cũng không phải là lâm đảo quan tâm chỉ chính phi mà là tiếp tục phiến xuống dưới đoán chừng có thể sẽ chết người lâm đảo ngược lại là lo lắng thật đến lúc đó đỗ thụy minh trên tâm lý hội không tiếp nhận được dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể lập tức tiến vào đ à o phủ thân phận đương nhiên lâm đảo hậu thế tại quân đội lúc sớm khai sát giới bất quá hắn cũng không có ý định tận lực trước mặt người khác lộ ra cái này một mặt đỗ thụy minh đối với dược tề phản ứng đặc biệt n h y bén lúc này nghe xong lập tức ngừng tay quay đầu trông mong nhìn qua lâm đ à o lâm đ à o gật gật đầu đột nhiên lâm đ à o trong lòng hơi động quay đầu nhìn qua chỉ chính phi hách p h à m hai người các ngươi hai cái nhưng biết bao nhiêu hết u y lang bàng tình huống trở lại thời đại này còn có hai năm cũng là bát đại hào môn ngưu phản tinh tế liên bang thời gian lâm đ à o rất muốn mượn cơ hội này tìm ra liền hậu thế cũng không hiểu do nguyên nhân dù sao bát đại hào môn ngưu phản đối với tinh tế liên bang đà kích cực lớn chẳng những bạo phát chiến tranh lại cũng bởi vì trận chiến tranh này dẫn tới loại kia khủng bố tinh không sinh vật. nếu không có loại này tinh không sinh vật xuất hiện nhân loại có lẽ chưa chắc sẽ có đầu rút cổ về thái dương hệ liên bang lịch năm 2000 g h khoảng t r ư ờ n g tinh tế liên bang chính vào tinh không đại thời đại cũng là loài người cường thịnh nhất thời kỳ đáng tiếc theo khủng bố tinh không sinh vật xuất hiện thời đại này một đi không trở lại nhân loại cũng không còn cách nào trở về thời kỳ này lâm đào bây giờ chỉ có một người mặc dù có được hậu thế mạnh mẽ cơ g i á p thực lực có thể bắt đại hào môn dù sao vì bắt đại hào môn tại tinh tế liên bang đều chiếm nhất vực tự thành thế lực muốn đối bọn nó tiến hành điều tra dù là nghèo lâm nào cả đời cũng chưa chắc có thể điều tra ra cái gì nhằm vào một cái thế lực thế tất cần một cái khác thế lực lực lượng tại thời kỳ này lâm đào căn bản không có khả năng mượn nhờ tinh tế liên bang lực lượng cũng vô pháp qua mượn nhờ lúc này tinh tế liên bang còn có một tên ẩ n t à n g cơ giáp cao thủ người này hậu thế được xưng là tinh đại tướng quân đây là một cái có thể lấy độc thân chống lại bát đại hào môn sở hữu cơ giáp cao thủ siêu cấp cơ giáp cao thủ có được bực này nhân vật tình h n giới lại há lại cho lâm đào rót vào bên trong cho nên hắn dự định hình thành một cái lấy chính mình làm trung tâm cá nhân thế lực thật tối bên trong tiến hành điều tra huyết lang bang lâm đào không biết cái thế lực này phân bố như thế nào nhưng nếu như có thể hạ phục có lẽ còn có thể mượn nhờ cái thế lực này lực lượng âm thầm ở ngoài sáng xa tinh điều tra một số tình huống đặc biệt minh viện tinh vực thế nhưng là khủng bố tinh không sinh vật thủ hiện chi điểm có lẽ lâm đ ả o có thể tại khủng bố tinh không sinh vật xuất hiện trước đó liền có thể t r a ra chúng nó hạ lạc từ mà đoạn tuyệt chúng nó xuất hiện thời cơ lâm đ ả o người muốn biết huyết lang bang tình huống hỏi bọn hắn còn không bằng hỏi hắn đâu không đợi chỉ chính phi hai người mở miệng đỗ thụy minh đưa tay chỉ mặt đất l ă n qua l ă n lại đau đến mồ hôi lạnh lâm ly t ầ n ca lâm nào cười cười hắn đương nhiên biết người này đối với huyết lang bang hiểu biết càng nhiều dù sao da hỏa này thế nhưng là xuất từ huyết lang bang n g i chỉ là hiểu biết càng nhiều càng không dễ dàng phản bội chúng ta biết chúng ta biết chỉ chính phi hách phàm hai người vội vàng trách móc đứng lên đây chính là bọn họ thời cơ lâm đào liền huyết lang ba người đều dám xuống tay mà lại cũng có thực lực kia ra tay thật sự nếu không biểu hiện tốt một chút một phen đ o á n c h ừ n g hạ t r ẳ n g sẽ rất lợi hạ i thảm nói đi lâm đào ra hiệu lúc này một trận gió lạnh vội qua lâm đào cảm giác trên thân dân lên thấy lạnh cả người cái này mới phát giác bởi vì thân thể biến hóa hắn ý phục trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa Đột nột, lâm đào phát giác được đỗ thụy minh ánh mắt thỉnh thoảng tung bay ở trên người lâm đào không khỏi một trận xấu hổ giá hỏa này ánh mắt làm sao một mực nhìn ta phía dưới lâm đào ánh mắt hướng phía dưới quét mắt một vòng ách chim rất lớn khó trách giá hỏa này vẫn muốn dược tề cường hóa nhục thân lâm đào động tác lưu loát liên vội vàng tiến lên đập một thanh mặt đất lăn qua lăn lại tầng ca tạm thời đem hắn mấy cái quan trọng khớp xương cho tiếp trở về sau đó lột bỏ hắn ý phục đổi được trên thân lâm đào hiện tại thân hình cùng đối phương không sai bị lắm ý phục mặc trên người vừa mới phù hợp huyết lang bang là toàn bộ an chính thành phố mạnh nhất lớn nhất thế lực ngầm một trong chúng nó thực lực thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu vị trí đúng đúng đúng nghe nói cái này huyết lang bang còn có rất mạnh hậu trường chỉ chính vi hách phạm hai người cơ hồ cướp trả lời lâm đảo xuyên về y phục lại cũng không nhìn thấy lớn đỗ thụy minh cái này mới thu hồi nhãn thần thực tâm hắn hình dáng rất lợi hại chính chỉ là cường hóa dược tề thực sự quá lợi hại chẳng những có thể để tốc độ cùng lực lượng đẩy lên hơn nữa còn có thể đối với thân thể mỗi một cái phương diện đều có thể tiến hành cường hóa có thể tưởng tượng ngược nhiên hắn nuốt dược tề về sau tuyệt đối có thể súng hơi đổi pháo trong nháy mắt thăng cấp làm siêu cấp vạn người mê đáng tiếc cơ hội này nghĩ tới đây đỗ thụy minh oán hận quét chỉ chính phi liếc một chút lúc này nghe đến bọn hắn lời nói không khỏi tại chỗ tức giận hử các ngươi những lời này theo không nói một dạng lâm đạo liên quan tới huyết lang bang bên ngoài chuyên môn vẫn là ta đến nói cho ngươi đi huyết lang bang an chính thành phố thế lực ngầm một t r o n g nghe đồn có được cường ngạnh hậu trường cho nên một lần xin năm chiếc cơ giáp bên trong bốn chiếc dùng cho quán tinh vào quãng còn để lại một không chuyên môn dùng ở dưới đất lôi đài tiến hành cơ giáp đối chiến cái này tần ca để ngươi huyết lang bang đoan chừng là nghĩ ngươi đi tham gia địa xuống lôi đài đánh、đi. lâm đào kinh ngạc bang h giáp. l minh m viễn tinh làm bát đại hào môn một trong lưu gia địa bàn vẫn luôn ở vào lưu gia bóc lột phía dưới về sau những thương nhân này tạo thành thương nghiệp liên minh ửng có tư cách lúc này mới tạm thời từ lưu gia tay lấy được một số bảo hộ lại về sau lưu gia phát hiện một khỏa con tinh Nói kẽ như vậy. bởi vì đào quán lợi nhuận cực lớn thương nghiệp liên minh phần lớn chứng đủ kỉnh muốn tham dự vào chậm rãi bọn họ từ bên ngoài tranh đoạt phát triển đến vụ trộm xuất thủ lại thêm vì có thể lấy giá trị thấp nhất thu hoạch được đào quán g nhân viên bọn họ cũng áp dụng các loại làm cho người c h ơ chẽn thủ đoạn đỗ thụy minh giải thích hiện tại an chính trong thành phố đầu có thể bên trên đến mặt b ả n thế lực ngầm huyết lang bang là bên trong một trong trừ cái đó ra còn có thanh trúc môn cùng chạy môn có nghe đồn thanh trúc môn có đái duy tư gia tộc tham dự nói đến đây đỗ thụy minh dương mắt quét mắt lâm đào lâm đào ngươi lúc trước tại chúng ta dược t ạ i cửa hàng đắc tội cái k i a đái duy tư gia tộc người ta nghĩ bọn hắn rất có thể hội phát động toàn bộ thanh trúc môn lực lượng tại tự mình tìm kiếm ngươi hạc lâm đào cao mày một cái không nói gì nghe xong chỉ chính phi hách phạm hai người cơ hồ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, người cái này lâm đảo chẳng những ra tay với huyết lang bang hơn nữa còn đắc tội t h à n h trúc hậu đài đái duy tư gia tộc nha gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy bất quá nghĩ thoáng lại nghĩ cái này lâm đảo đã liên tục đắc tội lưỡng đại thế lực nếu như bọn họ đêm nay có thể có thể rời đi có lẽ ngày sau t i ể u không cần lại nơm nớp lo sợ bởi vì lâm đảo đến phải đối mặt an chính thành phố lưỡng đại thế lực còn làm sao có thể dành tay đối phó bọn hắn nghĩ tới đây hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy thời cơ đáng tiếc hiện thực thường, thường đều là mang theo xương cảm giác không đợi hai người chuyển động đầu lâm đào một trận trầm ngâm về sau liền mở miệng nói đã đái duy tư g i a tộc sau lưng có cái thanh trúc môn chúng ta tạm thời vẫn là rời khỏi nơi này trước đi vậy bọn họ đâu đỗ thụy minh chỉ chỉ chính phi bọn người mang lên lâm đào nói ách chỉ chính phi hách phàm hai người s á t mặt tại chỗ tiêu nhịu xuống bên trong phòng lớn lâm đào đồ vật cũng không nhiều mà những dược liệu kia bột phấn cũng đã tiêu hao đến không sai bịt lắm về phần này vỡ nát máy bay cùng sách túy máy bay sớm bị đỗ thụy minh lao đầu từ đào thải rơi cũng không cần lại mang lên đơn giản đem trong căn phòng đi thuê đầu xử lý một chút hai người áp lấy chỉ chính phi bọn người bên trên xe bay về sau xe chạy nhanh rời đi quả không phải vậy liền tại bọn hắn vừa vừa rời đi không đến một giờ lại có một nhóm người đi vào lâm đảo phòng cho thuê chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy trong căn phòng đi thuê một mảnh lộn xộn về sau không do từng cái hai mặt nhìn nhau kinh ngạc đến ngây người nguyên điện xe bay bên trong lâm đảo chúng ta qua thì sao đỗ thụy minh tại phía trước lái xe lâm đảo chầm n g â m một lát hơi động l ò n g đột nhiên hỏi thụy minh huyết lang băng cơ giáp là chuyện gì xảy ra biết huyết lang băng có được tránh thức cơ giáp về sau lâm đảo một mực nhớ n u n g trong lòng Cơ giáp i sao? Đỗ Thụy m nhưng đ á ư i hẳn là cũng rõ ràng, thương thức cơ giáp đều thuộc vật, chế giáp tinh đều về quản d nghiệp có được.、Bất、quá quáng i h muốn muốn quá, giá liên, liên minh mặc à dù có thể từ lưu da trên tay mua sắm đến cơ giáp nhưng cũng có lấy hạn chế số lượng trừ phi giống huyết lang bang hoặc là thanh trúc môn loại này có được bối cảnh thế lực tài năng duy nhất một lần mua sắm đến đại lượng cơ giáp bất quá nghe nói huyết lang ban g trí không tại quán tinh chỉ mua sắm chút ít cơ giáp trừ bốn chiếc dùng cho quán tinh bên ngoài còn để lại một k h u n g tại an chính thành phố dùng cho tham dự thế lực ngầm ở giữa cơ giáp lôi đài đỗ thụy minh một bên lái xe bay vừa nói cơ giáp lôi đài lâm đào ánh mắt một trận tránh chuyển não hải lập tức hiện ra một phần tư liệu cái gọi là cơ giáp lôi đài chính là cùng loại với thiên vong cơ giáp đổ đấu chỉ là cái này loại dưới đất lôi đài bình thường đều sẽ sử dụng tránh thức cơ thể bất quá bởi vì hậu thế biến hóa cái này loại dưới đất lôi đài sớm từ lịch sử hoàn toàn bi đ muốn muốn căn cứ hậu thế tư liệu ghi chép tại bắt đại hào môn làm phản trước đó t h á n h thức cơ giáp một mực bị quản chế lấy trừ phi có được ngoài vũ trụ thám hiểm tư liệu nếu không muốn phải lấy được một khung cơ giáp đơn giản cũng là một kiện chuyện không có khả năng ân xem ra muốn đạt được một khung cơ giáp chỉ có thể từ những cái kia có được hậu trường thế lực ngầm vào tay một trận c h ấ m ngâm về sau lâm đào hỏi huyết lang bang hậu trường là ai chúng ta chỉ là ngoại giới tiểu nhân vật làm sao có thể biết những thế lực ngầm đó tình huống thật đỗ thụy minh nhún nhumai biểu thị đối với cái này một điểm bận bịu cũng giúp không được các ngươi hai cái có biết hay không lâm đào quay đầu nhìn qua chỉ chính phi hai người hai gia hỏa này đồng dạng ngơ ngẩn lắc đầu bọn họ bất quá t ô n k é p nhỏ bé nhân vật như thế nào lại biết thế lực ngầm thượng tần g sự tình lâm đào ánh mắt rơi vào tên kia tần ca trên thân tần ca tứ chi then chốt cứu vị chót ra lúc này vẫn cô nén trên thân đã đẩy người mồ hôi lạnh. Lâm đào tay, tại tần ca trên thân xuống, thanh ta biết người lạnh. vươn hung hăng xuống, lạnh lùng nói, nghe nhiều như vậy, hẳn là minh bạch ta muốn hôi bạch h Lâm âm đã đẩy đào vậy, gì cái mồ là à? vỗ ca ừ muốn qua chúng ta huyết lang bang tổng bộ không cửa tần ca mạnh miệng hắn cố nén trên thân đau nhức ý, c h ử i r ừ ấm lên tiểu tử tuy nhiên ta không biết ngươi lai lịch nhưng là ngươi bây giờ xem như đắc tội chúng ta huyết lang bang hôm nay qua đi tự lại nhận chúng ta toàn bộ huyết lang bang truy sát ngươi tuyệt đối chạy không khỏi ngày mai n g n g một lát về sau hắn ánh mắt tối hối lấp loè mấy lần đông nhiên lại là hàng nói n h ọ khí lâm đảo giúp ta tiếp về cứu vị ồ、so oh. lâm đảo kéo dài dọn núi v ư ợ cười a một tiếng thực lực ngươi còn tại trên ta lại thêm cơ giáp sư thực lực một khi chúng ta huyết l ă n bàng rất dễ dàng liền có thể lăn lộn đến cùng ta cũng như thế vị trí đến lúc đó chúng ta còn có thể uống rượu với nhau làm bằng hữu thần ca liên tục khuyên bảo vằng hữu sao lâm đảo giống như cười mà không phải cười ánh mắt phiêu lạc đến chỉ chính phi trên thân hai người hai người này lúc trước cũng là nắm lấy bằng hưu hai chữ đem lâm đào đưa đến chính nguy cơ giáp trung tâm nếu không có có được hậu thế cơ giáp đại sư cơ giáp điều khiển kinh nghiệm hoặc có lẽ bây giờ đã bị huyết lang băng người nắm lấy bắt giữ lấy quản g m ỏ qua có thể thấy được hảo bằng hưu thẻ cũng không thể loạt phát cảm giác được lâm đào ánh mắt chỉ chính phi hai người vội vàng túi l ầ u xuống liền cái rắm cũng không dám thả một cái đúng lúc này lâm đào x o á t mở cửa xe lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một tay nắm lấy t ầ n ca đầu liền ấn về phía mặt đất xe bay gào thét lao vụt t ầ n ca ra đầu cách mặt đất không đến nhất chỉ khoảng cách trong một chốc mắt t ầ n ca đều cảm giác được mặt đất trận trận ý lạnh đột ngột một màn t ầ n ca trái tim đều nhanh muốn bay ra ngoài hắn kinh n g ạ c nói lâm đ ả o ngươi có ý tứ gì không nói t ầ n ca cũng là chỉ chính phi hết phảm cùng phía trước lái xe bay đỗ thụy minh cũng đồng dạng giật n ả y cả mình đỗ thụy minh càng là tay khẽ run dày kém chút đem chiếc xe đâm vào ven đường qua chỉ chính phi hai người tướng liếc mắt một cái càng là c o lại thành một đ o ạ n trước m ộ t k h ắ c lâm đ ả o còn ôn tồn đ ị a nói chuyện không nghĩ tới trong nháy mắt tự biến thành người khác một dạng chẳng lẽ cái tia dược tề cải biến không chỉ là lâm đạo thân thể còn bao gồm hắn tính cách Đồ một trận thanh âm chói thai tần ca chỉ cảm thấy ra đầu đều bị mặt đất mài đi tử vong tại cái này một lần chiếm cứ não hải thần xác hắn kinh hoàng vội vàng kêu sợ hãi ta nói ta nói lâm đào ngươi mò đưa ta kéo trở về ngay vậy lâm đào lúc này mới c h ầ m mặt đem hắn kéo về xe trong giường cũng đóng cửa xe lại theo xe cửa đóng lại ngoại giới cấp tốc phong thanh lúc này mới biến mất ở đâu lâm đào lạnh lùng nói t ầ n ca trái tim cũng còn không có trở lại vị trí cũ đỉnh đầu đều cảm giác được một trận huyết dịch c h ả y xuôi giờ phút này nghe được lâm đào lời nói về sau không khỏi sắc mặt lại là biến đổi dù sao hắn một mực thân ở huyết lang bang cao tầng tự nhiên minh bạch huyết lang bang lợi hại thật muốn phản bội đoán chừng hạ tràng tuyệt cũng không khá hơn chút nào gặp tần ca sắc mặt biến ảo tưởng không ngừng lại thật lâu không nói lâm đào lạnh hừ một tiếng khẽ vươn g tay lại là x o á t một chút mở cửa xe không đợi bên ngoài gió lạnh tiến vào xe dương tần ca đồng tử lập tức rụt lại một hồi vội vàng gấp đêu thành tiếng t i ể u tại an chính thành phố huyết lang bang tổng bộ tựu i giấu ở an chính trung tâm thành phố thằng đến lúc này tần ca cũng rốt cuộc minh mạch tới trước mắt lâm đào tuyệt không phải chỉ chính phi hai người nói tới phổ thông phong tín tử học viện học sinh đây tuyệt đối là một kẻ hung ác thậm chí thủ đoạn tuyệt không thua thế lực mọi người vị trí lâm đào chậm chạp đóng cửa xe tần ca biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ đành phải báo bên trên một vị trí, bất quá. nói chuyện thời điểm hắn trong đôi mắt lại là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác âm ngoan á n h mắt lâm đ à o chính đóng cửa xe cũng không có lưu ý một bên co lại thành một đoàn chính cúi đầu chỉ chính phi ngược lại là trong lúc vô tình nhìn thấy cái này tần ca chẳng lẽ đông dưng chỉ chính phi đồng tử c ó vào nhất thời nghĩ đến huyết lang bang một người khác an chính thành phố huyết lang bang do một người xinh đẹp bạch kiểm t i ể u t ử phụ trách người này được xưng là c h ỉ n h ca chỉ chính phi đã từng nhìn thấy qua tuy nhiên không rõ r à n g cái này chỉnh ca có bản lánh gì bất quá chỉ chính phi lại là biết cái này chỉnh ca bên người một mực đi theo hai tên cường tráng đại hán bên trong một người chính là trước mắt tần ca nếu không có như thế chỉ chính phi hai người lại làm sao có thể một đường ngoan ngoãn nghe lời mang theo trước đến tìm kiếm lâm đ à o hạ lạc mà một người khác có cái ngoại hiệu người xưng người s á t ra m ì n h đương nhiên chỉ chính phi nhìn thấy tự nhiên phải tôn xưng một tiếng minh ca chỉ chính phi đã từng hiếu kỳ hướng cái k i a tại h u y ế t lang bang anh em nghe qua cái ngoại hiệu này nguyên nhân nguyên lai、like, cái này minh ca sở dĩ được xưng là người s á t ra m ì n h lại là bởi vì trong cơ thể hắn có được một bộ thiết cốt cái này thiết cốt cũng không phải bình thường người miệng bên trong nói tới xương cốt cứng rắn loại kia thiết cốt khí thiết mà là một bộ chân, chân chính, chính thiết cốt đầu nghĩ ó i một c á khác, Minh c tới có đây chỉ chính phi sắc mặt tâm tình bất định nghĩ đến rơi vào tay lâm đảo hạ tràng tuyệt đối được không ở đâu bởi vì hắn cùng hách phạm đã từng muốn bán đứng lâm đảo đến quặn mò qua tuy nói tiền này cũng không có trực tiếp rơi xuống trong tay bọn họ có thể lâm đ à o lúc trước biểu hiện đã nói rõ hết thảy hắn chắc chắn sẽ không t ù y tiện buông tha hai người hừ đã ngươi lâm đ à o muốn đi tìm chết ta mới sẽ không cố ý nhắc nhở ngươi đây chỉ thời gian qua một lát c h ỉ chính phi tâm đã có quyết định cái này lâm đ à o chết chắc tại c h ỉ chính phi trong lòng nghĩ đến lâm đ à o thân thể mạnh hơn lại làm sao có thể địch nổi một tên có được sắt thép xương cốt cận c h í n người chỉ cần lâm đ à o vừa chết vậy hắn cùng hách phàm hai người cũng hoàn toàn khôi phục tự do an chính thành phố huyết lang bang toàn bộ một tràng không đang chú ý hai tầng kiến trúc lòng đất lầu ba trang trí hào hoa trong phòng đầu. Chính ca y nguyên ngồi tại trước hoa cao phòng Chính nguyên ngồi bàn hảo đầu. y à l một việc, việc, hai cái tái diễn chân chính cầm cắt hắn không dao tay tay, trên bàn móng móng ngừng ở tu bổ làm lấy đ n g á cái c căn này, phản phất những cái kia móng hắn mệnh là tay phất tử. Một kia bên đứng đấy một tên cường tráng đại hán chính là người s á t đá minh lẹt xẹt lẹt xẹt một trận giày cao góp thanh âm về sau vang lên vài tiếng tiếng đập cửa tiến đến Chính ca nhạt tiếng nói. Cơ mở, tiến đến một tên ăn mặc chính nhạt thống tiếng nói. tiến vào, chậm bước đi đến tên ăn một mở, sau đó mở miệng nói t r ị n h ca đây là lần tiếp theo cấp cái thế lực địa xuống lôi đại tư liệu ừng để xuống đi t r ị n h ca không để bổ ứng thanh cái này yêu nhiêu cô gái tóc dài chẳng những toàn thân tản ra yêu nhiêu khí t ứ c thậm chí thanh âm bên trong đều tràn đầy r ụ hoặc chỉ là t r ị n h ca ánh mắt một mực rơi vào chính tu bổ trên móng tay không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái cái này khiến yêu nhiêu cô gái tóc dài hơi bất mãn có thể nàng cũng là bất đắc dĩ đã từng có bóng người vang đến chị ca tu bổ móng tay mà này người kết cục chính là chết không sai chị ca đem xong móng ngón tay đem so với mệnh căn tử còn trọng yếu hơn đương nhiên không có người bởi vậy hoài nghi trịnh ca bình thường hướng giới tính bởi vì cái này yêu nhiêu nữ tính nữ tử cũng là trước mắt trịnh ca người a tần trở về chưa trịnh ca nhẹ dõng hỏi thần ca vẫn chưa về yêu nhiêu cô gái tóc dài vội và n g đáp cái này a tần đô qua không sai biệt lắm một buổi tối làm sao còn không thấy trở về một bên người s á t đ a minh nhữ mày hội sẽ không gặp phải hàng cứng trịnh ca khẽ nhữ mày căn cứ tên kia bị hội thủ hạ tư liệu cái này gọi lâm đào người bất quá phong tín tử học viện một tên bảo hành hệ học sinh bình thường một mực ở tại bảo hành hệ bên trong nếu như không phải lần này chỉ chính phi hai người đem hắn gọi vào trong cơ giáp tâm đoán chừng đều không người biết tiểu tử này có được cơ giáp sư thiên phú dạng n à y một tên đệ tử mạnh hơn lại có thể mạnh ở đâu nhiều lắm là cũng là một tên chỉ có thể ở trên trời internet phát huy nhiệt lượng thừa cơ giáp cao thủ đối với cái này chính c a tâm sớm có quyết đoán nhược nhiên này người không thể thừa nhận tránh thức cơ giáp động tác liền sẽ đem hắn a n bài đến thiên vong bên trong chuyên môn cùng trời internet cơ giáp sư tiến hành đổ đấu tốt xấu cũng có thể thắng tiền nói không chừng thắng ít tiền liền chạy tới sàn đêm tử qua để tần ca nhất thời không thể khó đến người đi yêu nhiều cô gái tóc dài che miệng một trận cười khẽ đang khi nói chuyện còn hướng trịnh ca ném cái mị nhãn đáng tiếc trịnh ca vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí tu bổ lấy móng tay cái này không để cho nàng miễn có chút đ ộ t chí h ơ anh đ ỗ n g nhiên một tiếng cự đại văn vọng từ bên trên chuyển đến cự đại tiếng vang thậm chí gây nên tầng lầu một trận chấn động giống như là có to lớn gì v ậ t đ ụ n g tại bọn họ chỗ tại kiến trúc chuyện gì xảy ra chị ca rốt cục dừng lại tu bổ móng tay động tác sắc mặt trầm xuống người sát ra minh cùng yêu cô gái tóc dài lẫn nhau liếp mắt một cái đều là nghi hoặc thật n h c không nghĩ tới cái này đỗ thụy minh không thèm đếm sỉa về sau vậy mà cũng thay đổi cá nhân giống như mở cửa xe thuật tay đem giống như chó chết tần ca ném bay ra ngoài về sau lâm đào liếc mắt một cái xe bay lõi một mảng lớn đầu xe lại mắt nhìn ngồi đang điều khiển vị không ngừng thở hổn hển đỗ thụy minh tâm một trận một người khi biết lâm đảo thật muốn đi trước huyết lang bang tổng bộ lúc đỗ thụy minh lòng nóng như lửa đốt ở một bên không ngừng hảo nôn k h u y ế t bảo nhưng tại cảm giác được lâm đảo quyết tâm về sau lập tức biến thành người khác giống như đi vào huyết lang bang tổng bộ về sau vậy mà đ ỗ n g nhiên đạp xuống ra tốc bàn đạp tại chỗ đem đại môn cũng đem phá ra có thể có biện pháp nào đã đều muốn x ô n g huyết lang bang chẳng dứt khoát x ô n g được hoàn toàn vị trí lai、like、bên trên đỗ thụy minh một trận trong lòng rún sợ tăng vọ tạ rện lìn còn không có bình phục lại các ngươi là ai thật sự là thật can đảm chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là huyết lang bang địa điểm tại huyết lang bang địa điểm nháo sự t là... người, người, người. bất quá khi lâm đào đem tần ca ném ra ngoài về sau bọn họ tải nhận ra lúc không khỏi lại là từng cái biến sắc thậm chí cùng lâm đào duy trì tốt một khoảng cách có thể đem trong bang cận chiến hảo thủ tần ca cũng làm cho chết đồng dạng đối đãi bọn họ những ngày phổ thông bang chúng còn có người nào lá gan tiến lên xảy ra chuyện gì đúng lúc này một đạo sắc bén thanh âm từ cửa thang lầu chuyển đến đồng thời hưu một tiếng bay ra một đạo khôi ngô thân ảnh người tới chính là người sắc minh ca minh ca phi thân sau khi ra ngoài lập tức nhìn thấy bị phá tan đại môn cùng một bên xe bay hắn s ắ c mặt lúc này chầm xuống còn chưa kịp mở miệng liền nghe được một bên không ngừng đều to tần ca thanh âm không khỏi lại là quay đầu a tần ngươi làm sao nhìn thấy mặt đất giống như chó chết không ngừng giấy r u lại không cách nào đứng dậy tần ca về sau hắn sát mặt bỗng nhiên biến hóa vội vàng bay người lên trước kiểm tra tần ca thường thế Ta. ta thương a t thế không lớn chỉ là bị người dỡ xuống dỡ xuống tứ chi then chốt nhất thời không động đậy tần ca mặt như dây trắng t h ở hồn hển hô hô sau đó khuôn mặt một trận dữ tợn lại là nghiến răng n g h i ế n lợi a minh giúp ta làm hắn chớ nóng vội giết chết một k í c h cuối cùng nhất định phải lưu cho ta thật can đảm cũng dám đối với chúng ta huyết lang ban g xuất thủ minh ca nghe xong sắp mặt nhất thời một trận khó coi minh ca cũng là hắn cũng là lâm đ ả o đối với tần ca xuất thủ minh ca còn có cái kia dược tại cửa hàng đại thiếu gia cũng là hắn lái xe đụng bay huyết lang ban đại môn Chỉ chính phi cùng hách phi phạm hai người sớm tại sớm lâm đảo dưới xe bay về sau, về cũng t ì minh được t h ờ cơ từ b ê kia vụn trộm xuống này trộm t xe, lúc ấ y người Minh sát ca sau ca xuất khi khóc hiện, chạy tính chạy vội Minh tức lên, khóc mắng. lập Lâm đảo. Ca quét hai người liếc một chút về sau xoay đầu lại lúc này mới phát giác được lâm đảo tồn tại tuy nhiên mặc trên người tần ca y phục có thể lâm đảo trên thân nổ tung bắp thịt vẫn cầm quần áo nâng lên tới điều đó không có khả năng minh ca hai con ngươi nhắm lại trong mắt l ó e ra một vòng trần kinh làm trịnh ca thủ hạ hai đại tay chân một trong a tần nhiệm vụ lần này chi hành lâm đảo minh ca tự nhiên cũng thấy q u a ảnh trụ chỉ là hắn vô pháp đem trên tấm ảnh người cùng trước mắt lâm đ à o liên hệ tới một cái là gầy ba ba không có chút nào dinh dưỡng cùng học sinh một cái khác thì là bắp thịt toàn thân phảng phất nổ tung nhân vật một người làm sao có thể tại một đêm liền sẽ phát sinh thật lớn như thế biến hóa như là biến thành người khác giống như minh ca tâm c h â n kinh minh ca hắn thật sự là cái kia lâm đ à o chúng ta cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra đột nhiên tự trở nên bắp thịt toàn thân tự liền tần ca cũng không phải đối thủ của hắn chỉ chính phi hách phạm hai người ở một bên gấp giải thích rõ giống như nghĩ đến cái gì chỉ chính phi kêu to s o n g càng là quay đầu nhìn qua lâm đảo lâm đảo đây chính là huyết lang bang minh ca có người s á t ra minh danh xứng nếu như ngươi ngoan ngoan đầu hàng nói không chừng còn có thể tần ca trước mặt giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích để ngươi im tiếng chỉ chính phi còn chưa nói xong liền lại nghe được một thanh â m n u quát tháo chỉ chính phi nghe vậy g i ậ n tí mặt m hắn giờ phút này đang minh ca trước mặt biểu hiện đâu ai dám cắt ngang hắn bất quá khi chỉ chính phi quay đầu nhìn lại vừa muốn chửi ấm l ê n lúc lại là xinh xinh đánh cái giật mình mở miệng nguyên lai、like、là huyết lang bang bên trong một cái khác liền mình ca cũng phải ngang xem tồn tại chỉ ca chính ỉ c h phi vội trên mặt vàng ca h cho, h ấ t lên n siềm n chóng rộng, thần biến h sắc đổi vừa xuất hiện toàn bộ t h à n g tử lập tức an tính lại tiêu liền những cái tia lùi bước băng chúng cũng bắt đầu chậm rãi đem lâm đ à o chính ù ta chắp hai tay sau lưng dẫn tên kia yêu nhiêu cô gái tóc dài chậm dãi từ thang máy đi tới hắn mặt không biểu tình âm lanh ánh mắt tại lâm đảo trên thân một trận gió xét đông nhiên mở miệng nói ngươi là thanh trúc người chỉ chính phi nghe vậy bị kinh ngạc lâm đảo lúc nào là thanh trúc người nếu nói tại toàn bộ phong tín tử học viện nhất là hiểu biết lâm đảo người trừ một mực chú ý lâm đảo đạo sư lưu tuyết bánh bên ngoài cũng liền chỉ chính phi hai người bởi vì bọn hắn có thể không chỉ một lần tự mình giới thiệu bảo hành cơ giáp linh kiện sinh hoạt cho lâm đạo có thể nghĩ lại nghĩ đến lâm đạo trên thân này biến hóa kinh người về sau c h ỉ chính phi sắc mặt lại là một trận khó coi nếu như lâm đạo âm thầm thanh trúc môn vậy hắn cùng hách p h ẳ n g ngày sau coi như phiền p h ứ c lớn làm huyết lang bang lão đại chính c a có thể không phải bình thường người hắn ngã hắn giới sớm vượt qua người bình thường vô số lâm đạo ả n h chụp hắn đồng dạng gặp qua đó bất quá là một tên thiếu niên yếu đuối có thể trong vòng một đêm lại là toàn thân mọc đầy bắt thịt phản phất biến cá nhân một dạng có thể làm đến điểm này chỉ có một lời giải thích cái kia chính là cái này gọi lâm đào thiếu niên phục d ụ n g trong truyền thuyết thuốc biến đổi gen khó trách có thể tại hơn một giờ bên trong thắng được đại lượng đổ đậu kim t r ị n h ca hai mắt gấp h í mắt toàn bộ an chính thành phố nhân vật đặc biệt đều biết nói an chính thành phố tam đại thế l ự c n g ầ m thanh trúc một mực đang âm thầm phát triển nghiên cứu loại này thuốc biến đổi gen mà trịnh ca cũng đã từng thấy qua không ít phục d ụ n g thuốc biến đổi gen thí nghiệm phẩm chỉ là những này thí nghiệm phẩm không có chỗ nào mà không phải là thất bại phẩm chưa từng thành công án lệ chính ca gặp qua đều là từng đống thịt não giờ phút này Trịnh mắt hai mắt bắn ra ánh mắt, một tác thuật, thể bắn ánh giống như xem kỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật, hận không hiếp hai phẩm ca ra gấp xem đem kỹ lâm đảo p h ụ cũng khởi thưởng thức thân thể biến hóa. Dù sao, lâm Đào thế nhưng trịnh thuốc biến đổi gen đến nay, nhiều năm như vậy cái thứ nhất thành công người yêu. Thanh biến tiếp biến đổi cái người ra, sao, ca nay, Trúc. đến gen đến năm công xúc c Lâm Lâm Dù Đào Đào là yêu. vậy là khẽ g i ậ t mình sau đó liền hiểu được an chính thành phố tam đại thế lực bên trong thanh trúc hậu đ ạ i chính là bát đại hào môn một trong đái duy tư gia tộc mà từ tân a trong t h ầ n sắc lâm đảo nhìn ra được nàng này dược tế thất tựa hồ bị giới hạn đái duy tư gia tộc khó trách cái này gọi trịnh ca người cho là hắn là thanh trúc m ô nhân chờ chút cái này trịnh ca cũng biết thuốc biến đổi gen sự tình bông dưng lâm đào não hải linh quang nhất t i ể m ánh mắt một trận tránh chuyển lúc đầu ta cũng cho là ngươi chỉ là phổ thông cơ g i á p học viện học sinh không nghĩ tới ngươi vậy mà đến sớm thanh trúc trịnh ca nhạt vừa nói nói lúc này tên kia yêu n h i ề u cô gái tóc dài sớm chuyển đến một cái ghế t r ị n h ca sau khi ngồi xuống tiếp tục nói ta không biết ngươi tại thanh trúc địa vị nhưng là đã ta ngợi phạm ngươi trước đây như vậy chúng ta là cần cho ngươi một phần nhận lỗi bất quá nói đến đây chính ca khuôn mặt ngưng tụ hai mắt hít mắt gấp như tia chấp ra một vòng cổ quái thần xác đã ngươi là thanh trúc người hôm nay lại náo đến chúng ta huyết lang bang tổng bộ nếu như chúng ta cứ như vậy giảng hòa ngày sau ra ngoài chúng ta huyết lang bang mặt mũi sẽ bóc bất quá đi làm một phương lão đại tại sự tình không rõ tình hùng dưới liền phái ra a tần việc này trịnh ca có thể hướng lâm đảo b ồ i tội nhưng lâm đảo lại tìm đến cửa còn đem huyết lang bang tổng bộ đại môn đều đúng hỏng việc này ngược nhiên vô pháp giải quyết tốt hậu quả như vậy hôm nay qua đi huyết lang bang người đi ra ngoài sẽ tại thanh trúc bề ngoài trước không ngóc đầu lên được đương nhiên đây chỉ là bên trong một trong trịnh ca làm huyết lang ba người dẫn đầu thời khắc đều phải chú ý các đại bang phái chỗ chuyện phát sinh lâm đào trên thân b i ế n hóa khiến cho hắn rất nhớ biết rõ đường thanh trúc môn âm thầm nghiên cứu thuốc biến đổi gen đến đến một bước nào cơ giáp sư tiến vào cơ giáp khoang điều khiển về sau nếu không có mạnh mẽ thân thể là rất khó tiếp nhận tốc độ cao cơ giáp động tác mang đến t r ù n g kích lực cho nên đối với thanh trúc âm thầm nghiên cứu cũng không chỉ huyết lang bang âm thầm n h i n trộm lúc này tên kia yêu nhiều cô gái tóc dài cũng là quét mắt một vòng lâm đào đối với lâm đào dáng người nàng là cực hài lỏng chỉ là cái này lâm đào thật đúng là tìm đúng là tìm đúng hỏng thật sự là đáng tiếc một bộ tốt giáng người. nghe được trịnh ca lời nói nàng che miệng nhẹ giọng yêu kiểu cười trịnh ca đã hắn có thể đem a tần đô đánh bại đoán chừng người bình thường đi lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đây trịnh ca gật gật đầu hắn ánh mắt tại lâm đào trên thân bạo phát tính thân thể quét mắt một vòng về sau quay đầu hướng người sát a minh ra hiệu a minh ngươi trước đi thử xem hắn ngưng một lát lại là để phân phó không nên đánh hỏng hắn nhưng là thành trúc thí nghiệm phẩm biết trịnh ca a minh gật gật đầu cất bước hướng lâm đào đi qua lâm đào đem a tần tứ chi thao xuống lại giống như chó chết ném vào huyết lang bang toàn bộ cái này sớm bảo a minh tâm bất mãn bởi vì chuyện này qua đi a tần xem như mất hết mặt mũi ngày sau trong bang địa vị sẽ không lớn bằng lúc trước làm đồng thời phụng dưỡng trịnh ca nhiều năm đồng liêu lại là quan hệ cá nhân h ả o hữu a minh sớm muốn ra tay g i á o h ấ n lâm đảo mà lại đây là lần trọng yếu nhất là bọn họ huyết lang bang mặt mũi hoàn toàn bị lâm đảo cho rơi xuống nếu như hôm nay huyết lang bang không tìm về mặt mũi này ngày sau huyết lang bang các bang chúng đi ra bên ngoài tuyệt đối tự liền những nhỏ yếu đó bang phái cũng sẽ vụ n trộm chế nào không nên đánh học sao a minh nhắm lại hai con người Đã l â biết biết theo ố người xác ca minh t hướng vậy h đi lâm đảo một đám bang chúng nhân viên nhất thời lớn tiếng kêu lên nhìn thấy bang chúng sinh động chính ca mỉm cười từ yêu nhiêu cô gái tóc dài trong tay tiếp nhận dao cắt móng tay không vội không chậm tu bổ lên móng tay đối với a minh hắn trong lòng có không khỏi lòng tin yêu nhiều cô gái tóc dài nhìn qua lâm đ à o thân thể hình một trận tiếp cận chỉ chính vì hai người liếc mắt nhìn mắt trịnh ca về sau cũng bắt đầu âm thanh hô lên minh ca đến hai người tâm đều hiểu ngược nhiên lâm đ à o thua ngày sau chỉ cần một mực chắc chắn bọn họ đều là huyết lang b ă n g người đoán chừng lâm đ à o xem ở huyết lang b ă n g phân thượng cũng sẽ không trả thù hai người lâm đ à o tuy nhiên toàn thân c ư ờ n g tráng tần ca đối mặt khẳng định thất bại có thể minh ca vừa vào sân mọi người l ề n biết cái này lâm đảo thua định vô luận lâm đảo dáng người như thế nào trắng kiện như thế nào khổng vũ hữu lực minh ca người sát x ư n g hảo cũng không phải bằng bạch đều đi ra. minh ca làm phẫu thuật thể nội có được một bộ thiết quất thân thể mạnh hơn lại như thế nào có thể mạnh đến mức qua thiết quất đầu xem ở ngươi là thanh trúc người ta để ngươi ba chiêu minh ca đi đến lâm đảo trước mặt khinh thường dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay ồ lâm đảo kinh ngạc đối với bị h i ể u lầm lâm đảo cười không nói bởi vì hắn tâm thanh sở cái này thanh trúc người sớm muộn cũng hội tìm tới cửa ngươi thật nếu để cho ta ba chiêu ta cũng sẽ không k h á c h khí lâm đảo nói không cần k h á c h khí minh ca cười khẩy đội thiết quất về sau hạ tại cách đấu giới thế nhưng là hồi lâu chưa bao giờ gặp nhất chiến người nếu như không phải chỉnh ca phân phó giờ phút này hắn sớm đã ra tay đánh nhau thay a tần hung hăng giáo hấn người trước mắt lâm đào cười hiu một tiếng hắn thân ảnh loại lên đã đi tới minh ca trước mặt tốc độ thật nhanh chính tu bổ móng tay chính ca trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy lâm đào tốc độ trong mắt toát ra một vẻ kinh ngạc a minh ca cũng là nhẹ kêu không khỏi nhanh hắn cũng liền xem thưởng bởi vì vô luận lâm đào tốc độ bao nhanh thân thể thực lực mạnh cỡ nào cũng tuyệt đối không thể có thể hơn được trong cơ thể hắn thích cốt nói là thích cốt thực đó là một loại đặc thù hợp kim loại hợp kim này cường độ còn tại sắt thép phía trên lấy minh ca thực lực bây giờ chỉ cần nhất quyền xung dưới dù là đạt tới mười cm tấm s á t cũng sẽ tùy tiện bị nện ra một cái quyền lớn chỉ là thân thể thân thể năng lực hắn gì phải biết trong cơ thể hắn hợp kim xương cốt vẹn vẹn trọng lượng đã đạt tới một trăm năm mươi kg dù là phẫu thuật qua đi hắn cũng ăn không ít đặc thù dược vật lại thêm thời gian rất lâu tài năng thích t ư ơ n g tới một người bình thường phổ thông xuất quyền có chừng lấy ba bốn mươi kg lực lượng mặc dù nhận qua huấn luyện nhiều lắm là cũng liền chừng trăm kg trừ phi người này thiên sinh thần lực có lẽ còn có thể vượt qua hai trăm kg chỉ là muốn càng nhiều vậy căn bản là một kiện chuyện không có khả năng minh ca thể nội hợp kim khung xương dù là chính diện nhận 2 5 0 kg trở lên lực lượng cũng có thể nguy nhưng bất động cái này cũng là minh ca khí ẩm nhưng vào lúc này một tiếng thịt cùng thịt đụng nhau thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên bạch bạch bạch đạp âm thanh vang lên đồng thời lại là một trận cước bộ gấp rút rút lui tiếng vang mọi người nhìn một cái rút lui người lại là trong mắt bọn họ người sắt minh ca tính bên trong đại sảnh một mảnh t i n h mịch mọi người một mặt t r ấ n kinh ngốc tại chỗ chỉ chính phi hai người há hốc miệng lên tiếng không được cái này sao có thể không nói trong đại s ả n h một đám huyết lang bang b a n g chúng cũng là trịnh ca cũng dừng lại tu bổ móng tay động tác đ ỗ n g nhiên đứng người lên hai mắt h i ế p mắt gấp ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở lâm đảo trên thân yêu nhiều cô gái tóc dài đồng dạng c h ầ n kinh trong mắt đều là không thể tin được thần sắc hai người đều rõ ràng minh ca thể nội t h i ế t q u ố t thế nhưng là đạt tới một trăm năm mươi kg lâm đảo nhất quyền xuất thủ làm sao có thể đánh cho lui hắn trừ phi lâm đảo là một khung nhân hình cơ giáp xe bay bên trong đỗ thụy minh một mực chưa hề đi ra nhìn thấy trước mắt một màn cổ họ ngược một tiếng nuốt ngụm nước bọn hai tay của hắn càng là ẩn ẩn run dày lên nội tâm đối với hát s ắ c dược t ề khát vọng vượt qua hết thảy đồng thời nhìn qua chỉ chính phi ánh mắt mấy cái như ăn người gấp rút lui lại lại thêm minh ca thể nội nặng đến một trăm năm mươi kg hợp kim cung s ư ơ n g mặt đất hiện ra một chuỗi dấu chân người người minh ca vừa sợ lại quái lạ tiếp nhận lâm đảo nhất quyền về sau hắn rốt cuộc minh bạch đa tần vì sao thua ở lâm đảo trên tay đối phương nhất quyền c h i lực tuyệt đối vượt qua ba trăm kg may mã hắn tự thân cũng là một tên cận chiến hảo thủ sau khi hết khiếp sợ rất nhanh khôi phục lại lâm đảo nhất quyền tri lực mặc dù có ba trăm kg trở lên nhưng đối với minh ca tới nói vẹn vẹn chỉ là bắp thịt một trận tê dại đau nhức về phần xương cốt hợp kim khung xương lại làm sao lại đau nhức c h ỉ ít minh ca thể nội hợp kim khung xương cũng không có cùng thần kinh dây liền cùng một chỗ ngươi gọi lâm đạo minh ca khôi phục lại về sau hai mắt khép h ờ một lát sau thật sâu thở ra một hơi về sau lại là đ ố n g nhiên mở ra trầm giọng hỏi lâm đạo gật đầu không tệ từ khi ta đ ổ i bộ này hợp kim khung xương về sau không nói toàn bộ an chính thành phố cũng là toàn bộ minh vĩa tinh có thể đánh lui ta người sẽ không vượt qua năm mươi người minh ca tật lực để thanh em bình thản tránh cho nóng lòng lo mà có thể đem ta hoàn toàn đánh bại người tuyệt không vượt qua số này minh ca đưa tay phải ra năm ngón tay lắc ba lần chị ca ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét nhìn nghe được minh ca lời nói về sau rốt cuộc tỉnh táo ngồi trở lại qua chỉ là hắn đã không có tiếp tục tu bổ móng tay tâm tình không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái có thể đem ta đánh lui người ta rất hiếu kỳ cũng rất muốn biết ngươi có thể hay không trở thành một cái khác hoàn toàn đánh bại ta người minh ca nói đ ừ n g một lát về sau lại là nói ra đối với cường giả ta bình thường đều hội lưu lại tên ta gọi hồng minh hồng minh nói lại một lần nữa hướng lâm đào đi qua vừa đi một bên làm lên mở rộng hai tay đối với thể nội khung xương kim loại tiến hành làm nóng người về phân để lâm đào ba chiêu sớm đã t h à n h thoảng qua như mây khói lâm đào nhìn qua đi tới hồng minh khẽ nhữ mày về sau nhét miệng cười một tiếng khung xương kim loại sao chỉ hoành g i a nhất quyền lâm đào đã cảm giác được đối phương thể khung xương tình huống ở đời sau tư liệu bên trong đối với khung xương kim loại cũng có qua kỹ càng miêu tả khung xương kim loại là lấy đặc t h ủ phẫu thuật đem một bộ kim loại khung xương cưỡng ép cắm vào nhân loại thể nội lấy đạt tới làm cho nhân loại thành vì siêu cấp cường giả thủ đoạn loại kỹ thuật này một mực giữ lại đến hậu thế s ư ơ tại cường hóa thuốc biến đổi gen xuất hiện thời điểm lấy khung xương kim loại đến chế tạo nhân loại cường giả là một loại cực kỳ phổ biến kỹ thuật bởi vì cứ như vậy t ớ i ghép khung xương kim loại về sau nhân loại thực lực vô luận là công k í c h lực hoặc là phòng ngự lực đều sẽ đạt tới một cái viễn siêu thường nhân trị số loại kỹ thuật này lúc đầu là dùng tại có được tiên tiên tính tật bệnh trên người bệnh nhân về sau tại một hệ liệt khoa học kỹ thuật sau khi tăng lên có nhiều vấn đề khi lấy được giải quyết về sau sau đó liền bị dùng tại siêu phàm nghiên cứu hạng mục bên trên siêu phàm nghiên cứu có hai cái phương hướng phát triển một là khung xương kim loại hai chính là tân á đưa ra cường hóa thuốc biến đổi gen bởi vì khung xương kim loại xuất hiện hơi sớm lại rất nhiều kỹ thuật đều đã được giải quyết cho nên tại cường hóa thuốc biến đổi gen bị thông dụng trước đó là sử dụng nhiều nhất kỹ thuật thủ đoạn mà cái gọi là siêu phàm kế hoạch thì là vì có thể làm cho tiến vào cơ g i á p khoang điều khiển cơ g i á p sư có thể thừa nhận được tốc độ cao động tác cơ động trùng kích lực từ đó phát triển nghiên cứu khoa học hạng mục bất quá khung xương kim loại phương diện nghiên cứu rất nhanh đắp lên t ầ n tiêu dừng bởi vì vừa đến muốn làm cho nhân loại phát huy siêu cấp thực lực khung xương kim loại liền cần đến siêu cấp cường độ mà muốn đạt tới lý luận cường độ khung xương kim loại trọng lượng vô pháp bị xem nhẹ cũng tạo thành càng mạnh người thân thể trọng lượng cũng đạt tới một cái giới hà ạ đắng cứ như vậy lại xuất hiện một vấn đề khác cơ giáp cũng tương tự có trọng lượng một khi cơ giáp trọng lượng vượt qua bình thường vô luận phản ứng hoặc là tốc độ đều sẽ giảm nhiều lại thêm khung xương kim loại về sau gia tăng ngoài định mức trọng lượng khiến cho cơ giáp chiến đấu hướng phía một cái khác cực đoan phát triển đây đối với muốn truy cầu cơ giáp nhạy bén động tác cơ giáp cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng không có siêu cao nhạy bén lại thêm quyết thiếu tốc độ cường hóa thuốc biến đổi gen mới lấy bị đại lượng thông dụng mà lại muốn lại phải tăng đương nhiên lúc này kim loại tay chân giả trọng lượng bên trên đã không lớn bằng lúc trước bất quá ném lái cơ giáp chiến đấu bên ngoài thay đổi siêu trọng khung xương kim loại nhân loại tại số sáu cường hóa thuốc biến đổi gen xuất hiện trước vẫn là có được rất mạnh chiến đấu lực lâm đạo dưới mắt phục dụng là không thuần số bảy cường hóa thuốc biến đổi gen so sánh số sáu cường hóa thuốc biến đổi gen tới nói khẳng định có c h ê n l ệ n h ngược nhiên ở đời sau tránh thức siêu cường khung xương kim loại trước mặt lâm đạo sẽ chỉ không hề có lực h o à n thủ nhưng là đây chính là liên bang lịch năm 1993, c ó thể cắm vào hơn 1 0 0 kg khung xương kim loại đã coi như là đạt đến cực hạn bởi vì hậu thế siêu trọng khung xương kim loại vẹn vẹn một bộ chí ít cũng có bốn năm trăm kg nếu như không có cường hóa thuốc biến đổi gen phối hợp trên thân bắp thịt đang bước đi thời điểm liền sẽ phân thành thịt nát nhất quyền phía dưới lại thêm mặt đất dấu chân lâm đào cũng đại khái suy đoán ra hồng minh trên thân khung xương kim loại trọng lượng cái này trọng lượng xem ra là ăn một số đặc thù dược vật mới bảo trì bắp thịt không bị khung xương kim loại trọng lượng vỡ ra đi lâm đào ánh mắt tại hồng minh trên thân một trận rõ xét đồng dạng từ hồng minh thể nội khung xương kim loại lâm đào cũng đã biết huyết lang ba người n g giật dây khung xương kim loại thuộc về bát đại hào môn một trong lưu ra một cái phát triển nghiên cứu hạng mục lưu ra huyết lang bang lâm đào ánh mắt gấp h í mắt lâm đào ta muốn xuất thủ hồng minh giải thích chân phải hung hăng đập mạnh tại mặt đất đông một tiếng mặt đất xuất hiện một cái h Siêu.、Hồng、minh thiểm điện, quá Hồng thân thể thoát ra, tốc độ nhanh như tốc vượt ra, độ lâm đào khẽ giật mình rất nhanh liền hiểu được có thể mượn thể nội khung xương kim loại trọng lượng đến bộ phát ra cực kỳ nhanh trong độ cái này hồng minh chẳng những bản thân là một cái cao m i n h cận chiến người mà lại cấy ghép khung xương kim loại tuyệt đối không chỉ một năm hai năm vừa vặn tại thân thể cường hóa về sau vẫn không có thể kiểm tra xong thân thể này cực hạn đây là một cái vô cùng tốt thử tay n g ư ờ i người yêu lâm đào mắt hiện lên một vòng tinh mang lúc này n ư ợ c nhiên hồng minh trong lòng biết nói lâm đào chỉ là coi hắn là thành một cái thử tay nghề người, người yêu tuyệt đối sẽ tại chỗ tự nhiên không nói huyết lang b ă n g cũng là toàn bộ minh v i ễ t tinh có thể hoàn toàn đánh bại người khác tuyệt đối sẽ không vượt qua mười lăm người số này dù là bao quát trước mắt lâm đ ả o thử tay nghề với hắn mà nói đơn giản cũng là vũ n h ụ nơi xa chính c a cũng là thần sắc x i ế t chặt làm đối với thuốc biến đổi gen có chỗ người am hiểu hắn tự nhiên minh bạch trận này quyết đấu ý vị cái gì đây là một trận đại biểu cho khung xương kim loại cùng thuốc biến đổi gen quyết đấu là lưu ra khung xương kim loại người cải tạo mạnh vẫn là đái duy tư gia tộc vụng trộm phát triển nghiên cứu thuốc biến đổi gen càng mạnh hết thầy tự tại cuộc tỷ thí này bên trong q một chương hai mươi chín kính trị chương hai mươi chín kính chỉ đ ả o mắt công phu hồng minh bổ nào h vào lâm đào trước mặt tay hắn nâng lên đ ỗ n g nhiên vung lên linh hoạt lợi dụng thể nội khung s ư ơ n g kim loại trọng lượng chỉ trong nháy mắt trong không khí chuyển đến trói hai tiếng nổ văng âm ồ lâm đào nhẹ nhũ mày từ một quyền này xuất quyền tốc độ lâm đào đại khái đánh giá ra một quyền này hẳn là có không xuống ba trăm kg lực lượng gia hòa này tại minh viễn tinh cách đ ầ u giới cũng hẳn là một cái nổi tiếng nhân vật ta lâm đào tâm một trận kinh ngạc vất quá đối mặt một quyền này lâm đào không tránh không né hắn muốn nhìn một chút cường hóa sau thân thể phòng ngự đến, đến đâu cái tốc độ dù sao lâm đảo chỗ phục d ụ n g chỉ là sách tuy không thuần dược thể thậm chí số liệu đều cùng ghi chép khác biệt minh ca cố lên minh ca để hắn nhìn xem chúng ta huyết lang bang thực lực chân chính minh ca xong đem hắn treo ngược lên trước hết để cho hắn liền thủ ba ngày huyết lang bang tổng bộ đại môn không sai thế mà đem chúng ta huyết lang bang đại môn đều đ ư n g hư hồng minh nhất động chu vi đứng lên huyết lang bang các thành viên cả đám đều bắt đầu kích động lên ẩm quyền đầu cùng thân thể d á n chắc tiếng va chạm nhất thời v ă n g lên trung điệp nhất quyền rơi vào lâm đảo trên thân b ỗ n nhiên lập tức lâm đảo trên thân bắc thịt l ó n nhất đại khối x u n dưới nhưng cũng chỉ thế thôi lâm đ à o t r ọ i cứng dưới một quyền này về sau thân hình nguy nhưng bất động hai chân p h ẳ n g phất mọc rẽ một dạng càng làm ộ t tấc cũng không rời làm sao có thể chỉ chính phi hách p h ả m hai người thấy cảnh này về sau hai mắt nhất thời nâng lên như là trong nước kim ngư cái này cái này nụp thân cường độ một mực đang xe bay bên trong chưa hề đi ra đ ộ t h ủ y mình từ ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọn yêu nhiều cô gái tóc dài ngốc tại chỗ trên ghế ngồi chính ca cũng là ánh mắt xích chặt trong mắt hàn mang lớp lóe hãn huyết lang bang thành viên sớm đã ngẩn ngơ nguyên đ i ệ cũng không biết như thế nào mở miệng người, người. điều đó không có khả năng xuất thủ về sau hồng minh hai mắt chân kinh một bộ không thể tin được thân sắc thể nội có được khung xương kim loại lại đi qua nhiều lần chắc t h í hắn tự nhiên biết một quyền này cường độ ba trăm mười kg một quyền này của hắn cường độ trọn vẹn có được ba trăm mười kg dù l à đập vào một con trâu trên thân không chết cũng phải gần chết lâm đào nhịu nhữ mày đây chính là ngươi sức mạnh lớn nhất ta hồng minh n h ì ờ n g ư ợ c một tiếng nuốt nuốt nước miếng một cái ta cái này há lại chỉ có từng đó là hắn sức mạnh lớn nhất nhất quyền đơn giản đã hoàn toàn lợi dụng thể nội khung xương kim loại về sau mạnh nhất nhất quyền có thể như thế nhất quyền đánh vào lâm đào trên thân đối phương vậy mà mảy may không động ra hỏa này chẳng lẽ lại thật sự là một khung nhân hình cơ giáp không có khả năng tuyệt đối không thể có thể hồng minh vừa sợ vừa vội não niệm cấp tốc chuyển động gặp hồng minh sắc mặt biến ảo tưởng đã lâu lâm đào nhất thời hiểu được không khỏi cười ra tiếng đã ngơi xuất thủ vậy cũng giờ đến phía ta đối với nhất quyền lâm đào đối với bộ này thân thể vẫn tương đối hài lòng nói chuyện thời điểm tay phải hắn khuất tại bên h ồ n g đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước mượn cố khí thế này đồng thời đem nắm tay phải đưa ra tốc độ quá nhanh giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo、Đông. một tiếng vang thật lớn qua đi quyền đầu đánh vào hồng minh trên thân thu này lực lượng khổng lồ nhất kích hồng minh cả người như là mũi t ê n n ọ n ở giữa không t r ú n g cấp tốc bay ngược đem vách tường cũng cho đâm vào hình người hố to rồi mới từ phía trên lạch cạch một tiếng rất xuống cái đó là t r í n h c a thông suốt đứng thẳng sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa sau đó mặt âm trầm từng chữ từng chữ l u ô n nói nửa bước băng quyền lâm đạo sử dụng một quyền này chính là bán bộ băng quyền mà cái này băng quyền chính là hậu thế cổ võ kỹ xảo bên trong một cái chi nhánh băng quyền cái gì băng quyền một bên yêu nhiêu cô gái tóc dải quái l ạ hỏi trịnh ca đồng tử rụt lại một hồi về sau trên mặt vẻ âm trầm c h ầ m rãi biến mất hắn có thể nhìn ra được lâm đ à o nhất quyền mặc dù có băng quyền khí thế nhưng không có thuần chủng cổ võ v ị đạo bởi vì lâm đ à o một quyền này còn khiếm khuyết cổ võ tinh túy đó chính là kình không có kình cổ võ t í n h không được tránh thức cổ võ bất quá không có kình lại có thể phát huy ra như thế cường độ loại thực lực này cũng đủ làm cho người xem trọng nhất quyền nhất quyền liên để thể nội có được không xương kim loại minh có thể lưu lại lại là nhất quyền càng là đem minh ca cả, cả người đều đánh cho lăng không bay ngược tiểu từ này có chút ý tứ trịnh ca khỏe miệng một phát ha ha c ư ờ i vài tiếng hắn phất phất tay để cho người ta đem rơi xuống đất bên trên mình ca cho mang về đồng thời cũng từng bước một hướng đi lâm đ ả o người này thật lúc trước cái kia lâm đ ả o chỉ chính phi cùng hách phạm hai người tướng liếc mắt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi nếu sớm biết lâm đ ả o sẽ có hôm nay thực lực bọn họ tuyệt đối không dám đem lâm đ ả o bán được quặn g m ỏ một chuyện hiện tại hai người toàn thân run lẩy bẩy từ ngược một tiếng hai người ánh mắt gần như đồng thời ở giữa rơi vào trịnh ca trên thân giờ này khắc này, hai người chỉ có thể ký thác tại trịnh ca trên thân nếu như trịnh ca có thể đem lâm đào đánh bại có lẽ mượn huyết lang ba n g t i ế n tuổi lâm đào cũng sẽ không đem bọn họ thế nào nếu không thật không nghĩ tới m ặ t như là bạch ngọc trịnh ca vừa đi một bên nhẹ nói nói ta chỉ cho là ngươi là phổ thông học sinh hôm nay thấy một lần ngươi chẳng những là thành trúc người mà lại cũng bắt đầu tiếp xúc đến cổ võ t ầ g thứ cổ võ hai chữ từ trịnh ca miệng bên trong nói ra lâm đào đồng tử hơi hơi co vào bởi vì ở đời sau tư liệu ghi chép bên trong cổ võ chưa ở thời đại này chính thức xuất hiện không đúng lâm đ à o lại là hai mắt nhắm lại cổ võ sở dĩ vì cổ võ bằng vào là đã lâu lịch sử cùng nhiều đời truyền thừa là từ cổ đại một mực lưu truyền đến hiện đại lúc này mới có thể xưng là cổ võ cùng hiện đại võ thuật khác biệt cổ võ cùng lớn nhất khác biệt ở chỗ kình đồng dạng làm phát huy võ giả thể nội sức mạnh lớn nhất cách đấu kỹ thuật cổ võ có được kình tồn tại liền như là dưới mắt lâm đ à o cứ việc ăn thuốc biến đổi gen từ đó thể chất đại biến nhưng nếu muốn tu về kình thế tất cần lại tu luyện từ đầu liên bang lịch năm hai nghìn khẳng trường tuy nhiên cổ võ không có nổi lên mặt nước nhưng cũng cần phải trong bóng tối phát triển thành riêng phần mình thế lực xem ra cái này trịnh ca hẳn là tiếp xúc qua cổ võ ừ m chính họ đ ỗ n g nhiên ở giữa lâm đào tâm khẽ giật mình chính họ tại tinh tế liên bang cũng không phải là đại tính lại là một cái không bình thường đặc biệt họ tinh tế liên bang bắt đại tính phân đường xuất hiện bắt đại hào môn đồng dạng tại cổ võ bên trong cũng có được bắt đại cổ võ trường phái bên trong bắt đại hào môn ở chính giữa chiếm cứ bốn nhà mà đổi thành bên ngoài bốn cái họ bên trong lại có lấy chính họ nhắc lên cái này trịnh họ cổ võ thế g i a cùng hậu thế lâm đào còn có nhất định sâu xa bởi vì chuyển thụ lâm đào cổ võ thuật đạo sư chính là hậu thế trịnh họ c ổ võ thế gia hậu tự mà lại hắn còn thường xuyên treo ở trong miệng cũng coi đây là q u a n vinh cái này cũng có trách hậu thế cổ võ có thể từ hiện võ thoát thai mà ra trở thành cơ giáp sư chủng loại ở trong mạnh nhất một chi bát đại cổ võ t r ư ở n g phái không thể bỏ qua công lao mà lại hậu thế cổ võ kỹ xảo cũng là do cái này bát đại cổ võ t r ư ở n g phái đi qua vô số giao lưu sau cùng cùng dòng cùng một chỗ lúc này mới hình thành t ì n h tế liên bang trong quân đội một loại đặc thù chiến đấu kỹ xảo đáng tức là thuần túy c ủ võ cần từ nhỏ tu luyện cho nên hậu thế cơ giáp sư đại bộ phận vẫn lấy gen chiến sĩ làm chủ bất quá nếu như trước mắt trịnh ca thật cùng hậu thế cái kia truyền kỳ gia tộc trịnh gia có quan hệ lâm đào có lẽ sẽ còn thủ hạ lưu t ì n h đơn giản là tên k i a trịnh họ đạo sư tại một lần cùng ngoại tinh khoảng không sinh vật tác chiến bên trong lấy mạng đổi mạng hy sinh chính mình đổi về lâm đào tính mạng lúc này mới hoàn toàn để lâm đào bộc phát ra cổ võ cơ giáp điều khiển mặt khác bán bộ b ă n g quyền họ lâm t r ị n h c a đi đến lâm đào trước mặt đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt bỗng nhiên khải biến ngươi là lâm gia nhân lâm ra cùng trịnh ra một dạng đồng dạng đều là thuộc về bát đại hào môn bên ngoài lại đồng dạng có được cổ võ tích xúc cổ võ thế gia lâm đào lâm hậu thế hắn mặc dù có được họ lâm có thể cùng cái kia chuyển kỳ lâm ra lại là không liên hệ chút nào thật sao t r ị n h ca hai con ngươi hơi hơi h í p mắt gấp hắn há sẽ biết hậu thế sự tình dưới mắt t i ể u hắn biết cổ võ thế ra tuyệt học khai không chuyển ra ngoài ta mặc kệ ngươi có thân phận gì nhưng bây giờ đã đại biểu cho thanh trúc môn phạm đến chúng ta huyết lang bang trên đầu ngươi hôm nay nếu như không cho ra một phần hài lòng đáp án cũng là thanh trúc môn lục c h ấ n phong đến cũng giống vậy không thể đem ngươi vơ vét trở về chính ca nói hai tay cất nhắc bày làm ra một bộ công kích tư thế nhìn thấy chính ca tư thế cùng trên tay hắn bén nhọn móng tay lâm đảo đống như cười bộ này tư thế chính là hậu thế bắt đại cổ võ t h ế ra một t r ò n g chính gia kình t r ỉ thức mở đầu là lâm đào học được thời gian dài nhất một môn cổ võ công pháp đồng dạng cũng là để hắn công thành danh toại một môn công pháp bắt đại cổ võ gia tộc bên trong lâm gia băng quyền chính gia kình t r ỉ t r ị n h ca quả lại chính là cái t i u người nhà họ trịnh kình t r ỉ sao lâm đào mang theo h ò a niệm nhẹ nói nói. lâm đào ngữ khí tuy nhỏ thế nhưng rơi xuống trịnh ca trong hai hắn đồng tử bỗng nhiên có vào lạnh giọng nói quả nhiên ngươi là lâm gia nhân nếu không có cổ võ bên trong người, người bình thường lại có thể kêu lên hắn cổ võ chiêu thức sâu xa、ừ. t r í n h ca hừ lạnh ánh mắt xếp chặt hôm nay tựu nhìn xem là các ngươi lâm ra bán bộ băng quyền lợi hại vẫn là chúng ta trịnh gia kình chỉ lợi hại đi nói t r í n h ca cước bộ bước lên trước thân hình u ố n léo thời gian nháy mắt đi vào lâm đảo sau lưng chỉ gặp hai tay của hắn năm ngón tay co lại liền muốn hung hăng cắm ở lâm đảo phía sau thuốc biến đổi gen cường hóa đi ra quái vật sao t r í n h ca khỏe miệng nghe răng cười lâm đảo tuy nhiên nắm giữ lấy bán bộ băng quyền có thể tương đối cổ võ tới nói vất quá có hình dạng không thực hoa giá tử mặc dù có được mạnh hơn thân thể lực lượng tại chính thức cổ võ phía dưới cũng chỉ như giấy lộn tùy tiện, có thể phá. Bởi vì, dựa vào là kỉnh mà không phải hình đối mặt một k í c h này lâm đào khỏe miệng một phát cười rộ lên hiểu được hậu thế cổ võ lâm đào so với trịnh ca càng thêm quen thuộc đại bộ phận cổ võ chiêu thức bất quá mặc dù thể nội ăn số bảy cường hóa thuốc biến đổi gen lâm đào cũng là không dám trực tiếp đón lấy một k í c h này kinh vi nội kỉnh phá hư là nội bộ có thể nghĩ n h ư ợ c nhiên trịnh ca cái này mới ngón chi đánh xuống đến đoán chừng lâm đào thân thể bề ngoài cũng chẳng có gì nhưng thể nội ngũ tạng tất nhiên tổn hại cái này mới là cổ võ công pháp châu đáng sợ trịnh g a kình chỉ sao lâm đào cần thận né qua một cách này về sau nhưng g đ c h là y lâm đào năm ngón, ngón tay lại là hiện lên một cái quỷ dị phương thức mỗi ngón tay đều bày ra một cái hình dáng xem toàn thể đứng lên giống như vòng xoáy mười phần quái đản động tác này bình thường người đều không dễ làm đến c là... độ. động tác này l rốt cuộc m khiến trịnh ca hai mắt trở nên thất thần hắn thậm chí dừng lại công kích i ê u sợ hãi ngươi là ai lâm đào thả tay xuống ánh mắt bốn phía đánh đo một cái mỉm cười nói nơi này là nói chuyện địa phương trịnh ca sắc mặt tâm trầm đeo lại hai con người chầm ngâm một hồi lâu về sau lúc này mới lên tiếng đi theo ta nói xong hắn ở phía trước dẫn đầu dẫn lâm đào hướng thang máy phương hướng đi đến lâm đào lâm đào thấy tình huống đông nhiên biến hóa xe bay bên trong đỗ thụy minh quét mắt một vòng bốn phía huyết lang bang thành viên về sau bay nhanh mở cửa xe đi ra cũng lớn tiếng reo lên nơi này chính là huyết lang bang tổng bộ hơn nữa còn có tần ca chỉ chính phi b ọ n người gần r ồ xong đi này còn lại một mình hắn h ắ n sẽ không bị khi dễ thảm thụy minh ngươi lưu tại nơi này không có việc gì lâm đào gật đầu ra hiệu ta đỗ thụy minh mắt trợn t h ự c hắn cũng muốn cùng qua nha loại tình huống này người nào dám ở lại phía trước chính ca quay đầu lại liếc mắt một cái sau đó hướng yêu nhiêu cô gái tóc dài phân phó dẫn người đem nơi này thu thập một chút đem chỗ có người ngoài khống chế lại đó n đến lại là để phân phó chiếu cố thật tốt bọn họ người không muốn lãnh đ ạ m chính ca yêu nhiêu cô gái tóc dài đồng dạng mắt t r n tròn nàng ngơ ngác nhìn mắt chỉ chính phi hai người lại mắt nhìn đỗ t h ủ y minh sau cùng ánh mắt rơi vào chỉnh ca phía sau không nhanh không chậm đi theo lâm đào trên thân cái này đến là chuyện gì xảy ra không nói yêu nhiêu cô gái tóc dài thậm chí ở đây huyết lang bang mọi người cũng đồng d ạ n g một mặt ngơ ngẩn c h i sắc chỉ có chỉ chính phi hách phàm hai người sắc mặt soát mà trở nên tái nhuận tiến vào thang máy hai người đều là không nói lời nào t r ị n h ca không chút do dự đẻ xuống lòng đất lầu ba không bao lâu liền tới đến trịnh ca văn phòng sau khi tiến vào t r ị n h ca đem khóa cửa lên sau đó đi đến trước bàn làm việc mở ra ngăn kéo từ đó lấy ra một khối ngọc bội ngọc bội màu sắc thanh lục lộ ra một tia trắng như tuyết giống như là có được xa xăm nơi phát ra khiến cho người kỳ quái lạ trên ngọc đội phương có được năm cái vừa lúc để vào một khoảng ngón tay hình tròn động khẩu thế nhưng là những này có thể để vào ngón tay hình tròn động khẩu vị trí nhưng lại m ư ờ i phần quỳ dị nếu theo tình huống bình thường năm ngón tay tuyệt đối vô pháp để vào bên trong chính c a lấy ra ngọc đội về sau một mặt trịnh trọng đi vào lâm đào trước mặt cẩn thận đem ngọc đội đưa tới lâm đào không nói lời nào nhận lấy nhìn trong tay khối ngọc bộ i này lâm đào cười cười đến rất vui vẻ t i u liên hắn cũng không nghĩ tới mới vừa tới đến thời đại này tự lập tức nhìn thấy khối ngọc bộ này ngọc bộ kia có một cái tên gọi là toàn chỉ ngọc bộ từ trong a nhượng hắn lâm đảo càng là biết được tại cổ võ chưa chính thức trình hợp vì tinh tế liên bang cơ giáp sư hệ lúc trịnh gia người bốn biển là nhà vì có thể tại gặp mặt lúc xác nhận song phương thân phận liền cần thông qua loại ngọc này đeo trịnh gia kình chỉ có một chiêu thức tên là toàn kích chỉ lúc thi triển ngón tay tư thế quái đản chỉ có thời gian dài luyện tập đình chỉ người mới có thể tùy tiện làm ra cho nên trịnh gia liền phát minh toàn chỉ ngọc bội loại vật này chuyên môn dùng để xác nhận song phương trịnh gia thân phận lâm đào cũng không nghĩ tới đi vào thời đại này về sau thế mà cần dùng đến cái kỹ xào này phải biết hậu thế theo cổ võ cùng dòng về sau trịnh gia sớm đã không hề cần loại phương thức này lẫn nhau xác nhận thân phận bởi vì đối mặt khủng bố tinh không sinh vật tất cả nhân loại đều tề tâm hợp lực cộng đồng ngăn địch lâm đào trái tay cầm lên ngọc bội tay phải lần nữa làm ra đồng dạng tư thế tùy tiện đem năm ngón tay bộ đi vào trịnh ca ánh mắt n ư n g tụ lâm đào đưa tay phải ra lấy lòng bàn tay làm trung tâm nhẹ nhàng xoay tròn 180 độ cả cái động tác năm ngón tay bảo trì nguyên trạng chỉ có ngọc đội theo bàn tay chuyển động nguyên địa xoay tròn 180 độ người đến là ai t r ị n h ca liên thanh hỏi tuy là như thế có thể ngữ khí cũng h ò a hoạn không ít trừ tu luyện lâu dài kình chỉ người căn bản là không có cách làm đến ngọc đội tại lòng bàn tay giống hệ không nhúc nhích tí nào địa xoay tròn 180 độ cho nên dựa vào động tác này trịnh ca xem như thừa nhận lâm đào thân phận lâm đào cùng trịnh gia tuyệt đối có lớn lao quan hệ dù sao dưới mắt cổ võ thế gia bình thường cũng sẽ không đem nhiều đời truyền thừa cổ vo bên ngoài truyền đi một cái ngươi hẳn là lựa chọn tin tưởng người khác lâm đào mỉm cười nói thế nhưng là ngươi bây giờ tuy nhiên thừa nhận lâm đào thân phận có thể trịnh ca ánh mắt lại là tối hối quét mắt lâm đào bắp thịt cảm giác nổ tung thân thể thanh chúc người còn không có nghiên cứu gia cường hóa thuốc biến đổi gen lâm đào lúc nói chuyện toàn thân tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung khí thế thậm chí cỗ khí thế này không thua thân là huyết lang ba người dẫn đầu trịnh ca cùng người thông minh đối thoại thiết yếu cho thấy mặt khác đến nếu không liền sẽ ở thế yếu huống chi lâm đảo còn muốn lợi dụng huyết lang bang lực lượng làm sao có thể t r í n h c a sắc mặt khẽ giật mình lấy địa vị hắn hoàn toàn có thể giải đạt được thuốc biến đổi gen phía sau thế nhưng là bát đại hào môn một trong đái duy tư giống như khổng lồ như vậy thế lực tại tốn hao vô số tiền tài vô số tinh lực về sau cũng một mực chỉ ở vào tìm tòi giai đoạn lâm đảo lại làm sao có thể phối xuất ra mà lại lâm đảo tình huống chính ta cũng sớm từ trì chính phi miệng bên trong nghe qua bất quá một tên cơ giáp học viện bảo hành hệ học sinh lúc nào cơ giáp thợ sửa chữa cũng biến thành như thế đa tài đa nghệ chuyện của ta ngươi không cần nhiều để ý tới ngươi chỉ cần biết n g ư ơ i ta hợp tác sẽ chỉ có lợi mà vô hại lâm đảo trầm giọng nói ra lâm đảo cũng không sợ đem tin tức này tiết lộ cho thân là huyết lang bang người dẫn đầu t r ị n h ca bởi vì chỉ cần hắn nghĩ thậm chí trong cái nhấc tay đều có thể bao trùm toàn bộ huyết lang bang húng chi chỉ cần một huyết lang bang chỉ sợ còn không thể tiếp được hắn l ử a dẫn đây không ai có thể tưởng tượng được hậu thế của võ đại sư tại ngồi tinh thần khống chế mô đũ lệ cơ giáp sẽ b ộ c phát ra kinh khủng bực nào thực、lực. số bảy cường hóa thuốc biến đổi gen Đã để lâm đào lâm mắt biến thành siêu phàm một thành trong nháy biến n hệt, siêu ý ư ợ c n h i ê n lại thêm hậu thế hậu cơ g i nói á p không b ắ ta đại tinh liên hào là môn, cũng là tinh tế b n cũng giống g vậy sẽ k hai ô n g bị lâm đào đ ư vào đào mắt. Lâm đào thế nhưng là hậu thế thực lực thứ nhất là lực nhưng hậu g cơ á á p Hợp đại sư. t con Chính ca hai ngươi nhau lại chấm âm qua đi dài thở dài lâm đào đã hiểu được này thủ thế tuyệt đối là đáng giá tin tưởng người nhưng là r ứ t bỏ cái này thân p h ậ n giữa bọn hắn có thể có gì có thể hợp tác địa phương cơ giáp sao bỗng nhiên c h ú n h c a trước mắt sáng lên tinh quang ngươi dự định thành cho chúng ta huyết lang bằng cơ giáp sư tại trong cơ giáp tâm lâm đào hơn một giờ t i ể u ở trên trời internet thắng được đại lượng đổ đấu kim lại thêm bộ này như là chuyên môn là trở thành cơ giáp sư thân thể đoán chừng lên máy bay giáp cũng là một tên tuyệt đỉnh cơ giáp sư dạng n à y người một khi tiến xuống dưới đất lôi đài tuyệt đối sẽ đại phát dị sắc các ngươi huyết lang ban g quả nhiên hữu cơ giáp lâm đào nghe vậy ngược lại là cười cười tay hắn nắm cái cảm cơ giáp chỉ là bên trong một bộ phận ân ta cần muốn các ngươi giúp ta một chuyện không nói là giúp ta thực cũng là tại giúp chính các ngươi còn có hai năm bắt đại hảo môn sẽ mưu phản tinh tế liên bang mà tại mấy trăm năm về sau minh viễn tinh hệ đem sẽ xuất hiện khủng bố thần bí tinh không sinh vật cho đến lúc đó chẳng những toàn bộ minh viễn tinh hệ thậm chí t i ể u liền toàn bộ tinh tế liên bang nhân loại cũng sẽ cùng nhau thụ l à m hại t r n h ca sắc mặt trầm xuống cũng không nói lời nào lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đảo bọn họ thế nhưng là huyết lang bang là toàn bộ minh viễn tinh cũng có danh tiếng thế lừng ẩm lại há để người khác một câu nói hỗ trợ thì rút một tay ta có thể chế biến ra cường hóa thuốc biến đổi gen so đái duy tư gia tộc chưa nghiên cứu ra đến hiệu quả còn tốt hơn lâm đảo nói ra ngừng một lát về sau hắn lại là cười nhìn qua c h ca ngươi nếu là người nhà họ trịnh như vậy ngươi cũng đã biết k ngươi h t r thứ ngươi h ca n hiệu kình chỉ chiêu thứ tám chính ta chỉ chỉ chí, người, người sắc mặt đột biến kinh hãi nhìn qua lâm đ à o lâm đảo đương nhiên hiệu được kình chỉ chiêu thứ tám bởi vì bản thân cái này cũng không phải là người bình thường có thể thi triển đi ra chiêu thức giống như hậu thế cũng phải đợi đến số ba cường hóa thuốc biến đổi gen xuất thân chờ đến người nhà họ trịnh thân thể tiến hành qua cường hóa về sau tài năng triển khai ra được nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta giúp ta làm việc không nói kình chỉ chiêu thứ tám ngày sau chỉ cần ngươi tìm đến tâm phúc bao quát ngươi ở bên trong ta đều có thể cho các ngươi phục dụng cường hóa thuốc biến đổi gen lâm đảo cười nói chính ta thần sắc đậu dung giống ngươi bây giờ một dạng theo sưu tập trở về tin tức hôn qua lâm đảo vẫn là như là dinh dưỡng mất cân đối gầy yếu học sinh vẹn vẹn một buổi tối rắn người liền đến cái đ ạ i thay đổi cho nên trịnh ca mới có thể tại chỗ hoài nghi thanh trúc môn vụng trộm nghiên cứu thuốc biến đổi gen đã thành công t r ị n h ca con mắt h í p mắt gấp được chứng kiến lâm đảo bộ này thân thể thực lực ngược nhiên hắn cũng có thể được như thế lực lượng tuyệt đối có thể một buổi tối liền trở thành tuyệt đỉnh cao thủ không nói do sa tinh thậm chí phóng nhãn toàn bộ tinh tế liên bang cũng sẽ không có mấy người lại là đối thủ của hắn lâm đào gật đầu không nói t r ị n h ca khẽ cắn môi t u t ta đáp ứng bất quá trước đó người đến nói cho ta biết trước làm sao thi triển ra kình chỉ chiều thứ tám hiện tại liền bắt đầu định m ặ chỗ lâm đào cười, cười. chờ ngươi cường hóa thân thể về sau ta mới có thể dạy ngươi kinh chỉ chiêu thứ tám cùng cường hóa thân thể có quan hệ t r í n h c a k h ẽ nhữ mày hắn hít thở sâu m ộ t hơi suy nghĩ một chút về sau gật gật đầu lâm đảo về sau ngươi tự gọi thẳng tên của ta đi ta gọi chính thác là cổ võ người nhà họ trịnh Quy huyết huyết sau, huyết chương Chương thác cần chúng tình thế. tình thế. Trinh khí hòa hoan không những ngươi lang bang lang bang ứng ngựa lang bang gì? một ít. ta lời Lâm làm L đáp đảo, về bằng không hắn đem ăn không ngon ngủ không yên vô pháp làm đến thong dong đối mặt toàn bộ huyết lang bang các người huyết lang ba người giật dây là lưu ra cái nào lâm đào hỏi lại chính thác khẽ giật mình lập tức ánh mắt trở nên hồ nghi bởi vì t i ể u hắn biết lâm đào thân phận bất quá chỉ là một tên cơ giáp học viện học sinh tại sao lại hiểu biết nhiều như thế nội tình bất quá vừa nghĩ tới dưới mắt lâm đào tựa hồ lộ ra thập phần thần bí không gọi lại là cười một tiếng thật không nghĩ tới ngươi biết cũng là thật nhiều bất quá đã dám đem bắt đại hảo môn treo ở bên miệng vậy ngươi cũng hẳn phải biết viên tinh cầu này bên ngoài thuộc về kinh tế liên bang nhưng l à bị lưu ra siết trong tay thuộc về lưu ra địa bàn đi việc này ngược nhiên đồng dạng đại chúng còn không biết bởi vì tinh tế liên bang cơ hồ dính đến phổ thông bình dân sinh hoạt bên trong chỉ có một ít đạt tới địa vị nhất định người tài năng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết đạt được bên trong nội tình chính thác cử động lần này chính là thăm dò lâm đạo ý xem hắn đối với toàn bộ minh viễn tinh đến hiểu được cái nào cấp độ có thể lâm đảo người nào hậu thế tư liệu cho dù đối với đoạn thời kỳ này ghi chép cũng không tỉ mỉ thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đem một vài trọng yếu đại sự cho ghi chép lại hắn gật gật đầu cũng không lập tức mở miệm gặp lâm đào g ầ n đầu chính thác hơi hơi n h ị nhữ mày lúc này mới tiếp tục mở miệng toàn bộ minh viết tinh có thể bên trên đến mặt bản thế lực ngầm hết thảy có năm cái cơ hồ khắp cả hành tinh những thế lực này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có bát đại hào môn b ó n g dáng liền như là thanh trúc môn cũng là đái duy tư gia tộc ở sau lưng t r è o trống mà trạch môn mặc dù chỉ là một ít thương nhân liên minh nhưng bọn hắn phía sau thì là đứng đ ấ y tinh tế liên bang nếu không ngươi thật sự cho rằng nhất bang thương nhân còn có thể đối kháng toàn bộ bát đại hào môn hay sao chính thác cười lạnh cho nên các ngươi tự ôm chặt lưu ra bắt đùi lâm đào cười khẽ chính thác bỏ qua một bên cái đề tài này t i ê u trọng tránh nói nhỏ ngươi cũng đã biết ngũ đại thế l ự c g ngầm vì sao chỉ ở an chính thành phố xuất hiện ba cái lâm đào lắc đầu những tài liệu này hậu thế cũng không có ghi chép hồi tưởng lại chính thác trước đó lời nói đảo mắt liền nghĩ đến quan trọng an chính thành phố trừ cái này ba nhà bên ngoài mặt khác hai nhà không có năng lực nhúng tay vào ngươi chỉ nói đối với một n ử a chính thác mỉm cười khác hai nhà thực cũng không phải không có năng lực nhúng tay nhập đến mà chính là bọn họ mắt sáng s á t thực chính là vì t h à n h trúc môn vụng trộm nghiên cứu cường hóa d ư tề đáng tiếc tại an chính thành phố đái duy tư cùng lưu gia liên tay cùng một chỗ đem bọn hắn khu trừ ra ngoài thật sao lâm đ à o kinh ngạc sau đó lại là cười cười nơi này người cầm đầu các ngươi huyết lang bang cũng ra không ít l ư ợ ca chính thác không phủ nhận nơi này chỉ là minh viễn tinh huyết lang bang một cái phân bộ ta chỉ phụ trách gan chính thành phố cái này c h i bộ cấp trên cũng không có cho quá nhiều ủng hộ cho nên nếu như không tìm một cái khi thế lực cuối cùng bị đuổi ra ngoài sẽ chỉ rơi vào này hai cái thế lực ngầm hạ tràng lâm đ à o suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được nếu như ta yêu cầu các ngươi dứt bỏ lưu ra thế lực thậm chí dứt bỏ huyết lang bang toàn bộ một mình thành làm một cái thế lực ngươi có thể làm được lâm đào giống như cười mà không phải cười nhìn qua chính thác cái này chính thác giật nảy cả mình cũng may chính thác cũng không phải bình thường người hắn hơi trầm ngâm về sau ánh mắt lập tức nhìn chăm chú ở lâm đào trên thân ngươi có cái gì át chủ bài lâm đào cười ha ha một tiếng ngươi không cần hoài nghi ta ta với các ngươi trịnh gia rất có sâu xa mặc dù cả viên minh viễn tinh sẽ có hủy diệt một ngày ta cũng tuyệt đối sẽ đem các ngươi trịnh gia mang rời khỏi nơi đây chính huấn luyện viên có thể tại thời khắc sống còn hy sinh chính mình đổi về lâm đào tính mạng cái này cũng đủ để cho lâm đào đối với toàn bộ trịnh gia ra, ra lấy v i n thủ trừ phi người nhà họ trịnh làm thật là làm hắn hết hy vọng chính thác nghe vậy đồng tử hơi hơi c o vào sau đó cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ lâm đảo lần này nói ngữ thật lâu hắn d à i thở dài một hơi thực chỉ cần ngươi có thể dạy dỗ ta nhóm trịnh gia tình chỉ chiêu thứ tám không nói ta chỗ này cũng là toàn bộ trịnh gia cũng sẽ nghe ngươi mệnh lệnh nói đến chỗ này chính thác ánh mắt một trận kiên định nếu như ngươi có cần như vậy ta chỗ này có thể đáp ứng ngươi vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì ta đều có thể hết sức nỗ lực rất tốt lâm đảo cần là trịnh thác hoàn toàn gật đầu mà không phải trước đó qua loa cùng hương vị đáp lại khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau hắn mỉm cười nói t a đối với thời kỳ n à y cơ có giáp không hài lòng hài h lắm, t ể sẽ m ư ợ n các chi ngươi thủ h t ẩ mới thành một lập c cơ giáp chính g ty, p á t t r i thác u giới kinh t cấu g á p tại thời tác hãi n làm huyết lang bang cao tầng hắn tự nhiên biết kiểu mới cơ giáp xuất hiện đến đại biểu cho cái gì ngươi không cần x u t ruột ta hội thầm tìm kiếm một số người mới lâm đào cũng là biết tuy nhiên có được hậu thế tư liệu nhưng chỉ bằng vào một mình hắn vẫn là giống như không trung lâu các không thực tế dù sao nơi này người cầm đầu cần thiết các mặt cũng không phải là một người liền có thể một mình tiếp tục chống đỡ như lời ngươi nói kiểu mới cơ giáp t r í n h thác thấp giọng truy hỏi đơn độc một khung liền có thể tùy tiện diện sát nguyên một chi hiện tại cơ giáp đội ngũ ngừng một lát lâm đào lại là nhìn qua chính thác cười khẽ một tiếng mà lại ta chuẩn bị thiết kế cơ giáp hoàn toàn nhằm vào cổ võ võ giả càng mạnh cổ võ võ giả càng có thể phát huy ra cơ giáp cơ năng cho nên ngươi bây giờ cần phải đặc biệt huấn luyện một c h i cổ võ đội ngũ cái này chính thác đồng tử một trận khuyết trương co lại đây quả thực vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài nhằm vào cổ võ võ giả cơ giáp đây chẳng phải là cổ võ võ giả đem sẽ trở thành tương lai cơ giáp chiến đấu chủ lực bất quá hiện tại cổ võ đều là nhiều đời truyền thừa sao lại tùy tiện đem cổ võ bên ngoài c h u y ể n đi hắn nhắm lại hai con ngươi việc này không vội vàng được lâm đảo sao lại không chi tâm suy nghĩ không khỏi khoát tay cười cười ngươi có thể hoàn toàn không chế an chính thành phố huyết lang bang a đương nhiên có thể chúng ta tại an chính thành phố đầu nhập vào lưu ra người chỉ là một cái không thấy được hoa hoa đại thiếu nếu không có như thế chúng ta nơi này có thể xin cơ giáp cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là năm chiếc con số này chính thác dừng lại một lát sau nói ra đã ngươi là phong tín t ử học viện người ngươi có thể nhận biết lưu ra đại thiếu lưu chính uy lưu chính uy lâm đào một trận kinh ngạc ngươi đầu nhập vào sẽ không phải là hắn a đối với lưu chính uy lâm đào chỗ hiểu biết cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là biết người này có được lưu ra bối cảnh lại tại an chính thành phố nắm giữ một cái chính u y cơ giáp trung tâm đồng thời người này cùng lưu chính thần quan hệ tựa hồ không tệ bộ dáng về phần người này đến như thế nào ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả lưu chính uy tại lưu ra địa vị mặc dù bình thường thế nhưng hơi có chút thủ đoạn tại lưu trong nhà bốn phía lôi kéo quan hệ lẫn vào cũng không t n h kém chính thác giải thích nói mà lại chúng ta huyết lang bang tổng bộ cũng có được lưu ra nhúng tay nếu không có như thế chúng ta huyết lang bang cũng chưa chắc sẽ tìm tới lưu chính uy lâm đảo nếu như ngươi ngày sau gặp được người này tốt nhất tạm lánh phong đầu miễn cho ra xung đột để cho ta khó xử chính thác lời nói vừa ra khỏi miệng sắc mặt lại hơi hơi biến hóa lâm đảo sắc mặt đồng dạng trở nên cổ k h á i bởi vì chỉ chính phi hai người quan hệ hắn cùng lưu chính huy đã không chỉ một lần phát sinh xung đột bất quá cũng may đối phương ỉ vào thân phận mình cũng thiếu chút quên hắn đến là ai cái này từ chính nguy cơ giáp trung tâm liền c ó thể phát giác chính thác gặp lâm đảo s á t mặt không khỏi thờ mắng cái này hai đang chết đồ vật đợi lát nữa ta liền đem bọn hắn đưa đến quán g tinh qua đảo quáng đề cập quán g tinh lâm đảo não hải đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo hiệu nghiệm viên này quán g tinh sản xuất là cái gì mỏ hậu thế tư liệu bên trong minh viễn tinh hệ phụ cận hết thể phát hiện năm viên quán tinh mà bên trong một khoả phía trên lại là phát hiện một loại đặc thù khoáng sản chính thác lời nói vừa ra khỏi miệng lâm đào đã không cần xác nhận cơ hồ lập tức nhất định viên này quán g tinh tuyệt đối cũng là hậu thế chỗ ghi chép viên kia bởi vì viên này quán tinh mỏ thành phần chính là hai loại mỏ kim loại n g ọ n n g u ồ n chính thác các ngươi lấy quặng thời điểm nhưng có phát hiện một loại hát sắc kỳ q u á i thạch đầu lâm đảo giản lược hình dung một chút loại kia thạch đầu hình dáng cùng một số phân tích ra được đặc thù thành phần làm sao n g ư ơ i biết chính thác n g h e xong nhất thời kinh ngạc bởi vì đây chỉ là một loại bị coi là vật vô dụng không nói bọn họ huyết lang b ă người n g cũng là nó lấy q u ạ n g đội ngũ cũng đồng dạng đem loại này thạch đầu bỏ đi như là g i ả i rách lâm đảo cũng không giải thích chỉ là dặn dò ngươi phân p h ó một chút đào có người đem những đá này toàn lưu lại tốt nhất có thể lặng lẽ ta ngày xã hội có tác dụng lớn lâm đào mặc dù biết loại này mỏ tồn tại nhưng dùng cái này khắc toàn bộ tinh tế liên bang khoa học kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn từ loại này khoáng thạch bên trong phân tích ra loại kia đặc thù vật chất đi ra cho nên hắn cần chờ đợi khắc một thời cơ một khi đem những khoáng vật đó từ trong viên đá phân tích ra như vậy hậu thế một cái khác kỹ thuật sẽ từ hắn nơi này sớm xuất hiện đây chính là kiểu mới cơ giáp cần thiết một loại trọng yếu chiến lược tư nguyên lâm đào đối với cái này nhất định phải được t r ị n h thác tuy nhiên không hiểu lâm đào gây nên nhưng cũng gật gật đầu đối với huyết lang bang có một cái hiểu biết về sau lại lại lấy được chính thác gật đầu lâm đào cũng không hưởng công chuyến này sau đó lâm đ à o lại để cho trịnh thác chú ý một chút trên thị trường đặc thù dược tài cũng mở ra một phần danh sách để trịnh thác có thể tại những dược liệu này xuất hiện trước tiên liền có thể toàn bộ mua sắm trở về đồng thời lâm đ à o cũng làm cho trịnh thác lưu ý một chút lưu ra gần nhất tình huống tốt có thể từ lưu ra cử động bên trong phát giác bát đại hào môn thoát ra t i n h tế liên bang nguyên nhân thực sự về phần hắn lâm đ à o cũng không tiếp tục phân phó bởi vì hắn cũng minh bạch lấy hắn dưới mắt năng lực c ù n g an chính thành phố huyết lang bang phân bộ thế lực còn chưa đủ lấy một bước đặt thành trong lòng mục đích cho nên lâm nào còn cần tiếp tục cần nút hắn muốn chờ một cái cơ hội một cái so sánh đặc thù thời cơ